t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu chúng ta thân chịu tại một thế phật oán triệu c h ủ y bên ngoài t h ầ n kim quang lưu truyền trong cơ thể như là có phật â m hiện ra hướng vào bên trong cơ thể oán khí bị dần dần đổ hóa mà hắn tu vi lần nữa tăng lên một bước nhỏ sau gót xuất hiện một vòng công đức quang câu cả người phảng phất thoát thai hoàn cốt rồi hắn chậm rãi ngồi dậy hai tay có niêm hoa chỉ hình đặt ở trên hai đầu gối ánh mắt do trước khiếp sợ dần dần trở nên bình tĩnh lại ánh mắt nhìn thẳng trước người thần hố một cái kiên định ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu cho tới nay hắn cũng không có một mục tiêu rõ ràng gần đó là cùng tứ nhĩ cùng sông sáo tinh không cũng là cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi đi loạn mà nay gặp được đời trước được mai táng chúng phật một cái tín nhiệm bắt đầu ở đ ấ y lòng n à y sinh ta ta muốn nơi này độ hóa siêu độ nơi này vô biên đoán niệm ta muốn dùng ta chi thân thể chịu tại đời trước chúng phật đoán niệm cùng nghiệp lực không độ hóa chúng phật không bước ra nơi này một bước theo quyết định cặp mắt cũng biến thành kiên định đứng lên quanh thân kim quang cùng sau gót công đức quang khâu càng phát ra sáng trói trói mắt tu hành một đời cho đến giờ phút này hắn mới tìm được chính mình mục tiêu tâm cảnh hoàn toàn siêu thoát cùng lúc đó kẽ hở bên ngoài tiêu tọa đại điện lại đột một chấn động từng cổ một hắc khí từ dưới đại điện p h ú n ra ngoài cũng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra thử vong thiên mạc khuyết tán tốc độ bắt đầu bùng nổ thức gia tăng vô biên đoán nghiệm bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết t h ạ thần linh đại điện mỗi một lần rung động cũng cách xa mặt đất lên cao một chút cho đến cuối cùng nó bị hắc khí nâng thăng lên rồi b ắ n không nguyên lai、like, tòa này đại điện lại là dùng để chấn áp kẽ hở tồn tại bởi vì triệu chú ý tiến vào hoàn toàn phá vỡ thăng bằng áp chế lại cũng khó mà tạo thành dẫn đến cái chết thiên mạc dần dần mất khống chế một tiếng p h n nộ gầm nhẹ từ trong đại điện chuyển ra ngay sau đó từng tiếng giống sau đó để cho người ta kinh dị một màn xảy ra đại điện trên vách tường nước ra từng đạo giữ tật lỗ kia không phải cái hở mà là từng con từng con h á hốc miệng ba theo miệng càng ngày càng nhiều t r u n g quanh tiếng giống giận cũng càng ngày càng lớn dần dần tạo thành vô cùng mênh mông s ó n g âm hướng bốn phương tám hướng quyết tán trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng nước xoáy nước xoáy từ từ chuyển động như là có một đôi con mắt thật ở hư không bên trong hướng ra phía ngoài dòng nó như là cảm nhận được cái này ánh mắt tiếng giống giận càng phát ra văn vọng rất nhanh từng cái ánh sáng từ trong đại điện thoát ly khỏi mà ra hướng giữa hư không nước xoáy phóng tới đồng phát ra từng tiếng gầm thét những thứ này ánh sáng không phải nhân loại mà là tất cả loại hồ sinh vật là của bọn họ bạch hồ tứ thanh thú một trong bạch hồ t ộ c quần toàn này đại điện cũng là do bọn họ hải cốt xây thành vô số năm qua mới có thể giữ như thế trắng như tuyết thư không vòng xoay xoay tròn cấp tốc bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn từ bốn phương tám hướng trên t r ú c tới cứ việc bạch hồ ánh sáng số lượng đông đảo theo thời gian đưa đ ẩ y như cũng bị áp chế số dưới cuối cùng toàn bộ bị chấn áp trở về trong đại điện một há miệng một cái khép lại tiếng giống giận cũng dần dần dừng lại trên cửa vốn là bị che lại tấm bảng lại vào giờ khắc này hiện lộ ra trên đó viết ba chữ to thí hổ đường toa này đại điện lại là ngụy tứ tượng một trong thí hổ đường kế cấm long c á c chu tước cung sau đó thí hổ đường cũng rốt cuộc hiện thế đại môn một tiếng keo kẹt bị mở ra một con dài bốn cái l ỗ thai lưng m ọ c hai cánh ban lan m á n h hổ đi ra trong đôi mắt các á n h chiếu ra một cái màu trắng trăng l ư ớ i liềm nó chính lấy hung ác ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hư không vòng xoáy ánh mắt lộ ra vô biên hận ý chỉ bất quá trời sinh n ó nhát gan đang ngó chừng vòng xoáy một hồi lâu sau phát hiện mình không phải là đối thủ quả nhiên nhận túng thu hồi ánh mắt đi trở về trong đại điện sau đó phanh một tiếng đem đại môn đóng lại thư không vòng xoáy như là xuất hiện ngắn mũi chậm chạp cuối cùng chậm dại tàn đi thí hổ đường đại điện cứ như vậy lơ lửng trong tinh không cũng không có di động phân hảo phía dưới tử vong thiên mạc vẫn ở chỗ c ũ không ngừng phát triển dần dần đem thí hổ đường lần nữa bao khỏa ở trong đó lâm khâm hai mắt n h ắ m n g h i ề n quanh thân một tầng t â n p h á p tắc bắt đầu xuất hiện trôi lơ lửng ở trước người thiên toa thạch đã hoàn toàn biến mất mà hắn cũng rốt cuộc trên thế gian p h á p tắc lĩnh mộ bên trên tiến hơn một bước chỉ thấy hắn đưa tay trộm một cái trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái q u a n cầu đây là hắn dùng trưởng ngục ự u trọng lôi pháp cấu trúc thế giới theo tâm thời gian pháp tắc bắt đầu xâm nhập cái thế giới này trường trung thế giới thời gian bắt đầu lấy tốc độ cực kỳ nhanh trôi qua mặt trời lên n g u y ệ n lạc tứ quý giao thế tựa như ánh sáng biến đổi ngay lập tức trăm năm sau m ộ t khắc thời gian ngừng lại cảnh vật tạm ngừng sau đó bắt đầu lấy chậm chạp tốc độ lui ngược lại lao nhân lại trở về thanh niên thời đại sau đó lại biến thành thiếu niên ấu nhi ông trời đại thụ cũng lần nữa biến thành một gốc tiểu thụ miêu trên bầu trời mưa lớn cuốn ngược trời cao lần nữa hội tụ thành nặng n ề mây đen sơn hà chạy ngược mặt trời mọc tây sơn nguyễn g a đông p ư ơ n g lâm khâm hài lòng gật đầu một cái bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái quang cầu biến mất không thấy gì nữa hắn từ dưới đất đứng lên từ đại điệu miêu trung đi ra nhìn trước mắt kéo dài thẳng tắp đồ vật tinh không kiếm hạ bắt đầu suy diễn thời gian trận pháp bố trí thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc là này phương tinh không chí cao p h á p tắc thứ hai mỗi một thế giới cũng có vô cùng p h á p tắc cơ h ộ không có định số bởi vì thế giới càng lớn sản sinh ra p h á p tắc thì càng nhiều hơn nữa theo thiên đạo không ngừng trưởng thành t â n phát tắc chỉ càng ngày sẽ càng nhiều một người muốn khống chế sở hữu phát tắc trừ phi hóa thân thiên đạo nếu không căn bản là không học được nhưng là trí cao p h á p tắc chỉ có sáu loại một trong số đó luân hồi p h á p tắc hai chế sinh pháp là thứ ba vĩnh hằng p h á p tắc thứ tư thời gian p h á p tắc thứ năm không gian p h á p tắc thứ sáu tử vong p h á p tắc về phần ngũ hành p h á p tắc quang ám p h á p tắc các loại cũng không thuộc về trí cao p h á p tắc một trong bọn họ thuộc về thấp một đ ờ i thiên đạo p h á p tắc thuộc về ba mươi sáu đại thiên đạo p h á p tắc một trong đây là nói sau tạm thời không nhắc tới lục đại trí cao p h á p tắc lẫn nhau liên tục lại chế ước lẫn nhau thì như luân hồi phát tắc cùng vĩnh hằng phát tắc lại tỷ như chế sinh pháp là cùng tử vong phát tắc thời gian phát tắc cùng không gian phát tắc dung hợp lẫn nhau lại chấm ó t ể sản sinh tư h không pháp ờ i t chốc n n là, h lát à thời không h p p ắ c liền hãng h n cuối cùng vẫn là mới dùng bảo thủ phương pháp ở vệ tắc phá giới kiếm trận bên trong lần nữa bố trí một cái tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua trận pháp hắn cũng không có chế mãi quá lâu thời gian đem chi tiết cẩn thận thôi sao mấy lần sau liền bắt đầu bố trí mà đối với tinh lục trên đại thế giới tu sĩ mà nói tốc độ thời gian trôi qua biến hóa tiêu không một tiếng động không có một người phát giác luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm hai mươi bảy đại dung chuyển tóm tâu mở màn kéo ra ngay tại lâm khâm bố trí thời gian trận pháp thời điểm trong tinh khùng hỗn loạn hồi sinh một trận hồng tiểu từ trên trời hạ xuống hung hăng đánh vào một khối tinh lục trên mười mấy đạo thân ảnh từ thiên lên tránh thoát lần này công kích lại càng nhiều tu sĩ ở dưới một kích này thương vong trong lúc nhất thời tiếng đ e o than dậy khắp trời đất người nào dám can đảm đến phạm ta ngự thú thiên đình tông một cái thanh âm v ẫ n nộ vang vọng đất trời một ông già xuất hiện ở bàn không khí tức quanh người dân trào quang mang vào trượng đem đỉnh đầu hư không chiếu sáng ở bên người hắn một con dáng bảng đại yêu thú phát ra chầm thấp giống dận đây là một đầu dưới huyết kỳ lân đã từng đã tiến vào tứ tượng thiên cùng chỗ kẽ hở mặc dù thiếu chút nữa chết cuối cùng lại ứng n h còn sống còn chiếm được không ít chỗ tốt bây giờ càng là tu vi tín hiệu thành cựu siêu phảm đây là một cái nắm giữ hai gã siêu phảm cảnh cường giả thiên đ ỉ n h tông tại chỗ có thiên đ ỉ n h tông trùng bài danh hàng đầu thần phục ta trích tiên minh nếu không chết một cái hư vô phiêu m i ệ u thanh n m trên bầu trời vang lên hồng k i ề u trên đột ngột xuất hiện một cái nữ tử bóng người chỉ thấy nàng một tiếng quần áo đỏ ánh mắt lại cực kỳ lạnh giá cùng không thèm chú ý đến phản phất thật sự có sinh linh ở trong mắt nàng không đáng giá một đồng trích tiên minh lão giả ánh mắt đông lại một cái tản mắt ra khi tức cũng bất giác yếu đi phân nửa không sai chỉ có gia nhập trích tiên minh mới có một chút hy vọng sống nếu không hôm nay đều phải chết nữ tử giọng nói lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm lúc này nhưng là vung tay lên một cái lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hồng tiểu trên nữ có năng có trẻ có già có mặc dù những người này thần thái khác nhau tu vi lại lạ thường c ư ờ n g đại ta ngự thú thiên đỉnh tông chưa bao giờ cùng người là địch cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào t i ê n lặng hồi lâu láo giả hay lại là làm ra tự quyết định đã như vậy như vậy liền lên đường đi nữ tử cũng không nói nhảm giơ tay lên vung lên từng đạo cường đại bóng người từ hồng tiểu thượng tề đủ bước ra hướng phía dưới tinh lục gấp rơi xuống trong đó còn có hai bóng người xông về lão giả và nửa h u y ế t kỳ lân đầu này kỳ lân không tệ bắt tới cho ta làm t ò a kỵ thanh âm cô gái ngay sau đó truyền ra giống nửa h u y ế t kỳ lân phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ khi tức toàn thân ở trong hư không ánh chiếu ra một thanh máu đỏ trường đao huyết đao nhô lên cao bổ ra một đạo không gian liệt phùng lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng nữ tử lan tràn đi cùng lúc đó vẫn t i ê n kiếm vân cung bên ngoài một đạo thanh niên nam tử bóng người đứng giữa không trùng trong tay hắm một cắn màu vàng sẫm bút lông đầu ngọn bút trên dính một chút chú xa ở trước người hắn một đạo bóng hình xinh đẹp đối diện đứng. sau lưng còn có hơn mười vị tù v i cường hãn nữ tử thanh niên chính là tìm kiếm phá là tới lệ tuyên đối với hắn rằng c ó là vấn thiên kiếm vân cung cung chủ n i ế p đình vân nghiêm ngặt đạo hữu người công kích ta vấn thiên kiếm vân cung hộ tông đại trận có phải hay không là thật là quá đáng nhiều chút n i ế p vân đình thân bị màu trắng kiếm hạp thân mặc một bộ màu tím nhạt lụa mỏng c u n dài đem cả người chèn ép giống như h ỏ a t r u n g tiên nhưng mà lệ tuyên lại giống như là không thấy một dạng ánh mắt mang một kia lệ ý ta tới nơi này chỉ vì tìm kiếm một đạo phá là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì phá lạ nghi c ũ nghiếp đừng t r á c ta độc thủ. đọc không không Nghếp tiên tử vấn thiên kiếm hạp nổi tiếng đương thời lệ mộ rất sớm đã muốn biết một chút về cải lương không bằng bạo lực lần này chính hảo lại ta nhiều năm tâm nguyện lệ tuyên ánh mắt từ trên người niết đình vân quét qua cuối cùng rơi vào bộ kia màu trắng kiếm hạp bên trên vấn tiên kiếm hạp chuyển từ vấn thiên kiếm vân cung khai phái tổ sư vẫn là này tông tông chủ truyền thừa tín vật đồng dạng là một món tiên thiên pháp bảo có thể v ẩ n dưỡng vô cùng tiên thiên kiếm khí lực công kích sắc bén vô cùng đã như vậy tiêu tiểu nữ tử liền biết một chút về lệ minh chu thiên bút uy lực n g h i ế p đình vân hai mắt đông lại một cái lộ ra biểu tình thận trọng nhưng cũng không có ý định nội bộ ngay tại hai người dự định động thử sau đó một cái mang theo thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên ngươi đã muốn một đạo phá là như vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một chiêu đáp ứng ngươi lại ngại gì một đạo hư vô phiêu miệu thanh â m chuyên g a phản phát tần chứa nào đó u y tắc chung q u n h thiên địa tựa hồ cũng muốn động lại một dạng không gian cũng phát ra liên tiếp rắc rắc, rắc giòn vàng ánh mắt của lệ tuyên biến đổi hắn cảm thấy cảm không gian xung quanh đang không n điều ngừng biến hóa loại biến hóa này cũng không phải là ngoài mặt mà ở tầm cao hơn pháp tắc bên trên nàng đây là muốn ngăn cách này phương tiên điệu đem vùng này từ nơi này phương tinh không bác ly đi ra ngoài lệ tuyên thần sắc hoảng sợ loại này thủ đoạn chưa bao giờ nghe cho dù là những hạ giới đó tiên nhân cũng làm không được loại trình độ này trong cái không gian này tu vi thậm chí có thể đột phá đến này phương tinh không c ự c hạ tiến vào càng cao t ầ n g thứ lệ tuyên không dám kinh thường điên cuồng điều động chân khí trong cơ thể trong tay chu thiên bút cũng hóa thành một đạo quang mang xông vào hư không tản mát ra nhàn nhà tám kim sắc quan g mang không gian xung quanh biến hóa như là bị ảnh hưởng xuất hiện ngắn ngủi đinh trệ rồi sau đó lại bắt đầu lấy chậm chạp tốc độ biến hóa không thể để cho loại biến hóa này kéo dài nữa lệ tuyên quyết định chủ ý đưa tay hư cầm bắt đầu viết theo hắn nhất bút hạ xuống trong hư không chu thiên bút tản mát ra tia sáng trói mắt đầu ngọn bút phảng phất có vạn cân trọng ở hư không chậm chạp di động. vô cùng khí tức t ư ơ n hướng gần như đem chu vi mấy vạn cây số bên trong tinh không sở hữu linh khí toàn bộ đều c n tới ngay cả t r u n g quanh đông đặc không gian đều bị xé ra một vết thương ai một tiếng thở dài từ vấn thiên kiếm vân trong cung chuyền ra tựa như là có chút bất đắc dĩ n g h i ế p như thường ngẩng đầu nhìn bên ngoài trận pháp lệ tuyên trong lòng than thở nàng một mực ở che giấu mình khí tức nhưng một khi ra tay toàn lực khí tức tiết lộ cũng sẽ bị hữu tâm nhân nhận ra được đến thời điểm phiền thoái vô cùng vô t ậ n chỉ là nay lệ tuyên so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn mạnh một chút muốn ngăn cách này phương tinh không cũng biến thành chật vật trong lúc nhất thời lại không biết rõ làm thế nào mới tốt giao ra một đạo phá là này là không có khả năng cuối cùng nàng lần nữa phát ra một tiếng thở dài rốt cuộc hạ quyết tâm cũng sẽ không ngăn cách không gian xung quanh giơ tay lên đó là một chỉ điểm ra nay chỉ một cái so với lâm khâm bái k i ế n lúc càng thêm cường đại toàn bộ tinh không cũng vạt mẹo tựa như một tầng mặt nước đun g đưa tầng tầng rung động lệ tuyên vừa mới chuẩn bị viết thứ nhị bút đầu ngọn bút đột nhiên c h ầ m xuống lại không đáng kể hắn run giấy cả người hư nắm tay trái càng là run dậy động không ngừng miệng hôm nơi từng t i ê huyết dịch thấm vào mà ra do ở trong hư không một cây ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên xuất hiện ở hắn mi tâm trước nhẹ nhàng gõ đi qua một cổ kinh khủng tử vong nguy cơ từ đáy lòng lan tràn để cho hắn hai mắt đầy máu giết lạc giọng kiệt lực giống giận từ trong miệng hắn chuyển ra trên bầu trời chu thiên bút lần nữa giật giật lại viết xuống phẩy một cái cùng đưa ngang một cái t r u n g quanh giam cầm lực lượng hơi chậm lại hắn không chút do dự lui về sau một bước thân hình chớp mắt tại chỗ biến mất cái tia ngón tay ngọc như bóng với hình tại hắn biến mất trong n á y mắt cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa người kế tiếp lệ tuyên tử trong hư không ngã bay mà ra trong miệm máu tươi còn vún sau l ư n g h chương cũ có một ba trăm a hai mươi tám chủ thiên đạo quân cờ chi một lệ tuyên hai mắt đỏ ngầu phơi bày trên da thịt nổi c â n xanh i ế t rết rết mỗi kêu một lần liền phung ra búng máu tươi lớn trên bầu trời rết tự cũng rốt cuộc viết ra cuối cùng một nét tùng ùng trên bầu trời lôi vân lan lộn một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức đột ngột xuất hiện đáng chết lệ tuyên thầm mắng một tiếng biểu hiện trên mặt cực độ v à n mẹo lại vẫn như cũ thúc giục trên bầu trời r ế t tự hướng sau lưng chấn áp tới kia ngón tay hơi chậm lại sau đó phóng lên cao hướng cái kia r ế t tự kích bắn đi chỉ ngay quanh một tiếng nổ minh tản mát ra khí tức kinh khủng r ế t tự bị chỉ một cái xuyên thủng sau đó nổ tung hóa thành đ ầ y trời ánh sáng lệ tuyên há mồn p h u n ra búng máu tơi lớn thân thể lảo đảo mướn ngã nhưng mà đầu ngón tay kia cũng không tiếp tục công kích hắn mà là phóng lên cao chỉ một cái đâm về rồi hư không lại vừa làm ộ t tiếng ẩ một đạo thiên lôi từ trong hư không đánh xuống cùng bóng ngón tay đụng vào nhau lần này bóng ngón tay cũng không có như chiếc kinh khủng như vậy mà là bị thiên lôi đánh thành phân vụn một cái cự xoáy nước lớn c h ố n g d ô n g xuất hiện ở trên hư không từ từ xoay cho lúc vô số đạo lôi hồ thoáng hiện như là đang nổi lên một trận đại kinh khủng nếp i như thường sắc mặt phi thường k h ó coi giơ tay lên lại vừa là một chỉ điểm ra lần này uy lực càng kinh khủng hơn bóng ngón tay bay ra tạo thành một tia sáng bắn thẳng đến lệ tuyên mi tâm nàng muốn ở nơi này chàng đại kinh khủng nổi lên hoàn thành trước giết chết người này nhưng mà lệ tuyên nhưng là đột nhiên ngầm đầu trong mắt không có một chút thần thái như là một cụ mất đi linh hồn thể xác chỉ thấy hắn giơ tay một chảo chu thiên bút liền bị hắn nắm trong tay điểm hướng này một đạo phá lạ lại vừa là một tiếng ầm vang lớn chuyên r a một đạo kinh khủng kẽ hở xuất hiện ở trước người lệ tuyên hơn nữa hướng hai bên q h u ế c tán hắn thân hình thoát một cái cấp tốc lui về phía sau kẽ hở cơ hồ là đuổi theo hắn không ngừng lan tràn thiên toa tiên cung chỗ kẽ hở ngồi xếp bằng ngồi ở đại điện ánh sáng bên trong bóng người đột nhiên trận mở con mắt nhìn về phía kẽ hở bên ngoài chật trau mày mà bắt đầu một lúc sau thanh âm của hắn chậm r ã i chuyên gia công tôn mục người đi ra ngoài một chuyến nhìn một chút xảy ra chuyện gì lại đưa đến thiên đạo xuất thủ đệ tử tuân lệnh chung quanh đại điện tam pho tượng bên dưới một người trong đó trận mở con mắt từ dưới đất đứng lên đầu tiên là hướng trong đại điện người kia không người thi lễ sau đó nhanh chóng rời đi táng tiên quan quách bảy vốn là từ đầu đến cuối không thay đổi phương hướng bọn họ đột nhiên đồng loạt dừng lại sau đó thay đổi phương hướng hướng vẫn thiên kiếm vân cung đi ở một trận hồng kiểu trên huyện mỹ nữ tử nhìn chiến trường phía dưới từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng mà sau một khắc nhưng là thần sắc hơi đ ộ n g nhìn về phía sau lưng hư không chân mày cũng không khỏi hơi nhũ lên sau đó dưới chân hồng kiều hướng xa xa dọc theo mà ra một đạo hư hảo bóng người từ trong cơ thể nàng đi ra trong nhấp nháy liền biến mất ở hồng kiều cối còn đang bố trí thời gian trận pháp lâm k h â m g i ố n g vậy cảm thấy đồng thời còn phát giác một loại rất quen thuộc pháp tắc khí tức đây là phá là một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trí nhớ sâu bên trong c h ầ m tư chốc lát nhấc chân ở kiếm hà trên nhẹ nhàng giấm một cái một đạo kiếm hà liền t á c ra hướng khí tức chuyển tới phương hướng cấp tốc kéo dài đưa tới đại điểm i ề u trung lâm khâm pho tượng trên vai trái một đám lửa hô một tiếng bay lên gần như muốn đốt tới nóc nhà chật vang lên một tiếng lanh lảnh hót vang tựa hô có vật gì đang ở ảnh hưởng bên trong dựng dục sinh mệnh lâm khâm giơ tay lên vung lên lơ lửng kiếm hà bầu trời đại điểm yếu chậm rãi chìm vào kiếm hà bên trong ngọn lửa dị động lúc này mới biến mất một con b ề ngoài cùng trương ngư có chút tương tự cự đại yêu thú chính trong tinh không chẳng có mục đích du đãng cựu cực chín đạo thú tương tại tứ tượng thiên cung xuất thế lúc xuất hiện qua một lần sau đó liền cũng không có xuất hiện nữa nó như là cũng phát giác vẻ này kỳ dị khí t ứ c to lớn thân thể bỗng nhiên dừng lại sau đó liền thay đổi phương hướng, nhanh chóng ngay tại nó sau khi rời đi không lâu lại vừa là một đạo thân ảnh xuất hiện đây là một cụ như thây khô một loại nam tử toàn thân da thịt cũng hiện ra xanh mét sắc hồi lâu đều chưa từng lộ diện loan vinh vũ cũng bị hấp dẫn đi ra còn có h ó c đoạn cũng từ chỗ ẩn thân đi ra nhìn về phía xa xa tinh không biểu hiện trên mặt cực kỳ khó coi đáng chết sau đó hắn vẫn cắn răng một cái hóa thành một đạo chui quang viến đi không chỉ là những người này còn lại rất nhiều cường giả cũng đều cảm giác được này cổ kiểu khác khí tức cùng với cùng xuất hiện còn có một tim đập thình thịch như là có vô cùng sự sợ hãi gần sẽ xuất hiện vẫn thiên kiếm vân cung bên ngoài trên bầu trời khí tức kinh khủng còn đang nổi lên nếp i như thường nhưng là bước ra một bước đi ra đại điện nhìn về phía xa xa lệ tuyên lúc này lệ tuyên ở trong mắt nàng trang nghiêm biến thành một người khác theo trên bầu trời nước xoáy không ngừng tăng cường trên người hắn khí tức cũng theo đó gia tăng người này lại cũng là thiên đạo quân cờ lao tổ đây là chuyện gì xảy ra đứng ở đằng xa đem một màn này để ở trong mắt niếp đình vân gấp bận rộn hỏi trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ trong đầu không khỏi hồi tưởng lại dịch thiên thánh tông tiêu diệt lúc kinh khủng cảnh tượng đình vân sau này vẫn thiên kiếm vân cung liền giao cho ngươi nếp i như thường nhìn về phía đối phương từ tôn nói lao tổ nếp i đình vân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nói nhiều vô ích ngươi mang theo vấn thiên kiếm vân cung rời đi đi sau đó sự tỉnh gần đó là ta cũng khó mà suy đoán nếp i như thường thu hồi ánh mắt nhìn hướng thiên không phải nếp i đình vân ánh mắt phức tạp nhìn một cái nếp i như thường cuối cùng vẫn là mang theo những người khác trở lại vấn thiên kiếm vân cung chỉ chốc lát sau chỉnh t ò a cung điện liền hóa thành một vệt sáng t r ớ c mắt đi xa biến mất ở tinh không bị mùng đúng là vẫn còn không có thể tránh được đã như vậy vậy liền đánh đi nếp như thường hai mắt r u lên khi tức quanh người hoàn toàn bùng nổ trong nháy mắt thì đến được rồi phía thế giới này có thể đạt đến đỉnh điểm sau đó chậm rãi nâng lên một ngón tay hướng lệ tuyên liền nhấn tới một đạo phá là từ đầu ngón tay nàng bắn ra chung quanh thiên địa huy áp vào giờ khắp này bị triệt để phá vỡ lệ tuyên cũng giơ tay lên chung bút lông bút lông vung lên một cái ế tự t trong nháy mắt xuất hiện ở nước xoay trung ương hướng phía dưới hung hăng chấn áp tới ngất h như thường lại là chẳng ngó ngàng gì tới mặc cho đỉnh đầu z tự hạ xuống nàng muốn ở z tự hạ xuống trước chu diệt người trước mắt chu thiên bút thứ nhị bút chém ra cái thứ nhị z tự xuất hiện ở đầu mặt bút ngăn ở phá là trước gần như ở chữ thứ hai xuất hiện trong nháy mắt phá là đã đến phụ cận chỉ nghe thổi phu một tiếng nhẹ vang lên phá là phá vỡ cái thứ nhì d ế tự t tiếp tục bắn về phía mi tâm nhưng mà sau một khắc lệ tuyên thân thể giống như ánh sáng một loại ẩm ẩm vỡ vụn hóa thành một mảnh phiến mảnh vụn t à n g ra phá là từ trung gian xuyên qua cũng đã mất đi mục tiêu nếp i như thường s ầ m mặt lại tâm niệm vừa động phá là thay đổi phương hướng sát hướng từ không trung hạ xuống d ế tự t hai người sắp tới đem va chạm thời điểm dễ tự không có dấu hiệu nào nổ tung đầy trời pháp tắc quấn quanh ở đồng thời tạo thành một cái, hư không bàn tay, đem cái này phá là nằm ở lòng bàn tay Nó chương ũ n g ba trăm hai mươi chín hỗn độn ba thanh cây mây xuất hiện phá là n i ê m h o a chỉ nếp i như thường xoay tay phải lại hai ngón tay giữa xuất hiện một quả tố đạo tuyết liên cánh hoa trực tiếp đánh đi ra ngoài cánh hoa tựa như một đạo chạm thiên lưới dao sắp bén xe rách không khí ngay lập tức chém ra qua không gian bổ vào bàn tay to lớn trong lòng bàn tay kèm theo một tiếng ẩm vang nổ vang khí tức kinh khủng n ô lên cao nổ tung ngay cả xoay tròn hư không vòng xoáy cũng nhận được rồi ảnh hưởng hơi chậm lại đoá hoa kia núi lại là xuất hiện ở giữa hư không sau đó cùng đạo kia phá là dung hợp là một thoát khỏi bàn tay cuốn ngược mà quay về nếp i như thường dưới chân một đoá tuyết liên n ọ rộ tàn mát da trắng như tuyết t h á n h khiết qua n mang tố đạo tuyết liên uy lực bị triệt để kích thích ngươi lần trước giết co i c h ế t ta lần này cũng đừng có mơ muốn giết c h ế t ta nếp i như thường ngẩng đầu nhìn trời thấp giọng tự lẩm bẩm tựa như là đang nói cho mình nghe vừa tựa như là đang ở nói cho những người khác cùng ngủ lại vừa là một tiếng sấm rền nổ vang lệ tuyên bóng người đột một xuất hiện ở hư không vòng xoẻ trung ương trong tay hắn chu thiên bút cây viết bên trên cuốn hắn tự a hồ phải dùng lôi đình viết chữ người này tự a hồ hoàn toàn trở thành thiên đạo con dối sau một khắc một cái do lôi đình viết giết tự xuất hiện ở giữa hư không từng đạo kinh khủng lôi đình từ kiểu chữ lên đạn bắn mà ra khí tức kinh thiên động địa nếp i như thường dưới chân tố đạo tuyết liên một mảnh cánh hoa thoát khỏi vớn quanh ở quanh thân cùng lúc đó ở đỉnh đầu của nàng còn lơ lửng ra một gốc thực vật ánh sáng từng đạo lục ý chiếu xuống t r u n g quanh khí tức kinh khủng lại bị hoàn toàn ngăn cách mở một tiếng như có như không thanh âm tự trong hư không văng lên như là ở nổi giận vừa t ự như ở cửa như liên nếp như thường nhưng là không chờ đợi thêm tiếp liền xuất thủ từ xếp thành một đường thẳng chém về phía hư không mà trên bầu trời do lôi đỉnh cấu trúc r ế t tự cũng vào giờ khắc này hạ xuống toàn bộ tinh không cũng đang rung động kịch liệt không gian xung quanh tựa như cùng mặt nước một dạng dâng lên tầng tầng rung động cánh hoa chém ở r ế t tự trên nổ lên một đoàn một dạng lôi hổ đầy trời lôi hổ bạo tán ra đem không gian xung quanh cũng cho đánh xuyên từng cái hư không lô đen hiện lên càng kinh khủng hơn khí tức bắt đầu ở chung quanh tụ tập nếp như thường sắc mặt trắng bệnh vấy tay đem tố đạo tuyết liên cánh hoa toàn bộ triệu hồi sau đó bước ra một bước trốn vào hư không nhưng là sau một khắc nàng liền bị ép đi ra sắc mặt cực kỳ khó、coi. thiên đạo huy lực càng kinh khủng hơn lần này muốn chạy thoát càng thêm gian nan cuộc chiến đấu này kéo dài rất lâu ước chừng qua tám tháng nếp i như thường vẫn ở chỗ cũ ương ngạnh chống cự thể chất nàng cực kỳ đặc thù như là h n g có vô cùng vô tận c h â n khí cho dù là chưa tới ba tháng n h ư c ũ sẽ không k h ô kiệt đầu tiên đi tới chiến trường phụ cận là một trận hồng t i ề u đầu cầu đứng một người mặc hồng y nữ tử cái thứ nhì đến là cựu cực chín đạo thú nó chín cái đôi tựa như là chín trôi hung kiếm trôi lơ lửng ở trước người một đôi tinh hồng con mắt đầu tiên là nhìn hướng thiên không trung lệ tuyên sau đó lại rơi vào trên người nếp i như thường trong mắt l ó e lên một tia tham lam cái thứ ba đến là lâm thầm hắn tới cũng không phải là b ả n tôn cùng hồng tiểu bên trên nữ tử như thế chỉ là một đạo ảo ảnh ảo ảnh đứng ở kiếm h à t r ê n nhìn về phía nếp i như thường ánh mắt có chút c h ấ p động lại là tam đại siêu nhiên một trong loại vật hỗn độn tam thanh c â y mây đỉnh đầu của nếp i như thường nổi l ơ t lường thực vật xanh đó là hỗn độn tam thanh c â y mây tam đại siêu nhiên loại vật theo thứ tự là táng thiên vân liếu thiên đạo vạn giới thụ cùng hỗn độn tam thanh c a n mây t á n g thiên vân liễu bị lâm khâm cho luyện chế thành kiếm trận thiên đạo vạn giới thụ không biết có không có ở này phương tinh không mà hỗn độn tam thanh cây mây lại ở trên người nếp như thường lâm khâm đến không lâu sau loan vinh vũ cũng xuất hiện chỉ bất quá cùng lần trước thấy hắn lúc có rõ ràng biến hóa tại hắn trên n ó lại dài ra một khuôn mặt người con mắt cùng miệng đều là nhắm giống như là một cái chính đang say dốc nồng nhân loan vinh vũ cũng phát giác lâm khâm đang xoay e m hắn, hắn x đầu lại lộ ra một cái cứng ngắc đủ cười sau đó đem s a gót chuyển hướng bên này cái này vốn là đang ngủ say nhân con ngươi chuyển động mấy cái tựa như là muốn trận mở con mắt một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt k h u y ế t tán ra không gian xung quanh cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng r ắ c r ắ c có cổ quái lâm khâm khẽ nhũ mày bất quá hắn không sợ chút nào nhìn chằm chằm gương mặt này quan sát tỉ mỉ cuối cùng vẫn là loan vinh vũ quay mặt đi đem gõ má hướng về phía bên này cổ quái là lâm khâm như cũng rõ ràng thấy gương mặt đó con người đang hướng về bên này chuyển động cũng không lâu lắm hoạt đoạn cũng xuất hiện còn có thiên toa tiên cung công tôn n g ụ sau đó là t á n tiên quan quếch bảy bọn họ xuất hiện để cho người sở hữu sắc mặt đều thay đổi cuối cùng xuất hiện là quỷ dị tổ ba người cùng với một đoạn màu xanh mũi kiế sở h ư u đến tu sĩ cùng yêu thú cũng không có đường đột nhúng tay cũng ở một bên yên lặng quan sát nếp h i như thường tựa hồ cũng không thấy những người này một dạng một mảnh cánh hoa phi vũ từng đạo phá là chém ra kèm theo khí tức không ngừng đụng từng đạo khí tức kinh khủng nổ tung này phương tinh không phát tắc bị triệt để đảo loạn đang lúc này một bên hoác đoạn đột nhiên biến đổi thân sắc ánh mắt trở nên trở nên trống rỗng một mực chú ý hắn lâm k h â m nhướng mày một cái lên tiếng hô cẩn thận ngay tại hắn vừa dứt lời hoác nhướng mày một cái lên cao hướng nếp như thường ngay đầu trục xuống tinh không xa xa một tỏa một tói cung điện chạy nhanh đến, hóa thành một đạo bạch mang. nô lên cao chém xuống nếp g h i như thường một t r ọ i ba nhất thời liền luống c u ố n tay chân chặn lại hai lần trước công kích lại bị đạo thứ ba công kích đánh trúng cả người bay ngược mà ra ở bán không phun ra một ngụm tiên huyết chiến đấu lâu như vậy nàng rốt cuộc bị thương màu trắng cung điện chậm rãi lơ lửng lên trên cửa lớn có ba cái kim quang sáng trói chữ to thí hổ đường từ n g tiếng thu hống từ bên trong chuyền ra phẫn nộ tới cực điểm đại môn cũng vang lên tiếng va chạm như là có cái gì muốn từ bên trong đi ra giao ra hỗn độn tam thanh mây ta có thể ra tay giúp người một lần đứng ở hồng kiệu bên trên nữ tử lúc này cuối cùng mờ miệm nếp i như thường giống như là không có nghe được một dạng một đôi mắt hạnh tử nhìn tròng trọc phía trước hai người một điện lệ tuyên cùng hoắc đoạn rõ ràng đều biến thành thiên đạo con dối mặc cho do thiên đạo lái duy chỉ có thí hổ đường có chút cổ quái đem hôn độn tam thanh cây mây cho ta tiểu ra có thể ra tay giúp ngươi một lần một cái hơi lộ ra non nớt thanh âm cũng vang lên theo ở trước người hắn nổi lơ lửng một đoạn màu xanh mũi kiếm t ả n mắt ra cực kỳ khủng bố khí tức những người khác ánh mắt cùng tiếp xúc đều có loại bị cháy cảm giác lâm khâm nhìn về phía nói chuyện thiếu niên thiếu niên rụt cổ một cái tựa như là có chút cho dạng trần lao quả cả người cũng giúp lại một tên thiếu phụ sau lưng bị dọa sợ đến không dám lưu đầu lâm khâm cười một tiếng một lần nữa nhìn về phía loan vinh vũ trong mắt l ó e lên một vệ sắc cơ hắn hiện tại nơi nào còn không nghĩ tới ban đầu người này cho mình hư không bàn mạnh vụn rõ ràng chính là giáp tâm hạ i người bất kể là bốn đại tiên thiên pháp bảo hay lại là bốn đại hậu thiên pháp bảo đều là chủ thiên đạo không một cái b ấ y luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế h à ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm ba mươi nửa hỗn độn đạo thể hóa thân ánh mắt của loan vinh vũ lõe lên mấy cái nhưng là cũng không có quay đầu như cũng nhìn về phía nếp i như thường hắn cũng ở đây mơ ước hỗn độn tam thanh cây mây đối với tam đại siêu nhiên loại vật lâm khâm phi thường rõ ràng táng thiên vân liễu không chỉ có thể thôn vệ thiên địa phát tắc sẽ còn sinh ra vật cộng sinh loại táng thiên vân linh uy lực tương đối đáng sợ thiên đạo vạn giới thụ có thể tu bổ thiên đạo quy tắc diện hóa v ạ n giới còn có thể kết xuất quy tắc đạo quả tu sĩ dùng sau có thể nhanh hơn tìm hiểu ra thiên đạo phát tắc về p h ầ n hỗn độn tam thanh cây mây nó cũng không có cường đại công kích cũng không thể kết xuất trái cây tác dụng chỉ có một bị tu sĩ lấy được sau có thể phân ra hai cổ nửa hỗn độn đạo thể hóa thân hai cổ phân thân tu vi và đối pháp tắc lĩnh mộ đều có thể toàn bộ phản hồi cho bản tôn xử bản tôn tu vi tiến triển cực nhanh quan trọng hơn là gần đó là phân thân hoàn toàn chết đi chỉ cần bản tôn bất tử tìm chút thời giờ lại có thể đem phân chia lần nữa tách ra lâm khâm khi nhìn đến hỗn độn tam thanh cây mây thời điểm liền biết trước mắt nếp h i như thường chỉ là một cụ phân thân lúc trước từ thương thành rời đi có lẽ là thật bản tôn nhưng là trước mắt tuyệt đối không phải lâm khâm lại không có chỉ đích danh mà là đứng chắp tay ở một bên xem việc vui những người này phần lớn đều là tìm hỗn độn tam thanh cây mây khí tức tới mà kia phiến quan tài bảy như là có mục đích khác nếp i như thường chống cự vẫn còn tiếp tục trên bầu trời khí tức kinh khủng giống như là từng cái dâng trào sông lớn đem đủ loại pháp tắc cọ r ử a được thất linh bắt lạc lệ tuyên trên thân thể xuất hiện từng đạo mịn vết n ư ớ c giống như là một cái đ ổ xứ hoa hoa mà hoắc đoạn thân thể là càng ngày càng nhạt t h í hổ đường trắng như tuyết tường ngoài bên trên cũng xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách nếp i như thường ngực xuất hiện một cái l ố máu máu tươi chạy c u ầ n c u ộ n nhưng là nàng giống như là không thấy một dạng hai tay bắn liên tục tràn đầy thiên tuyết màu trắng cánh hoa không ngừng bắn ra từng đạo phá là ở hư không trung đẻ xuống khí t ứ c toàn bộ phân ra nhìn có chút cố hết sức niếp như thường cựu cấp chín đạo thú phát ra trầm thấp gào thét chín cái đuôi theo gió chập trờn lúc nào cũng có thể xuất thủ đang lúc này lại vừa là một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới thư không vòng xoáy đột nhiên khuyết trương lớn mấy lần đem tất cả mọi người đều kéo quát vào trong đó khi tức kinh khủng quấn hướng người sở h ư u đ è ép mà tới lâm khâm cũng cảm nhận được không gian xung quanh phát ra nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc thêm hạ kiếm hà cũng ở đây dưới áp lực bắt đầu v ặ n b é o đây là chủ thiên đạo ở xô đổi nếu là dám lại dừng lại chót lát những người này đều phải bị thiên đạo chấn áp giao ra hỗn độn tam thanh t â mây ta có thể、no người một tên. đứng ở hồng kiều bên trên hồng y nữ tử là lớn nàng bóng người cũng ở đây bàng bạc dưới áp lực bắt đầu vặn vẹo biến hình dưới chân hồng kiều cũng phát ra rất nhỏ tiếng vỡ vụn thiên toa tiên cung công tôn mục căn bản là không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng đã sớm chạy trốn xa mà đi lâm khâm cũng dự định rút lui hắn căn bản không muốn c u ố n vào nếp như thường cùng thiên đạo đấu chiến chính giữa đi một khi hắn c u ố n vào chỉ sợ thiên đạo người kế tiếp liền phải đối phó hắn ngay tại hắn quyết định lúc rời đi sau khi xa xa quan tài bẩy đột nhiên động nó không phải hướng n i ế p như thường cũng không phải hướng hồng y nữ tử cũng hoặc là lâm khâm mà là loan vĩ sở h ư u quan tài nắp quan tài đồng loạt mở ra một cái k h ẽ hở t ừ n g đạo màu đen p h á p tắc dây nhỏ từ bên trong dọc theo người ra ngoài những dây nhỏ này x u ô i ngược thành một tấm giả thiên l ư ớ i lớn cho dù là tràn ngập ở chung quanh khí tức k i n h khủng lại không thể đem cách ra n à y tấm vong lớn thẳng tắp hướng loan vinh vũ ngay đầu trục xuống đáng ghét thế nào lại là ta loan vinh vũ gầm lên một tiếng thân hình trật l õ e dự định bông tha cướp đoạt hỗn độn tam thanh c â y mây trực tiếp rời đi hắn vừa mới quay đầu một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí liền từ đàng xa chặt chẽ tới đưa hắn đánh trở về lâm t h m loan vinh vũ phát ra một tiếng lạc giọng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm khâm sẽ vào lúc này đánh l ấ n mình tấm vong lớn màu đen đem cả người hắn cũng che ở bên trong sau đó hướng một cụ hoàn toàn rộng mở trong quan tài kéo đi đáng chết không loan vinh vũ l i ề u mạng dãy ruộng khi tức quanh người phún ra ngoài muốn đem tấm vong lớn màu đen mở ra chỉ là tấm vong lớn màu đen toàn bộ đều là do pháp tắc cấu trúc mà thành muốn tránh thoát trong thời gian ngắn căn bản không làm được cựu c ự c chín đạo thú rốt cuộc không nhẫn mại được lựa chọn xuất thủ nó gào thét một tiếng chín cái đuôi bật được thẳng tắp hóa thành cựu thanh trường kiếm trong nháy mắt kéo dài đưa ra ngoài đâm về phía nếp sau đó cuốn đi một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm nổ vang cựu đạo thiên lôi từ trong hư không đánh xuống đánh vào cựu trôi trên trường kiếm liền một dạng năng lượng kinh khủng n ô lên cao nổ tung cuốn lên vô số năng lượng cùng đạo tạo thành từng đợt từng đợt c u ồ n phong hướng chung quanh c u ố n quan tài bậy ở cổ năng lượng này bên dưới lên xuống hỗn loạn vẫn như c ũ đem loan vinh vũ vững vàng trói buộc hướng một người trong đó trong quan tài luôn cứu ta ai cứu ta ta cho hắn một đạo cổ ma căn nguyên loan vinh vũ phát ra lạc giọng kiệt lực tiếng cầu chợ cuối cùng nghiêng đầu nhìn về phía lâm khâm đầu hắm phía sau gương mặt kia cũng bắt đầu ý hắn cố gắng như thế nào chính là không mở ra được biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn chủ nhân chúng ta nhanh rời đi không đi nữa liền không còn kịp rồi trần lao quả lôi thiếu niên ống tay áo muốn đưa hắn lôi đi nhưng mà vẫn không nhúc ních không phải ta không muốn rời đi mà là ta bảo bối đổ thừa không đi thiếu niên nhìn về phía trước người kiếm gậy bất đắc dĩ nói kiếm gậy trên thản mát da màu xanh quang mang đem ba người cũng bao phủ ở bên trong chủ nhân đừng đem ngơi ư ý nguyện áp đặt ở đoạn trên thân kiếm nồi này nó đúng vậy cóng trước ở một bên quả phụ nhỏ g i n g thì thầm ngươi lắm ổm cẩn thận liệt, phát ra thống khổ hí. sau một i ệ n g d khắc một cái lùng i ế t tự quấn vòng quanh vô cùng lôi đình từ trên bầu trời chấn áp mà xuống kết kết thật thật đánh vào nó trên thân thể kèm theo một tiếng ầm văng lớn cựu cựu chín đạo thú thân hình khổng lồ mánh nổ tung chín cái đuôi cũng bị nổ bay lâm khâm con mắt sáng lên mùi chân ở kiếm hà trước nhất điểm chín cái kiếm hà tách ra bắn ra đem chín cái đuôi trực tiếp c u ố n đi đem hết thệ các thứ này để ở trong mắt hồng y nữ tử ánh mắt lộ ra vẻ sắc ý ở lâm khâm xoay đầu lại thời điểm đem tầm mắt rời về phía chiến tràng trung ương nếp g h như thường gặp nhiều đả kích nặng người bị thương nặng nhưng còn không có v ỡ lạc chỉ thấy nàng toàn thân h à o quang tỏa sáng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu hỗn độn tam thanh cây mây đột nhiên chìm vào trong cơ thể nàng nàng thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ quanh thân huệ hoại khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên nửa trong lòng c nàng thổi mệt bay phi thường rõ ràng thiên đạo yêu cầu là hỗn độn tam thanh tây mây chung quanh những thứ này do ngó vật nảy nhân nhất định chính là ý nghĩ ngủ ngốc trong tinh không khí tức kinh khủng còn đang kéo dài tăng cường từng viên kim sắc dễ tự quấn quanh trói mắt lôi đình bị chu thiên bút thư viết ra l o n g tướng tháp từ đến một cái chín tầng tổng cộng c ử u đạo pháp tắt vòng sáng khuyết tán ra một t o a tháp phản phất chính là một cái thế giới từ trong hư không chậm rãi hạ xuống ý đồ đem tất cả mọi người đều chấn áp tại trong đó ngếp như thường ánh mắt lộ ra một vệ kiên quyết vây tay đem sở hữu t ố đạo tuyết liên cánh hoa toàn bộ triệu hồi sau đó đột nhiên nổ tung nàng cả người hóa thành một đạo thông tin ê triệt địa chùm ánh sáng sông thẳng vẫn tiêu l o n g tướng tháp bị lực lượng kinh khủng đánh cho cuốn ngược mà quay về ngay cả hoác đoạn bóng người cũng bị đánh ra pháp bảo thân hình ảm đạm không ánh sáng từng cái lóe lên lôi đình rết tự trước sau nổ tung hóa thành vô số hỗn loạn lôi đình phát tắc phân tán bốn phía lệ tuyên thân thể cũng ở cổ lực lượng này bên dưới trực tiếp nổ lên linh hồn bị trong tay chu thiên bút cho hút vào muốn xít tới gần cấp đoạn hỗn độn tam thanh cây mây hồng y nữ tử cũng bị cổ lực lượng này cho đẩy ra dưới chân hồng kiều suýt nữa bị chém đứt tổ ba người cũng ở không ngừng lùi lại cho dù làm màu xanh kiếm gậy cũng không thể hoàn toàn cách t r ở cổ lực lượng này ba người dối rít cuồn phun đúng máu tươi lớn toàn bộ hư không cũng bị rào loạn vô số hoảng sợ khí tức kinh khủng tùy ý ngang dọc đem không trung xé rách ra lộn xộn bừa bãi không gian liệt phùng ở cổ lực lượng này bên trong vô số tung bay màu trắng tuyết liên hoa muối khắp nơi phi vũ giống như là xuống một trận cánh hoa mưa có chút là hư hảo có chút là chân thực nhưng mà trên bầu trời nước xoáy như là đã sớm dự liệu được loại tình huống này tốc độ xoay tròn đột nhiên leo lên một cổ kinh khủng hấp lực hạ xuống dự định đem sở hữu cánh hoa hút vào hư không vòng xoay chính giữa một mảnh to bằng móng tay tiểu hoa muối mạnh vụn nhưng là chọc thủng tầng, tầng cắt trở thẳng hướng lâm khâm cặp mắt đông lại một cái trong nháy mắt liền dừng lại thế lui. dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái một cái kiếm hà bỗng nhiên bắn ra cuốn về phía cánh hoa mảnh vụn những người khác cũng đều thấy lâm c h ạ c h một màn này t ă n g tiên quan q u é t trong đám một cụ quan tài nắp quan tài đột nhiên mở ra một đạo đen nhánh pháp tắt dây nhỏ dọc theo người ra ngoài cuốn về phía cánh hoa hồng y nữ tử cũng đồng thời xuất thủ dưới chân hồng kiều lan tràn đi tựa như một thanh vượt qua vô cùng khoảng cách xa nhất cử kiếm từ trên bầu trời dựng thẳng bổ xuống không khác biệt công kích một cái chân đã bị kéo vào trong quan tài loan vĩ vũ xem thời cơ dùng hết toàn bộ lực lượng gào thét liệu mạng d ã rùa chỉ là những thứ này quan tài bảy cũng không phải là toàn thể mà là từng cái đơn độc thân thể còn lại trong quan tài có quỷ dị vật xuất thủ cũng không ảnh hưởng này cụ quan tài lực lượng tổ ba người không ngừng ngùi lại từ những người này lẫn nhau công kích trong hơi thở tránh thoát ra thiếu niên lại không có cái chú ý cái viên này cánh hoa m ả n h vụn mà là nhìn về phía hư không nước xoáy ngay mới vừa rồi hắn tự a hồ thấy được một phiến d i ệ p tử một mảnh lục sắc d i ệ p tử bị nếp như thường cuối cùng bùng nổ cho chém rơi xuống chỉ là trong nháy mắt liền lại bị nước xoáy hút vào trong lòng đột nổ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái trong nước xoáy tự hồ có vật gì chính cùng trong thân thể hắn cái sinh ra cộng hưởng lâm khâm cũng, cũng nhìn thấy k i a lóe lên một cái rồi biến mất lục diệp lại không có ngâm nghĩ mà là toàn lực cướp đoạt cánh hoa m ạ n h vụn ba đạo khí tức kinh khủng ở chính giữa đụng vào nhau sau đó phát ra một tiếng ầm vang dội này phương tinh khung cũng bị xé nứt thành mấy khối trên bầu trời nước xoáy cũng ở đây lần khí tức đụng nhau hạ đột nhiên hơi chậm lại sau đó bắt đầu tiêu tan một cổ khí tức âm hàn dọc theo kiếm hà hướng lâm khâm tập kích tới lâm khâm không hề bị lay động mùi chân lần nữa một chút một đạo lâm liệt kiếm khí dọc theo kiếm hà vọt vào khí tức âm lanh chính giữa phệ tác phát động hồng y nữ tử sắc mặt rất khó n h ì n nàng dưới chân hồng tiểu mới vừa rồi đánh chúng bị chặn ngang chặt nước mà nàng khí tức cũng ở đây lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy giảm xuống chỉ là một cái hô hấp không đến lúc đó g i a n nàng liền tại chỗ biến mất dưới chân hồng tiểu cũng có giúp lại trở lại vốn là địa phương đứng ở ngự thú thiên đỉnh tông ngoại hồng y nữ tử rên lên một tiếng lui về sau một bước này mới đứng vững thân hình biểu hiện trên mặt â m tình bất định đó là một đạo phá tắc đáng chết thiên đạo như là nghĩ muốn nghếp như thường này là trên phân thân hỗn độn tam thanh cây mây khí tức ở nàng sau khi chết trên bầu trời động tĩnh rất nhanh thì biến mất không thấy gì n cùng với cùng biến mất còn có long tướng tháp cùng chu thiên bút lâm khâm dùng phệ tắc đem trong quan tài đưa ra tơ đen bút lụi sau đó đem cái viên này cánh hoa mảnh vụn cho cô tới bóp ở đầu ngón tay lại là một đạo phá tắc chỉ phải lấy được này một l u ồ n g phá tắc hắn liền có thể tìm hiểu ra đến lại phối hợp p h ệ tắc uy lực đem sẽ càng kinh khủng hơn nếp i như thường ở tự bạo thời điểm nhìn lâm khâm liếc mắt trong ánh mắt đầy áp rất nhiều thứ ý vị khó hiểu tựa hồ nếp i như thường bản tôn chính thông qua này là phân thân đang quan sát hắn đem cánh hoa mảnh vụn nắm trong tay kiếm hà đưa hắn quân lên nhanh chóng thu rụt r ở về trong nháy m trở lại tinh lục đại thế giới xuất thủ một lần sau tháng tiên quan không có xuất thủ lần thứ hai mặc cho lâm k h â m rời đi loan v i n h vũ còn đang dãy r u ộ n lại chỉ có thể nhìn chính mình từng điểm từng điểm bị kéo vào quan tài chính giữa hắn sau hót khuôn mặt càng v ặ n vẹo biến hình con mắt cùng miệng cũng mở ra một cái k h ẽ hở để cho khí tức của hắn càng kinh khủng hơn nhưng mà cũng không có ích lợi gì loan v i n h vũ hơn nửa người đều bị kéo gần quan tài chỉ lưu lại một cái đầu cùng bả vai còn lộ ở bên ngoài rất nhanh gương mặt kia con mắt cùng miệng toàn bộ mở ra lộ ra ba cái đen nhánh lỗ thủng ba đạo cổ ma căn nguyên từ lỗ thủng trung trự ra giống như là ba cái màu đen con rắn nhỏ liều mạng muốn tránh thoát cuối cùng vẫn là bị trong quan tài đưa ra tơ đen cho cô lấy kéo gần trong quan tài phanh một tiếng vang thật lớn chuyển tới n à y cụ quan tài bị đậy lại loan vinh vũ thanh âm cũng hơi ngừng sau một khắc quan tài bảy bắt đầu lại phiêu đãng giống vậy không nhân biết rõ nó hạ một mục đích là nơi nào những chuyện này phát sinh quá đột ngột trần lão quả cùng trường quả phụ căn bản là mua nước tương nhìn náo nhiệt chỉ có thiếu niên vẫn nhìn trong hư không mày nhữ lại thành chữ xuyên hắn chi nhớ kiếp trước lại ở phục hồi từ từ chính giữa trở lại tinh lục đại thế giới lâm k hai â m h ngón tay n ắ m cánh hoa mảnh vụn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ở cầm nói mảnh vụn này trong n ấ y mắt liền cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng đang ở quanh thân quanh quần không đi như là bị một đôi con mắt xuyên thấu qua hư không đưa mắt nhìn hắn tận lực tránh cho sự tình hay lại là xuất hiện hắn bị chủ thiên đạo theo dõi hoặc có lẽ là ở đồng thời lấy được vệ tắc cùng phá tắc sau loại tình huống này liền đã đích trước phá tắc cùng với nói là c ấ p được không bằng nói là nếp như thường tặng cho càng thỏa đáng trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Bị trước thời đại gian trận trí Pháp đã bố trí được bố khái ô n g biệt lắm. Tinh chỉ giới dung n hợp c ũ định một lúc sau kế hoạch lâm khâm liền móc ra truyền âm ngọc phủ đem nữ nhân áo đỏ tướng mạo gửi qua rất nhanh thiên toa tiên cung vị t i a thì có trả lời người này là trích tiên minh minh chủ tần quần áo đỏ ở tiên giới cũng là nhất phương đại năng đặc biệt là nàng ngự sử pháp bảo tên là thông thiên cầu nghe nói là tạo hóa thông thiên cầu hàng bắt trước bên trong l ẩ n chứa một đạo tạo hóa bảo vật khai thiên pháp tác uy lực không phải chuyện bừa lâm khâm nhữ mày một cái tạo hóa thông thiên cầu ở đế thi trong trí nhớ có liên quan ghi lại đây là một việc tạo hóa bảo vật thuộc về khai thiên trí bảo pháp bảo đẳng cấp cao nhất vì thần khí nhưng là ở nơi này bên ngoài còn có hậu thiên pháp bảo tiên thiên pháp bảo quy tắc bảo vật cùng với tạo hóa bảo vật sở hữu quy tắc bảo vật cũng ẩn chứa một tia khai thiên p h á p t á c uy lực không kém gì tiền t i ê n p h á p bảo thậm chí có lúc mạnh hơn ở phía sau người mà tạo hóa bảo vật là nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo quy tắc thuộc về khai thiên p h á p bảo uy lực xa tại tiền tam loại bảo vật trên đem truyền âm ngọc giản thu vào lấy ra cánh hoa mạnh vụn bắt đầu tìm hiểu phá t á c tại phía xa thiên toa tiên cung tiêu nghiễm túi đầu nhìn trong tay truyền âm ngọc giản t h ấ p giọng lẩm bẩm kết nối với mặt những thứ kia lão gia hỏa cũng không tính ra này người lai lịch thật là cổ q á i nếu phía trên an bài ta cùng với người này hợp tác như vậy thì dựa theo trước quyết định tiếp tục tiếp t i chỉ là hy vọng những tên kia đừng đem ta cũng đã tính toán rồi nếu không chỉ có thể đi một bước k i a rồi tiêu n g h i ễ m ngầm đầu nhìn về phía đỉnh điện tựa như là có thể xuyên thấu qua này phương tinh không thấy một cái thế giới khác sau đó hắn thông qua chuyến tay âm ngọc giản lần nữa phát tống đi một cái tin tiên giới thế lực s ắ p phạm vi lớn hạ xuống nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng bên kia tiến vào tìm h i ể u trạng thái lâm thâm cũng không nhìn thấy điều này tin tức số tháng sau n à y phương tinh không các thế lực lớn tựa hồ cũng trở nên yên lặng trích tiên minh tần quần áo đỏ cũng không có như dừng tính trọng suy đoán như vậy tới tìm phiền thái hết thầy đều lộ ra gió em sóng、lặng. tinh kiếm thánh tông vốn là đền đã sớm lần trước trong sự kiện bị phá hủy c h í ế n thành trải qua khoảng thời gian này xây lại cùng với rời na di số lớn tinh k h ô n g đ ả o nơi này đã từng bước khôi phục được vốn là bộ dáng chỉ là ở lao tổ dịch luôn vẫn l à sau toàn bộ tông môn thực lực giảm nhanh hơn nữa tông môn cấp bậc cũng do thánh tông hạ thấp rồi thiên đ ị n h tông thực lực cao nhất là tông chủ thôi quỷ siêu p h à m cảnh tầm bảy trên mặt n ổ i nó hay lại là tinh kiếm thánh tông trên bản chất đã biến thành dịch thiên, thiên địch tông nhưng là tinh kiếm vẫn còn như c ũ có cùng nửa bước tố đạo cường giả đánh một trận tư bản thôi quỷ cũng không có đem tân tinh kiếm thánh tông xây ở nguyên lai phương mà là toàn thể rời một khoảng cách đứng ở tân thánh tông trên còn có thể thấy đổ nát t h ê lương địa chỉ cũ thôi quỷ cảm giác có dũng khí phiền thoái cũng không có vì vậy kết thúc ông này phương thiên không phát ra một tiếng ông mình một vòng nước gợn xuất hiện ở tinh kiếm thánh tông địa chỉ cũ trên hư không hơn nữa hướng bốn phương tám hướng lan t r à n ra một tòa kim quan g sáng chói đền xuất hiện ở nước gợn trung ương hơn nữa từ từ hạ xuống trong lòng tôi quỷ run lên thấy tòa này đến lúc hán thể nội công pháp tự đi vận chuyển như là nhất mạch tương thừa đáng chết bọn họ hay lại là phải xuất hiện sao không được k h ô ngay thể t tại i ệ n đ hắn o h sắc mặt nghiêm túc nhìn hết thệ các thứ này thời điểm phía trước hư không một loại càng kinh khủng hơn khí tức hạ xuống t h u n g quanh thiên đạo pháp tắc hội tụ ở chung quanh tạo thành một cái to lớn màu đen nước xoáy từng cái pháp tắc dây nhỏ từ bốn bể phương duyên đưa tới bệnh thành một cái lưới lớn đem kim sắc đại điện cái đê ôm ngăn cản nó tiến vào phía thế giới này Hơn nữa, thôi ừ n món g một p quý hít sâu một hơi giơ tay lên vung lên đem hộ tông đại trận mở ra lại đem toàn thân tu vi toàn bộ giải tán đem chọn cái tông môn bọc lại rất nhanh toàn bộ tông môn liền bắt đầu hướng xa xa chậm rãi di động nhìn thấy một màn này những người khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm b u vô cùng lại vừa làm ộ t trận tiếng nổ vang lên địa chỉ cũ bầu trời lôi vân lan lộn cùng phong tuấn t ừ n g đạo lâm liệt k i ế m khí t ừ kim s ắ c đại điện cái đế trên đổ xuống mà ra hai cổ lực vô hình bắt đầu giao phong đan g bế quan lâm khâm trận mở con mắt trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc rất nhanh hắn cũng cảm giác được trong chữ vật giới chỉ di động giơ tay lên lấy ra tiêu nghiêm thanh âm từ truyền âm ngọc phủ trung truyền r a t i ê n giới thế lực sắp phạm vi lớn hạ xuống lại có tiên giới thực lực muốn phủ xuống sao như vậy chủ thiên đạo nhất định sẽ xuất thủ lần nữa ta có phải hay không là có thể nhân cơ hội đem hối đ o á i danh sách trung thiên đạo hồi phục cùng đế thi dung hợp cũng cho đổi đây không được không thể lỗ mãng vạn nhất chủ thiên đạo bỏ qua những người này đặc biệt đi đối phó thế nào ta làm phải đi từng bước một hơn nữa tiêu nghiệm nói là tiên giới thực lực lớn phạm vi hạ xuống lúc này mới một cái căn bản là chia sẻ không được quá nhiều áp lực nghĩ tới đây lâm khâm liền an chịu ở ý nghĩ trong lòng dự định chờ một chút tinh kiếm thánh tông bầu trời này cổ di động thế lực khác cũng phát dắt ra tuy nhiên cũng án binh bất động cũng đang quan sát chờ đợi cựu tiên thánh đạo các đây là một cái phi thường khiêm tốn thánh tông những năm gần đây cũng liền ở tứ tượng thiên cung mở ra thời điểm có môn hạ đệ tử ra mặt khiêm tốn cũng không biểu hiện thực lực yếu ngược lại còn rất cường đại nhân vị cái tông môn này có hai gã nửa bức tố đạo cảnh giới cường giả cựu thiên thánh đạo cắt có hai tòa nói c á t nghe nói bên trong c o i cho phép nhiều truyền thừa mạnh mẽ phạm là đã tiến vào tông môn đệ tử không một không nắm giữ thực lực cường đại lúc này cựu thiên thánh đạo bên trong c á t hai tòa thường xuyên đóng chặt nói cắt đột nhiên mở ra đại môn từng tên một đệ tử từ môn trung đi ra toàn thân cũng tản mắt ra siêu phảm cảnh kinh khủng tu vi quét mắt qua một cái đ chương n n g g ba trăm ba mươi ba đông thị một mạch thai h ỏ a ngầm bùng nổ chờ những người này toàn bộ từ nói trong cắp đi ra hai cánh của lớn ở mầm đóng cửa ngay sau đó một cái hư vô phiêu m i ệ n âm thanh văng lên thu góp nhiều tài nguyên hơn đầu nhập nói các đại môn lần nữa mở ra ngày đó là chúng ta hạ xuống lúc tuân lệnh tinh lục đại thế giới m ỗ khối tinh lục trên một đạo thân ảnh đứng ở đỉnh núi cao nhìn xuống chúng sinh nơi nơi đây là một chàng thanh niên biểu hiện trên mặt phong khinh vân đạo hai tay chắp sau lưng quanh thân t à n mát ra một cột như có như không huyền ảo khí tức tại hắn mi tâm trùng tựa như có một cái thái cực â m dương ngư đồ án đang ở từ từ xoay tròn người này chính là đông an chắc trai đông thiên vân hắn từ rời đi thương thành sau liền lại cũng không có trở về qua một lần mà hắn tu vi cũng ở một cái cực kỳ khủng bố tốc độ leo lên bây giờ đã là hóa thần cảnh chín tầng t h ự lực chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể trở lại thương thành thành tựu thiên nhân cảnh nhưng mà hắn không có làm như thế hắn đang chờ đợi một cái cơ hội Bởi vì h ắ nhưng c i cái nhớ trong đầu chính đang thức tỉnh, một cái khác linh hồn chính đang thức tỉnh.、Mấy、năm gần thức khác thức h một t đầu đây, Mấy ơ t h à n h đông thị nhất mạch tư loại chất cũng không tốt ngoại trừ đông thiên vân bên ngoài tư chất tốt nhất cũng liền đông an trước nhất chết đi là đông an hai đứa con trai sau đó là tốt tử mà đông an bởi vì tù v i cao nhất lại dùng qua một quả thất thải long lý quả thu được ngàn năm võ nguyên tha là như thế bây giờ như cũng dần dần già rồi toàn bộ đông thị không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có gả tới ngoại họ n ữ quyến cùng với đông thiên vân chỉ là bởi vì đông thiên vân từ đi ra ngoài sau liền cũng không có trở lại nữa nếu như không phải bản mệnh h ồ n bài vẫn còn người nhà họ đông cũng cho là hắn đã chết ở bên ngoài đông an đi ra tìm không có kết quả sau cũng sẽ không lại đi ra ngoài ở lại đại địa thành chờ chết lần này hắn không tính nhờ giúp đỡ lâm không rồi hắn tự giác đã xa cầu quá nhiều bây giờ lớn như vậy một cái đông thị lộ ra giả n mua lẩm cẩm đại sành lụa trắng treo cao lại làm qua một cái đám ma vừa mới đưa đi một vị thân nhân đông a n ngồi ở đại sành bên trên bên cạnh liền để một cái linh vị người này tướng mạo tuổi rất trẻ đây là đông a n một cái chắc trai cùng đông thiên vân tuổi không sai bịt lắm l a o tổ nếu không hay lại là van cầu tổ sư gia có lẽ hắn có thể có biện pháp vài tên lão phụ đồng loạt quỵ ở đại đường trung ương dẫn đầu một tên lão phụ do dự chốc lát mới lên tiếng nói nàng là đông thiên vân mẫu t h ầ n tại chỗ c ó n ữ quên trung vẫn còn có chút địa vị cũng chỉ có nàng dám vào lúc này nói ra lời như vậy tới đông ăn trong mắt lõe lên một tia dãy g i a c h một dại lại nhắm con mắt, khắp khuôn khắp khổ mắt, mặt m là sầu khổ vẻ.、Một、lúc sau hắn mới từ từ thở dài nói có lẽ là bởi vì ta nghĩ muốn kéo dài hơi tàn hướng đại nhân thỉnh cầu một quả thất thải long lý quả này mới tạo thành hiện tại hậu quả ta lại có cùng mặt mũi lại đi cầu đại nhân lao tổ đây cũng không phải là ngươi sai hết t h ể đều là thiên ý đông an lắc đầu một cái thiên ý cũng tốt bởi vì cũng được có lẽ đây là số mệnh không thể cơ cầu hết thể liền ngay lập tức tự nhiên đi lao tổ tiếp tục như vậy nữa đệ tứ đại đệ tử sẽ chết hết hy vọng lao tổ vô cùng khẩn cầu tổ sư ra chăm sóc trong a thị nhất không chịu lao tổ. Lao tổ bất giận. Trong đại đường mọi người toàn bộ sắc mặt đã biến rối rít lên tiếng trấn an đông an khoát tay một cái lau sạch khỏe miệng máu tươi tất cả mọi người giải tán chuyện này liền đến đây chấm dứt đi quý dưới đất chúng phụ nhân nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đứng dậy rời đi trong đại điện chỉ t r u y ề n ra đông a n một tiếng bất đắc dĩ thở dài tinh kiếm thánh tông ngoại khí tức cùng bạo còn đang kéo dài đối kháng kịch liệt không có đình chỉ từ trên bầu trời rơi xuống kim sắp đại điện thản mát ra trói mắt kim q u a n g tựa như cùng từng trôi lưới dao sắp bén cùng chúng quanh p h á p t ắ c dây nhỏ đụn g vào nhau b ộ c phát ra tiếng sắt thép va chạm tôi h quỷ đợi một đám tinh kiếm thánh tông tu sĩ biểu hiện trên mặt cũng theo thời gian đưa đầy càng phát ra hoảng sợ trên bầu trời quấn bốn phía khí tức càng ngày càng kinh khủng phạm vi cũng đang nhanh chóng mở rộng nhưng mà càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra. lần trước bị chém đứt trường kiếm màu xanh bộ phận sau đột một từ trong đại điện bắn ra hướng phía dưới hung hăng chém tới chỉ n g h e soạt một tiếng nổ vang một đạo không gian liệt phùng bị mở ra ôm đại điện p h á p tắc lưới lớn cũng bị chém ra một đạo miệng rộng đậm đà vô cùng tiên linh khí từ trong cái miệng lớn tiêu tán đi ra t à n mát ra vô cùng mênh mông khí thế bàn g bạc t r u n g quanh t i ê n địa p h á p tắc đang đậu d u n g p h á p tắc lưới lớn ở giải tán đột ngột một cây lục sắc nhánh cây đột nhiên từ trong hư không dọc theo người ra ngoài quất vào bên ngoài đại điện trên vách chỉ ngay ba tháp một tiếng vang nhỏ kim sắc đại đ i ệ n bị bức lui rồi một khoảng kèm theo liên tiếp ba tháp tâm thành kim sắc đại điện bị dần dần bước lui lui vào hư không t r o n g cái khe tranh kiếm gậy tranh minh hóa thành một luồng kiếm khí lần nữa n ô lên cao chém xuống lại làm một cây lục sắc nhánh cây từ trong hư không đưa ra điểm vào kiếm khí trên một tiếng ẩm vang nổ vang rung trời chuyển tới kiếm gậy bị bàng bạc nổ mạnh năng lượng đánh cho bay ngược mà quay về mà nhánh cây kia cũng liền liền rung động một mảnh lá cây từ phía trên điêu linh sau đó hạ xuống sau đó cây thứ ba nhánh cây lộ ra hư không lần nữa quất về phía rồi kim sắc đại điện đem đánh cho bay ngược trở về chung quanh tiên địa pháp tắc lần nữa ngưng tụ thành tuyến v mặc dù như vậy phá tắc cùng vệ tắc hay lại là hoàn toàn xa lạ cho nên bây giờ hắn là tay trái vệ tắc chỉ tay phải phá tắc chỉ đang lúc này thiên bầu trời vang lên một cái trận ẩm và lớn Toàn t bộ i chương k đ ba trăm ba mươi bốn chủ thiên đạo tu bổ quy tắc chỗ sơ hở từng đạo rõ ràng pháp tắc dây nhỏ xuất hiện ở trên trời sao hơn nữa hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra sau đó giống nhau pháp tắc sẽ ở chính giữa hội tụ tạo thành một cái hoàn chỉnh quy tắc chuyện này chủ thiên đạo đang ở tu bổ quy t ắ c chỗ sơ hở không chỉ là lâm khâm như suy đoán này thiên toa tiên cung vị trí tiêu nghiễm đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía kẽ hở bên ngoài không t r ú n g trên mặt â m trầm đáng sợ thiên đạo không thể đo lường được quả nhiên tình huống đặc biệt hay lại là xảy ra sao ngay sau đó hắn vang vọng thanh â m ở nơi này nơi tiểu thế giới vang lên toàn diện nên đón tiên cung hạ xuống nói xong q u a n thân tản mát ra cực kỳ cường đại khí t ứ c phóng lên cao những người khác cũng rối rít trợn mở con mắt khi thế minh mông hội tụ đến trung ương trong đại điện có sáng ngất trời càng trói mắt ngự thu thiên đình tông tần quần áo đỏ ngồi cưỡi lên nửa vết kỳ lần trên nắm nhìn bầu trời trong mắt l ó e lên tinh hồng qua n mang không chờ ta bắt được phá tắc liền bắt đầu rồi sao dưới chân hồng t i ề u xuất hiện lại không phải đưa về phía tinh hồng mà là không trung cùng đính bộ này hồng t i ề u phảng phất có thể vượt qua vũ trụ tinh hà đặt tới một cái thế giới khác trích tiên minh chư vị hàng tạm thời gian đã đến từng cái ẩn nút hạ giới trên rồi rít phát ra giống nhau tin tức mọi chỗ địa phương nhộn nhạo lên rồi khí tức kinh khủng tinh lục đại thế giới một nơi tinh lục trên đông thiên vân cũng ngẩng đầu nhìn về phía rồi tinh không bên ngoài k h ỏ miệng hiện ra một nụ cười chúng ta đợi thời cơ rốt cuộc đến hắn giơ tay một chảo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay vòng tròn đây là một cái thái cực bàn nhất âm nhất dương hai cái thái cực ngư chính lấy thuận kim chỉ giờ phương hướng chậm dai chuyển động đem thái cực bàn ném đầy đất bên trên một đạo rượu ánh mắt trụ đột nhiên xuất hiện sau đó phóng lên cao lại đem bên ngoài tinh không kiếm hà cũng cho xuyên thùng ra một cái to lớn lộ thùng lớn cùng lúc đó đông thị nhất mặc trung từng cái tộc nhân vào giờ k h ắ c này toàn bộ ngã xuống thọ nguyên hao hết mà chết từng cuộc hồn bài nổ tung ngay cả luân hồi cơ hội cũng sẽ không có đông ăn ngồi trồn hôm ở trong đường nhìn xảy ra hết thảy hai hàng nước mắt g i à n m u ô i chạy sôi mà xuống ngã xuống đất q u i mạng một khối thái cực bàn chậm rãi bay lên không sau đó liền cắm ở tinh không kiếm hà bên trên giống như là một khối băng lại đưa hắn quên mất lâm khâm xuyên thấu qua tinh không ánh mắt rơi vào trên người đông thiên vân người sau như là cảm nhận được ánh mắt của hắn cũng q u a y đầu nhìn lại khóe miệng bắt đến một nụ cười c h ậ t bước ra một bước thân hình chớp mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đứng ở thái cực bàn trên hơn nữa quanh thân đều bị một cổ khí tức kinh khủng bọc lại thần khí luân hồi bàn lâm khâm thấp giọng lẩm xem ra luân hồi tiên tông chuyển thế người không tại số ít. ngay tại hắn vừa dứt lời một đạo đạo đ ộ t q u a n g vượt qua khoảng cách vô tận ngay lập tức đến gần dung nhập vào luân hồi bản quan g mang chính giữa từng cái bóng người xuất hiện sau l ư n g đông thiên vân đứng thành một hàng hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều theo những người này đến mỗi một người tu vi đều tại lấy cực kỳ khủng bố tốc độ leo lên huyết mạch thiên cấm thuật lâm khâm đồng tử có chút co g i ú lại như là nghĩ tới điều gì giơ tay lên vung lên kiếm hà phun trào không gian pháp tắc ngay lập tức xuất hiện đem luân hồi bản cho gắng gượng bức g i kiếm hà cùng lúc đó hắn lần nữa vung lên thời gian pháp tắc trận pháp phát động tinh không trên đại thế giới thời gian lại lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ chạy ngược đông an lần nữa trợn mở con mắt hồn bài từng cục phục hồi như cũ cuối cùng còn sót lại tộc nhân lấy một loại quỵ dị phương thức sống lại rồi sau đó đông thiên vân xuất hiện ở một cái tinh lục trên trên mặt còn lưu lại nụ cười lạnh nhạt chỉ bất quá hắn trong đôi mắt không có thần thái phản phất làm mất đi linh hồn một như vậy đứng ở luân hồi bàn bên trên đông thiên vân cũng không có biến mất nhưng là hắn tu vi lại hơi ngừng dừng lại ở thiên nhân cảnh ba tầng ngươi trên mặt hắn xuất hiện kinh ngạc vẻ còn có khó tin bất quá theo chung quanh tụ tập nhân càng ngày càng nhiều hắn biểu tình dần dần bị âm l những người khác tu vi cũng không có bị ảnh hưởng đang lấy một cái tốc độ kinh khủng leo lên tinh không các nơi cùng những người này có huyết mạch quan hệ nhân đang ở như tàn hoa khô héo nhanh chóng biến mất hầu như không còn mà những người này tu vi tất cả đến từ huyết mạch đây chính là huyết mạch thiên cấm thuật đáng sợ ủng có tương đồng huyết mạch càng nhiều người tu vi liền tăng lên càng cao lâm khâm đúng không đã sớm đối với ngươi có nghe thấy không nghĩ tới ngươi thật thời khắc bảo vệ tinh lục đại thế giới đông thiên vân thanh â m chuyên gia mang theo một cổ nồng nặc không c ă n lỏng thật vất vả tìm được cơ hội nguyên tưởng rằng nước chạy thành sông không nghĩ tới nhưng ở một khắc cuối cùng thất bại trong c ă n t ớ p lâm khâm nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái nói luân hồi tiên tôn g nhân quả nhiên thật là bản lãnh liền b ự c này cấm thuật đều có bất quá ngươi sai ở không nên đánh ta chú ý ta đối với các ngươi cũng thường có nghe thấy hôm nay liền cho ta nhìn xem các ngươi bản lĩnh lâm khâm cũng lời nói nhảm nâng lên một ngón tay phệ tắc chỉ nay chỉ một cái hắn là toàn lực thi triển bây giờ chủ thiên đạo d ị động hắn không nghĩ lưu lại cho mình thai hoàng ẩm t r u n g quanh kiếm hà cũng vào giờ khắp này ngưng dạo d ự c luân hồi bản t r u n g quanh t r ù m tia sáng vì vậy xuất hiện vặt vẻo biến hình từ bốn phương tám hướng tới đội quang cũng nhận được kịch liệt q u y nhiễu một bộ phận lại hướng lâm khâm đầu ngón tay hội tụ tới một chỉ điểm ra có thể chiếm đoạt ngàn vạn phát tắc phệ tắc sắc mặt của đông thiên vân đại biến những người khác cũng dối rít trận mở con mắt trong mắt trung lộ ra bức bách người q u a n mang luân hồi bàn tản m ắ t ra càng sáng trói q u a n mang từng vòng tiên linh lược quyết tán tạo thành một cơn báo tắp càn quét mà ra lâm khâm không â m k h hề bị lay động giơ ngón tay lên nhẹ nhàng g õ ra một đạo dấu tay xuất hiện hướng phía trước bắn ra chỗ đi qua chung quanh tinh không phát tắc đều bị cắn nuốt không còn một móng ngay cả kiếm hà trung p h á p tắc cũng vào giờ khắc này bị cắn nuốt rồi một phần nhỏ chính là phệ tắc liền muốn chiếm đoạt ta luân hồi p h á p tắc đông thiên vân quát lạnh một tiếng những người khác cũng rối rít dày đem toàn thân chân khí cũng dưới vào đến dưới chân luân hồi bản trung ông một cổ khí tức kinh khủng k h u ế c tán từng vòng luân hồi p h á p tắc vờn quanh b ộ t phía p h á p tắc hào quang bên trong như có ánh sáng mất đi trải qua này từng cái sinh tử luân hồi đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu một chút luân hồi bản cũng bây giờ không phải ngươi có thể khống chế lâm khâm thần sắc lãnh đạo nhấc chân phải lên ở kiếm hà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ kiếm hà tạo nên vĩ đại từng trôi phi kiếm hiện ra hành tích theo lâm khâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút một thanh cự đại phi kiếm từ kiếm hà bên trong chậm dại dâng lên càng nhiều tinh không phát tắc từ toàn bộ hộ i trận chung quanh chen trúc tới dung nhập vào kiếm hà bên trong sau đó hội tụ ở trôi này bên trên cự kiếm phệ tắc kiếm đông thiên vân sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần nhưng mà lúc này đã tên đã lắp vào cung muốn chạy cũng không chạy khỏi chỉ có thể chống cự trên bầu trời vô số p h á p tắc dây nhỏ làn tràn mà ra một mảnh phiến tinh vực bầu trời phát tắc bắt đầu nối thành một mảnh một cổ trước đó chưa từng có khí tức kinh khủng bắt đầu ở tinh lục trên đại thế giới không n ư ơ n g tụ lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái ngẩng đầu nhìn lại ha ha ha ngươi nghĩ rằng ta tại sao chọn vào lúc này thiên đạo đại thanh tẩy trước thời hà ạ đến ngươi lại ra tay với ta bên kia chết chúng đi đông thiên vân phát ra âm chắc chắc tiếng cười tựa hồ muốn trong lòng bực bội tất cả phát tiết ra ngoài luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm ba mươi lăm thiên đạo cùng t i ê n đạo đụng nhau chủ thiên đạo đại thanh tẩy trước thời hà đến vậy đã nói rõ quy tắc chỗ sơ hở bị tù bổ hoàn、thiện. lâm k â m không khỏi nghĩ tới nếp i như thường do hỗn độn tam thanh cây mây ngưng tụ nửa hỗn độn đạo thể phân thân chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân mới để cho chủ thiên đạo quy tắc chỗ sơ hở tù bổ hoàn thành bất quá vậy thì như thế nào phệ tắc chỉ một khi sử dụng gần đó là hắn cũng không cách nào tùy tiện thu hồi phệ tắc chỉ đang bay ra trong quá trình không ngừng trở nên lớn vẹn vẹn một cái hô hấp không đến lúc đó trong phòng liền tăng lớn đến trăm trượng lớn nhỏ tản mát ra kinh khủng sức cắn m ố t lượng để cho luân hồi pháp tắc tạo thành vòng tròn đều bắt đầu vặn vẹo biến hình phệ tắc kiếm cũng từ kiếm hà trung dâng lên càng ngày càng nhiều hỗn loạn phát tắc từ tinh không các nơi bị hấp dẫn mà tới đông thiên vân tiếng cười cũng không có kéo dài bao lâu bởi vì hắn cảm thấy một cổ có thể mất đi linh hồn nguy cơ sinh tử cho dù là luân hồi phát tắc cũng không thể bảo vệ hắn chuyển thế trọng sinh sau một khắc phệ tắc kiếm thoát cách kiếm hà cùng phệ tắc chỉ đồng thời chém về phía luân hồi bản lâm khâm liền không đi còn nữa bởi vì hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm trong tinh không phát tắc dây nhỏ giống như là từng cây một hút máu xúc tu từ hư không các nơi dọc theo người ra ngoài không ngừng hấp thu rời rạc trong tinh không phát tắc cùng với các đại tinh lục trên thiên đạo phát tắc chủ thiên đạo đang lấy loại phương thức này không ngừng hoàn thiện tự thân đem từng cục tinh lục thiên đạo phát tắc d u n g hợp vào nó phát tắc chính giữa một khi chờ nó hoàn thành như vậy này phương tinh không thiên đạo thì sẽ không có chủ thứ phân chia hơn nữa loại d u n g hợp này chiếm đoạt tốc độ rất nhanh vẹn vẹn thời gian nháy con mắt phát tắc dây nhỏ liền xâm nhập kiếm hạ hướng tinh lục đại thế giới đi hít sâu một hơi lâm khâm ở trong lòng mặc niệm điều tra hối đ o i danh sách hồi lâu không có bị hắn điều tra hối đ o i danh sách tạo ý thức chính giữa từ từ mở ra một đã hối đ o i chờ đợi đổi mới hai đã hối đ o i chờ đợi đổi mới ba đã h ồ i đoái chờ đợi đổi mới bốn đã h ồ i đoái chờ đợi đổi mới năm đ ế thi dung hợp tăng lên linh hồn cùng đ ụ c thân độ dung hợp một hương hỏa giá trị một trăm linh trước mắt độ tiến triển sáu mươi nhắc nhở vượt qua sáu mươi đ ế thi vi năng đem bị kích thích đưa tới chủ thiên đạo chủ ý mời cẩn thận h ồ i đoái sáu thiên đạo hồi phục h ồ i đoái một lần thiên đạo hồi phục để cho thuộc về sắp chết thiên đạo hồi phục độ tiến triển tăng lên một mươi thiên đạo quy tắc hoàn thiện độ một trăm h ư ơ n g hỏa giá trị một trăm hai mươi hai hai trăm hai mươi hai hai trước mắt độ tiến triển bảy mươi chú ý này phương thiên đạo đã thành tăng đến cực hạn muốn lần nữa lớn lên phải dung hợp thiên đạo phân thân nhắc nhở dung hợp thiên đạo phân thân sau nếu như tiếp tục lớn lên đem sẽ đưa tới chủ thiên đạo chú ý bảy tinh không truyền t ố n g tiêu hao một trăm linh hương hỏa thành lập một cái vượt tinh không xa khoảng cách truyền t ố n g h ồ i đoái một lần chỉ có thể truyền t ố n g một lần lớn nhất số người một trăm linh nhắc nhở truyền t ố n g trận truyền t ố n g lúc sẽ tản mát ra mãnh liệt pháp tắc ba động đưa tới tự thánh tông chú ý mời cẩn thận sử dụng hương hỏa giá trị hai trăm tám mươi triệu hối đ o i ba lần thiên đạo hồi phục đem độ tiến triển trực tiếp tăng lên tới một trăm hắn ý nghĩ vừa dứt thiên đạo cảnh bi hơi chấn động một chút bắn ra một c ổ sáng sông thẳng vớt tiêu toàn bộ thương thành thiên đạo pháp tắc bắt đầu sinh động thiên đạo phân thân cũng xuất hiện ở giữa hư không từng cái pháp tắc dây nhỏ từ trên bầu trời trước sau hiện lên đem các đại tinh lục nối liền cùng một chỗ tất cả mọi người cũng đã bị kinh động r ồ i rít hoảng sợ nhìn hướng thiên không sau một khắc để cho người ta càng hoảng sợ sự tình xảy ra các đại tinh lục bắt đầu lẫn nhau đến gần quá trình này cũng không nhanh nhưng ở vững bước tiến hành chính giữa mỗi khi hai khối tinh lục rung hợp thương thành thiên đạo pháp tắc sẽ hoàn thiện một phần lâm k h m nhìn dần dần rung hợp thiên đạo d ơ tay lên đem lưỡng đạo pháp tắc dung nhập vào thiên đạo cảnh bi bên trong chính là p h á tắc cùng p h ệ tắc khi này hai loại pháp tắc tiến vào thiên đạo cảnh bi thương thành thiên đạo khí t ứ c bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh khủng leo thăng lên đùng ùng từng trận tiếng sấm nổ vang trên trời sao càng kinh khủng hơn khí tức tụ tập tới chủ thiên đạo đã chú ý tới nơi này bắt đầu tụ tập lực lượng muốn đem thương thành thiên đạo chiếm đoạt trên trời sao một tiếng vang thật lớn chuyển ra luân hồi bàn chung q u n h phòng vệ vòng sáng bị phễ tắc kiếm một kiếm bộ da tán lạc pháp tắc cũng bị phễ tắc kiếm và phễ tắc chỉ hấp thu hầu như không còn nay lưỡng đạo công kích lấy cái này tiếng tăm lừng l ấ y thần khí cũng vào giờ khắc này tản mát ra càng thêm cường đại uy năng luân hồi pháp tắc không ngừng quyết tán cùng p h ệ tắc kiếm và p h ệ tắc chỉ lần lượt va chạm đông tiên vân sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên đứng ở luân hồi bàn bên trên người sở hữu thể nội lực lượng đang bị luân hồi bàn nhanh chóng hấp thu thực lực cũng đều ngừng tăng lên tiếp tục như vậy nữa luân hồi tiên tông hạ xuống lực lượng còn không có chống được đại thanh thầy đến liền muốn toàn bộ bị hút thành người khô nghĩ tới đây đông tiên vân cắn răng một cái đưa tay ở luân hồi bàn bên trên nhẹ nhàng đánh một cái một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở bên người vạn thông ngươi lại vào lu bị điểm đến theo ê n nam tử t ầ n sắp những i thứ này người chết đi luân hồi bàn tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng rất nhanh làm luân hồi bàn t r u n g lực lượng đạt đến tới được định phong trạng thái toàn bộ vòng tròn hơi chấn động một chút tránh thoát trói buộc hướng phía xa trong trời sao kích bắn đi nhưng mà phệ t ắ c chỉ cùng phệ t ắ c kiếm cũng không có vì vậy sẽ bỏ qua bọn họ như c ũ hướng pháp t ắ c đ ồ n g n ặ c nhất địa phương bay đi xa xa theo ở phía sau theo phía trên lực lượng càng ngày càng mạnh tốc độ phi hành cũng dần dần leo lên sau một khắc đánh vào luân hồi bàn tạo thành phòng vệ vòng tròn trên vòng tròn nổ tung lưỡng đạo công kích thẳng đánh vào luân hồi bàn bên trên một tiếng ẩm vang lớn chuyển tới luân hồi bàn kịch liệt lay động số người trực tiếp vỡ ra toàn bộ hóa thành lực lượng dùng để đối kháng phệ tác trị cùng phệ tác kiếm đi năng đáng chết đông thiên vân thầm mắng một tiếng luân hồi tiên tông t r ă m phương ngàn kế lấy luân hồi pháp tắc để cho những thứ này môn nhân tại này phương tinh không trọng sinh là có thiên đại tìm cách ở trong đó nhưng bây giờ lại hủy hết ở đây vậy làm sao có thể để cho hắn không hận ngự thú thiên đ ỉ n h tông trên bầu trời từng đạo thiên đạo pháp tắc giang khắp nơi đem chọn cái tinh không hóa thành một mảnh lưới lớn thường tiên một tu sĩ từ hồng tiểu thượng tàu hạ chung quanh tiên h địa pháp tắc cùng hồng tiểu bên trên tản mát ra pháp tắc va chạm kịch liệt phát ra kinh thiên động địa văn lớn hồng tiêu chập trờn thỉnh thoảng còn có người từ trên cầu rơi xuống hóa thành bùi trần tiêu tan nhưng mà cũng không thể ngăn cả người bể trên thông qua một thanh n đung h đưa kiếm gậy không ngừng một kiếm chém liệt thiên cung vạn tộc thánh địa hồng thị tổ trạch bầu trời linh khí nước xoáy cũng vào giờ khắc này kích động một cái hư không bàn tay từ bên trong chậm rãi lộ ra trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc l i ê n biết chương ba trăm ba mươi sáu đại thanh tẩy mở màn kéo ra một mảnh du đạn quan tài bảy đột nhiên ngừng lại trong quan tài liên tiếp vang lên bịch bịch tiếng những thanh em này liên tiếp tạo thành từng đạo sóng âm khuyết tán bắt phương trên bầu trời vô số pháp tắc dây nhỏ x u ô i ngược thành t i ế n tạo thành một cổ bảng bạc bà áp lực tới xuống đông thiên vân điều khiển luân hồi bản không ngừng chạy trốn nhưng mà lưỡng đạo công kích không ngừng theo sát không ngừng oanh ở chung quanh phòng vệ vòng sáng trên nổ lên tầm tầm khí lãng đồng thời cũng sẽ để cho luân hồi bản thượng nhân liên tiếp chết đi luân hồi bản là thần khí không giả lại vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống ở ph so sánh một chút trường kiếm màu xanh l i ê n biết trường kiếm nhưng là bị chủ thiên đạo gắng gượng đánh thành hai khúc nếu như luân hồi bản hoàn toàn hạ xuống chủ thiên đạo sẽ không để mặc cho bất kể đáng chết đáng chết đông thiên vân dẫn đến kêu la như sấm trong lòng có một đám lửa hừng hực chính ở cháy hừng hực luân hồi pháp tắc càng nhiều là đối nhân đối với tự thân chẳng lẽ để cho vệ tắc kiếm và vệ tắc chỉ đi luân hồi hay sao vừa nghĩ tới đó trong mắt của hắn lộ h ư n g quang lâm thâm đây là ngươi một ta đông thiên vân nhắc chân dẫm một cái luân hồi bản phát ra ô n một tiếng chiến binh hóa thành mười mấy vòng trọn hướng chung quanh tách ra lại đi sau đó hóa thành từng đạo thông thiên triệt địa chùm tia sáng trực tiếp xuyên thủng kiếm hạ tạo thành phòng vệ đại trận ánh chiếu ở các đại tình lục trên từng cái bị chùm tia sáng chiếu sáng tu sĩ rồi rít lộ ra đờ đẫn vẻ mặt sau đó bước vào trong đó tìm chết lâm khâm hai hàng lông mày đông lại một cái trên đỉnh đầu một tấm to lớn trường cung nổi lên cựu truyền đoán thiên đệ lục trọng loan cung bắt vọng bắn thiên lang b ẹ o một nhánh to lớn ánh sáng mùi tên dài rời cung bắn ra trực tiếp đem phía trước không gian xé ra từng đạo rung động không chỉ có như thế từng tầm một đại cung trước sau hiện lên từng nhánh lợi kiếm cướp bắn đem từng đạo chùm tia sáng đánh xuyên rồi sau đó tốt hóa thành điểm một cái quang mang tiêu tan cựu chuyển đoán thiên đệ thất trọng phiên thiên ấn một tôn to lớn ấn tỉ xuất hiện ở trong hư không nhàn nhạt quang mang bao phủ đem chung quanh k h í tức toàn bộ hút vào trong đó sau một khắc phiên thiên ấn ngay lập tức biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới đông thiên vân đám người đỉnh đầu sau đó hung hăng nện xuống một tiếng ẩm vang vang lớn đông thiên vân bên người hơn m ộ ư ơ i người đồng loạt nổ lên máu tươi bắn tung t ó những người khác một thân phệ tác chỉ đánh thẳng một mạch trực tiếp một chút ở luân hồi bản bản thể bên trên lại vừa là một tiếng luân hồi bản kịch liệt chấn động đông thiên vân thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng r ắ c r ắ c phệ tắc kiếm phá không sắp tới n ô lên cao đánh xuống đông thiên vân cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ người sở hữu toàn bộ lại vào luân hồi h ắ n câu này cơ hồ là lạc giọng kiệt lực gọi ra những người khác cũng không do dự rồi rít hướng vào luân hồi lối đi mà chính hắn là thân hình trận lóe mang theo luân hồi bàn đồng thời đi theo bay vào sau một khắc một tiếng càng nổ lớn vang lên đông thiên vân trước vị trí phương lực lượng q u n bạo quấn bắc phương không chỉ có đem phệ tắc kiếm đ ư ợ bay ngay cả phệ tắc chỉ cũng bị trực tiếp đánh tan trên hư không bị xé ra một đạo dữ tợn vết rách chung quanh vô số p h á p tắc dây nhỏ nổi lên hiện ra một loại càng dày đặc thế thái lâm khâm đưa tay đem vệ tắc kiếm triệu hồi dung nhập vào kiếm hà chính giữa xa xa nổ mạnh k h í tức một s ó n g tiếp theo một làn sóng đánh vào kiếm hà bên trên đ u n g đưa vạn thiên kiếm lãng sau một lúc lâu mới từ từ dẹp loạn lại bị hắn trốn thoát lâm khâm nhíu mày một cái nhưng là không có công phu đi để ý tới tinh lục đại thế giới thiên đạo p h á p tắc đang ở dung hợp mà chủ thiên đạo cũng đang dòng nó hắn phải đem phần lớn sự chú ý đều đặt ở bên này của vùng liên miên vang lớn từ thương thành phương hướng chuyển tới t r u n g quanh tứ đại tinh lục cùng với c h ắ p ghép hợp lại cùng nhau thương thành thiên đạo pháp tắc ở thiên đạo phân thân dưới sự k h ô n g chế nhanh chóng chiếm đoạt cùng đ ồ n g hóa thiên đạo cảnh bi càng là tản mát ra từng đạo sáng trói quang mang vô số pháp tắc ở t r u n g quanh đan vào lẫn nhau trên trời sau một cái cự xoáy nước lớn chống rông xuất hiện kế mới bắt đầu từ từ chuyển động một đạo đạo lôi đình như xà tới lui tuần tra thỉnh thoảng từ nước xoáy chung chui ra trong lúc nhất thời sấm chấp dền vang mây đen l ă lộn bàng bạc thiên địa sức mạnh to lớn tựa như thiên hà đảo huyền cọ rửa xuống lâm khâm dưới chân kiếm hà cốt lên không gian pháp tắc b không gian p h á p tắc ngăn cách thế giới tinh lục cùng ngoại giới không gian mà thời gian p h á p tắc là để cho thương thành thiên đạo lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ lớn lên đến đùng ủng một đạo như là thùng nước một loại lớn bằng thiên lôi từ nước xoáy trung thẳng bổ xuống mục tiêu thẳng chỉ thiên đạo phân thân cùng lúc đó thiên toa tiên cung nơi ở giống vậy bị dày đặc thiên lôi bao trùm nghiêm trọng trình độ vượt qua thương thành tắc phải đối mặt trích tiên minh giống như vậy còn có quan tài bảy vạn tộc thánh địa từng cái phía sau có cường đại chỗ dựa thế lực đều tại thiên lôi bao phủ bên dưới mặc tây thiên thử vong thiên mặc trung một tiếng vẫn nộ gào thét từ sâu bên trong văng lên phản phát hàm chứa vô tận thê lương cùng không căm lỏng bán không ở chung thí hổ đường xuất hiện lần nữa một đạo đạo quang mang bỏ ra phụng bồi chung quanh đây kinh khủng lôi đỉnh nó như là muốn đem tử vong thiên mạc lần nữa áp chế sẽ không gian liệt vùng bên trong một tiếng vẫn nộ gào thét từ thí hổ đường nơi cửa chính văng lên còn có từ bên trong ra ngoài không ngừng đụng đại môn thanh nhâm đâm hơn mười đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống hung hăng chém vào tử vong thiên mạc chính giữa vô số lôi hồ nổ tung ở vô biên sát khí chính giữa dọn dẹp ra khoảng trống lớn nhưng mà rất nhanh lại sẽ bị màu đen sát khí bao trùm thí hổ đường chậm rãi đ è xuống t ừ n g tâm một miệng to như chậu máu từ bên ngoài đại điện vách tường bên trên nổi lên trận trận hồ gầm bài sơn hải đảo toàn bộ tinh không hỗn loạn tưng ơ mừng cả thế giới đều tựa hồ hóa thành một mảnh lôi vực sở hữu trong lòng tu sĩ đều cảm thấy vô cùng khủng hoảng vạn tộc thánh địa từ linh khí nước xoáy trung đưa ra bàn tay tàn mát ra vô cùng kinh khủng mã toàn bộ thánh địa tu sĩ cũng bị dọa đến run lẩy bẩy hơn nữa trên bầu trời không ngừng tụ tập lại thiên phạt lôi đình càng là cấp cho nhân một loại lòng rung động cảm giác chu thái cùng hồng tả chu gần như cùng lúc đó nhìn hướng thiên không ở bàn tay trên mu bàn tay bất ngờ đứng sừng sững một tọa đại điện đại điện như cũ dữ hoàn hảo trên đó hào quang rực rỡ đem linh khí nước xoáy bên trong không gian cũng chiếu sáng đại điện đại môn rộng mở bên trong t ố i sầm phảng phất có thể chiếm đoạt chung quanh ánh sáng đại môn biển trên trán viết ba cái chữ to màu vàng trả mũ điện ngụy tứ tư tượng cuối cùng một tòa kiến trúc rốt cuộc xuất hiện hơn chương ba trăm ba mươi bảy lần này chúng ta muốn một mình đối mặt rất nhanh một đạo thân ảnh dọc theo cánh tay chậm rãi đi xuống đi tới trên mu bàn tay nhìn xuống mọi người trong mắt mang theo cao cao tại thượng cao ngạo huyện như tinh công chúng lãnh ngạo song tinh ngay sau đó lần lượt từng bóng người đi ra đứng ở đệ nhất nhân bên người theo thời gian đưa đẩy đi ra nhân càng ngày càng nhiều những thứ này rốt cuộc là cái gì nhân hồng tả chu ánh mắt lộ ra vẻ kinh sợ hắn hoàn toàn không ngờ rằng ở đỉnh đầu của nhà mình linh khí nước xoay chung còn cất giấu một ít kinh khủng như vậy ra hỏa làm những người này lúc xuất hiện t r u n g quanh thiên địa pháp tắc càng cồn bạo mấy phần một đạo đạo lôi đình nổ vang lôi h ả i xôi trào tựa như ngày tận thế chu thái sau lưng đứng năm bóng người bốn nam một nữ tông chủ đó là tiên p h à m đạo cường giả c h u y ể n tu nhục thân thực lực phi thường cường đại hẳn là từ lần trước đại thanh tẩy chung còn sống sót bây giờ bọn hắn vẫn chưa có hoàn toàn tranh thoát một khi đợi những người này thoát khỏi trói v ạ người tộc thánh địa thực lực mặc h n địa dù k ô yếu, n h n g cao cấp c không, không, không, người? Người không phải nói đi theo một vị thực lực cường đại đại nhân sao hán chẳng lẽ không có thể vì ngươi xuất thủ một lần có một người hỏi chu thái lần nữa lắc đầu lần này bất đ ộ n g đây là chủ thiên đạo tiến hành đại thanh tẩy các ngươi đi qua chỉ sẽ để cho thiên đạo uy lực tăng lên gấp bội ta tình nguyện chết ở chỗ này cũng sẽ không đi qua t h ê m phiền hơn nữa chúng ta cũng không nhất định sẽ chết những người khác là n h ì nhau n cũng không có cái kệ phần tự tin lần trước cựu thiên cực lôi cung bằng vào cựu mũi tên tên cũng chỉ là để cho chín người kéo dài hơi tàn bây giờ mũi tên chỉ còn lại lục chi thực lực bản thân cũng vẹn vẹn khôi phục bảy thành k h ô n g tới căn bản là đối kháng không được chủ thiên đạo tiên phạt lôi tiếp các ngươi không cần lo lắng những người đó ưu tiên cấp khẳng định cao hơn các ngươi chỉ cần bọn họ bất tử các ngươi thì có sống tiếp cơ hội hơn nữa kinh khủng như vậy lôi phạt càng là nắm giữ gần như vô cùng tận lôi đạo p h á p tắc đối với chúng ta mà nói kỳ nộ g lớn hơn nguy cơ bên kia hồng tả chu đã đem ra tộc mọi người toàn bộ tập trung lại phòng vệ đại trận cũng đã mở ra nhưng mà từ trên bầu trời tản mát ra khí tức kinh khủng để cho hắn cái này nửa bức tố đạo c ự n giả g cũng cảm giác trong lòng phát rét chớ nói chi là so với hắn yếu rất nhiều tộc nhân đáng chết làm sao bây giờ hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra mặc dù hồng tả chu so với đại đa số người sống được cũng lâu nhưng là biết rõ sự tình cũng không nhiều hắn nhìn về phía chu thái chỗ phương hướng trầm ngâm chốc lát sau đó bước ra một bước đi ra phòng vệ t r ậ n pháp nhanh chóng bay vút đi chu đạo hữu i chuyện này nên làm như thế nào hồng đạo hữu i ngươi để cho sở hữu i gia tộc khống chế treo p h ù đạo xa cách nơi này chuyện này phải cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ chỉ cần cách xa không bị ảnh hưởng đến liền có thể chu thái tự nhiên biết ý hắn trực tiếp nói thực ra nghiêm khắc nhắc tới hồng tả chu cũng có thể đang dọn dẹp danh sách chính giữa chỉ bây giờ là chủ thiên đạo chỉ sợ không để ý tới như vậy một tiểu nhân vật rồi đa tạ chu đạo hữu chỉ điểm hồng t ạ chu vội vàng cáo từ rời đi đi an bài di chuyển công việc thiên ma thánh tông vị trí mấy chục cự đại hư không vòng xoáy từ từ chuyển động vô số lôi đỉnh nói lên ở trên trời ánh chiếu ra một mảnh rộng d à i ú c lôi chỉ một đạo phiêu giật cao ngạo bóng người đứng ở đỉnh núi chắp hai tay sau lưng ngửa mặt nhìn lên bầu trời ta chỉ kha là chủ thiên đạo cũng ghen tị tồn tại thiên địa này đã khó mà che giấu ta tuyệt thế phong thái ngày này lôi đem sẽ vì ta phát ra âm thanh thế giới này cũng sắp nhân ta mà động đáng ta chính là cái thế giới này thích lương là ép không vượt trọc trời ngọn nú khổng lộ là đông Một đạo to như thùng đạo như n ư ớ c lôi đ ỉ n h từ trên trời hạ xuống, hung bổ vào đỉnh đầu hắn. Toàn thân trắng tinh tu trường tất cả hóa thành bụi bậm, tóc một xuống, hung hăng đỉnh hắn. mảnh nám bụi hạ hóa đầu bổ bào, bậm, vào đen. sĩ cả kha Chi h k ho khan mấy tiếng trong miệng toát ra mấy sợi thanh y ê n ta ừng ủng hắn còn muốn mở miệng không trung lại vừa là tiếng sấm rền vang bị dọa sợ đến hắn vội vàng ngầm miệng nếu ta là n g ư ờ i lại không biết làm chết sau lưng vang lên một cái hài hước thanh âm vừa mới lấy được đại nhân truyền âm ngọc giản đây là thiên đạo đại thanh tẩy sẽ dọn dẹp một nhóm lớn người ngoại lai chị kha không có xoay người mà là đánh ra mấy cái thanh tẩy quyết đem toàn thân lên rửa sạch một lần lại lấy ra một món trắng như tuyết tu sĩ trường bảo mặc trình tề lúc này mới từ từ xoay người chúng ta thiên ma thánh tông đã rửa sạch nhiều lần đem khả năng xuất hiện ở g i a hỏa cũng đều hoặc sát hoặc đổi ra khỏi tông môn làm sao có thể còn có người ngoại lai dương bạc không nói lời nào mà là dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn về phía chi kha chi kha trầm tư hồi lâu chậm nghĩ tới điều gì gật đầu một cái thì ra là như vậy trong tông môn còn có ẩn nút cực sâu g i a hỏa ta đã nói rồi nào có dễ dàng như vậy dọn dẹp sạch sẽ cũng còn khá ta không hề rời đi xem ta một cái búng tay để cho những người này phi hôi l i n diện dương bạt như c ũ không nói lời nào liền đứng ở một bên yên lặng nhìn đùng n g lại vừa làm ộ t tiếng sấm r ề n nổ vang toàn bộ không trung đều tựa hồ muốn đẻ xuống một dạng khí tức kinh khủng qua lại ngang dọc c h i kha ruột cổ một cái lại nhìn một chút dương bạt lại nhìn một chút không trung chủ thiên đạo mục tiêu không phải là người dương b ạ t đi n g ư ờ i lúc trước không phải quỷ ấ y ư, phải không sắc mặt cùng phía thế giới này tồn tại nó muốn dọn dẹp ngươi c h i kha vừa nói một bên gật đầu không ngừng ta làm một cái quyết định dương bạt liếc mắt xin ngươi mau sớm rời đi thiên ma thánh tông miễn cho bị chúng ta dình hữu ta mớn đại nhân cũng sẽ đồng ý ta cái quyết định này chị kha do dự chốc lát trong lòng rất là dị động mặc dù hắn có cường đại thân thể cùng thực lực lại không có một nội tâm cường đại cái này không tốt lắm đâu vạn nhất đại nhân trách tội xuống ta không tốt giao phó chị kha nói không sao ta đã đem lời làm bạn sao rồi vạn nhất đại nhân trách tội ta liền nói là ta quyết định dương bạt lập tức nói đồng thời còn dơ dơ lên trong tay ngọc giản kia người đã như thế thành tâm thành ý ta đây liền cố mà làm đáp ứng đi vừa nói hắn liền bước ra một bước hướng xa xa chạy như bay ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt trên bầu trời hư không vòng xoáy cùng lôi trì cũng đi theo hắn cùng rời đi rất nhanh liền biến mất trong tinh không dương bạt lắc đầu một cái người này hẳn sớm liền biết đi nhưng mà tân hư không vòng xoáy xuất hiện lần nữa dương bạt như là sớm có chuẩn bị thấp giọng lẩm bẩm lần này bất kể là thiên ma thánh tông cũng hoặc là cựu trọng lôi tông đều phải một mình đối mặt nếu như ngay cả điểm khó khăn này cũng độ không qua lại có tư cách gì đi theo ở bên người đại nhân trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm ba mươi tám thiên đạo phân thân nhìn lục lôi đại đạo đ giới, thế một hướng thiên không đôi giơ tay lên một cái tinh không kiếm hà át tại hắn dưới sự khống chế khoáy động lên tầng tầng song kiếm rồi sau đó tạo thành một thanh cự kiếm phóng lên cao chém về phía tung tích lôi đình ùng ùng một tiếng vang thật lớn mũi kiếm cùng lôi đỉnh đụng vào nhau vô số lôi hồ đầy trời tán lạc gần như đem trọn cái tinh lục đại thế giới cũng bao phủ ở bên trong cự kiếm càng là vỡ vụn thành vô số kiếm khí lần nữa dung nhập vào kiếm hà chính giữa lôi hồ rơi vào kiếm hà lần nữa khuấy động lên vô số là sóng toàn bộ kiếm hà cũng đang cuộn trào kích động tinh lục giữa pháp tắc dung hợp vẫn còn tiếp tục trên bầu trời chủ thiên đạo dựng dụng ra tới khí tức kinh khủng còn đang kéo dài leo lên lâm t h m đứng ở kiếm hà bên trên đại đ i ệ miếu trước nhìn đỉnh đầu gần như không nhìn thấy bờ kinh khủng lôi hải biểu tình không có biến hóa chút nào chất nhấc mấy ngàn cái bay kiếm pháp bảo bị hắn vùi đầu vào kiếm hà chính giữa hắn cũng không có như vậy dừng lại ánh mắt nhìn về phía thương thành chỗ phương hướng lại nhấc tay vồ một cái đại địa thành linh sơn đ ỉ n h một cái kiếm trì bay ra hóa thành một đạo kiếm khí thẳng bay đến chân trời hướng bên này chạy như bay tới đây là cựu chuyển kiếm đạo chỉ chuyển thừa tự thượng cổ thượng cổ kiếm trì tổng cộng có ba thanh hắn bây giờ chỉ còn lại một cái bị hắn ném vào tinh không kiếm hà chính giữa ngay sau đó t h n g cây một cựu kiếm trúc n ố lên những thứ này kiếm trúc ở linh sơn đình chót dùng cực kỳ linh khí nồng nạc q ẩ n dưỡng rồi đem gần ngàn năm đã có thoát thai cũng đến sử dụng bọn họ lúc đang bay ra đồng thời cảnh cây tự động chia liệt dư thừa bộ phận bị lụt bỏ vô số linh khi điên cuồng quán chú vào trong đó bay ngoài dần dần thay đổi chờ chúng nó bay đến kiếm hà bầu trời lúc đã biến thành từng trôi phi kiếm màu xanh lục đi lâm khâm một chỉ đ i ể m ra những thứ này phi kiếm toàn bộ bay vào kiếm hà bên trong trở thành tòa này lớn như vậy kiếm trận một bộ phận thiên toa tiên cung chỗ kẽ hở chính giữa vô số thiên đạo pháp tắc dây nhỏ từ kẽ hở lan tràn đi vào cùng bên trong pháp tắc lẫn nhau chiếm đoạt không ngừng đ ụ n à y p ư ơ n g không gian thu hẹp chung q u n h bắt đầu xuất hiện từng đạo miệng kẽ hở không bao lâu vùng thế giới nhỏ này thì sẽ hoàn toàn tăng vỡ trung ương vị trí quan g ảnh đại điện lúc này đã tới gần với ngưng tụ tiêu nghiệm bóng người cũng bị che đậy đứng lên lấy được thiên toa tiên cung truyền thừa gần một mươi ngàn tu sĩ toàn bộ đứng ở chung quanh đại điện này nhiều chút khí tức người đan vào lẫn nhau tạo thành một mảnh lan tràn vô tận kinh khủng đại dương mà đại điện liền ở bên trong vùng biển này nhanh chóng ngưng tụ nơi này thời gian là ngoại giới hơn m ộ ư ơ i lần đại điện gần như lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng tụ lại qua rồi hơn m ư ơ i hô hấp đại điện rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ một cổ huyền ảo thời gian pháp tắc từ trong đó bay tản ra tới、Flank. một tiếng bang trầm thấp chuyển tới đại điện đại môn ầm ầm mở ra một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra chính là tiêu nghiễm mà lúc này hắn tu vi đã đạt đến siêu phàm cảnh trí tầng cũng chính bởi vì hắn xuất hiện vùng thế giới nhỏ này năng lực chịu đựng như là đạt tới đ ỉ n h phong không ngừng phát ra tiếng r ắ c ra gâm hắn giơ tay một chảo trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái to bằng t r ứ n g gà hạt trâu nhỏ bị hắn trực tiếp ném ra ngoài viên trâu ở bán không bay tròn xoay tròn tản mát ra nhàn nhạt bạch mang một cổ huyền ảo thời gian pháp tắc ba động từ bên trong chuyển ra dần dần k h u ế c tán ra lúc quang rơi vách tường trâu thu theo hắn quác khẽ một tiếng, t r u n g quanh quan g mang trận lóe vùng thế giới nhỏ này liền bị thu tiến rồi lúc quang giới vách tường trầu chính giữa mà gần mười ngàn nhân cũng xuất hiện ở bên ngoài bọn họ xuất hiện để cho t r u n g quanh pháp t ắ c càng côn g bạo mảng lớn mảng lớn lôi h ả i tụ tập một đạo đạo lôi đỉnh từ trong hư không trôi ra đem phía dưới tất cả mọi người phong tỏa tiêu nghiễm khen h ư mày nhìn hướng thiên không trên bầu trời đang nổi lên khí tức để cho hắn đều có chút lòng rung động tiêu nghiễm tốc độ tới tiếp dẫn chúng ta một cái hư vô phiêu miệu thanh em xuất hiện ở tiêu nghiễm bên hai mang theo một cổ mánh liệt cảm giác bị áp bách phải tiêu nghiễm tới đến cửa đại điện Chắp hai t a y một đạo đạo k h í tức tử t r o n g thanh â n hắn sung thể r tạo t h à một thở cổ hơi nhâm g sung trong. lũ, về đại môn bên về đại Ba t á thác. Ba thác. Một cái c ba bước Một tiếng h rõ ràng n liền chuyển khắp tại chỗ trong tại khắp chỗ thai ỗ i người. Theo thanh âm tới h thanh e o t âm gần một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa đây là một cái ước chừng ba mươi tuổi khoảng đó nam tử hai mắt thâm thúy gò má trắng nón mặc dù coi như tuổi rất trẻ lại làm cho người ta một loại mộ khí cảm thấy đặc biệt là kia đôi con mắt chỉ có trải qua vô nhiều năm tháng g ở rửa mới có thể nắm giữ nam tử sau khi xuất hiện cũng không nói chuyện mà là đứng ở đại môn một bên rất nhanh Cái i thứ t nhì n ế gần bước c h một hiện, thứ thứ cái cái sau đó là cái thứ ba, mươi tu sĩ ở kinh khủng như vậy dưới khí tức chỉ cảm thấy hai chân r u lên có chút khó mà tự kiềm chế tiêu nhiễm tại sao có thể có kinh khủng như vậy lôi phạt khí tức rốt cuộc làm hai mươi nhân toàn bộ từ trong đại điện đi ra trước nói chuyện với tiêu nhiễm người kia mở miệng lần nữa đây là một cái sáu mươi tuổi khoảng đó lao giả vóc người cao gầy ước chừng cao hơn tiêu n i ễ m ra một cái đầu đại trưởng lão không biết do duyên cớ gì phía thế giới này thiên đạo trước thời hạn phát động đại thanh tẩy chúng ta bị thanh tẩy ưu tiên cấp khá cao hấp dẫn phần lớn thiên phạt lôi k i ế p tiêu nghiễm thành thật trả lời mặc dù hắn có suy đoán lại không có câu trả lời chính xác đã như vậy sẽ dùng đạo kia q u y ể n trục đi đại trưởng lão bây giờ liền vận dụng q u y ể n trục chỉ sợ sẽ đưa tới lâm khâm chú ý nếu như hắn mang đến lưỡng bại c ầ u thương chúng ta tiêu nghiễm có chút do dự cùng lâm khâm qua lại mấy lần hắn hiểu được người này đáng sợ lai lịch người này thân bí ngay cả chúng ta cũng thôi toán không ra nhất định cất dấu bí mật động trời hắn bị thanh tẩy ưu tiên cấp cũng không thấp hơn nữa trước cho ngươi cùng hắn giao hảo không phải là chờ đợi giờ khác này ngươi còn do dự cái gì một người khác chen miệng nói trong giọng nói tựa hồ đối với tiêu nghiệm khá có bất mãn cùng hắn ký kết khế ước vốn là dùng vào lúc này bây giờ không cần chờ đợi khi nào có một người giọng không vui nói không do dự bao lâu tiêu nghiệm đem một đạo quyển trục lấy ra ngoài đây là hắn cùng lâm khâm càn đỉnh quyển trục nguyên bổn chính là một món phổ thông khế ước quyển trục nhưng là đừng quên đây chính là thiên toa tiên c u n g nhân nắm giữ những tông môn khác không cách nào so sánh thời gian phát tắc ngay sau đó hắn lại lấy ra một cái pháp bảo nay là một khối trật bản thời gian trận bàn đem quyển trục đặt ở thời gian trên trận bàn ánh sáng biến đổi đem trên quyển trục thời gian hồi tưởng đến lâm khâm hạ bút ký kết khế ước một khắc kia ngay tại hắn hạ bút trong nháy mắt quyển trục đột nhiên bị thay đổi biến thành một cái khắc trương thể ước quyển trục phía trên nội dung rất đơn giản ký kết đồng minh gánh vác đến từ chủ thiên đạo lôi pháp trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm ba mươi chín liên tiếp quyển rủa cùng chế sinh tiên cung ngay tại lâm khâm đem tên tiếp tục viết trong n á y mắt trên bầu trời một tiếng sấm nổ vang lên lôi hải của một bộ phận lôi hại lại tự đi t ả n đi t r u n g quanh tràn ngập khí tức kinh khủng cũng yếu bớt rất nhiều cùng lúc đó tinh lục đại thế giới kiếm hạ trên lâm khâm bỗng nhiên xoay người nhìn về phía thiên toa tiên cùng chỗ phương hướng khe nhũ mày chỉ chốc lát sau đỉnh đầu mây đen la lột một cái cự xoáy nước lớn vô căn cứ hệ i n lên từ trong tản mát ra khí t ứ c so với toàn bộ tinh lục đại thế giới phải đối mặt còn kinh khủng hơn từng đạo vai h u thịt bắp lôi hồ từ nước xoáy trúng chui vào chui ra một cổ chức đó chưa từng có đại kinh khủng đang nổi lên đáng chết quả nhiên bị tên kia gãy bẫy thật tốt làm một thành thực bảng hư không được sao nhất định phải t r e o chọc ta tại hắn chi nhớ sâu bên trong cùng tiêu nghiệm ký kết khế ước kia đoạn trí nhớ lại bị soạn cải là đem lúc ấy q u y ề n chụp lợi dụng thời gian p h á p tắc cho thay đã đổi sao lâm khâm trầm ngâm chốc lát cũng đ ạ i khái đoán được chuyện đã xảy ra nếu như không phải hắn cũng lĩnh mộ một điểm thời gian p h á p tắc sợ là cũng khó mà nhận ra được rất tốt ta chớ chú chi thư đã sớm đói khát khó nhịn lâm khâm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đem chớ chú chi thư còn có bộ thiên thảo đồng thời lấy ra ngoài tay phải nâng chớ chú chi thư hai ngón tay phải nắm bộ thiên thảo đem tiêu nhiễm tên viết ở bên trên rất nhanh trên trang sách xuất hiện một cái tiểu nhân từng đạo khí tức màu đen bắt đầu từ đỉnh đầu đi xuống sâm nhiễm thiên toa tiên cung một chúng tu sĩ bảo vệ ở vừa mới xuất hiện mấy người chung quanh tiêu n g h i ệ m còn chưa kịp đem thời gian trận bàn thu thân thể đó là d u lên mi tâm đột ngột nhiều hơn một cổ hắc khí cũng hướng chung quanh lan tràn ra khoảng cách tương đối gần mấy người cũng cảm nhận được này cổ khác thường khí t ứ c rồi d í t xem ra đều là thân thể d u lên ừ nguyện r u ộ t chi lực một người phát ra một tiếng trầm thấp kêu lên lui về sau mấy bước mang trên mặt một vệ vây không đi vẽ kính sợ bọn họ những thứ này người hạ giới tự thân khí vẫn sẽ bị đại phúc độ tiêu giảm nếu như lại nhiễm phải nguyền rủa chi lực nhất định phải hỏng bét ta tại sao sẽ đột nhiên nhiễm phải nguyền rủa là ai ai ở nguyền rủa ta tiêu nhiễm cũng hơi lộ ra kinh hoàng hắn đã cảm thấy khắc thường ngầm đầu nhìn về phía hư không từng trận mây đen l a n l ộ t một cái vòng xoáy lên đỉnh đầu chậm rãi xuất hiện hắn k h í vận bị tiến một bước tiêu giảm tắt phải đối mặt tiên phạt lôi k i ế p quy lực đang nhanh chóng leo lên tiêu nhiễm sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh mơ hồ cảm giác có d ũ khí chuyện này cùng lâm khâm thoát không khỏi liên quan nhanh vận dụng thời gian c h ậ bàn bên người một người nhắc nhở đúng đúng tiêu nghiệm giật mình tỉnh lại lần nữa cầm trong tay thời gian trận bàn ném ra thân hình thoát một cái đứng ở bên trên thời gian pháp tắc từ từ xoay tròn đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong không c h u n g nước xoáy hơi chậm lại nhưng là cũng không tiêu tan mà là lấy một cái cực kỳ chậm chạp tốc độ tiếp tục chuyển động tiêu nghiệm đám người sắc mặt phi thường khó coi thời gian trận bàn cũng không thể hoàn toàn ngăn cách n g ư ờ n rửa người đã không thích hợp cùng chúng ta đợi ở cùng một chỗ sẽ mang đến vô tận thái họa chính người rời đi thôi một cái thanh âm già nguồ vang lên trong đám người tên lão giả kia mở miệng nói không sai vì thiên toa tiên cung sau đó tìm cách người hy sinh là đà giá thời gian trận bàn không thể mang đi phải lưu lại lại có mấy người lên tiếng nói cũng không có trình đối phương đồng ý liền đem người này đi ở quyết định đi xuống sắc mặt của tiêu n g h i ĩ m tái n h ậ n không nói một lời ánh mắt ở cùng nhân trên người số quét qua từ thời gian trên trận bàn một bước đi ra cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi lâm khâm tử quan sát kỹ đến trong hư không đang nổi lên lôi hải cũng không có giảm yếu bao nhiêu chỉ tách ra đi một chút không được phải nhiều nguyền rủa vài người bị nguyền rủa chi lực ăn mòn sẽ đưa tới rất nhiều thái kiếp chỉ bất quá dưới mắt chính là chủ thiên đạo đại thanh tẩy thời điểm khả năng nhất đưa tới chính là bị thiên kiếp ra thân lâm k h ô n dùng chớ chú chi thư nguyền rủa tiêu nghiễm để cho đối phương mặt lâm thiên cấp uy lực càng lớn những người khác đối mặt thiên kiếp uy lực tự nhiên sẽ có chút yếu bớt hạ một lựa chọn ai đó c h ầ m tư chốc lát hắn lần nữa nhấc lên trong tay bộ thiên thảo lại đang chớ chú chi thư bên trên viết xuống một cái tên đông thiên vân người này có hai cái nhục thân một cái ở tinh lục đại thế giới một khối tinh lục bên trên nhưng là một cụ không có linh hồn khu xác sẽ không bị đến thiên đạo thanh tẩy mà một cái khác lại chẳng biết đi đâu rất nhanh lâm khâm liền cảm giác tụ tập ở tinh lục trên đại thế giới không lôi biển lại yếu bớt một chút nhỏ không sai trở lại lâm khâm lần nữa cứ bút lại viết xuống một cái tên hoát đoạn người này cũng không phải thứ tốt gì chỉ là thành khí linh lại bị chủ thiên đạo nô dịch không biết rõ có thể hay không tạo tác dụng rất nhanh hắn liền cười hữu dụng sau đó là lệ tuyên người này linh hồn hẳn vẫn tồn tại để cho ta suy nghĩ một chút còn có ai loan v i n h vũ không biết rõ chết hay chưa liền như vậy là hắn lúc này lâm k h m liền đem loan minh vũ tên cũng viết ở chớ chu chi thư bên trên trên bầu trời lôi hải hơi chấn động một chút khí tức khí tức yếu bớt hai thành người này lại còn không có chết lâm khâm tận mắt nhìn thấy loan vinh vũ bị kéo vào táng tiên con t r u n g lại đến bây giờ cũng còn chưa có chết đã như vậy liền nhiều nguyền rủa ngươi mấy lần lần nữa mở ra một trang đem loan vinh vũ tên viết ở bên trên cùng lúc đó lại đem những người khác tên cũng đều viết mấy lần lúc này mới đem chớ chú chi thư thu hồi ngay tại chủ thiên đạo mở ra đại thanh tẩy thời điểm từng đạo sắc trời bị tiếp ứng đi xuống đi ra từng tên một hạ giới tu sĩ đây là bọn hắn cơ hội duy nhất nếu như lần này không mạo hiểm hạ giới đem sẽ không có cơ hội lần thứ hai rồi một vẹn kim quang từ chân trời c h i ế u xuống từng đạo phạm âm trợ hiện tựa như thiên âm l ư ợ n lờ t r u n g quanh tiên địa linh khí chen trúc tới ở giữa kim quang tụ tập rất nhanh liền ngưng tụ ra một quả lớn chừng quả trứng gà đá theo thời gian đưa đẩy đá càng ngày càng lớn dần dần kéo dài biến hình cuối cùng biến thành một người cao đá mặt ngoài bắt đầu biến hóa xuất hiện nhân loại rõ ràng ngũ quan tứ chi cũng từ mặt ngoài chia lịa đi ra sau đó là m ư ờ i con tóc vẹn vẹn hơn m ư ơ i ngày tảng đá này biến thành một người từ kim quang trung bước ra một bước người này sau khi xuất hiện giơ tay lên bắt bán không rơi xuống ra một mai chữ vật giới chỉ hắn đeo chiếc nhẫn vào trên ngón tay lấy ra một bộ quần áo mặc lên người sau đó lần nữa cách không một chảo một tọa đại điện bị hắn lấy ra đưa vào bên người đại điện chậm rãi trở nên lớn trôi lơ lửng trong t i n h không trước đi ra kim quang cũng không tiêu tan đang ngưng tụ thêm một viên tiếp theo đá người này ước chừng hai trên dưới ba mươi tuổi tướng mạo tuấn mỹ phi thường hắn cũng không có đi vào đại điện mà là ở cửa điện dừng lại nhìn về phía trên cửa bảng hiệu vung tay lên một cái bốn cái vàng óng ánh chữ to xuất hiện ở trên tấm biển chế sinh tiên cung rất nhanh người thứ hai từ kim quang trung đi ra sau đó là cái thứ ba cái thứ tư những người này tướng mạo lại hoàn toàn tương tự như là một cái khuôn mẫu in ra rồi t r ồ i quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm bốn mươi đại thanh tẩy bắt đầu nếu như chỉ kha ở chỗ này nhất định sẽ bị sợ mà chết bởi vì này những người này cùng hắn giống nhau như lúc lại vừa là một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống chém thẳng vào thương thành thiên đạo phân thân kiếm hạ c u ố n lên s ô n g thẳng h ư ớ n g thiên cùng lôi đình hung hăng đụng nhau lôi hổ cùng kiếm khí ầm ầm n ộ tung đẩy trời chiều xuống theo tinh lục đại thế giới pháp tắc dung hợp trình độ càng ngày càng sâu trên bầu trời lôi đ ỉ n h không ngừng đánh xuống c u n c bạo lôi đ ỉ n h gần như đem chọn cái tinh lục đại thế giới toàn bộ bao trùm vô số tu sĩ nhìn hướng thiên không cho dù là thiên nhân cảnh cường giả vẫn sẽ bị không chỗ nào không có mặt khí tức kinh khủng c h ấ n n hiếp một đạo đạo pháp tắc dây nhỏ từ thương thành thiên đạo trên phân thân dọc theo người ra ngoài hướng bốn vương tám hướng khuyết t á n ra những thứ này pháp tắc chính giữa có thời gian pháp tắc không gian pháp tắc phá tắc cùng với vệ tắc từng cục tinh lục với nhau hợp lại hơn nữa lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng thương thành tụ tập lâm khâm đứng ở kiếm hà trên vô số hư không trận v ă n bị hắn dùng thần thức phát h ỏ a mà ra dung nhập vào trong kiếm trận những phù văn này lóe lên sáng trói q u a n g mang giống như là trong tinh không quần tinh ngùng ngùng lại vừa là tiếng sấm r ề n vang nổ vang mấy trăm đạo lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống nối thành một mảnh tựa như từ không trung rủ xuống xuống thác nước không gian xung quanh đều ở đây cổ khí tức kinh khủng hạ bị xé ra từng đạo đen nhánh vết rách toàn bộ tinh không bị trực tiếp bổ ra như thiên kiếm chém xuống kiếm hà chấn động mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên cao những thứ này kiếm quang phần đôi cũng mang theo một cái nhỏ dài kiếm hà lâm khâm có thể mượn kiếm hà. đem lực lượng liên tục không ngừng dưới vào vào kiếm quan g chính giữa lôi đ ì n h nổ nát vụn kiếm quan g băng liệt toàn bộ không c h u n g cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rát rác nhưng mà hướng bên này tụ tập tới lực lượng cũng không như vậy dừng lại ngược lại càng bàng bạc mà bắt đầu lâm khâm nhìn hướng thiên không tóc mày cái này cùng dự đoán của hắn chung tình huống cũng không giống nhau thiên đạo đại thanh tẩy trước người đế thi không đã từng trải qua hắn cũng không cách nào muốn thấy nhưng trước mắt rõ ràng có khác thường phía thế giới này không chịu nổi càng thêm lực lượng cường đại một khi chủ thiên đạo đem lực lượng tập trung đến một nơi phía thế giới này chỉ sợ trực tiếp vỡ nát cũng có thể bây giờ lại không phải chiếu cố đến lúc này nhấc tay vồ một cái chín cái đuôi bị hắn bắt đi ra đây là từ cựu cấp chín đạo thú trên người chiếm được toàn bộ bị ném vào kiếm hà chính giữa kiếm hà khí tức càng kinh khủng hơn mấy phần tinh không các nơi từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện gần đó là cách vô tận tinh không như cũ có thể cảm giác được rõ ràng lâm khâm hướng khí tức xuất hiện phương hướng nhìn một cái liền không còn quan tâm gần ngàn trôi lôi đao từ trên trời hạ xuống trên thân ao lõe lên dày đặc lôi hồ hơn nữa tại hạ lạc trong quá trình chung q u n h lôi hộ như là bị hấp dẫn chen trúc tới dung nhập vào trong thân ao giáp g i một tiếng văng nhỏ một thanh lôi đao t r u n g quanh xuất hiện một đạo hình cái vòng kẽ hở phát ra nhỏ nhẹ không gian sụp đổ tiếng lâm k h â m khí tức quanh người dân trảo đỉnh đầu một phương ấn tỉ xuất hiện côn g bạo thần thưởng thức cuốn lên từ ấn tỉ bên trên không ngừng khuếch tán đem không gian xung quanh chấn áp phiên thiên ấn cùng lúc đó dưới chân nhẹ một chút kiếm hạ gần thiên kiếm quang t r ù n g thiên lần nữa cùng lôi đao ngang nhiên đ ụ nhau g n gần ngàn cổ nổ mạnh lực lượng n ô lên cao nổ t u n g toàn bộ tinh lục đại thế giới kịch liệt đung đưa vị trí cũng vì vậy xảy ra thiệt nghi vợn quanh ở chung quanh kiếm hạ càng là kịch liệt kích động vạt v ẹ biến hình vô số cùng kiến trúc sụp đổ thậm chí trọc chơi ngọn núi khổng lồ bị chặn ngang chặt đứt hộ tinh đại trận lên một tên i thiên nhân cảnh tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ tinh lục t r u n g quanh dâng lên một tầng trong suốt màn hào quang ngay sau đó từ ngọn hộ tinh đại trận dâng lên những thứ này trận pháp cũng không phải lâm khâm bố trí mà là các đại tinh lục bên trên t i ê n nhân cảnh cường giả thương thành tân xây dựng tu sĩ quân sắp thành viên đều đều giải rác ở nơi này nhiều chút tinh lục trên trụ trì đại trận vận chuyển có những người này gia nhập từ bên ngoài tinh không sẽ rách vào tinh lục q u ầ phong rốt cuộc ngừng nghỉ phanh một tiếng nổ vang phiên thiên ấn ầm ầm nổ tung lâm khâm thân hình thoát một cái thất hải chấn động trong mắt thần sắc phai nhạt xuống tiếp tục như vậy nữa gần liền có thể chống nổi lần này đại thanh tẩy này phương không gian chỉ sợ đều phải sụp đổ chẳng lẽ chủ thiên đạo nghĩ đến cái lưỡng bại câu thương hay sao không đợi hắn vâng nghĩ trên bầu trời kinh khủng lôi đình xuất hiện lần nữa lần này là gần một mươi trôi lôi đ a o liên miên lôi bạo không ngừng vang lên toàn bộ không trung cũng hóa thành một mảnh lôi hải nước gợi rung động không ngừng q u y t tán h ư không chấn động lâm k h m nhưng cũng không dám lại thi triển phiên thiên ấn vững chắc này phương tiên địa chỉ có thể kiên trì đến cùng cưỡng ép chống cự. kiếm hà s ô i trào vô số kiếm quang từ các cái vị trí phóng lên cao tạo thành một vòng vờn quanh tinh lục đại thế giới hình cái vòng kiếm quang ấy tinh lục đại thế giới tu sĩ r ồ i rít ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được từng đạo tia sáng chói mắt xông vào chân trời vô biên vô hạn lôi đ a o cùng kiếm quang va chạm lần nữa toàn bộ không trung như là bị phiên quyển tới một dạng từng đạo khí tức kinh khủng tùy ý ngang dọc các đại tinh lục giống như là x ả ra mãnh liệt địa chấn từng đạo vết rách xuất hiện ở trên mặt nối ngang đông tây từng ngọn hộ tinh đại trận liên tiếp n ổ lên thủ hộ đại trận tu sĩ toàn bộ trọng thương lâm khâm cũng đã bất chấp nhiều như vậy toàn thân tu vi toàn bộ quán chú đến dưới chân kiếm hà chính giữa càng ngày càng nhiều kiếm quang t r ù n g tiên h đem từng đạo đánh xuống lôi đ a o nổ vạn tộc thánh địa các đại gia tộc treo phủ đạo đã cách xa lôi k i ế p khu vực trung tâm ba nghìn tiên phạm đạo tu sĩ toàn bộ xuất hiện ở cái kêu bàn tay to lớn trên trên lưng chạm vũ điện không ngừng phát ra v ò ve chiến m i n h sau một khắc phanh một tiếng v a n g nhỏ đại điện trực tiếp bị phản chấn đi ra ngoài bắn về phía hư không t r ư n g hợp vào lúc này một cái hư không vòng xoáy xuất hiện đưa nó nứt vào ngay sau đó vô số lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống h ư ớ n g tiên phạm đạo sở hữ tu sĩ bổ tới Một đạo l thiên thiên ô nhưng mà chủ thiên á đạo pháp tắc cũng sẽ không bị thiên ảnh hưởng lớn như cũ có một bộ phận thiên lôi lạc ở đỉnh đầu mọi người gần trăm tu sĩ trực tiếp nổ tung hóa thành vô số huyết vụ phiêu tán bọn họ cho những thứ này nhân truyền thừa cũng là không yên lòng vốn chính là đợi giờ k h ắ c này vì bọn họ chia sẻ áp lực ngự thú thiên đ ỉ n h tông kinh khủng lôi trì tới xuống toàn bộ thiên đ ỉ n h tông ở lôi đình bao trùng hạ trực tiếp bị hủy đi hơn phân nửa rất nhiều môn nhân trong nháy mắt vẫn lạc tần hồng y cùng một làm trích tiên minh hạ giới tu sĩ nhìn hết thệ các thứ này thần xác t hở hững. Tăng tiên quan quan tài bầy, t hờ ù n nước thiên lôi từ trên g từ t lôi i hững Một tôn quan tài quan hơi chấn động một chút, sau đó thoát khỏi chấn chút, thoát sau bay ra, phóng lên phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bốn mươi mốt tiêu nghiêm đến thể phản công khoảng cách tinh lục đại thế giới mấy triệu cây số bên ngoài một đạo thân ảnh chính hướng bên này cấp tốc chạy trốn ở đỉnh đầu hắn là một cái c ự đại hư không vòng xoáy cùng với một mảnh gần như không nhìn thấy bờ kinh khủng lôi hải từng đạo thiên lôi từ không trung bổ xuống đưa hắn đánh cho toàn thân đen nhánh nhục thân vỡ toang m á u tươi văng khắp nơi người này chính là bị đuổi xa ra thiên toa tiên cung tiêu n i ễ m mi tâm trung hắc khí đã từ đỉnh đầu lan tràn đến bụng không bao lâu nguyên rủa chi lực là có thể bao trùn toàn thân Muốn t r ọ n g yếu nhất là theo thời gian đưa đẩy đỉnh đầu lôi k i ế p càng kinh khủng hơn lâm thâm cho dù ta thân tử đạo tiêu cũng sẽ không khiến ngươi tốt quá hắn cặp mắt bắn ra đậm đà cửu hận cùng s ắ c khí nếu như không phải ngươi ta lại làm sao sẽ bị đuổi lại làm sao sẽ rơi vào như thế r u ộ n g đất ngược lại ta cũng sống b ấ t quá lần này đại thanh tẩy vậy hãy để cho ta kéo ngươi đồng thời hạ địa phủ đi từng đạo khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn tiêu tán đi ra đậm đà thời gian phát tắc vờn quanh q u a n thân tạo thành một cái to lớn thời gian tối s a chống cự tiên địa sức mạnh to lớn mà trong cơ thể hắn nguyền ruộ chi lực cũng vì vậy hơi chút dừng lại chốc lát lâm khâm đứng ở kiếm hà trên chống c ự lan tràn vô tận kinh khủng lối tiếp kiếm hà dù là lại cường đại cũng bị nổ thùng trăm ngàn lô đang lúc này hắn bỗng nhiên ngần đầu nhìn về phía phía xa trong trời sao nơi đó có một mảng lớn khí tức kinh khủng chính hướng bên này chạy nhanh đến là tiêu nghiễm cái tên kia những người khác sẽ không có đậm đại như vậy thời gian phát tắc lâm khâm dùng chân sắc nhọn ở kiếm hà bên trên nhẹ nhàng điểm một cái một cụ phân thân đ ạ p một cái kiếm hà chi nhánh hướng phía trước nhanh trong kéo dài đưa tới cơ hồ là trong n h á n mắt phân thân liền vượt qua bách mười ngàn cây số đứng ở trước mặt tiêu nghiễm tiêu nghiễm th tiêu nghiệm trong mắt hận ý ngốc trời cùng trước thấy tao nhã lịch sự khí chất hoàn toàn ngược lại lâm khâm đều có loại không nhận ra được cảm giác tiêu nghiệm n g ư ơ i tại sao tới đây lâm khâm bình tĩnh thanh â m chuyên r a tại sao tới đây tiêu nghiệm cười lên ha h a ngươi sẽ không biết rõ hắn chỉ trên người nguyền rủa c h i lực hận hận chất vấn trên người của ta nguyền rủa c h i lực có phải hay không là n g ư ơ i chuẩn bị lâm khâm yên lặng không nói coi như là thầm chấp nhận thấy hắn như thế biểu tình tiêu nghiệm trong mắt p ẫ n nộ lần nữa càng sâu nếu như không phải ngươi ta làm sao sẽ bị thiên toa tiên cung đội xa đều là ngươi hại ta trở thành bây giờ bộ dáng lâm k h m lắc đầu một cái đã lời cùng người kia tranh luận cái gì gần thêm bước nữa chết tử ha ha ha ha chỉ bằng ngươi tiêu n g h ĩ m lần nữa cười lên ha hả sau đó bước ra một bước trong n g á y mắt sẽ đến lâm khâm phân thân trước mặt giơ tay lên v ụ tới thời gian p h á p tắc lấy bàn tay làm trung tâm hướng ra phía ngoài không ngừng k h u y ế t tán lâm khâm phân thân chỉ cảm thấy chung quanh thời gian đình trệ duy chỉ có một bàn tay hướng chính mình chậm rãi r ú i tới nhưng mà hắn biểu tình không có biến hóa chút nào cặp mắt tiến lặng nhìn con này bàn tay kèn kèp kèp liên tiếp vỡ v ụ âm thanh văng lên bàn tay xuyên qua tầng lớp không gian nhưng thủy chung chạm đến không tới lâm phân phân chỗ không gian p h á p tắc tiêu nhiễm g trong mắt lóe lên một tia sợ hãi sau một khắc càng đậm đà thế gian p h á p tắc từ trên người hắn khuyết t ả n hắn ra bàn tay tốc độ tiến tới đột nhiên tăng nhanh ngay sau đó đó là phanh một tiếng nổ vang lâm khâm phân thân kể cả quanh thân không gian p h á p tắc đồng loạt nổ t u n g hóa thành tràn đầy thiền kiếm mưa hướng bàn tay cùng với tiêu nhiễm g tích góp bắn đi phốc, phốc phốc phốc vô số kiếm quang bắn nhanh ở lòng bàn tay chính giữa đem lòng bàn tay cùng tiêu nhiễm g toàn bộ đánh thành cái rỗ nhưng mà bị đánh xuyên chỉ là quá khứ tiêu nhiễm mà bây giờ không phải sau một khắc Tiêu n h i ệ m bóng người đã xuất hiện ở xa xa cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng tinh lục đại thế giới chỗ phương hướng cấp tốc đến gần hắn mục đích không phải cùng lâm khâm chiến đấu mà là đem tự t h â n đối mặt lôi k i ế p dẫn đi qua kiếm hà có nược g từ không trung rủ xuống mà xuống h u n g hăng chém về phía tiêu n h i ệ m bóng người bệ tan cảnh hắn lại một lần nữa xuất hiện ở xa xa bị xuyên thủng vẫn là đi qua tiêu n h i ệ m n à y chính là thời gian pháp tắc sao chính tại đối kháng thiên kiếp lâm khâm trong mắt lóe lên một vệ tinh quang coi như đánh chúng là quá khứ ngươi bây giờ ngươi chắc cũng sẽ chịu được một bộ phận tổn thương chứ lâm khâm mùi chân lần nữa một chút điều thứ hai kiếm hà chi nhánh cấp tốc dọc theo đi ngay lập tức đi tới trước mặt tiêu nghiễm lần nữa chém ra đây là một cái màu đen tuyển kiếm hà tột đỉnh là một thanh phi kiếm màu đen thổi phu một tiếng màu đen kiếm hà từ tiêu nghiễm tim vị trí xuyên thủng mặc qua đem cả người hắn cũng mặc vào nay đ ồ n g dạng là đi qua tiêu nghiễm bây giờ tiêu nghiễm bóng người vừa mới xuất hiện lại lần nữa bị xuyên thủng từng cái tiêu nghiễm xuất hiện lại một lần nữa lần bị xuyên thủng vẹn vẹn mười mấy hô hấp thời gian mấy trăm cái tiêu nghiễm bóng người liền bị một cái màu đen kiếm hà trước khi chết nhất định sẽ đến gần ngươi sau đó chết ở trước mặt ngươi đến lúc đó da chỉ ở trên người của ta thiết kiếp đem sẽ toàn bộ da chỉ cho ngươi ha ha ha ha tiêu n g h i a một m bên cấp tốc đến gần một bên ngửa mặt lên trời cười như điên ngươi này cái kẻ điên cho dù lấy lâm không tâm tính cũng không nhịn được tức miệng m ắ g to dưới chân mấy trăm đầu kiếm h ạ phá không bay ra đem từng cái tiêu nghiễm xuyên thủng xuyên thành rồi mấy trăm đầu chuỗi hạt trâu nhưng mà gần đó là vận dụng phá tắc cùng vệ tắc chỉ là để cho tiêu nghiễm đến gần tốc độ chỉ hoãn một ít bởi vì cho dù là phá tắc chỉ cần đối phương tốc độ khá nhanh Ở p một tới người khi hắn chết ở chỗ này toàn bộ tinh lục đại thế giới sẽ phải chịu dinh hữu gần đó là ta cũng khó mà bảo vệ mặc dù hắn nhục thân c ư ờ n g đại nhưng là luyện khí tu vi cũng bất quá là siêu phảm cảnh chín tầng mà thôi đối phó bây giờ thiên kiếp cũng đã rất cố hết sức kiếm hà chi nhánh ở tinh không chính giữa xuyên tới xuyên lui đem từng cái tiêu nhiễm xuyên thủng lại sẽ có tân tiêu nghiễm ở một chỗ khác xuất hiện dù là kiếm hà trải rộng toàn bộ tinh không hắn như cũ có thể tìm được dung thân thời gian rảnh rỗi lâm khâm nội tâm phát điên hắn còn chưa bao giờ gặp phải như thế khó dây dưa ra hỏa giống như là thuốc cao bôi trên da chó đáng chết làm sao bây giờ hắn nhìn hướng thiên không chủ thiên đạo khí tức càng kinh khủng hơn toàn bộ không chung đều biến thành s vô số lôi quang nổ tung như mưa còn một dạng vương vai xuống tinh không kiếm hà đã khó mà ngăn cản toàn bộ lôi hồ có chút xuyên qua phòng vệ đại trận rơi vào tinh lục bên trên cả khối tinh lục nhất thời bị đánh ra vô số đến cái hở vỡ vụn thành mấy khối thật vất vả cùng thương thành thiên đạo với nhau dung hợp pháp t ắ c dây nhỏ cũng bị vội vã cắt ra lâm khâm trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ hai tay đột nhiên mở ra đã như vậy vậy liền như vậy đi vừa dứt lời quanh thân lôi đ ỉ n h của vũ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bốn mươi hai trưởng trung thế giới độ dung hợp không phần có không một đạo đạo lôi đ ỉ n h từ hắn mở ra s o n g trường trung không ngừng k h u y ế t tán lên đỉnh đầu hội tụ thành một cái sụp đổ lôi đ ỉ n h tô trường ngục cựu trọng l ô i pháp lâm khâm quát khẽ một tiếng lôi đ ỉ n h tô đột nhiên k h u y ế t tán đi ra ngoài trên bầu trời lôi đ ỉ n h không ngừng đánh xuống đánh vào lôi đ ỉ n h tô trên khuấy động lên tầng tầng lôi đảo lâm khâm nhưng là thần sắc không thay đổi thể nội công pháp cấp tốc vận chuyển út ngược lên đỉnh đầu lôi đ ỉ n h tô kịch liệt loại lên đem chủ thiên đạo đánh xuống lôi đình nhanh chóng hấp thu lâm khâm đây là muốn dùng trường ngục cựu trọng nội pháp luyện hóa thiết kiếp trên bầu trời lôi đình như là cũng cảm nhận được giống như là h sau đó thành phiến thành phiến đánh xuống xuống lôi đỉnh vô thiên cái địa d i ệ t tuyệt khí tức càn quét tinh không ngay cả hướng bên này chạy nhanh đến tiêu nghiễm đều không khỏi s ư ớ n g sốt u một chút lôi đỉnh tô không ngừng mở rộng đầu tiên là che lại rồi thương thành tinh lục sau đó là trùng quanh mấy khối tinh lục theo thời gian đưa đ ẩ y khuyết tán tốc độ bắt đầu giảm bớt phạm vi lại càng ngày càng lớn lâm khâm hai tay hư n h ấ c chân phải mũi chân đặt lên kiếm hà trên không ngừng hộp điều khiển từ xa kiếm hà chi nhánh công kích đến gần tiêu n h i ễ m nhất tâm đa dụng đồng thời áp lực cũng ở đây dần dần tăng lớn đang lúc này rắc rác một tiếng chuyển ra lôi đỉnh tô b cũng lấy tốc độ cực kỳ nhanh lan tràn ra đáng chết không chịu nổi lâm khâm thầm mắng một tiếng lấy hắn bây giờ thực lực muốn đem tiên kiếp toàn bộ tiếp vẫn còn có chút miễn cưỡng trở lại phiên tiên ấn trên bầu trời một tôn ấn tỷ xuất hiện chấn áp tinh không tung tích lôi đình bị ảnh hưởng lần nữa ngưng phần c h ă m chi một cái hô hấp thời gian thừa dịp thoáng qua rồi biến mất thời gian kẽ hở được chữa trị sau một khắc giáp rác cùng vùng đầu tiên là ấn tỷ nổ nát vụn sau đó lôi đình đánh xuống lâm khâm song trưởng chung lôi cầu tịch liệt chấn động giống như là hai cái trong gió ngâm nước lúc nào cũng có thể phá diệt chủ thiên đạo khẳng định ở nhằm vào ta lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy mũi chân hung hăng nghiền một cái vô số kiếm hà chi nhánh bay ra lại một lần nữa đem tiêu nhiễm sỏ đều là người này đáng chết nhưng mà cho dù hắn không ngừng mở rộng trường n g ụ c phạm vi bao trùm ở vào phía ngoài nhất tinh lục như cũng bị ảnh hưởng đến ở vào lảo đảo muốn ngã b i ê n giới cái này làm cho hắn l ử a giận trong lòng càng cùng bạo điều tra hối đoái danh sách lâm khâm trong lòng này sinh ngắc độc cùng với chờ tiêu n i ễ m đến cửa t h như để trước tay đánh một trận nhìn hối đoái danh sách chung còn sót lại hai cái hối đoái tuyền hạ tiêu h ồ i đ ó á i một lần tinh không truyền tống mục tiêu tiêu nghiễm hương hỏa giảm nhanh một triệu một cổ truyền tống lực đột m ộ t xuất hiện ở đỉnh đầu của tiêu nghiễm tạo thành một đạo cổ sáng di chuyển thế nào phi tứ tiêu nghiễm s ữ n g sở sau đó thời gian p h á p tắc lần nữa phun trào ra đến muốn chống cự truyền tống lực nhưng mà sau một khắc cả người hắn liền hóa thành một đạo quan mang xông vào hư không tan biến không còn dấu tích lâm khâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm chỉ bất quá hắn còn chưa kịp vui mừng mấy triệu cây số bên ngoài một đạo thân ảnh bổ ra không gian từ kẽ hở rơi xuống phía dưới chính là tiêu n h i ễ m hắn lợi dụng thời gian phát tắc cưỡng ép thay đổi thời gian mặc dù không có hoàn toàn ngăn chặn truyền tống phát tắc lại giữa đường thoát thân đi ra lâm khâm tóc mày kiếm hà công kích ở hơi chậm lại sau đó lần nữa kéo dài đưa ra ngoài chém về phía tiêu nghiễm tiêu nghiễm cả người đầu góc c h o n váng không biết người ở phương nào ta là ai ta ở đâu lại thấy vô số kiếm quang đối diện bàn tới trong nháy mắt thanh tỉnh thân hình thoát một cái vô số đạo thân ảnh hướng chung quanh tàn ra người này thật là thật khó dây dưa thấy vậy lâm k h m không khỏi nhức đầu tiêu n h i ễ m chính là người hạ giới thời kỳ toàn thịnh nhất định là tiên giới nhất phương đại năng nếu không cũng sẽ không có như thế tính bền dẻo lâm khâm một bên ngăn trở tiêu nghiệm đến gần vừa đem phần nhỏ ý thức đặt ở hối đoái danh sách một người khác tuyển hạ n g bên trên không do dự bao lâu liền dụng ý niệm không chế hối đoái đế thi dung hợp bây giờ đến b ư ớ c này hắn đã bị chủ thiên đạo dõi theo có đúng hay không đổi đế thi dung hợp liền lộ ra trọng yếu như vậy hơn nữa hắn có chút không k i ê n trì nổi không còn hối đoái liền không có cơ hội hối đoái bốn lần đế thi dung hợp đem độ tiến triển đầy tới, tới. Sau một trăm sáu một khác lâm khâm bên thai chuyển tới một tiếng ẩm và lớn toàn bộ thức hải kịch liệt chấn động để cho hắn lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ sau đó một cổ khí tức kinh khủng từ trong thân thể hắn khuyết tán ra côn bạo bá đạo hủy diệt không gian xung quanh phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rắc rắc từng đạo hư không kẽ hở liên tiếp xuất hiện ở dưới chân hắn quanh thân tạo thành một mảnh phiến dày đặc kẽ hở trên dưới bầu trời lạc lôi đ ỉ n h cũng đột nhiên hơi c h ầ m lại sau đó sẽ lẩn chiếu nghiêng xuống đánh vào trưởng ngục trên mở lâm khâm quắc khẽ một tiếng trưởng ngục đột nhiên khuất trường ngay lập tức bao phủ toàn bộ tinh lục đại thế giới trường ngục cựu trọng lôi pháp song trưởng phản p h ấ t bị rót vào lực lượng mới xoay tròn cấp tốc trên bầu trời lôi đỉnh đều bị cuốn tới ở lâm khâm trên song t r ư n g không tạo thành hai cái thông về phía chân trời giống như bão một loại nước xoáy trường ngục đột nhiên rung động đem tinh lục đại thế giới bao vây lại sau một khắc lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lại vẹn vẹn hơn mười hô hấp thời gian toàn bộ tinh lục đại thế giới liền bị lâm khâm thu vào trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái đem trường ngục bóp ở lòng bàn tay thông thiên nước xoáy lúc này biến mất nhưng là lâm khâm trên người khí tức còn đang không ngừng mở rộng tạo thành sung tiên chi thế cùng bầu trời chung lôi tiếp đục vào nhau p tầng tầng tại sao có thể như vậy đế thi dung hợp độ tiến triển đã đạt đến một trăm linh nhưng là trên người cũng không bưng xuất hiện ba đạo xiềng xích quanh thân xương cốt phát ra rắc rắc nổ vang lâm khâm cảm giác nhục thân trở nên cường đại hơn rất nhiều đã đạt đến tiên linh thể thần thứ đây là tiên giới người có thể đạt tới độ cao trên bầu trời lôi tiếp vẫn ở chỗ cũng nổi lên khi tức cường độ lại tăng thêm một bước đem tinh lục đại thế giới thu lâm khâm lại hoàn toàn phóng thích ra ngoài mùi chân lần nữa một chút tinh không kiếm hạ toàn bộ cuốn n g ư ợ c mà quay về hội tụ dưới chân không có ngăn trở tiêu nghiễm chỉ chốc lát sau cũng đi tới phụ cận chuyện này làm sao có thể ánh mắt của hắn đầu tiên là quét nhìn một vòng sau đó rơi vào l â m khâm trên người tiên linh thể ngươi làm sao có thể ở phía thế giới này đi đến loại này tầm thứ ánh mắt của hắn trung tràn đầy khó tin cùng hoảng sợ nếu như tiên linh thể có thể hạ xuống làm sao cần phải buông tha nhục thân lâm khâm lại không có để ý đến hắn mà là đấm ra một quyền phía trước không gian trực tiếp nổ tung tạo thành một đạo sập hãm không gian đem tiêu n g h i a m n u ố t mất một q u y ề n này của hắn vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực liền đem không gian nổ tiêu n g h i ĩ m vẫn chưa có chết hắn phản ứng rất nhanh bị nuốt hết vẫn là quá khứ bản thân hai người đầu đội trời c ư ớ p hội tụ vào một chỗ khí tức càng kinh khủng hơn toàn bộ không trung cũng xuất hiện vô số kẽ hở giống như do vô số không gian mạnh vụn chắp ghép chung một chỗ như thế luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bốn mươi ba thay mận đổi đạo chủ thiên đạo mục đích sơ h i ể n không trung hở ra đây là lâm khâm cùng tiêu n g h i ệ m trong lòng hai người đồng thời nô ra ý tưởng sau một khắc lâm khâm rơi chân một chút hóa thành một cái kiếm hà sâu không chạy trốn xa mà đi tiêu n g h i ệ m sửng sốt một chút lập tức đuổi theo tinh không kiếm hà ở phía xa chuyển một cái của lớn hướng tiêu n g h i ệ m lúc tới phương hướng cấp tốc đi xa ngươi làm lần đầu tiên ta làm mười lăm chuyện này rất công bình hai người đỉnh đầu thiên đạo khí tức lần nữa tách ra một trước một sau theo sát hai người ở trong hư không di chuyển nhanh chóng thỉnh thoảng còn có mạng lớn lôi đình đánh xuống lâm khâm cũng không ngẩn đầu lên hướng thiên nhất quyền đánh ra Quên kính xé rách không rách xe g sau mấy ngày cùng đình hai người vẫn ở chỗ cũ truy đuổi tiêu n h i ệ m sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi hắn đã đoán được lâm khâm mục đích nơi thiên toa tiên cùng chỗ đáng chết tiêu nhiễm dẫn đến phổi đều phải nổ hồng hộc thở hồn hển lâm khâm lại là chẳng nó ngàn gì tới tốc độ không giảm chút nào lại qua hơn một canh giờ hắn rốt cuộc thấy được xa xa một chúng tu sĩ một tòa tản mát ra sáng trói q u a n g mang đại điện trôi lơ lửng ở bán không t r u n g quanh là hơn m ộ ư ơ i danh hạ giới tu sĩ đạt được chuyển thừa địa phương tu sĩ thì tại phía dưới người sở h ư u khí tức nối thành một mảnh dưới vào đại điện chính giữa một đạo đạo lôi đình đánh xuống đều bị đại điện kéo đi qua tha là như thế như cũ có ba bốn danh địa phương tu sĩ thân thể d u n g một cái bị đại điện hút thành người khô dùng để đến kháng lôi cướp lâm khâm đào trong mắt một vòng lớn tiếng cả giận nói các ngươi những lao già này lại đội tiêu hình chết không được tử tế thanh âm của hắn minh ngông quần c u ộ n tung lái đi chấn trên bầu trời lôi hải kịch liệt sôi trào hôm nay ta lâm m ỗ a liền vì tiêu h u n h đòi lại công đạo sau khi xong hắn vẫn không quên quay đầu hét lớn tiêu nghiễm minh phối hợp ta ra tay toàn lực sắt lâm khâm hô to đồng thời đã hướng phía trước đấm ra một quyền một cái không gian sụp đổ tạo thành đại đạo hướng mọi người phô triển đi đ ỉ n h đầu từng tờ một đại cung đồng thời hiện lên loan cung bắt vọng bán thiên lang s i u xiu xiu vẹo dày đặc mùi tên hóa thành p h thiên cái địa mưa tên hướng phía trước chiếu nghiêng xuống đã tới sau lưng cách đó không xa tiêu n i ễ m nghe được lời nói của hắn dẫn đến thiếu chút n gương m ặ đồ đồ từng đỏ b lên. t i ê u n g h i vẫn nộ tiếng c á cởi trách vang lên ba bóng người đã rời đi đại điện hướng bên này liệu chết sung phong tiêu nghiêm thần sắc xanh mét nhấc tay vỗ một cái một khối lớn chừng bàn tay vòng tròn bị hắn sử dụng vòng tròn bay ra đồng thời chia ra lưỡng đạo thời gian pháp tắc cấu trúc khí nhọn hình lựa y dao hướng lâm khâm phía sau bắn nhanh mà tới lâm c ầ m xoay người hai quả đấm đồng thời chém ra hai cái to lớn quyền ảnh bay ra phân biệt đánh vào khí nhọn hình lửa y dao trên két một tiếng lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y dao bị mẹ bay ra ngoài cuốn n g ư ợ c mà quay về trên bầu trời một đạo c ỡ thùng nước thiên lôi từ trên trời hạ xuống hung hăng bổ vào trên người tiêu nghiễm đưa hắn đánh phun máu tươi tung tóe hắc khí đã từ nơi ngực lan tràn đến bắt đ u ổ i mưa tên liên tiếp đánh vào trên đại điện đem đánh kịch liệt rung động mà không gian sụp đổ tạo thành đại đạo đã đi tới lao ra ba người trước người song p ư ơ n g va chạm lại vừa là một tiếng nổ vang r u n trời chuyển ra Ba tất cả mọi người đều bị sợ ngây người kinh khủng như vậy uy lực người nào có thể ngăn cản lâm khâm cũng bị sợ hết hồn mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy bước ra một bước xúc điệu thành thốn thi triển thân hình chớp mắt tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới xa vạn giảm thanh e m vừa mới xuất hiện lần nữa biến mất ngay lập tức đi xa tiêu nghiễm lần ra từ bên cạnh vòng qua hướng lâm khâm đuổi theo trên người hắn thiên k i ế p cũng bị thiên toa tiên cung hấp dẫn tới hơn nửa thân chịu áp lực chật giảm lâm khâm chớ đi ta muốn giết n g ư ơ i sau lưng hắn thiên toa tiên cung mấy cái trưởng lão c h u y ê n g i a tức giận tiếng gầm g ự tiêu nghiễm ngươi chết không được tử tế chúng ta nhất định sẽ vận dụng thời gian trận bàn uy lực đưa ngươi giam cầm ở bây giờ tiêu nghiễm bóng người đột nhiên hơi chậm lại trực tiếp thay đổi phương hướng. hướng lâm khâm tướng ngược lại phương hướng nhanh chóng đi xa mơ hồ con truyền tới hắn vẫn nộ tiếng q u ó trách lâm khâm ngươi đừng có mơ muốn chạy trốn mấy tên trưởng lao dẫn đến tròm d â u run lẩy bẩy thiếu chút nữa không tại chỗ tức chết nghĩa trướng nghĩa trướng nhanh vận dụng thời gian trật bàn đem quanh người hắn thời gian p h á p tắc khóa lại đại trưởng lao d ơ tay lên lấy ra thời gian trật bàn một đạo đạo khí tức huyết tán ra trật lại vừa là nhấc tay v ù một cái lấy ra một khối dài đến nửa xích bài vị đây là tiêu nghĩa linh hồn ngọc bài đại trưởng lao đem linh hồn ngọc bài đưa vào thời gian trận trên bản phát tắc lúc này có hiệu lực. Lâm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo rõ ràng vết nứt những thứ này vết nứt cũng sẽ không biến mất ngược lại sẽ theo thời gian đưa đ ẩ y không ngừng mở rộng lâm khâm dừng bước lại nhìn hướng thiên không từng cổ một tịch diệt khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra phảng phất có thể hủy diệt thế giới chủ thiên đạo đây là phải làm gì gần đó là hắn cũng không đoán ra chủ thiên đạo tính toán phía xa trong trời sao đen kịt một màu không gian chính giữa ba người đứng lơ lửng giữa không trung chính là thiếu niên vô danh trần lão quả cùng trương quả phụ ba người thiếu niên chắp hai tay sau lưng nhìn hướng thiên không ba người trên đỉnh đầu một viên màu xanh biếc đại thụ từ hư không treo ngược mọc ra nó căn tu không ngừng lan tràn tạo thành một cái lưới lớn hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện những thứ này căn tu cùng pháp tắt dây nhỏ lại rất giống nhau đột nhiên một cái căn tu từ trong hư không rút ra chậm rãi đưa ra rủ xuống ở thiếu niên đỉnh đầu nhẹ nhàng gõ t ạ i hắn mi tâm trong đầu lung tung trí nhớ bắt đầu hồi phục k h í tức quanh người bắt đầu leo lên trần lao quả cùng trương quả phụ sắc mặt hai người biến đổi bay ngược mà ra một mực t h i lui đến bên ngoài một dặm lúc này mới dừng lại xa xa nhìn tới thiếu niên con mắt dần dần khép lại bắt đầu tiếp thu gần như vô cùng tận trí nhớ hơi n h ế t khỏe môi lên lên lâm khâm hai mắt n g ư n g trọng thử quan sát kỹ kẽ hở rất nhanh hắn đồng tử kịch liệt co giúp lại giỡ tay lên hướng kẽ hở bắt tới tịch diệt lực chạm được ngu bàn tay gần đó là đế thi cũng cảm thấy kịch liệt cảm rất đau hắn như là trộm được thứ gì dùng sức kéo một cái từ trong h ư không lại kéo ra một đoạn cành cây chỉ b ấ t quá sau một khắc toàn bộ cành cây cũng hóa thành bụi bậm tiêu tan l ạ là như vậy trổi quất giác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm bốn mươi bốn thiên đạo vạn giới thụ tức là thiên đạo lâm khâm ánh mắt lộ ra khó tin biểu tình loại biểu tình này cơ hồ không có ở trên mặt hắn xuất hiện qua thế nào lại là thiên đạo vạn giới thụ hắn đột nhiên nghĩ tới nếp như thường một cụ phân thân mất m ạ n g lúc từ hư không t r o n g khe bay xuống một mảnh lục diệp nhưng mà đang lúc này liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc vang lên trên bầu trời cái hở đột nhiên ra tóc quyết tán t ư ơ n g đạo kinh khủng tịch d i ệ t khí thức bắt đầu số lớn xuất hiện quét sạch từ phương cái thế giới này muốn bể nát không chỉ là lâm t h m sở hữu hạ giới tiên nhân thấy này cảnh tượng trong lòng cũng dâng lên cái ý nghĩ này mà sám như cho tàn một khi cái thế giới này bệ tan cảnh bọn họ sở hữu cố gắng đều đưa trả chi đông lưu tại sao có thể như vậy cái thế giới này không nên đi đến cuối con đường mới đúng thiên kiếp vẫn còn tiếp tục nổi lên nhưng người sở hữu giống như là không nhìn thấy một dạng ngơ ngác nhìn chăm chú còn đang khuyết đại không gian liệt phùng kẽ hở nơi danh giới phản xạ nhàn nhạt bạch quang kia thế giới là thành lũy sau khi vỡ vụn mới phải xuất hiện triệu chứng cái gì tiên tăng nơi cái gì lần thứ tư lượm kiếp toàn bộ bị quên mất sở hữu hạ giới trong lòng tiên nhân vô cùng bị thương thê lương tiên phạm đạo tu sĩ dừng lại chống cự mặc cho lôi đ ỉ n h nhanh trên người coi như nhục thân bị phép được chảy ra sức thịt bọn họ cũng như là không có cảm giác chỉ là ngơ ngác nhìn không trung thiên toa tiên cung các trường lão cũng là biểu tình đỡ lẫn tâm tình tuyệt vọng ở đáy lòng lan tràn dốc hết toàn bộ tông môn toàn bộ nội t ì n h chỉ vì ở lần thứ tư lượng k i ế p trước cầu một chút hy vọng sống nhưng trước mắt cục diện để cho bọn họ tuyệt vọng t ử khí ở trong người sinh ra lan tràn tần hồng y d h ĩ ì đứng ở hồng kiều trên lạnh giá gương mặt tràn đầy cứng ngắc sở hữu trích tiên minh hạ giới tu sĩ thần xác cảm đạm bọn họ thậm chí ở tâm lý đã tại tưởng tượng bị tịch diệt khí tức phất qua thân thể lúc tuyệt vọng tần hồng ý gì nhẹ nhàng thở dài nàng dự định bung tha thế giới bể tan cảnh nơi này đã không hữu dung thân nơi b à ngợn bọn họ hạ giới sau trọng t ố nhục thân ở tịch diệt khí tức b ê n d ư ớ i không kiên trì nổi nửa cái hô hấp cựu thiên thánh đạo các hai tòa nói c á c đại môn ầm ầm đóng cửa ngăn cách trong ngoài đứng ở bên ngoài tất cả đệ tử thần s á c sợ hãi bọn họ bị ném bỏ rồi chỉ có thể chờ đệ tử thừa nhận sinh mệnh cuối cùng tuyệt vọng chu thái thở ra một miệm trọ khí đỉnh đầu cựu thiên cực lôi cùng chậm rãi tàn đi hắn cũng từ bỏ chống lại rồi phía sau hắn cựu trọng lôi tông năm người cũng, cũng thần xác thiên ma thánh tông dương b ạ t thần sắc chán n ạ n giữ vững lâu như vậy nguyên tưởng rằng có thể vì đại nhân chia sẻ một ít áp lực nhưng hôm nay thế giới cũng s ắ p b ể tan cảnh sở hữu d â y r ù a đều là phi công cơ trần đứng sau lưng hắn đỉnh đầu nổi lơ lửng hoàn chỉnh vọng đạo phủ chính vì vậy hắn cảm giác so với những người khác càng rõ ràng trong lòng tuyệt vọng sâu hơn vạn tộc thánh địa tinh kiếm thánh tông vẫn thiên kiếm vật cung phía thế giới này từng cái tông môn thế lực cũng đều bông tha dãy r u a cho dù là bọn họ chung có chút thế lực thậm chí không có dẫn tới thiên kiếp nhưng là trong chỗ ư minh cũng có cảm ứng Cái thế giới thế này sau ắ p bể t n cảnh đông thiên vân từ một đạo trong cái khe không gian bay ra, dưới chân như cũ đi lên cái khe đạo đi từ một dưới ra, bay cũ l â nhân n bản. Trung quanh hắn môn nhân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hồi thấy chỉ bộ mất gì đ ể lại hắn một c á i gia cô q u ả ngồi h Hắn â n còn n h khâm thù, nhưng bây giờ, hắn thà. ĩ trở tìm trả một về lâm bây cũng bùng n giờ, g cổ Sau đó, một cổ ngồi ở luân hồi bản bên trên dù là hắn nắm giữ luân hồi phát tắc nhưng là ở mới giới bể tan cảnh quy tắc tan vỡ sau đó luân hồi cũng sắp không còn tồn tại Tăng tiên quan quét quan dừng lại bồng bền nhịp lại bầy, bước từng cổ quan tài phát ra bịch bịch dẫn đầu x ô n g vào hư không kẽ hở tiến vào vô biên tịch d i ệ t trong hơi thở còn lại quan tài cũng lần lượt xông vào chỉ là trong bọn họ có chín mươi chín đều tại tịch diệt khí tức bên dưới hóa thành bụi bậm hoàn toàn tiêu tan rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cụ quan tài không nhúc ních nó thoát khỏi đại bộ đội lưu lại chị kha dừng bước lại hắn sớm bị vô tận thiên lôi đánh cho toàn thân n á m đen quần áo đều biến thành vải rách nhánh treo trên người thiên địa lô ở đỉnh đầu hắn từ từ chuyển động tàn mát ra bảng bạc hỏa hệ phát tắc sau một khắc hắn đột nhiên phun ra một ngụn tiên huyết thiên địa lô lại chặt đức cùng hắn liên lạc hóa thành một xông lên trời một cái màu xanh biết c ả n h cây lộ ra hư không đem cuốn đi c h ỉ kha ngơ ngác nhìn sự tình phát tắc mặt sám như cho tàn tương đạo kẽ hở nhanh chóng lan tràn trải rộng toàn bộ tinh không cái thế giới này giống như là một cái phủ đầy vết rách trứng gà chỉ cần ngoại lực nhẹ nhàng đụng chạm sẽ sụp đổ lâm khâm trầm ngâm chốc lát phân biệt một phía dưới hướng hướng gần đây thiên ma thánh tông đi dọc theo đường đi pham là gặp phải tích lục đều bị hắn thu nhập trưởng ngục chính giữa thiên đạo vạn giới thụ tức là thiên đạo hoặc giả nói là phía thế giới này thiên đạo tạo ra rồi thiên đạo vạn giới thụ bây giờ hắn muốn thoát khỏi phía thế giới này. lâm khâm lặp đi lặp lại suy nghĩ cũng chỉ có cái kết luận này phù hợp nhất trước mắt tình cảnh nhưng là từ đ ế thi trong trí nhớ hắn đã sớm hiểu được thiên đạo vạn giới thụ có thể tu bổ thiên đạo quy tắc diễn hóa v ạ n giới ngược lại nhìn coi như phía thế giới này là thiên đạo vạn giới thụ biến hóa ra thế giới cũng sẽ chỉ là vạn giới một trong có thể tình huống trước mắt cũng không phải là như thế thiên đạo vạn giới thụ giống như là cắm rễ ở cái thế giới này nó đang lợi dụng quy tắc chỗ sơ hở để cho tiên giới người hạ giới sau đó chủ động tiến hành đại thanh tẩy kích thích mâu thuẫn tiêu giống với là một cái tinh thần chia ra bệnh nhân sinh ra hai cái bất đồng nhân cách thật dài thở ra một miệng trọc khí lâm khâm không suy nghĩ nữa vấn đề bây giờ phía thế giới này có thể cứu những người khác chỉ có hắn tiên giới người hạ giới hắn có thể không cần để ý tới nhưng là phía thế giới này địa phương tu sĩ hắn không thể không quản không phải hắn tâm thiện mà là yêu cầu yêu cầu càng b ả n g bạc hương hỏa cung phụng mà cũng chính là hắn hoàn thiện trưởng ngục thế giới tuyệt cao cơ hội lâm khâm tốc độ rất nhanh ở thu rồi hơn mười khối tinh lục sau đó hắn liền đi tới thiên ma thánh tông bầu trời d ư bản thanh âm của hắn đem lâm vào nhớ lại trung dương bản thất tình đại nhân hắn trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh hỉ sau đó liền bị sợ hai thay thế lâm khâm đỉnh đầu như cũng tụ tập kinh khủng lôi kiếp cũng không có bởi vì không gian liệt phùng xuất hiện mà yếu bớt cái thế giới này s ắ c bể tan cảnh kế trước mắt chỉ có tiến vào ta trưởng ngục thế giới phương có thể né qua này một lần kiếp nạn vừa nói lâm khâm vươn tay phải ra mở ra một quả lôi cầu hiện lên lòng bàn tay l o a n thoáng có thể thấy bên trong có một khối bắt ngát vô biên thế giới đại nhân cứ như vậy ngài đối mặt lôi kiếp đem sẽ càng kinh khủng hơn dương bạt do dự nói không sao cả lâm khâm cũng không nói nhảm tâm niệm vừa động một tấm lôi đỉnh tạo thành mạn sáng từ trong hư không phô triển trong thời gian ngắn bao phủ thiên ma thánh tông cùng với khối này t i n h lục đem cùng thu vào trường ngục thế giới trường ngục thế giới lần nữa mở rộng thiên đạo pháp tắc tự đi dung hợp chiếm đ o ạ n trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm bốn mươi lăm thế giới vỡ nát sắp tới luân hồi bản xuất hiện trên bầu trời lôi tiếp khí tức dung hợp lần nữa lâm khâm đỉnh đầu hư không vòng xoáy đã khuyết trương lớn đến một m ư ờ i ngàn cây số không ngừng có lôi đỉnh từ đỉnh đầu hắn tới ma xuống quanh thân không gian đều bị cổ lực lượng kinh khủng này xé ra nhưng mà lâm khâm bên ngoài thân lại tản mát ra nhàn nhạt bạch mang đây là nhục thân đi đến tiên linh thể sau xuất hiện nhục thân lĩnh vực rác rác một tiếng nổ vang từ đỉnh đầu hư không chuyển tới một đạo cái khe to lớn xuất hiện cũng hướng hai đầu làn tràn ra đỉnh đầu hắn lôi k i ế p uy lực đã tăng lên tới một cái cực hạn trạng thái phía thế giới này đã khó có thể chịu được như vậy lực lượng bắt đầu gia tăng tốc độ vỡ vụn lâm khâm không có ngừng lưu biến đổi một cái phương vị hướng vạn tộc thánh địa đi hắn rời một cái động đỉnh đầu kẽ hở cũng theo đó thay đổi phương hướng đi theo hắn di động phương hướng một đường nước giặt theo đường bên trên nhưng p h n là thấy có tích lục chỉ cần tồn tại tu sĩ đều bị hắn toàn bộ nhét vào trường ngục chính giữa đỉnh đầu hư không vòng xoáy cũng càng ngày càng lớn uy lực cũng buộc phát cường hãng kinh khủng không c h u n g vỡ vụn tốc độ cùng trình độ cũng theo đó gia tăng mặt tây thiên tử vong thiên mạc đẩy trời lôi đỉnh chiếu xuống cũng không có đem phía dưới tràn ngập sát khí b ư ớ c lui ngược lại đem đi thông ngọn nguồn kẽ hở cho làm lớn ra gấp mấy lần hơn nữa không gian liệt phùng không ngừng lan tràn rốt cuộc có một kẽ hở cùng với liên kết giáp g i một tiếng nổ tung vang lên Đi chung ngọn n phật phật quanh tích o xúc vô số vạn năm sát khí cũng không có bởi vì tiểu thế giới vỡ nát mà tàn đi mà là vờn quanh ở thanh niên chung quanh từ từ xoay tròn đang lúc này hắn manh trận mở con mắt trong hai mắt có hai cái vạn tự lóe lên một cái rồi biến mất trận đứng lên toàn thân khớp xương phát ra rát băng nổ vang phật trùng chính giữa vô số chết đi phật vào giờ khắp này toàn bộ hóa thành bụi bẩm dung nhập vào chung quanh sát khí chính giữa ta triệu chủ y trở lại triệu chủ y thấp giọng lẩm bẩm thanh âm của hắn khàn khàn k h ú khốc bắt chước phật kinh trải qua vô số luân hồi khí tức quanh người cũng theo hắn tỉnh lại mà không ngừng leo lên hóa p h ạ m chém p h ạ m siêu p h ạ m mấy hơi thở giữa thu vi thì đến được rồi siêu p h ạ m cánh chín tầng cái thế giới này sắp bể tan cảnh ta đã đáp ứng dùng ta thân chịu tại một đời phật toán như vậy cũng tiến vào thân thể của ta ta sẽ dùng một đời công đức đổi lấy các ngươi luân hồi cơ hội triệu chủ y thanh âm chậm rãi vang lên bao quanh sát khí hơi chậm lại sau đó chia ra vô số đạo hát tuyến từ bốn phương tám hướng phong tới một v ừ a tiến vào đến trong cơ thể hắn hàng vạn con kiến vệ tâm như vậy thống khổ từ các vị trí cơ thể chuyển tới hắn giống như là không cảm giác được một dạng biểu tình không có biến hóa chút nào đùng một tiếng tiếng va chạm hấp dẫn hắn ở chú ý hầu nghi ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được một toạ đại điện trôi lơ lửng ở bàn không thí hồ đường là tứ như sao triệu chủ y cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc chật bước ra một bước đi tới cửa đại điện đấm ra một quyển phanh một tiếng đại điện kịch liệt đung đưa bốn bề trên vách tường đồng loạt hiện ra từng cái dữ t ậ n miệng to như chậu máu phát ra tiếng gầm gừ tức giận triệu chú y lùi về sau một bước nhấc chân phải lên đột nhiên đá ra một cái kim sắc c ư ớ c ảnh sâu không mà ra nặng nghề đá vào trên cửa hắn cũng không có thu chân mà là liên tiếp không ngừng đá ra ngắn ngủi hơn mười hô hấp thời gian hắn ư ớ c chừng đá ra hơn mười ngàn lần rốt cuộc kèm theo một tiếng ẩm v a n g lớn thí hổ đường trực tiếp nổ lên hóa thành đầy trời bụi đất ở nơi này nhiều chút bụi đất chính giữa từng con từng con khuôn m ặ hung ác bạch hổ hữ hư ảnh hướng hắn phát ra phẫn nộ gầ còn có một đầu dài bốn cái lỗ thai lưng mọc hai cánh sặc sỡ cự hổ chính là tứ nhĩ nó biểu hiện cảnh giác nhìn triệu c h ủ Y liếp mắt trong mắt l ó e lên vẻ n g h i hoặc người trước mắt cho nó một loại rất cảm giác quen thuộc nhưng lại vô tận giống nhau tứ nhĩ là ta này mới qua bao lâu cũng không nhận biết ta triệu c h ủ Y cười nói g à o tứ nhĩ phát ra một tiếng trầm thấp hổ gầm há miệng hút vào t r u n g quanh bạch hổ hư ảnh toàn bộ biến thành từng trôi ngự nhận bị nó một cái vứt vào thật có ngươi lại đem bạch hổ nhận hoàn toàn nắm giữ vừa nói hắn giơ tay một chảo đem một mặt đại thuẫn kéo ở lòng bàn tay chính giữa ngươi còn nhận ra tiệt thiên thuẫn vật này ta đã không cần dùng liền tặng cho ngươi làm lại lần gặp gỡ lễ vật đi vừa nói hắn giơ tay hất một cái tiệt tiên h t h u ẫ n hóa thành một đạo q u a n mang rơi vào tứ nhị trước mặt thấy này cái p h á p bảo tứ nhị trong mắt cảnh giác toàn bộ rút đi há mồm đem đông chặt đặt ở triệu chủ y trước mặt triệu chủ y cười một tiếng r ồ i tay sờ soạn rồi tứ nhị lông sù đầu đưa cho ngươi sau này nó là ngươi ngươi có thể phải thật tốt sử dụng nó hắn giơ tay cách không một chảo đem tiệt tiên h t h u ẫ n n ắ m trong tay sau đó chụp vào tứ nhị trong cơ thể gạo không cần cảm ơn cái thế giới này sắp vỡ nát chúng ta phải tìm tới một nơi chỗ an thân mới được Gào. k h cái, cái ồ lại là triệu chú ý cho dương bạn truyền tin hơi thở thấy bên trong nội dung sau nhẹ nhàng bóp một cái truyền âm ngọc giản liền hóa thành một chùm sáng điểm trôi lơ lửng ở trước người rồi sau đó hạ tử trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả truyền âm ngọc giản đem một đoạn văn ghi vào ngọc giản lại đem t r ư ớ c người trôi lơ lửng chắp sáng đánh vào trong đó lần nữa ném ra ngoài sau một khắc chuyến âm ngọc giản hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng trở lại làm xong những thứ này lâm khâm liền không chỉ h o a n nữa hết tốc lực chạy tới vạn tộc thánh địa triệu chú y đứng tại chỗ chờ gần nửa ngày một đạo quan g mang từ phía xa t r o n g trời sao sâu không tới bị hắn nắm trong tay một cái thanh âm quen thuộc ở bên thai văng lên đi trước vạn tộc thánh địa cùng chu thái hội họp ta sau đó liền đến nghe được cái này thanh âm triệu chú y thân thể r u lên thấp giọng lẩm bẩm sư tôn rất nhanh hắn liền thu thập xong tâm tình cùng tứ nhị cùng chạy tới vạn tộc thánh、địa. lâm khâm trong tinh không bay nhanh đột nhiên hắn dưng bước nhìn về phía xa xa nơi đó trên hư không có một đoàn lôi vân bao phủ tản mát ra vô biên khí thế kinh khủng lâm khâm do dự một chút thân hình thoát một cái thay đổi phương hướng nhích tới gần t i ế t là một người một cái ngồi xếp bằng ngồi trong tinh k h ô n g nhân người này hắn rất quen thuộc đông thiên vân cảm giác có người đến gần hắn chậm d ã i trận m ở con mắt lại là ngươi thiên linh thể ngươi nhục thân lại đã đạt tới độ cao như thế sau đó hắn lắc đầu một cái gần đó là tiên linh thể thì như thế nào một khi thế giới bể tan cảnh ngươi như thế sẽ bị tịch diệt khí tức cắn n u ố t liền cặn bã cũng sẽ không còn lại lâm khâm ánh mắt từ trên người đông thiên vân quét qua cuối cùng lạc ở đối phương giới mông ngồi luân hồi bàn bên trên luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bốn mươi sáu vị trưởng ngục thế giới cấu trúc luân hồi n g ư ờ i có muốn hay không sống lấy n g ư ờ i bây giờ trạng thái giữ vững không tới thế giới bể tan cảnh cũng sẽ bị thiên kiếp đánh chết luân hồi bàn không phải và năng lâm k h m tầm mắt từ luân hồi bàn bên trên thu hồi giọng lạnh nhạt nói ánh mắt của đông thiên lâm khâm lắc đầu một cái là đông tiên vân ta có thể giúp hắn cũng không biết trợ giúp ngươi đông tiên vân trở mặc đây là một cái rất lựa chọn khó khăn hắn mượn đông tiên vân trọng sinh hai người thần mặc dù hồn còn chưa hoàn toàn d u n g hợp lại đã tính là độc thân trừ phi hắn chủ động mẫn diệt thần hồn đông tiên vân thần hồn mới có thể khôi phục tự do lại lần nữa trưởng thành lên thành tân thân thể ngươi cần gì đông tiên vân hỏi ngược lại luân hồi bàn này cái pháp bảo cho ta ta có thể để cho ngươi lấy một loại phương thức khác s ố n tiếp lâm khâm nói ra chính mình mục đích mới vừa rồi hắn lại là cảm thấy luân hồi p h á p tắc khí thức mới có thể tạm thời đổi đường xuất hiện ở nơi này chật nhấc tay v ù một cái một quả lớn t r ừ n g quả trứng gà lôi cầu xuất hiện ở lòng bàn tay chính giữa bên trong cảnh vật biến đổi mùa thay nhau trang nghiêm là một cái thế giới khác đây là thế giới trong lòng đồng thiên vân rung động không sai đây là ta cấu trúc thế giới tiến vào bên trong ngươi liền có thể tránh thoát nguy cơ lần này lâm khâm thu hồi trường ngục nói tiếp thế giới của ta cũng không hoàn chỉnh còn thiếu thiếu rất nhiều thứ bất quá trọng yếu nhất một điểm là yêu cầu luân hồi phát tắc nếu như ngươi chủ động đem luân hồi b ả n cho ta để cho ta nhờ vào đó cấu trúc luân hồi lối đi ta có thể để cho ngươi lấy thân phận của đồng thiên vân sống tiếp nếu không cũng chỉ có thể từ ngươi trên thi thể lấy đây là ta cho ngươi cơ hội duy nhất luân hồi b ả n đối trưởng ngục thế giới cực kỳ trọng yếu lâm khâm sẽ không bỏ qua cơ hội lần này luân hồi b ả n chính là ta luân hồi tiên cung truyền thừa trí bảo ta không thể nào tùy tiện đưa đi trừ phi đáp ứng ta một cái điều kiện đồng thiên vân trầm tư chốc lát rốt cục vẫn phải lên tiếng lâm khâm không có chen vào nói yên lặng chờ đợi ta yêu cầu ngươi bảo đảm để cho luân hồi tiên cung ở thế giới ngươi truyền thừa tiếp đ ô n g thiên vân chật vật nói ra chính mình điều kiện lâm khâm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng một khi trở thành thế giới hắn một bộ phận tự không khả năng nhảy ra đợt xong tới ta đáp ứng rồi đem luân hồi bàn đem ra đi đông thiên vân trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở đứng lên từ luân hồi bàn bên trên bước ra một bước sau một khắc luân hồi bàn liền hóa thành một đạo quang mang rơi vào lâm khâm lòng bàn tay chính giữa rất tốt đem đ ô n g thiên vân thần hồn cho ta liền tự đi niết hóa đi nếu làm ra quyết định đồng thiên vân cũng không do dự đưa tay hướng mi tầm một chảo một đạo thân ảnh liền bị hắn từ trong óc bắt đi ra cũng không có trước tiên cho đến lâm khâm mà là chỉ điểm một chút trong người a n h trên người lâm khâm không có ngăn cản hắn nhìn ra được này là đối phương ở đưa ra luân hồi tiên cung truyền thừa trí nhớ quá trình cũng không nhanh ước chừng kéo dài một khắc đồng hồ đông thiên vân mới dừng động tắt lại mà cả người hắn cũng gần như sắp muốn tiêu tan thân thể hoàn toàn hư hóa lâm khâm nhắc tay v ộ một cái đem đông thiên vân thần hồn n ắ m trong tay chụp vào trưởng ngục thế giới trưởng ngục thế giới một cái hư không bàn tay từ trên trời hạ xuống đem một l u ồ n hồn phách đánh vào đông thiên vân khác một cỗ thi thể bên trong hồi lâu sau nằm trên đất như cùng chết thi đông thiên vân ta ở đâu ta là đông tiên vân ta là thương thành tinh lục đại địa thành người nhà họ đông ta đã đem đông tiên vân thần hồn đánh vào trước ngươi lưu lại trong thi thể đã sống lại lâm khâm thu bàn tay về từ tốn nói đông tiên vân gật đầu một cái nơi mi tâm một chút quang mang ầm ầm nổ tung đưa hắn vốn là hư hào thân thể toàn bộ nổ nát vụn hóa thành điểm một cái ánh sáng rất nhanh tiêu tan không thấy mà trên bầu trời k i ế p vân bởi vì hắn biến mất bị chuyển tới lâm khâm trên người không chỉ hoa nữa lần nữa hướng vạn tộc thánh địa đi trường ngục thế giới thiên đạo phân thân xuất hiện đứng giữa không trung trong tay hắn nắm một khối lớn chừng bàn tay luân hồi bàn giơ tay lên đánh ra luân hồi b ả n hóa thành một lồn u g quan g mang tựa như lưu tinh truy đ ị a trên không trung vạch qua một đường vòng cung không có vào thiên đạo cảnh bi thiên đạo cảnh bi quan g mang chất thước t ừ n g k i a từng sợi luân hồi pháp tắc lúc này liền khuyết tán đi ra theo thời gian đưa đ ẩ y luân hồi pháp tắc dần dần tăng cường cũng biên chế thành một t ấ m lưới lớn vô hình đem tinh lục đại thế giới bao phủ ở bên trong phía thế giới này luân hồi pháp tắc lấy thiên đạo cảnh bi làm môi giới đang ở lần nữa cấu trúc xa xôi tinh không một ước thiếu niên đứng tại chỗ đã mấy tháng rồi trần lao quả cùng trương quả phụ cũng ở phía xa chờ mấy tháng hai người cũng không biết rõ thiếu niên đang làm gì nhưng trong lòng đều bắt đầu lo lắng bất an không phải là bởi vì trên người thiếu niên khí tức đang thay đổi mạnh mà là đem đỉnh đầu thiên đạo vạn giới thụ nhánh cây chập trờn một đạo đạo lôi đỉnh chiếu xuống tựa như cùng là sáng sớm cây tối ở trong gió nhẹ phủi xuống một đêm lộ trâu lôi đỉnh đem thiếu niên dần dần bao phủ thiên đạo vạn giới thụ cùng thiếu niên khoảng cách dần dần gần hơn rất nhanh liền treo rừng ở thiếu niên đỉnh đầu song phương chỉ cách một cái chỉ khoảng cách hoa lạp lạp nhánh cây chập trờn phát ra hoa lạp lạp tiếng vang thanh âm rất nhẹ như trong gió mát nâng lên cành liễu thêm chung ch sau m ộ t khắc thiên đạo vạn giới thụ sở hữu căn tu đồng loạt từ trong hư không rút ra tạo thành lan tràn vô tận màn tre hướng thiếu niên hai bên h u y ệ t thái dương cùng với m i tâm đâm vào a trương quả phụ phát ra t h é t một tiếng kinh hãi lại bị trần lão quả cả kinh che miệng thiếu niên manh t r ậ n mở con mắt nhìn về phía trương quả phụ trong mắt lóe lên một v ệ lục sắc h à n mang trận lần nữa nhắm lại con mắt thời gian cực nhanh thiếu niên duy trì ngừng bất động thiên đạo vạn giới thụ đầy trời căn tu điên cuồng chui vào hắn trong đầu trong tinh không còn lại địa phương lôi cấp vẫn còn tiếp tục vô số người hạ giới ở kinh khủng lại không g á n đoạn lôi kết hạ hóa thành bụi bậ t ô n g môn bị phá hủy vô số tu sĩ vất lạc tiên giới tông môn cũng ở nơi đây đức truyền thừa cả thế giới cũng hóa thành một mảnh lỗi vực chỉ có cao cấp nhất nhóm người kia còn đang r ã y rủa khổ sở trong những người này cũng có cực kỳ nhân vật mạnh mẽ cũng rất thông minh bọn họ muốn tìm được tiến vào lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường chỉ cần đi vào nơi đó thì có sống sót cơ hội nhưng mà cửa vào ở nơi nào lại không một người biết được cả thế giới đều đến vỡ nát biên giới mà chủ thiên đạo nhằm vào sở hữu người hạ giới đại thanh tẩy cũng không có vì vậy dừng lại từng đạo kinh khủng kẽ hở trải rộng toàn bộ tinh không vô số tịch d i ệ t khí tức phạm vi lớn xâm nhập Trước không có bị lôi k i ế p ảnh hưởng đến tinh lục bắt đầu ở này cổ khí tức kinh khủng hạ hóa thành bụi bậm thiếu niên đỉnh đầu mảnh thiên địa này là cả trong tinh không tương đối hoàn hảo không có kẽ hở càng không có tịch d i ệ t khí tức tiêu tán đi ra chờ c h ỉ n h cây thiên đạo vạn giới thụ toàn bộ chui vào trong đầu hắn sau hắn lần nữa trợn mở con mắt khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười l ạ n h nhạt ta rốt cuộc thoát khỏi phía thế giới này trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm bốn mươi bảy phía sau màn hát thủ xuất hiện cuối cùng bố trí vô số lôi đ ỉ n h chợ biến mất hóa thành một đạo đạo lôi đ ỉ n h phát tắc bị hắn nắm ở lòng bàn tay giáp giáp một tiếng nổ vang từ đỉnh đầu vang lên một đạo dữ tợn kẽ hở xuất hiện hơn nữa cấp tốc lan tràn bàng bạc tịch diệt khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra kinh khủng vô biên chủ nhân không trung hở ra trần lao quả ở phía xa phát ra thét một tiếng kinh hãi thiếu niên nhìn hắn một cái cũng không để ý tới mà là nhấc tay vỗ một cái một cái do phát tắc cấu trúc bàn tay đ ộ ngột xuất hiện ở bàn không đem không phản ứng kịp trường quả phụ nằm trong tay chủ nhân ngài tóm nàng làm gì nàng chính là một đáng thương b á t thế quả phụ cái gì cũng sai trần lao quả lộ ra vẻ lo lắng hắn đã đã nhìn ra chủ nhân không còn là chi trước chủ nhân chủ nhân ngài bắt ta làm chi trước mặt quả phụ sắc thương khổ lộ ra vẻ khẩn cầu b á t thế quả phụ đừng nói là b á t thế chính là mười tám thế ngươi cuối cùng cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn trên mặt thiếu niên lộ ra hài hước biểu tình chật ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía trần lao quả trong mắt hài hước càng đậm trần lao quả ngươi có thể biết trương quả phụ tại sao bắt thế quả phụ không không biết trần lao quả r u ộ cổ một cái hắn cảm thấy mắt trước chủ nhân rất đáng sợ thậm chí so với người kia còn đáng sợ hơn một c u c ự c kỳ cảm giác kinh sợ từ lòng bàn chân trực thấu ra đầu bởi vì nàng một mực chờ đợi ngươi dùng không ngừng luân hồi phương thức t ì m ngươi làm sao có thể trần lao quả nhìn về phía trương quả phụ người sau cũng là vẻ mặt m ở mịt vốn là ngươi cũng hẳn đi luân hồi sau đó cùng nàng làm một đôi thần tiên quân lữ đáng tiếc ngươi chậm một bước bị t a chặn lại chỉ vì để cho nàng ngày sau có thể tìm tới thiếu niên biểu tình lạnh nhạt cha nây lạnh giá cùng vô tình nhìn hai người biểu tình liền cùng người xa lạ không có khắc gì thậm chí càng càng l ê n h khốc ta chuyện này trần lao quả lòng dối như tơ vò trong lòng có một cái khẩn cấp ý nghĩ để cho hắn nhanh lên một chút rời đi nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết không thể bỏ lại trường quả phụ bất kể thế nào ngươi lại muốn chạy thiếu niên lắc đầu lộ ra vẻ trào phúng chủ nhân xem ở hai người chúng ta trung thành cảnh cảnh dưới tình huống thả chúng ta đi thôi trần lao quả cầu khẩn nói t h ả các ngươi thiếu niên tự hồ là nghe được buồn cười nhất cho cười ngửa mặt lên trời cười lên ha hả ngươi biết rõ ta chờ đợi ngày này đợi bao lâu cổ thân thể này căn bản liền không phải ngươi chủ nhân mà là ta vẫn luôn là ta từ lần thứ ba lượng kiếp kết thúc thứ tư kỷ nguyên mở ra ta sinh ra ban đầu ngay tại kế hoạch hết thệ các thứ này lần trước vốn là có thể thành công lại bị một cỗ thi thể làm hỏng rồi đem thế giới của ta đánh vỡ để cho quy tắc xuất hiện chỗ sơ hở để cho những côn trùng kia luồn qua k h e hở bị buộc bất đắc dĩ ta mới liên tiếp phát động đại thanh tẩy dọn dẹp sạch những hạ giới đó sâu trùng còn có những thứ kia đáng chết phật lại phát giác ta tồn tại muốn ngăn cản lại bị toàn bộ chôn dết rồi các ngươi mỗi một người đều muốn tiếp tục sống ta cũng muốn sống ta cũng muốn trải qua lần thứ tư lượng kiếp cho nên trần lao quả đừng trách ta vô tình vừa nói hắn lần nữa nhấc tay vồ một cái lại một con hư không bàn tay xuất hiện đem trần lao quả cũng t r ộ m được phụ cận tại sao tại sao là chúng ta trần lao quả một gương mặt dán mua đều được màu đỏ tía l i ề u mạng dễ ã dụa muốn phản kháng không biết sao song phương thực lực t r ê n h lệch quá xa thiếu niên động tác hơi chậm lại nhưng là n g ừ n g lại hỏi ngươi muốn biết rõ trần lao quả l i ề u mạng gật đầu thiếu niên khỏe miệng hơi vệt lên nói cho ngươi biết cũng không sao bởi vì một món tạo hóa pháp bảo ngay qua tạo hóa sinh tử luân không có nó chia làm sinh luân cùng tử luân đã từng là hai người các ngươi phát bảo chính là bởi vì như vậy các ngươi mới ở lần thứ ba lượng kết lúc để lại một luồng hôn phách được luân hồi trọng sinh chỉ bất quá tạo hóa sinh tử luân lại ở lại cuối cùng chiến trường mà các ngươi chính là tìm kiếm lối vào chìa khóa ken két ken két trên bầu trời vết nước không gian càng ngày càng nhiều tịch diệt khí tức phô thiên cái địa nhanh chóng đem cái thế giới này chiếm đoạt thiếu niên thu hồi nụ cười trên mặt từ tốn nói nên kết thúc ta bọn nô bục còn không hiện thân theo hắn một tiếng quát trói t a i thanh âm quần quần truyền tới chỉ chốc lát sau một đạo đạo độn quan xuất hiện ở chung quanh hiện ra hành tích chương gần mười ngàn nhân bọn họ từng cái cũng n ắ m trong tay một món lợi hại pháp bảo lệ tuyên hoạt đoạn cùng lâm k h â m quen thuộc lạc vô nhai bất ngờ cũng ở trong đó lạc vô nhai không chế là bốn đại tiên thiên pháp bảo một trong tiền không trạng không nghĩ tới cũng được giống như lệ tuyên tồn tại trước hai người trạng thái có chút đặc biệt thân thể lại hóa thành màu đen tuyển từng của một nguyền r ù a khí tức lan tràn những người khác cách bọn họ xa xa sợ h ạ i nhiễm phải một tiêm một chút các ngươi xảy ra chuyện gì thiếu niên nhướng mày một cái gần đó là hắn khi nhìn đến hai người này thời điểm cũng có loại cảm giác không thoải mái thấy nguyền rủa chi lực chúng ta bị người nguyền rủa lệ tuyên cùng hoác đoạn đồng thời nói đã như vậy các ngươi liền ở lại chỗ này đi thiếu niên giọng lạnh giá nói không mang theo một tia tình cảm giống như là vứt bỏ hai món không quan trọng đồ vật lệ tuyên cùng hoác đoạn hai người nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương khổ sở lại không có nói nhiều một câu thiếu niên bất kể những người khác lần nữa nhìn về phía bị nắm trong tay hai người dùng sức bóp một cái chỉ nghe rắc rắc một tiếng hai người liền bị toàn bộ bấp vỡ hóa thành nhất hát nhất b ạ c h hai sợi khí tức hai sợi khí tức vừa mới xuất hiện liền bắt đầu lớn lên điên cùng hấp thu chúng q u n du tán linh khí lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ lớn mạnh rất nhanh hai sợi khí tức liền hóa thành hai nhánh du lòng lẫn nhau c u ố n quýt chỉ chốc lát sau liền hướng một cái phương hướng chạy như bay trên mặt thiếu niên rốt cuộc lộ ra hiểu ý nụ cười thân hình thoát một cái mang theo những người khác cấp tốc đuổi theo lệ tuyên cùng hoác đoạn đứng tại chỗ không n ú p đ í c h một lúc sau lệ tuyên thở dài một cái lúc sắp chết có hoác minh đi cùng cũng coi như l ă n g giá chỉ là chu thiên bút còn chưa cho thấy nó p h o n g mang liền muốn cùng ta cùng tống táng ở chỗ này hoác đoạn nhìn hắn một cái nói không ngươi còn có cơ hội ta biết rõ một chút hy vọng sống ở đâu ồ lệ tuyên hơi kinh ngạc ở đường về bên trên mượn l o n g tướng tháp dung nhập vào hư không đã từng bái kiến lâm khâm đem một khối tinh lục thu nhập bàn tay mình tâm thế giới nếu như ngươi đi cầu hắn có lẽ có thể có một cái luân hồi cơ hội hoạt đoạn đem chính mình thấy tình huống nói ra hắn chỉ là quan sát từ đằng xa không dám áp sát quá gần vậy ngươi tại sao không đồng nhất cùng đi trước lệ tuyên hỏi ta hoạt đoạn lắc đầu một cái ta từng có hai lần giết hắn t r ì tâm hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông qua ta sẽ để cho ta cùng l o n g tướng tháp cùng t r ô n v ù i đi vừa nói hắn thân hình thoát một cái hóa thành lòng tướng tháp trôi lơ lửng ở bàn không chờ đợi bị kẽ hở chiếm đoạt lệ tuyên đứng tại chỗ nhìn lên đã lâu cuối cùng vẫn là cắn răng một cái trốn đi thật xa đây là cơ hội duy nhất hắn nhất định phải bắt lâm khâm từ tinh kiếm thánh tông bên cạnh trải qua lúc ngừng lại cái này đã từng tinh không thánh tông lúc này đã bị phá hư hầu như không còn chỉ có số ít mấy người vẫn còn ở tọa tinh không trên đảo kéo dài hơi tàn lâm khâm không nói hai lời đưa bọn họ thu vào rồi trưởng ngục thế giới về phần những người này nghĩ như thế nào hắn chẳng muốn đi quản g có thể cứu một người là một cái luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bốn mươi tám thứ ba lần lượm kiếp cuối cùng chiến trường một nguyên đán vui vẻ cũng không lâu lắm hắn liền đi tới vạn tộc thánh địa nơi ở kinh khủng lôi kiếp từ trên trời hạ xuống giống như là mưa như thác đổ một dạng phô thiên cái địa phản phất vô cùng vô tận tiên p h à m đạo tu sĩ từng cái đã sức cùng l ự c kiệt cái kia bàn tay to lớn cũng hoàn toàn từ trong hư không đưa ra ngoài sau đó là thân thể hai chân đây là một cỗ thi thể lớn vô cùng nhân loại thi thể có rõ ràng ngũ quan chỉ là cặp mắt địa phương có hai cái đen nhánh lỗ thủng giống như thâm n g ê n đây là một cụ tiên thi chỉ là mất đi năng bị luyện hóa thành pháp bảo người này khi còn sống tu vi tương đương kinh khủng ít nhất đạt tới thánh linh trong cơ thể kỳ sơ nhập tiên cấp thực lực nhục thân vì tiên linh thể chia làm sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ sau đó đó là càng thêm cường đại thánh linh thể giống vậy chia làm sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ nhục thân tu luyện so với luyện khí càng thêm gian nan cho nên mỗi một cái t ầ n g thứ giữa có khác biệt trời vực mặc dù bị luyện thành pháp bảo nhưng cũng có thể phát huy ra thần khí vi năng chỉ là một đạo tịch diệt khí tức càn quét mà qua ở trên người thi vạch ra một đạo rõ ràng vết thương gần đó là đạt tới loại này tầm thứ như c ũ để kháng không nổi thế giới sau khi vỡ vụn xuất hiện tịch diệt khí t ứ c chu thái đám người vẫn còn ở hương ngạnh chống cự bởi vì tiên phàm đạo hấp dẫn phần lớn thiên kiếp kỹ năng bọn họ ngược lại có thể kéo dài hơi t à n chờ đến lâm k h â m đến triệu chú y đã trước một bước đến nơi này cùng chu thái bọn họ hội họp thời gian cấp bách lâm khâm không có cùng bọn họ chào hỏi nhấc tay v ù một cái liền đem cả đám các loại thu sạch vào trưởng ngục bên trong về phần tiên phàm đạo những người đó hắn cũng không để ý tới thế giới bể tan thành sắp tới sẽ để cho những người này tự sinh tự diệt đi lâm khâm không có ngừng lưu bóng người lập tức biến mất lại dừng lại chốc lát hắn muốn tìm cố tiểu qu dù sao người trước cũng là từ thương thành đi ra ngoài tu sĩ đã từng hay lại là thương thành tu sĩ quân thống dẫn mà người sau cùng hắn tuy không có quá nhiều bất h ò a nhưng cũng đưa một đạo phá tắc căn nguyên nói cái gì cũng phải tìm một chút hai người này chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là hai người này đều không thấy bao gồm vấn thiên kiếm vân c u n g tựa hồ cũng biến mất được vô ảnh vô tung tìm một đoạn thời gian không có kết quả sau hắn liền dự định bông tha đang lúc này một đạo khí tức từ đàng xa xuất hiện cũng hướng bên này chạy nhanh đến là n u y ề n rủa chi lực khí tức lâm khâm trầm ngâm chốc lát thân hình trận lóe xuất hiện ở đây cổ hơi thở trước lệ tuyên ngươi là tới tìm ta lúc này lệ tuyên toàn thân cao thấp cũng hóa thành màu đen từng k i a từng sợi nguyền r ủ i chi lực từ trong thân thể hắn phiêu tán đi ra nhìn giống như là một đoàn hát vụ lâm lâm hình lệ tuyên âm thanh yếu ớt chuyển tới nếu như không phải có chu thiên bút chân áp nguyền r ủ i chi lực hắn sớm bị ăn m ọ n mục nát thành cho ta dùng chu thiên bút cùng thế giới bể tan c à n h bí mật cùng ngươi đổi lấy ở thế giới ngươi luân hồi cơ hội như vậy được chưa lệ tuyên không có vòng vo trực tiếp nói hắn bây giờ tình huống phi thường nguy cấp nói không chừng sau một khắc liền vùng trực tiếp chết nói xong không chờ lâm khâm trả lời d ơ tay lên liền đem một quả quả đấm lớn tiểu pha lê cầu ném qua lâm khâm nhận lấy phát hiện là một quả hình ảnh thủy tinh cầu đem thần thức thâm nhập vào là có thể thấy nhất đoạn hình ảnh chính là thiếu niên thời khắc tối hậu cùng trần lao quả cùng t r ư ơ n g quả phụ giữa đối thoại lại là hắn khó trách ngay cả ta cũng không nhìn ra trải qua hắn lại là thiên đạo hóa thân hơn nữa còn dung hợp thiên đạo vạn giới thụ thông qua cây này k h ô n g chế thế giới quy tắc vừa có thể ở thích hợp thời điểm hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới bên ngoài thật là giỏi tính toán may là lâm khâm cũng không khỏi không than thở thiên đạo bộ trí một thế giới thiên đạo muốn bắt ly là phi thường chật vật bởi vì hắn bản thân liền là thế giới một bộ phận khống chế quy tắc đồng thời lại không thể tùy ý can thiệp vạn vật vận chuyển lâm khâm ở thủy tinh cầu trung còn nhìn đến cuối cùng bộ phận nhất h ắ c nhất bạch lưỡng đạo quang mang trốn đi thật xa một khi người này rời đi nơi này phía thế giới này liền lại cũng không có chống đỡ sẽ trong nháy mắt bể tan cảnh cho dù ta không sẽ được vất lạc lại cũng không muốn h ư n g phí bị thương nặng rồi sau đó đan bể tan cảnh thế giới lưu lạc vô số năm thôi từ khi người này luân hồi sau đó ta cũng là thời điểm rời đi nghĩ tới đây lâm k h m nhấc tay vỗ một cái trên người lệ tuyên nguyền r ủ i chi lực tạo thành một cái tơ đen từ trong thân thể nhanh chóng bắt ly chỉ chốc lát sau thật sự có khí tức đều biến mất được không còn một ngống đà tạ lâm minh lệ tuyên xa xa âm quyền đưa tay ở mi tâm một chảo chu thiên bút bị hắn lấy ra ném đi qua lâm khâm cũng không k h á c h khí nhấc tay nắm lấy túi đầu nhìn một cái ở lúc ngầm đầu lên lệ tuyên đã hóa thành một đoàn q u a n g mang trôi lơ lửng ở bà không lâm khâm cũng không lời t h ể đem đưa vào trưởng ngục trong thế giới từng bước xây dựng luân hồi pháp tác trưởng ngục thế giới sẽ dựa theo vừa định quy tắc đưa lệ tuyên một l u ồ n hồn phách vào vào luân hồi lối đi chuyển thế trọc sinh chỉ là sẽ không còn có đời này nhớ quyết định rời đi lâm khâm liền không lưu lại nữa hắn đầu tiên là đi tới h o ắ c đoạn cùng lệ tuyên tách ra địa phương nơi này đã bị từng đạo tịch diệt khí tức bao phủ lâm khâm thấy được một ít long tướng tháp mạnh v ụ gần đó là đỉnh cấp hậu thiên pháp bảo cũng khó mà ở tịch diệt dưới khí tức hoàn chỉnh tìm thiếu niên rời đi phương hướng lâm khâm một đường truy lùng cùng lúc đó thế giới bể tan thành đang ở tăng lên xa tinh kiếm thánh tông vị trí tòa kia từ hư không hạ xuống đại địa bị từng đạo tịch diệt khí tức chia nhỏ thành vô số khối từng cái người hạ giới đồng thời bị mất diệt duy chỉ có trôi này nửa đoạn trường kiếm màu xanh còn đang rẫy rùa khổ sở nhưng mà nó cũng không có giữ vững quá lâu cũng bị vô số tịch diệt khí tức bao lấy linh khí tan hết hóa thành vô số mảnh vụn bay tản ra đi cho dù là thân khí ở tịch diệt dưới khí tức cũng phải vỡ nghiết từng cái tông môn trước sau biến mất ngay cả chỗ tinh lục cũng bị niết hóa thành cho trích tiên minh tần hồng y d ễ a đứng ở hồng kiểu trên bên người nàng đã không có một bóng người từng đạo cái khe to lớn giang khắp nơi chung quanh tịch diệt khí tức như vực sâu biển lớn đưa nàng nặng n ề bao vây gần giờ phút này đó là nàng biểu tình như c ũ không có chút n g có h ú t nào thay đổi. Đã l như ạ động động như nhưng n h b ă x mà tần hồng y thì chẳng h nó s ngàn để m gì tới cưới hồng kiệu vọt vào hư không kẽ hở tịch diện trong đại dương cho dù là tử nàng tần hồng y cũng sẽ không sợ hãi phân hảo rất nhanh thân thể nàng cùng dưới chân hồng tiểu l cùng với nói đây là một cỗ thi thể còn không bằng nói là một cái đầu lâu đầu ngũ quan hoàn toàn bị xóa đi ngược lại là sau gót dài ra gương mặt lúc này cặp mắt mở ra lộ ra đặc biệt phẫn nộ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm bốn mươi chín thứ ba lần lượt kết cuối cùng chiến trường hai nhưng mà c đầu đầu sau, thiên thiên sau đó là hạ giới tu sĩ cũng ở đây lôi kép bên dưới liên tiếp vẫn lạc cho dù là bọn họ nằm trong tay thời gian phát tắc nhưng cũng không đáng chú ý tại sao có thể như vậy cùng lao tổ thôi toán kết quả hoàn toàn bất đồng một ông già ngưỡng tiên nội giống toàn bộ tông môn dốc hết tông môn lực phá vỡ hương không tiến vào này phương tinh không lại không thu hoạch được gì ngược lại còn phải đem chọn cái tông môn cũng nhập vào ta không cam lòng a lão giả lạc d i ọ n g kiệt lực nửa mặt lên trời gấm thét quanh thân thời gian p h á p tắc tạo thành một đạo đạo p h á p tắc dây nhỏ chậm rãi lan tràn ra liền quanh thân thời gian vật mẹo đem thiên kiếp vật mẹo nhưng mà t ù y ý hắn cố gắng như thế nào trên bầu trời tiên kiếp như cũ có thể xuyên qua thời gian p h á p tắc tạo thành thành lũy q u a n h ở trên người hắn một đạo tịch diệt khí tức càn quét mà qua thiên toa tiên cung phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng rắt g i c từ trong bể thành rồi hai nửa lúc này liền có mấy tên hạ giới tu sĩ n ô lên cao n hóa thành đầy trời hết u y vụ phiêu tán ở tinh không chính giữa lão giả cả người run rẩy thất khiếu chảy máu dưới chân đi lên thời gian t r ậ t bàn điên cuồng vận chuyển hắn muốn muốn cứu những người khác dù là một cái cũng tốt nhưng là nhân lực khó mà thắng thiên cuối cùng cũng có cuối cùng lúc rác rác lại vừa là một đạo kinh khủng thiên lôi từ trên trời hạ xuống hung hăng bổ vào trên người lão giả đưa hắn đánh bay rớt ra ngoài trùng hợp sau lưng lại xuất hiện một đạo tịch diệt khí t ứ c song phương đụng vào nhau thời gian trận bàn trực tiếp nổ bể thành vô số mạch vụn lão giả thân thể cũng bị từ trong bổ ra rồi sau đó bị không gian liệt phùng quấn đi tan biến không còn dấu tích tiêu nghiệm trong tinh không không ngừng di động tránh né từ trên trời hạ xuống nuôi kiếp hắn toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương trên người nguyền rủa c h i lực cũng tụ tập tới được định phong nhưng mà hắn vẫn ở chỗ c ũ gương ngạnh chống cự do n g máu màu đen từ trong thất khiếu chảy ra từ trên da chẳng hẳn ra hắn đều chẳng nó ngàn gì g tới chèn ép tiềm năng thân thể đang lúc này xa xa chuyển tới một tiếng ẩm v a n g lớn hắn đột nhiên n g n g đầu liền thấy một đạo thân ảnh bắn nhanh m à tới tốc độ quá nhanh lấy hắn bây giờ tình trạng muốn né tránh đã là không gấp chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang hắn bị bóng người hung hang đụng bay ra ngoài thiếu chút nữa bị tại Hắn ổn định thân hình trong mắt tràn đầy phẫn nộ một đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa bộ dáng giống vậy chật vật cũng không có rõ ràng ngoại thương toàn thân đen nhánh giống như mới từ than đá trong đống bỏ ra ngoài như thế duy chỉ có một đôi con mắt tỏa sáng lấp lánh thương đương thô bỉ ta là hát toàn phong thế giới này quả nhiên đã không tha cho ta đây l ợ i tuyệt sắc mỹ nam nó phát tắc cũng khó mà cấu trúc ta tuyệt thế giáng người liền liền thiên đạo cũng ở trước mặt ta tan vỡ để cho thiên kiếp tới mãnh liệt hơn nhiều t r ư ớ đi tiêu n h i ễ m cả người cũng nhận ra đây là nơi nào tới kẻ ngu si thiên linh thể ngươi lại nắm giữ tiên linh thể điều này sao có thể thiếu niên trước mắt ta chuyện gì đều có thể phát sinh húng chi là ta hắc toàn phong chị kha chị kha v ũ một cái còn đang búc khói b ả b a i vậy vây cũng không tồn tại ống tay áo thần s ắ c ngạo nghệ nói hắn răng chám như tuyết được giống như trong bầu trời đêm phồn tinh tốt trói mắt tiêu nghiệm thiếu chút nữa bị đối phương trên hàm răng phản xạ quang mang cho sáng ngủ ngươi quả nhiên là biết ta người đã như vậy thần phục với ta bảo vệ ngươi một cái mạng chị kha lên tiếng ba lộ ra một cái nụ cười rực rỡ bất quá rất nhanh hắn nụ cười liền biến mất ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tiêu nghiễm người ta cái gì tiêu nghiệm s ư ớ n g sở không biết rõ đối phương lại phát cái gì thần kinh trên người của ngươi có khí tức của hắn ngươi đúng là bị hắn nguyền ruộng người c h i kha thần sắc càng ngày càng nghiêm túc khí tức quanh người bắt đầu dâng trào chậm đã thấy hắn muốn động thủ tiêu nghiệm quá sợ hãi lúc này tình trạng cơ thể đừng nói là chiến đấu coi như lại bị đụng một cái cũng phải treo thiếu niên trước mắt ta ngươi là đến tận bây giờ duy nhất biết chúng ta sẽ để cho ta tự tay đưa người chúng ta đi c h i kha không nói nhảm nữa nhấc tay vồ một cái đóng đinh quan tài bị hắn lấy ra đi ra trực tiếp đánh đi ra ngoài một đạo sáng chói quang mang ngay lập tức biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới tiêu n g h i a mi m tâm chỉ nghe thổi phu một tiếng trên mi tâm liền nhiều hơn một cây đóng đinh quan tài gần như xuyên thấu toàn bộ s ư ơ n g sợ trong nháy mắt toi mạng một giọt nước mắt từ c h ỉ kha khỏe mắt chảy xuống ở trên mặt hắn mang ra khỏi một đạo bạch ngân đưa tay đem nước mắt lao đi c h ỉ kha ngẩng đầu nhìn trời ta hát toàn phong c h ỉ kha quả nhiên nắm giữ trách trời thương dân tình cảm đưa ta duy nhất c h i kỷ lên đường sau ai có thể cho ta tiếp biệt tại hắn hoài cảm thời điểm sau lưng một đạo tịch diệt khí tức cản quật tới đánh vào trên lưng hắn đem cả người hắn đánh cho ném bay ra ngoài. nhục thân lại không có bao nhiêu tổn thương trong nháy mắt là có thể khôi phục chỉ muốn không phải lâm vào không gian liệt p h ủ n g hắn sẽ không phải chết một cái tinh không kiếm hà từ đàng xa bắn nhanh tới ngay lập tức liền đi tới trước mặt đưa hắn trực tiếp cho cuốn đi nha ta ít sau một khắc chỉ nghe phanh một tiếng hắn lại lần nữa bị quăng ra ngoài đụng tại một cái không gian trong mảnh vụn đụng hắn t r ò n váng đại đại nhân ngài đây nhất định là xem ta so với ngươi soái mới như vậy đối ta đây c h ỉ kha sờ cái đầu phát ra bất bình lẩm bẩm ta phải rời đi nơi này nếu như ngươi không muốn đi liền ở lại chỗ này được rồi lâm khâm lười cách người này dưới chân kiếm hà một chút hướng xa xa vội vã đi chở một chút ta đây vân vân ta đây một đạo tinh không kiếm hà quấn ngược m à quay về đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài sau đó quấn lấy bên h u n g hắn tuấn ở phía sau lôi ra một đầu dài đôi dài cánh thế giới bể tan cảnh còn đang kéo dài từng đạo tịch diệt khí tức t ử trong khe tiêu tán đi ra đánh vào lâm khâm trên người hắn đều chẳng nó n g a n gì g tới trực tiếp s ô n g ngang đánh thẳng bất quá đi tới đại khái mười ngày còn đó hắn liền hoàn toàn mất đi phương hướng dù là tại thế giới vỡ nát thiên đạo phong tỏa g i i trừ sau dùng xoán thiên thuật cũng thôi toán không tới chấ Một một h ắ tầng tầng từng từng nhưng mà ộ như ả o cũng không thu hoạch được gì đang lúc này trưởng ngục thế giới sở hữu đại điệu miếu trung bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ rồi sau đó ở hư không ngưng tụ rất nhanh một cái dáng vượt qua năm trượng hỏa điệu chậm rãi ngưng tụ thành hình hòa điệu trong cơ thể t i ê u t i ê u hương hỏa c u ố n quanh khiến nó quanh thân ngọn lửa hồng sắc chung để lộ ra lãnh đ ạ m màu vàng nhạt chính là tỉnh lại sau đó thanh loan lâm khâm tâm niệm vừa động nhấc tay v ù một cái đem thanh loan từ trưởng ngục thế giới bắt đi ra lệ thanh loan phát ra một tiếng vượng đề hỏa vũ một mảnh phiến mở ra liệt diễm cháy hương thực trích thiên hỏa vũ vờn quanh quanh thân bây giờ nó đã không thể xưng là thanh loan rồi mà là chu tước d i ụ c hỏa trọng sinh chu tước luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm năm mươi thứ ba lần lượt kết cuối cùng chiến trường tam ch lâm khâm nhắc tay vỗ một cái chu tước nhanh chóng nhỏ đi cuối cùng biến thành một chỉ con gà con đại tiểu hồng sắc tiểu đ i ề u dừng ở trên vai hắn chu tước gật đầu một cái trích thiên hỏa vũ từ trong cơ thể bay ra vờn quanh t r u n g quanh rất nhanh l i ề n xếp hàng ra một cái đầu mũi tên thu hồi trích thiên hỏa vũ ta muốn lên đường chít chít chu tước thu hồi phát bảo một dạng giúp lại lâm khâm trên bả vai bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần nó vừa mới tỉnh lại còn chưa hoàn toàn k h ô n g chế tự thân lực lượng đại nhân chúng ta bây giờ đi đâu thừa dịp ngắn ngủi dừng lại công phu chí kha tiến tới g ó mặt hỏi lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường lâm khâm trực tiếp nói chật hai người liền hóa thành một băng hướng xa xa vội vã đi mười lăm ngày sau lâm khâm ở một nơi hư không kẽ hở ngừng lại dọc theo đường đi căn cứ chu tức không ngừng chỉ dẫn hắn tìm đến nơi này cẩn thận cảm thụ t r u n g quanh quả thật tồn lưu đến một tia khác khí tức người c h ỉ kha nhìn cái này không gian liệt phủng không khỏi r u ộ t cổ một cái trong lòng xông ra một cổ dự cảm bất tưởng hắn cổ thân thể này mặc dù là tiên linh thể nhưng cũng không dám tiến vào không gian liệt phủng một khi bị tịch diệt khí tức nặng nề bọc lại hắn nhục thân cũng sẽ không ngừng biến mất sau đó chết đi đại nhân sẽ không cần tiến vào nơi này đi lâm k h ô n liếc hắn một cái nói người kia rời đi sau đó không lâu cái thế giới này sẽ trực tiếp sụp đổ đến thời điểm không gian sụp đổ cả thế giới cũng sẽ bị quấn vào không gian liệt phủng bất kỳ vật gì cũng sẽ bị rào sắt thành phân vụn đừng nói là chính là tiên linh thể coi như thánh linh thể cũng đừng nghĩ sống trước người đế thi đạt tới vĩnh hàng thể hậu kỳ so với thánh linh thể còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới nhục thân lúc này mới có thể ở ác liệt như vậy trong hoàn cảnh sinh tồn được rồi chỉ kha một cái mặt đen không thấy được biểu tình trong mắt cũng lộ ra mấy phần sợ hãi được rồi ngươi tiến vào trưởng ngục thế giới đi miễn thời điểm được đến thêm p i ề n không đợi đối phương trả lời lâm khâm nhấc tay vồ một cái đem nắm lên chụp vào trưởng ngục trong thế giới về phần chu tước cũng bị hắn cùng thu vào đứng ở kẽ hở bên giới lâm khâm chầm tư chốc lát phát giác không có bỏ suốt cái gì sau lúc này mới một bước bước vào kẽ hở chính giữa ngay tại hắn bước vào không gian liệt phùng không mấy ngày cả thế giới tiến vào tan vỡ đến ngược một mảnh v i ế n không gian sụp đổ bắt đầu xuất hiện cũng hướng chung quanh khuyết tán lan tràn vẹn vẹn mười ngày lớn như vậy tinh không biến mất không thấy gì nữa bên trong hết thể vật thể toàn bộ bị không gian sụp đổ nghiền thành phân vụn cả thế giới hoàn toàn biến mất về lại hỗn lâm khâm đứng ở một nơi không gian nước xoáy trước bao quanh từng đạo tịch diệt khí t ứ c bất luận kẻ nào tiến vào nơi này cũng sẽ bị trực tiếp r à o sát gần đó là hắn cũng cảm thấy các vị trí cơ thể chuyển tới như tê liệt cảm rất đau không khỏi nhữ mày là nơi này sao hắn vừa đem thần thức huyết tán ra liền trực tiếp bị chém nước, mất đi liên lạc chỉ là trên người ba đạo công xiềng lại vào lúc này phát ra hoa lạp lạp tiếng va chạm như là nước xoáy chung có đồ đối với bọn nó sinh ra hấp dẫn ba đạo xiềng xích lạ như thế nào xuất hiện lâm k h m cũng không biết phạm p h t có nhất đoạn trí nhớ hư không tiêu thất rồi lâm k h m không do dự quá lâu một bước bước vào nước xoáo biến m ắ t không thấy gì nữa lâm khâm cảm giác tu vi bị áp chế t h â n thức cũng bị áp chế giống như là phiêu lưu ở trên biển chỉ có thể nước chảy bẹo trôi không biết qua bao lâu khi hắn trợn mở con mắt thời điểm lại nằm ở một mảnh thảo địa trung ương bãi cỏ phạm vi ước chừng to khoảng mười triệu tạo thành một cái quy tắc hình tròn từ dưới đất đứng lên ngắm nhìn bốn phía t r u n g quanh từng đạo kình phong thổi qua h u y ể n như lưỡi dao một dạng phát ra v ò ve chiến m ì n h sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bên chân một kiện đồ vật bên trên không n g ờ đem món đồ này nằm trong tay nhẹ nhàng rút ra một cái liền đem đem rút ra ngay sau đó hắn liền lộ ra vẻ kinh、ngạc. lại là một món thần khí mạnh vụn cũng bởi vì cái này thần khí mạnh vụn t r u n g quanh k ì n h phong mới không có quét đến trong vòng m ớ i triệu cũng để trong này thổ địa dài ra bích lục cỏ nhỏ đem mạnh vụn tùy tiện bước trên đất bắt đầu quan sát những thứ kia cỏ nhỏ mỗi một phiến diệp từ bên trên cũng hàm chứa cực kỳ đậm đà p h á p tắc khí tức những khí tức này cực kỳ bắt tạc tới t h i ể u ẩn n g ầ m mười loại có chút thậm chí có trên trăm loại nhiều nơi này chính là lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường sao lâm khâm trên mặt kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ bởi vì nơi này phát tắc quá nồng đầm một ít hơn nữa chủng loại đa dạng phong phú n nhất định chính là một cái lấy mãi không hết dùng mãi không cạn b ả o khố chỉ cần đợi ở chỗ này trường n g ụ c thế giới cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tạo thành hoàn chỉnh thế giới mũi chân trên đất nhẹ nhàng điểm một cái tinh không kiếm h à ở quanh thân v ầ n quanh trên đất thần khí cũng bị quấn vào kiếm hà bên trong trở thành một phần trong đó t r u n g quanh cuồng phong trong nháy mắt bao trùng tới một mảnh phiến như đao phong phát tắc bổ vào tinh không kiếm hà bên trên k h u ấ y động lên vô số kiếm khí chỉ bất quá những thứ này phát tắc lơi đao cũng không có cho tinh không kiếm hà mang đến bao nhiêu phiền t o á i tinh không kiếm hà ngược lại còn đang không ngừng chịu đự trong công kích nhanh chóng h lâm khâm từ trên cỏ bước ra sau lưng bãi cỏ trong nháy mắt bị xoắn thành p h ấ n vụn liền đất đều bị lột một tầng hắn không có đi tìm người kia mà là ở mảnh địa phương này khắp nơi do vội số tháng sau hắn rốt cuộc bước ra mảnh này bị p h á p tắc lưới đao bao trùm khu vực đi ra phía ngoài t r u n g quanh là một mảnh lan tràn vô tận dây núi tại hắn đối mặt cái này phương hướng một đạo cái khe to lớn từ chân kéo dài xuống rồi ánh mắt quét qua chỗ đây cũng là bị đao loại pháp bảo bổ ra tới lâm k h m quan sát một lát sau cho ra như vậy kết luận ở hai bên trên vách đá dựng đứng còn lưu lại tụ chi không tiêu tan đao đạo phát tắc dọc theo bị đao trẻ m hắn một đường về phía trước càng đi vào trong lại càng có thể phát hiện một ít nhân loại lưu lại vết tích cái thế giới này còn có nhân loại tồn tại nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung chật lắc đầu một cái tiếp tục ngàn vặt đi lại qua hơn m ộ ư ơ i ngày hắn rốt cuộc đã tới vết đao cối u đây là một cánh cửa môn hai bên ngồi bà vị tu sĩ hơn nữa tu vi cũng không thấp cũng đạt tới thiên nhân cảnh lâm khâm đánh giá ba người chật gật đầu một cái lại lắc đầu rất cổ quái khí tức những người này trên người pháp tắc rất nồng đậm vượt xa một loại thiên nhân cảnh cường giả lại có loại cùng này phương tiên địa hoàn toàn xa lạ cảm giác để cho hắn không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung có ở trên trời cái gì nhìn ngươi luôn ngẩng đầu nhìn đang lúc này một cái thanh â m vang lên chính là trong ba người một cái đây là một cái nữ tu bộ dáng một dạ n g ước chừng chừng bốn mươi tuổi lâm khâm cười một tiếng nói thiên chết hai người khác thổi phù một tiếng cười ra tiếng ngươi người này nói thật thú vị nhìn ngươi dáng vẻ hoàn toàn không có bị thương trên người chắc có tông môn ban cho thần k h í chứ thiên kia trung niên nữ tu trên giới quan sát lâm khâm mở miệng hỏi lâm khâm không trả lời mà là ngược lại hỏi các ngươi là tám tu nữ tử cũng không để bụng cùng hai người khác nhìn nhau đồng thời gật đầu một cái ba người này trên người đều có một loại s á t lục cùng t ă n g thương khí t ứ c trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm năm mươi một không tồn tại lôi k i ế p thế giới hơn nữa đều có một loại đao đạo khí t ứ c ba người này đều là dùng đao nơi này là địa phương nào nghe được hắn hỏi vấn đề như vậy tam trên mặt người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc trung nhiên nữ tu ngược lại hỏi ngươi không biết rõ vậy là ngươi thế nào tiến vào nơi này bị ngươi bắt đi vào sau khi tỉnh lại chính là chỗ này lâm khâm cười trả lời ba người nhìn nhau truyền âm cho nhau này nhân khí độ bất phảm nhất định là một cái tông môn đệ tử nắm cốt có muốn hay không chơi hắn một phiếu các hành động thiếu suy nghĩ người này biết rõ chúng ta là t n tù còn bình tĩnh như vậy sợ rằng không đem chúng ta coi vào đâu không sai người này dáng vẻ đường đường phong độ nhẹ nhàng như thiếu niên lai lịch nhất định không giống vật t h ư ở n g chúng ta cũng không cần t r e o chọc thì tốt hơn cuối cùng trung niên nữ tu cũng truyền âm nói những người này truyền âm ở lâm khâm trước mặt thùng rông kêu t o hay lại là lần đầu gặp phải bị người ngay mặt e n cũng có chút ngượng ngùng lâm thâm không khỏi lên tiếng đem ba người nói chuyện với nhau các đức lần nữa hỏi các vị không nơi này biết rõ là nơi nào ba người dừng lại nói chuyện với nhau trung nhiên nữ tu nhiều hứng thú nhìn về phía lâm thâm giới thiệu nơi này là hỗn độn t u n g lũng nghe nói ở cực kỳ xa xôi đi qua nơi này phát sinh qua một trận kinh tiên động địa đại chiến mới tạo thành bây giờ cảnh tượng là tu sĩ tìm hiểu đao đạo tuyệt cao nơi đồng thời nơi này cũng là tạo hóa thế giới mười đại tuyệt địa một trong n g ư y i v ậ n khí rất không tồi tiến vào lại còn có thể sống được trở lại tạo hóa thế giới hỗn độn t u n g lũng đế thi trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện này hai cái danh tử hơn nữa từ mấy người kia tu vi đến xem cái này cái gọi là tạo hóa thế giới tu chân t ầ n g thứ vẫn đủ cao nguyên lai、like、là nơi này đa tạ các vị báo cho tại hạ phải rời đi lâm khâm vừa nói từ trong ba người gian xuyên qua đi tới đóng chặt trước đại môn đưa tay đẩy một cái chỉ nghe c ố t két một tiếng đại môn liền bị đẩy ra một đạo có thể cho phép một người xuyên qua thời gian rảnh rỗi c h ậ t lấy người đi ra ngoài ba người đều là thân thể dung một cái c h ậ t lớn con mắt ánh mắt lộ ra rồi vẻ khó tin hán hắn lại tướng môn cho đẩy ra hơn nữa còn như thế dễ dàng giống như là đẩy ra phổ thông môn như thế ba người sở dĩ lưu ở cửa tu luyện một là bởi vì nơi này an toàn nhất hai cũng là đang đợi cửa mở ra cánh cửa này mỗi tháng từ bên ngoài mở ra một lần phàm l à tiến vào nơi này tu sĩ đều cần đợi bên trên thời gian một tháng đợi lại môn lần nữa mở ra sau mới có thể đi ra ngoài có thể người trước mắt này lại trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài cũng còn khá không có động thủ đây là một cái cường g i ả cấp cao nhất trung n i ê n nữ tu nụ cười hài lòng mồ hôi lạnh hai người khác cũng là cảm giác sau、so、sống lưng lạnh cả người ngoài cửa là một cái lớn như vậy thung lũng trung gian là hình một vòng tròn quảng trường quảng trường bên cạnh lại có một vòng kiến trúc phần lâm ớ lớn n đều là lực các thế x y cửa t i ệ Tu sĩ ngược có lại là khâm ô n còn thật náo nhiệt. g từ cũng cũng ít, thật l đem thần thức tung ra ngoài ở một người trong đó trong cửa hàng quét qua một lần chuẩn bị biết nơi này tiền giống như tu chân giới nơi này cũng là dùng linh thạch giao dịch bất đồng là chỉ có hai loại một loại là cực phẩm linh thạch Một loại là tiên linh thạch. Lâm Khâm tiên thạch. loại là linh xem xét lại nơi này linh thạch dùng rất nhiều sẽ để cho tự thân pháp tắc tương đương bắt tạp liên cùng hắn ở hỗn độn thung lũng cửa vào gặp được ba gã tán tu như thế quan sát một chút hắn đi vào một nhà tiệm tạp hóa đi tới trước quầy lấy ra một món tiên khí pháp bảo trên người hắn tiên khí cũng không có toàn bộ dung nhập vào trong kiếm trận còn để lại một phần nhỏ tinh phẩm vị khách con này ngài là muốn buôn bán cái này tiên khí trưởng quỹ thấy trước mắt pháp bảo con mắt sáng lên n à y cái pháp bảo bất kể là chất lượng hay lại là chất lượng cũng tương đối khá quan trọng hơn là khí tức tinh khiết hoà n mỹ nhìn một cái đó là đại sư cấp chế tạo tay nghề n g ư ờ i ra giá đi thích hợp liền bán cho các ngươi lâm khâm cười một tiếng một trăm không ba trăm mai tiên linh thạch ngài thấy thế nào lâm khâm đưa ra một cái tay năm trăm năm nghìn tiên linh thạch Ngạch, vị tiền bối này năm nghìn cũng quá nhiều rồi ta nhiều nhất cho một n g h n không được thì liền như vậy khóe miệng của trưởng quỹ kéo ra lâm khâm lắc đầu một cái hắn mới vừa rồi đã đem nơi này phần lớn giá cả hàng hóa cũng sớm biết mỗi một trong cửa hàng phiến bán một số thứ cũng công khai ghi giá chỉ cần vừa so sánh liếc qua tới ngay như vậy đi ngươi cho ta hai n g h n tiên linh thạch cộng thêm tam vạn linh thạch như thế nào không không không cho ngươi tối đa là một n g h n tiên linh thạch thêm hai vạn linh thạch trưởng quỹ lắc đầu giống như chống lắc t ự như cứ dựa theo ngươi nói đi ngoài ra rồi đưa ta một tấm tạo hóa thế giới bản đồ chi tiết phải có các đại tông môn đơn giản dấu hiệu lâm khâm sớm đã đem trong cái cửa hàng này đồ vật nhìn qua một lần bản đồ giá cả cũng không rẻ yêu cầu một vạn linh thạch được trưởng quỹ vô bàn một cái đáp ứng đồng thời từ phía sau quầy hàng bên trên lấy xuống một khối ba trưởng đại tiểu ngọc giản ngay sau đó lại từ trong ngăn kéo lấy ra hai trường phủ đ ồ i chú cho đây là ngươi linh thạch còn có ngọc giản đem ba món đồ đưa tới lâm khâm trước mặt liền không kịp chờ đợi nắm lên tiên khí tự quan sát kỹ yêu thích không nỡ rời tay lâm khâm ánh mắt rơi vào hai chương phủ đ ù a chú bên trên trên mặt lộ ra một nụ cười thầm nói lại là không gian phủ lụ hai chương phủ đ ù a chú chung cũng có một cái không gian thu hẹp một tấm bên trong có một ngàn tiên linh thạch một cái khác chương là hai vạn linh thạch tạo hóa thế giới tu sĩ đối pháp tắc l ĩ n h nộ quả nhiên vượt qua nguyên lai thế giới lại có thể đem không gian pháp tắc vận dụng khéo như thế hay lấy được bản đồ lâm khâm không có trì hoãn xoay người rời đi có linh thạch hắn cũng không có cuốn cùng rời đi cái này phương thị mà là ở biên giới vị trí tìm một cái khách sạn ở giá cả cũng không rẻ một vạn linh thạch một tháng lâm k h m cho mướn rồi thời gian một tháng tạm thời ở chỗ này ở lại trở về phòng đóng cửa lại thêm hạ một vùng ngân hà bay ra vơn quanh t r u n g quanh kiếm trận ngay lập tức sẽ bố trí xong t r u n g quanh rời rạc ở bán không pháp tắc khí thức bắt đầu bị dẫn dắt dần dần bị kiếm trận hấp thu lâm khâm đi tới mép giường khoanh chân ngồi xuống từ tiến vào phía thế giới này hắn tu vi liền đang r ụ c dịch đây cũng là tại sao cuốn cuồng nghỉ ngơi nguyên nhân chỗ sau một khắc vay một tiếng khí thức quanh người sôi t r à o căn phòng chung quanh kiếm trận cũng bị đánh đến chấn động không dứt mà hắn luyện khí tu vi trực tiếp từ siêu phàm cảnh chín tầng tấn thăng đến rồi tố đạo cảnh một tầng nhưng mà nhắm mắt tu luyện hắ c a u m à y trận mở con mắt lần nữa nhìn hướng thiên không tại nguyên b u ồ n thế giới ta đột phá tu vi gần thì sẽ không đưa tới lôi k i ế p cũng sẽ có chút cảm ứng nhưng bây giờ ta lại hoàn toàn không cảm giác được loại này cơ hội cái này cái gọi là tạo hóa trực tiếp lại không tồn tại lôi k i ế p đây là một cái không có lôi k i ế p thế giới lâm khâm cho ra như vậy kết luận luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm năm mươi hai bất tử đế thân quyết danh sách đổi mới lần nữa nhắm lại con mắt cảm thụ trong cơ thể dâng trào khí t ư c hắn bây giờ luyện khí tu vi coi như là chính là tiến vào chân tiên tam cảnh trung đệ nhất cảnh tố đạo cảnh mà nhục thân cũng có thể phát huy ra tiên linh thể sơ kỳ lực lượng là thời điểm lựa chọn một bộ công pháp luyện thể rồi có thể mức độ lớn nhất phát huy ra sức mạnh thân thể nghĩ tới đây vô số công pháp luyện thể ở trong đầu xuất hiện cuối cùng hắn lựa chọn một bộ tên là bất tử đế thân quyết công pháp luyện thể bộ công pháp kia cũng không phải là trước người đế thi tu luyện bởi vì k i a m một bộ càng bá đạo một khi bắt đầu tu luyện luyện khí tu vi liền sẽ bắt đầu suy giảm cũng dần dần chuyển đổi thành luyện thể tu vi không chỉ có như thế ở luyện khí tu vi hoàn toàn biến mất sau thời â n thức c ư n cũng g độ sẽ t ế p lấy suy gian ả cực nhanh n cũng một cái trước mắt đó là thời gian một tháng đi qua nắm giữ đế thi nhục thân đang tu luyện bất tử đế thân quyết thời điểm làm ít công to vẹn vẹn hao tôn thời gian một tháng hắn liền đem bộ công pháp kia tu luyện đến đệ tứ tầng trung quy tổng cộng chia làm chín tầng mà đệ tứ tầng đối ứng đúng lúc là tiên linh thể đây cũng là trước mắt hắn có thể đạt đến đến thực hạng nhìn một chút thời gian khoảng cách thuê lại thời hạn còn có thời gian ba ngày nếu sự tình đã hoàn thành hắn cũng không có ý định tiếp tục ở đi xuống thân thức đắm chìm vào ý thức chính giữa một tấm h ô i đoái danh sách xuất hiện ở trong đầu tổng cộng bảy cái tuyển hạng toàn bộ cũng được đã h ô i đoái chờ đợi đổi mới chữ duy nhất có biến hóa là hương hỏa giá trị vẫn ở chỗ cũ vững bước gia tăng chính giữa bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới đổi mới nút tấn sáng lên hắn thử đổi mới một chút nhìn một chút nhắc nhở xuất hiện có hay không tiêu hao một trăm i triệu đơn vị hương hỏa đổi mới h ô i đoái danh sách là hay không lâm khâm nhìn một chút hương hỏa giá trị số lượng không ít đủ đổi mới vài chục lần rồi trực tiếp lựa chọn là sau một khắc sở hữu hối đoái tuyển hạng toàn bộ biến mất hóa thành một đoàn q u a n mang dung hợp vào một chỗ lóe lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt ngay sau đó một nhóm đ ế m ngược xuất hiện thời gian không lâu chỉ cần m ộ ư ơ i hai cách giờ lâm khâm thở phào nhẹ nhõm mấy chục trên trăm thiên coi như tốt nếu như yêu cầu đợi mấy trăm năm khóc đều không chỗ để khóc một thiên thời gian trôi qua rất nhanh trong tu luyện lâm khâm lần nữa trợn mở con mắt đem thần thức chìm vào ý thức chính giữa quan mang trận lóe một tấm danh sách từ từ hiện ra ở trong đầu một p h á p tác n ắ m giữ tiêu hao hai nghìn đơn vị hương hỏa giá trị ngay sau đó hối đoái một loại p h á p tác căn nguyên đã khống chế p h á p tác xuất hiện sát xuất đem hạ xuống một nửa trước mắt ký chủ khống chế p h á p tác có kiếm đạo p h á p tác lôi đình p h á p tác hỏa d i ễ m p h á p tác không gian p h á p tác thời gian p h á p tác phệ tác phá tác luân hồi phát tác ách nan phát tác hai tùy tức truyền tống phủ tiêu hao h a nghìn một trăm linh đơn vị hương hỏa giá trị hối đ o i một tấm truyện tống phủ một n sử dụng sau có thế giới sẽ căn cứ dân cư số lượng không ngừng mở rộng kéo dài khấu trừ hương hỏa giá trị bốn tạo hóa lưu ly châu cái này tạo hóa pháp bảo đã hoàn toàn bệ tan cảnh về lại hỗn độn cần muốn đem nó lần nữa ngưng tụ tiêu hao một đơn vị hưng ơ hỏa h ồ i đ o á i một quả tạo hóa hồng liên màng ống tới hương hỏa thuốc đem sinh trưởng kết xuất hạ t sen dùng hạ t sen hấp thu tán lạc tại các nơi trên thế giới tạo hóa khí tức s ử tạo hóa lưu ly châu tái hiện thế gian nam đại thiên hình phạt cái thế giới này đã n g h i ệ t nghiệp múc trời không còn ngăn lại đem sẽ để cho lần thứ tư lượng tiếp t r ư ớ c thời hạt đến tiêu hao một đơn vị hưng ơ hỏa ngưng tụ thành một tấm hình phạt tiếp đại thiên hình phạt sau khi thành công hoàn trả gấp đôi hưng hỏa giá trị ngẫu nhiên hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan m ư ơ i bình Chú tiêu hao một không không không không không không ngưng tụ ra một cái khí vận chân lòng cao nhất có thể ngưng tụ ra chín mươi chín nhánh vì cựu cựu c r í tôn để cử ký chủ duy nhất ngưng tụ ra chín mươi chín nhánh khí vận chân lòng rêu rao khắp nơi bảy tạo hóa phong ấn người thần hồn ở xuyên việt lúc từ tạo hóa thông thiên trên cầu thông quá lúc bị làm rồi ba đạo tạo hóa phong ấn tiêu hao hai mươi nếu như nhìn ư kỹ sẽ nhìn ra rất nhiều thứ đầu tiên phía sau tu luyện khẳng định phi thường chú trọng phát tắc thứ yếu từ tu luyện đến tiếp sau này cảnh giới đến xem đầu tiên là tố đạo thiên đạo sau đó là tố giới tố giới cảnh là một cái vô cùng trọng yếu cảnh giới yêu cầu tạo nên thế giới tự mình ma tùy thân thế giới vừa vặn chính là vì tố giới cảnh xuất hiện một cái t u y ể n hạng thứ ba hương hỏa khí vận n a y phương h ằ n rất rộng lớn hơn nữa chú trọng hương hỏa thu góp khẳng định có rất nhiều người cùng lâm khâm như thế rất sớm đã ở thu góp hương hỏa thậm chí đã có người thành lập khí vận vương triều khí vận tông môn đợi nhóm thế lực cuối cùng là tạo hóa phong ấn lâm khâm là hoàn toàn không nghĩ tới trên người xuất hiện ba đạo xiềng xích lại không phải tới từ đ ế thi mà là hắn tự thân mà thôi chuyện này cũng không khó khăn suy đoán địa cầu khẳng định cũng trải qua lần thứ ba lượt i ế p mà hắn lại vào lúc này ngoài ý muốn bước lên tạo hóa thông thiên cầu từ mà đi tới c h i ề n thế giới loại tình huống này hoàn toàn có thể mà hắn cảm giác tự thân trí nhớ bị mất một bộ phận cũng có thể chính là ở bước lên tạo hóa thông thiên cầu khoảng thời gian này lâm khâm hít một hơi thật sâu đem tâm tình bình phục lại nhấc tay v ù một cái đem cái viên này mua mua địa đồ ngọc giản lấy ra thân thức d ò vào trong đó sau một khắc một cái rộng rãi úc vô cùng thế giới xuất hiện ở trước mặt hắn cái này tạo hóa thế giới so với tưởng tượng còn phải rộng rãi úc hơn nữa đúng như lâm khâm suy đoán như vậy trên bản đồ đánh dấu rất nhiều vật triều vật môn cùng với vật tộc gần như sở hữu thế lực đều tại thu góp hưng hỏa sở hữu thế lực căn cứ hương hỏa bao nhiêu đối đẳng cấp có thống nhất phân chia c h ì n h cái thế lực có thể ngưng tụ chín cái khí vận chân long làm một vận như nhất vận vương triều nhất vận gia tộc các loại cao nhất là cựu vận ở trong cái thế giới này có thể đi đến đẳng cấp này thế lực có hai cái trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm năm mươi ba tùy thân thế giới bị truy nã người quen lâm khâm đem bản đồ ngọc giản thu vào chữ vật giới chỉ lâm vào trong chầm tư nếu tạo hóa thế giới cường giả đều tại có ý thức gom hương hỏa nội lực như vậy thành lập một thế lực là phải bất quá này cũng không phải kế hoạch của hắn muốn đi làm việc bây giờ dưới tay có thể dùng người vẫn c ó không ít nhưng chuyện này hoàn toàn có thể giao cho bọn họ đi làm việc cần kiếp trước mắt là hối đ o á i một cái tùy thân thế giới hơn nữa tìm một chỗ an trí đi xuống sau đó để cho cùng trưởng ngục thế giới dung hợp cứ như vậy sinh hoạt tại trưởng ngục trên thế giới tu sĩ liền có thể đi tới tạo hóa thế giới nghĩ tới đây hắn lần nữa điều tra hối đoái danh sách tiêu hao một trăm triệu đơn vị hưng ơ hỏa đổi một cái tùy thân thế giới này chính là một cái to bằng trứng gà tiểu q u a n cầu từng tia từng sợi khí tức từ bên trong phiêu tán đi ra nó trôi lơ lửng ở lầm khâm lòng bàn tay mơ hồ h có ì người h n h ảnh này cố tiểu quân trộm cắp ta trúc long tông trấn tông phát bảo cựu long hoàn đặt phát hành lệnh truy nã phản cung cấp người này đầu mối người có thể được mười vạn linh thạch khen thưởng có thể đánh chết người này cũng đem cựu long hoàn giao cho trúc long tông người có thể lấy được bách vạn linh thạch khen thưởng cuối cùng ký tên là hai vận tông môn trúc long tông ồ tiểu tử kia làm sao chạy đến tạo hóa thế giới tới ta tìm lâu như vậy cũng không tìm được lại trước thời hạn lại tới quả nhiên khí vận ngực tiên sau này phải c h ọ n bồi dưỡng nhắc tới tiểu tử này cho tới bây giờ không để cho ta thất vọng qua n à y trương cáo thị hẳn là lâm khâm tới gần bế quan kết thúc lúc rán ra đến vào lúc này cũng không thiếu vì vây q u a n nhìn chặt chặt hai vận tông môn quả nhiên nhiều tiền lắm của vừa ra tay chính là bách vạn linh thạch làm tưởng t h ư ợ n g không biết do cựu long hoàn là một kiện phẩm cấp gì pháp bảo lại để cho trúc long tông phát hành lệnh truy nã m u ố nơi n này biết rõ nhưng là tam vận tông môn thần đao tông địa bàn ở chỗ này phát hành lệnh truy nã đoán chừng là bỏ ra rất lớn vô liếng phòng trưng thấp nhất cũng là hạ phẩm thần khí đi nếu không làm sao có thể để cho trúc long tông đại động càng qua nghe người chung quanh nghị luận lâm khâm khỏe miệng không khỏi có chút biết lên cố tiểu q u â n người này vẫn lên hắn chính là kiến thức qua lần này mạc không phải lại rơi vào một cái bảo địa lấy được c ử u long hoàn sau đó bị trúc long tông nhân thấy được muốn làm của riêng bất kể là cái gì thế giới tông môn hoặc là thế lực đều là như vậy dù là những thứ kia tự xưng là danh môn đại phái trong tối cũng khô không ít không thấy được ánh sáng sự tỉnh chỉ cần có thực lực bạch đô có thể nói thành đen lâm khâm thân hình thoát một cái bóng người trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới giữa hư không thân thức quyết tán đem c h ọ n cái phường thị cũng bao phủ ở bên trong t r ú c long tông nếu gần đây chạy đến nơi này phát hành c á o thị như vậy có thể ở phụ cận phát hiện cố tiểu quân tung tích hắn vì sao lại đi tới nơi này câu trả lời rõ ràng là muốn tiến vào h ô n độn thung lũng h ô n độn thung lũng làm thập đại h i ể m địa một trong mặc dù nguy hiểm nhưng là một nơi thích hợp nhất né tránh đuổi rét địa phương hơn nữa nơi này mặc dù là thần đao tông địa bàn nhưng là bọn hắn lại chưa có hoàn toàn khống chế hỗn độn thung lũng cửa vào đại môn bởi vì đại môn mở ra cũng không do ai tới khống chế mà là mỗi một n g u y ệ t tự động mở ra hai lần đóng cửa hai lần mỗi lần thời gian kéo dài chỉ có nửa giờ còn đó phần lớn người cũng sẽ ở trong vòng nửa canh giờ từ hỗn độn trong thung lũng đi ra chỉ có rất ít người mới có thể đợi ở bên trong cho nên lâm khâm lần trước chỉ gặp ba người lâm khâm nút ở giữa hư không yên lặng chờ đợi thoáng một cái đó là ngũ ngày trôi qua trong thời gian này hắn lao thẳng đến thần thức bao phủ toàn bộ phường thị đặc biệt là hỗn độn thung lũng cửa vào hắn thời khắc quan sát còn có ba ngày thung lũng cửa vào sẽ lần nữa mở ra cố tiểu quân cũng nhanh tới lâm khâm trong lòng nghĩ như vậy rất nhanh thì có phát hiện một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện ở phường thị lối b ả o này lớn lên tướng cùng thân cao cùng cố tiểu quân hoàn toàn bất đồng nhưng là lâm khâm hay lại là liếc mắt liền nhìn ra hắn ngụy trang siêu phàm cảnh ba tầng rất tốt lâm khâm không khỏi âm thầm gật đầu bất quá pháp tác khí tức bắt tạm nghĩ đến đi tới nơi này đã có không trong thời gian ngắn rồi vừa vặn hướng hắn hỏi thăm một chút địa phương nào tương đối thích hợp đặt vào tùy thân thế giới lâm khâm cười một tiếng thân hình t h á t một cái biến mất ở hư không trực t i ế p x u ấ đại nhân người cố tiểu quân. Ai? cố tiểu quân thanh nhâm l đều run dậy hắn đi tới cái thế giới này rất nhiều năm cho tới bây giờ mới nhìn thấy một cái người quen biết thế nào không để cho hắn kích động đây đi theo ta lâm khâm gật đầu một cái xoay người bước ra một bước cố tiểu quân vội vàng đuổi theo cũng đạp đi ra ngoài nhưng là chính là chỗ này một bước cảnh vật chung quanh biến đổi hai người đã xuất hiện xa xa một ngọn núi trên không gian p h á p tắc trong lòng cố tiểu quân kịch ấ n có thể đem không gian p h á p tắc vận dụng như thế thuần thục ngoại trừ người trước mắt hắn còn không từng bái kiến cái thứ nhì lâm khâm vung tay lên một cái đỉnh núi bị trực tiếp tiêu diệt xuất hiện một bộ bàn đá b ă n g đá lấy ra thật lâu chưa dùng qua rồi trà cụ lâm khâm kêu cố tiểu quân ngồi xuống bắt đầu nấu nước pha trà bất kể tu vi cao thâm cỡ nào hắn b ấ ngỡ thích tự mình đun nước pha trà ngươi chừng nào thì đi tới nơi này lâm khâm hỏi đại khái hai mươi năm trước đi Ta đầu tiên đầu là b ư ớ cố lên chuyển một tọa t n g tiểu r ậ n t ế n nơi vào một t i thế giới chung. Liên tại thế giới sắp tan vỡ thời điểm, ta thấy được một trận chung. giới giới ngang Liên điểm, bước được sắp vỡ quân a ta sau, hư không cầu, ta đi lên sau, liền đến nơi này. cầu, Cố tiểu u đi q đem trải qua đại khái nói một lần đó là một tòa như thế nào cầu người còn nhớ được lâm khâm chấn động trong lòng cố tiểu quân bước lên cầu khẳng định chính là tạo hóa thông tin ê cầu cố tiểu quân lắc đầu một cái ta chỉ ký phải là một cây cầu về phần chi sau xảy ra chuyện gì lại là như thế nào từ trên cầu đi xuống cũng không nhớ rõ đại nhân ngài là như thế nào đi tới nơi này cố tiểu quân khi nhìn đến lâm khâm sau vẫn rất muốn hỏi dù sao người nhà của hắn bằng hữu toàn bộ đều lúc trước trên thế giới lâm khâm cũng không có dấu dếm đem trong vòng hai mươi năm sự t ì n h đại khái giảng thuật một lần nghe c ố tiểu quân trận mắt hốt mồm ngay cả l ờ i đều nói không lanh lẹ rồi lại lại không rồi không sai bất quá ngươi cũng không cần lo lắng phần lớn địa phương tu sĩ đều bị ta thu vào rồi tùy thời thế giới chỉ cần tìm một chỗ thượng cấp nơi đối đại với ta đem tùy thân thế giới an trí đi xuống bọn họ liền có thể đi tới tạo hóa thế giới lâm khâm nói tiếp sắc mặt của cố tiểu quân dung một cái bận rộn đứng lên đối lâm k h m không người thi lễ đa tạ đại nhân t r á c h t r ờ i thương dân là chúng ta chi phúc lâm khâm mặt mỉm cười khoát tay một cái ta được thế nhân hương hỏa cung phụng có một số việc tự nhiên muốn đi làm t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm năm mươi b ố vạn tuyệt tri địa trận đạo sơn lâm khâm tỏ ý cô tiểu quân ngồi xuống rót cho hắn một ly trà thơm này mới hỏi ngươi tới đến tạo hóa thế giới nhiều năm như vậy biết rõ nơi nào có vô chủ thượng tốt đẹp nơi sao nguyên tưởng rằng nếu muốn rất lâu kết quả hắn không hề nghĩ ngợi liền bật t ố t lên trận đạo sơn lâm khâm đem bản đồ ngọc giản lấy ra thân thức có lên một tấm ánh sáng tạo thành bản đồ ngay tại bán không từ từ mở ra rất nhanh một tòa lan tràn dãy núi xuất hiện ở hai người trong tầm mắt phía trên quả nhiên có một cái tên trận đạo sơn bên cạnh chỉ có một nhóm đơn giản nói rõ vạn tuyệt c h i địa trận đạo sơn đây là nơi nào lâm k h â m hỏi tương truyền là một gã cực kỳ lợi hại trận đạo đại năng vẫn là sau trong cơ thể trận đạo pháp tác t ỏ a ra ở cả tòa sơn mạch bên trong trải qua vô số năm diễn biến dần dần tạo thành từng ngọn cấp bậc không một trận pháp hơn nữa mỗi một tòa trong trận pháp cũng có thể tồn tại một món trí bảo ta đây cái cựu long hoàn chính là từ một người trong đó trong trận pháp lấy được vừa nói cố tiểu quân lấy ra một món màu vàng sầm thủ hoàn trên đó chạm trổ chín cái long văn cựu long trận pháp đại đạo văn lâm khâm khi nhìn đến thủ hoàn thời điểm bật thốt lên món đồ này cũng không phải là long tộc lưu lại đồ vật mà là lần thứ ba lượng tiếp t r ư ớ c một vị đỉnh cấp trận đạo đại t ô n g sư hãn trận văn cùng những người khác bất đồng toàn bộ đều là do tư thái khác nhau hình rồng tạo thành hơn nữa hắn trả lại cho mình trận đạo lấy một cái tương đương phong cách tên cựu long trận pháp đại đạo văn đại nhân nhận ra trong lòng cố tiểu quân có chút giật mình lâm k â m gật đầu một cái này cựu long hoàn cũng không phải là pháp bảo mà là một kiện trận khí liền cùng trận bàn tương tự chỉ là bề ngoài bất đồng mà thôi đây cũng là một món loại hình phòng ngự trật khí ngươi luyện hóa sau đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn cố tiểu q u â n nhưng là lắc đầu c ư ờ i khổ món đồ này ta được đến rồi không hề thời gian ngắn này g một mực không phải kỳ môn đi ta đều thiếu chút nữa đưa nó vứt bỏ mấy lần bị trúc long tông đuổi lên trời xuống đất dưới đất k h ô n g cửa có đến vài lần hắn đều muốn giao ra cho ta nhìn xem một chút lâm khâm cười đưa tay đem cựu long hoàn b ộ tới thân thức quét vào trong đó rất nhanh từng cái phức tạp loằng hoàng hình dòng trận văn liền xuất hiện ở trong đầu bởi vì trước người đế thi là có xem qua trận pháp cho nên lâm khâm trận đạo tương đương cường đại chỉ một lát sau công phu liền đem cựu long hoàn bỏ thấy lần nữa ném cho cố tiểu quân có thể ngươi tìm cái thời gian luyện hóa là được bây giờ còn là đến nói một chút trận đạo sơn đi cố tiểu quân lộ ra vẻ mừng rỡ thu hồi cựu long câu thần s á c trịnh trọng nói trước mắt mặc dù trận đạo sơn không có bị thế lực khác khống chế bất quá lại có một cái trận đạo tông môn thường xuyên đóng tại bên trong nghiên cứu trận đạo đây là một cái bốn vận tông môn thế lực không phải chuyện bừa nghe nói đem trưởng môn đã tô giới thành công cũng mà còn có một tên thái thượng trưởng lão nghe nói đang ở trải qua tam thai kiếp người nói vô tình người nghe có lòng chờ một chút tam thai kiếp tạo hóa thế giới còn có tam thai lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái căn cứ hắn đột phá đến tố đạo cảnh tình huống đến xem cái thế giới này là không có có thiên kiếp tồn tại nếu không có thiên kiếp làm sao tới tam thai kiếp chân tiên tri cảnh sau ngoại trừ trải qua thiên kiếp bên ngoài đang đột phá đến tố giới cảnh sau đó sẽ trải qua một lần tam thai kiếp trải qua tam thai kiếp l i ề n có rất lớn sát xuất chứng thành đạo công thành tựu chứng đạo cảnh này đó là đạo quân tam cảnh một cảnh giới sau đó là tạo vật cảnh cùng bất diệt cảnh bất diệt cảnh cũng cần kinh nghiệm một lần cựu kiếp tiếp n à y đó là cái gọi là tam thai cựu kiếp ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá theo ta nghe đến tin tức tạo hóa thế giới có một ít cừng giả trải qua tam thai kiếp từ đó đạt tới k h á c một cảnh giới nghe nói vô cùng cường đại kinh khủng lâm khâm lắc đầu một cái không lo lắng còn lại đem sự chú ý lần nữa thả lại đến trận đạo sơn bên trên nghe ngươi vừa nói như thế c h ú đóng ở trận đạo sơn tông môn thực lực rất mạnh cố tiểu quân gật đầu nói là rất mạnh bọn họ muốn phá giải một t o ạ trận pháp thực lực bản thân sẽ tăng thêm một phần bây giờ bọn họ đã chiếm cứ một cái ngọn núi nhỏ vẫn còn ở vững bước đầy tới chính giữa dựa theo ngoại giới suy đoán không cần văn năm bọn họ sẽ đem trận đạo sơn hoàn toàn đánh chiếm tịnh tiến vào khu vực nòng cốt tiếp theo khống chế cả tòa trận đạo sơn nếu như đại nhân có thể khống chế trận đạo sơn lời nói nơi đó sẽ là một cái tuyệt cao địa phương hoàn toàn gọi là vô cùng kiên cố lâm khâm trầm tư chốc lát gật đầu nói được liền đi nơi đó nhìn một chút、hút. vừa nói hai người lại nói chuyện với nhau chốc lát này mới rời khỏi đi trận đạo sơn tạo hóa thế giới rộng rãi ước vô biên gần đó là lấy lâm khâm tốc độ cũng hao tốn suốt thời gian một tháng mới đi tới trận đạo sơn ngoại lơ lửng ở hư không liếc nhìn lại là một mảnh m ị mở đại đ ặ tới t trên trăm t o ạ n những thứ này đại sơn bảo vệ một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ cao vút trong m â y không thấy đỉnh núi tha là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng lâm thâm cũng bị cảnh vật trước mắt cho kinh hãi một cái hắn khiếp sợ không phải cảnh sắc vĩ đại mà là trận pháp vô số trận pháp mỗi một tòa trận pháp giống như là trong b i ể n rộng một đ o ạ đợt sóng tách ra thời điểm nhưng là là một tích thủy rung hợp vào một chỗ đó là mênh mông bắt ngát biệt hơi g i i một cái cửu long trận pháp đại đạo văn cho dù là mất đi chủ nhân cũng có thể tự diễn viên chính hóa trận pháp may là lâm t â m cũng không khỏi không than thở có người suy đoán lâm khâm ánh mắt từ trung ương ngọn núi khổng lồ bên trên thu hồi nhìn về phía phía ngoài nhất một dây núi bên trên nơi đó có một số người đang ở phá giải trận pháp độ tiến triển cũng không tệ lắm không bao lâu là có thể đem cả ngọn núi trận pháp toàn bộ phá giải lâm khâm nhìn một hồi nhưng là âm thầm lắc đầu những người này căn bản cũng không biết do cựu long trận pháp đại đạo văn đẹp đẽ những người này nhìn như đem trận pháp phá vỡ rồi kỳ thực cũng không có nơi đó chính là ngươi nói bốn vận tông môn lâm k h n g chỉ chỉ phải tứ vận trận vương tông chuyên tu trận đạo ngược lại là cùng cựu đạo thánh thiên tông đã từng vẫn lạc trầm tinh đạo có chút tương tự cố tiểu quân gật đầu một cái chúng ta đi xuống đi vừa nói liền hướng đến phía dưới bước ra một bước cố tiểu quân theo sát tới hai người ngay lập tức tại chỗ biến mất xuất hiện ở trận vương tông bên cạnh một ngọn núi dưới chân hai người xuất hiện rất nhanh thì hấp dẫn những người khác chú ý người xem nơi đó hai người liền muốn đi vào trận đạo sơn cười chết người đúng vậy cho là mình là trận đạo đại tông sư không được lúc này trận vương tông nơi ở một ông già đang nghiên cứu trước người trận pháp nghe được xa xa tiếng nghị luận không khỏi nhữ mày xảy ra chuyện gì như vậy làm ổn trường lão bên cạnh đỉnh núi tới hai người trẻ tuổi dự định phá trận hừ để ý đến bọn họ làm chi chẳng qua chỉ là hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu bối lấy lòng mọi người tăng thêm cười thính l ã o giả một tiếng hừ lạnh nhìn đều lười được liếp mắt nhìn trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. c h ấ trận l khỏi bán, đạo sơn biết. Trường phía ứ bắc phía ngoài nhất một ngọn núi dưới chân nơi này cũng trú đóng một cái tông môn chính là hai vận tông trúc long tông bọn họ độ tiến triển rất chậm đến tận bây giờ chỉ phá vỡ phía ngoài nhất một tòa trận pháp hắn liền ạ là cố tiểu q tu lộ ra vẻ mừng rỡ như điên sư muội cố tiểu quân tiểu tử kia lại xuất hiện lần nữa ở trận đạo sơn đi đi qua đưa hắn bát chỉ cần có thể lấy được cựu lòng khâu nộp lên tông môn hội lấy được một số lớn tài nguyên tu luyện chúng ta tu vi vừa có thể tiến hơn một bước con mắt của nữ tử sáng lên nhấc tay vồ một cái đem truyền âm ngọc giản nắm trong tay một cái thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu đi nếu như bị những tông môn khác phát hiện chúng ta liền bỏ lỡ bực này ngàn năm một thờ cơ hội rất nhanh hai người liền dẫn hơn ba mươi người hóa thành một băng hướng lâm khâm chỗ chạy nhanh đến lâm khâm đi tới dưới chân núi phía trước chính là trận đạo sơn phía ngoài nhất một tọa trận pháp màn sáng mặt ngoài t h n g đạo hình dòng p h văn như long du g i c nhìn trông rất sống động nếu như tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện chỉ có chín cái long ảnh xuyên tới xuyên lui quả nhiên là cựu long trận pháp đại đạo văn may là lâm thâm cũng lộ ra vẻ mừng rỡ hư không trận văn cường đại ở trong nháy mắt ở trong hư không không tòa tiếp theo hắn người không cách nào phát hiện trận pháp ở chỗ b à y trận tốc độ nhanh trong thời gian ngắn uy lực cường đại nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng chính là thời gian kéo dài chưa đủ dù là ở trong trận pháp gia nhập thu nạp chung quanh linh khí tuần hoàn trận pháp nhưng là một khi bị kéo dài không ngừng công kích tốc độ khôi phục thường thường so ra kém tiêu hao tốc độ mà cựu long trận pháp đại đạo văn đặc điểm ngay tại cùng kéo dài vững chắc cùng diện hóa cho nên như vậy có thể thấy được hư không trận văn thích hợp hơn chiến đấu cùng cựu long trận pháp đại đạo văn thích hợp hơn bố trí tông môn hộ trận đi chúng ta vào xem một chút lâm khâm đi ở phía trước từng viên hư không trận văn ở quanh thân nổi lên tạo thành một mảnh phiến tinh huy hướng phía trước c h e út tới cố tiểu quân hai mắt hiện l ê n quang theo thật s á t ở phía sau từ quan sát kỹ trận pháp biến hóa hắn trận pháp thành t i ể u cũng không thấp nếu không cũng không thể phá vỡ nơi này trận pháp lấy được cựu long hoàn hư không trận văn bao trùm ở trên trận pháp hướng cựu cái hình dòng hư ảnh ních tới gần chỉ chốt lát sau liền đem chín cái ảnh cùng trận pháp ngăn cắt ra trận pháp lúc này liền mất đi tác dụng hai người lập tức đi vào xuyên qua trận pháp hai người tới thứ nhì tọa trận pháp trước lâm khâm không có gấp phá vỡ trận pháp mà là đem trước bảy hư không trận văn cũng thu vào vốn là bị giam cầm chín cái long ảnh lần nữa động mất đi tác dụng trận pháp lại một lần nữa di hợp xa xa vang lên từng tiếng kêu lên phá vỡ hắn tiến v à o chỉ dùng mười cái hô hấp thời gian liền phá vỡ đệ nhất tọa trận pháp điều này sao có thể hẳn là trận pháp mất đi tác dụng hẳn là như vậy đi chúng ta đi qua nhìn một chút không ít tu sĩ từ những địa phương khác phóng lên cao hướng bên này chạy nhanh đến trận vương tông lão giả dừng tay lại chung sự tình trầm giọng hỏi lại xảy ra chuyện gì trường lão hai người kia đã thông qua đệ nhất t ò a trận pháp đang ở phá giải thứ nhì t ò a À, bọn họ đã thông qua thứ nhì t ò a đi tới tòa thứ ba trước mặt tốc độ thật là nhanh vội cái gì hoảng chẳng qua chỉ là phía ngoài nhất trận pháp mà thôi dùng nhiều mấy chương cao cấp bậc phá trận phù vẫn là có thể làm được người trường lão này lạnh d ọ g dày một chút x í u sự tình liền ngạc nhiên ta xem ngươi chính là phản về tông môn được rồi trường lão lại phá trận lại phá trận bọn họ tiến vào thứ tư tòa đại trận trường lão nhữ mày một cái mặt mũi này đánh bỏ lại trong tay phá trận công việc đi tới bên vách đá hướng xa xa nhìn ra xa bởi vì trận pháp ngăn cách quan hệ cũng không thể nhìn thấy trong trận chuyện phát sinh nhưng là căn cứ trận pháp màn sáng chớp động tần số như cũ có thể đoán được đại khái tình huống lúc này lâm khâm chỗ dưới ngọn núi đã tụ tập rất nhiều người t r ú c long t ô n g nhân cũng đã đến lại bị trận pháp ngăn cách bên ngoài phá trận tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy cố tiểu quân là từ nơi nào tìm đến trận đạo cao thủ phụ quân nên làm gì bây giờ nhất định là trận pháp có vấn đề nói không chừng đã sơn không đính giục rồi bên trên đi dò xét xuống người đàn ông trung niên vung tay lên một cái để cho sau lưng hai người bên trên đi dò xét rất nhanh hai người này liền bị trận pháp đánh đi ra trong miệng máu tươi còn u phún giống như bọn họ kết quả còn có tốt hơn một chút nhân đều bị trận pháp phản chấn được t h ư ơ n g thế không nhẹ đáng chết triệu tập nhân thủ đem nơi này vây lại bọn họ luôn làm u ố n từ bên trong đi ra đến thời điểm ai cũng đừng nghĩ chạy người đàn ông trung niên nghĩ như vậy giơ tay lên đánh ra mấy quả truyền âm học giả n tin tức rất nhanh thì chuyển đến trúc long tông càng ngày càng nhiều trúc long tông đệ tử bắt đầu hướng trận đạo sơn bên này chạy tới trong đó còn có một danh tố đạo cảnh hai tầng trưởng lão lâm khâm không quan tâm bên ngoài sự tỉnh mà là toàn tâm phá giải t r ậ n pháp gần gần một cái canh giờ hắn liền đi tới tòa này tiểu sân nóc cùng trận vương tông độ tiến triển ngang hàng trọng yếu nhất là hắn không có phá hư t r ậ n pháp cùng nhau đi tới trận pháp duy trì như cũ nguyên trạng cố tiểu quân theo ở phía sau nhìn đến nhiệt huyết sôi trào mặt đỏ tới mang thai ở trận đạo một đường bên trên càng là được í t lợi không nhỏ lâm khâm cũng không có dấu g i ế m đem hư không trận văn trung một ít nông cạn lý luận cùng nhau chuyển thụ đứng ở đỉnh núi vẫn ngắm nhìn chung quanh đỉnh núi chật ánh mắt của hắn chính là đông lại một cái đứng ở chỗ này nhìn cùng ở bên ngoài thấy cảnh vật hoàn toàn bất đồng toàn bộ lan tràn trong dây núi thẳng đứng cao thấp không đồng nhất đỉnh núi ngoại trừ ở giữa nhất t ò a kia nhất đồ sộ bên ngoài chung quanh còn trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ đạt tới gần ngàn tọa thấp một ít đỉnh núi chúng ta đi nơi đó lâm k h â m chỉ gần đây một ngọn núi nói ngọn núi kia cao chừng ngàn mét tựa như cùng làm ộ t thanh kiếm sắc nhắm thẳng vào hướng thiên từ xa nhìn lại có hai mươi bảy nhánh long ảnh chín cái là một tổ vờn quanh c h i ế m cứ còn lại nhìn có lẽ không nhìn ra hai mươi bảy nhánh long ảnh khác nhau ở chỗ nào nhưng là lâm k h ô n nhìn một cái liền nhìn ra bất đồng hắn không có nhiều lời từ trên núi đi xuống hướng đỉnh ngọn núi kia không ngừng đến gần một ngày sau lâm khâm liên tiếp phá vỡ số tọa tiểu sơn liên hoàn đại trận đi tới đỉnh núi dưới chân bàng bạc uy áp đập vào mặt phảng phất toàn bộ đỉnh núi sức nặng đều được ra chỉ ở cổ hơi thở này chính giữa lâm khâm giống như không t u y ệ t vô số hư không trận vắn xuất hiện ở chung quanh bắt đầu hướng đỉnh núi lan tràn đi từng cái long ảnh bị giam cầm đỉnh núi tản mát ra khí tức bắt đầu yếu bớt lâm khâm mang theo cố tiểu quân một đường đi lên trên làm sở hữu long ảnh cũng bị giam cầm lại sau hai người liền đi tới đỉnh núi trước người hai người lơ lưng một cái ngưng tụ long ảnh phảng phất là ngọc khí điêu khắc thành toàn thân bích lục ó n g ánh trong suốt đây là cái gì? Cố tiểu quân nghi ngờ hỏi. một quả cựu long trận pháp đại đạo văn trận đạo sơn trận cơ một trong luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm năm mươi sáu cho mọi người nộ lâm khâm lâm khâm đưa tay ở nơi này mai cựu long trận pháp đại đạo văn bên trên mẩy m ò hồi lâu sau đó thăm dò vào đem trong miệng lấy ra một quả to bằng t r ứ n g chim cút tiểu bích lục sắc viên châu t r u n g quanh từng viên hư không trận văn theo thứ tự hiện lên hướng trong tay hắn viên châu hội tụ đi một khác đồng hồ sau viên châu quan mang trận lóe hòa tan vào lâm khâm lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lâm khâm bông ra bị giam cầm hai mươi bảy nhánh long ảnh trận pháp lần nữa khôi phục như lúc ban đầu đây là cố tiểu quân lần nữa hỏi hắn phát hiện chỉ cần đi theo bên người đại nhân mình tựa như là một cái hú mê tiểu hài cái gì cũng không biết rõ cựu long trận pháp đại đạo văn cũng không phải là hình dòng ngọc điêu mà là trong miệng nó hạt c h â u này lâm khâm giải thích tay trái vừa lật viên châu xuất hiện lần nữa vứt cho cố tiểu quân cố tiểu quân liền vội vàng tiếp lấy thân thức dọ vào trong đó một cái quanh co cự long xuất hiện ở trước mắt trên người mới vậy là làm ộ t quả mai m i n ảo khó lường trận văn người xem hoa mắt c h o n g vắm đầu thư không trận văn không quá thích hợp ngươi ngược lại thì cựu long trận pháp đại đạo văn tương đối thích hợp ngươi trước hết từ tìm hiểu này cái viên châu bắt đầu đi lâm khâm đây là có ý ở bồi dưỡng cô tiểu quân thương thành những thứ kia lão nhân t r ù n g ổn trọng nhất cũng chính là h ắ n về phần triệu chủ ý, có chút c h ứ n g t r ạ c quá mức nói dễ nghe điểm là đần độn nói khó nghe đó là đầu góc mu si hơn nữa triệu chủ ý tựa hồ cũng tìm tới chính mình đường tương lai có lẽ sẽ không giữ ở bên người đa t ạ đại nhân cố tiểu quân không người thi lễ trên mặt viết đầy cảm kích cùng mong đợi đi đi hạ một mặt núi chật hai người liền dọc theo v ò n ngoài đi vòng hướng gần đây một ngọn núi đi lâm khâm mục đích rất đơn giản chính là định đem sở hữu c ử u lòng trận pháp đại đạo văn toàn bộ lấy đi sau đó sẽ đi trùng s u nhìn một chút dọc theo đường đi không ngừng phá trận ngược lại cũng thu hoạch không ít thứ tốt lâm khâm chỉ để lại mấy thứ còn lại toàn bộ ném cho cố tiểu quân ba ngày sau lâm khâm lấy đi rồi quả thứ hai c ử u lòng trận pháp đại đạo văn trận đạo sơn ngoại tu sĩ cũng nhìn điên rồi trận vương tông trưởng lão cũng không phá trận rồi t ừ nhìn chòng chọc lâm khâm hai người chiều hướng hận không được theo sau xem rõ ngọn n n h càng ngày càng nhiều tông môn cùng gia tộc nhận được tin tức rồi rít chạy tới trận đạo sơn nếu như có thể đem hai người này kéo vào mình phe thế lực tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày t r u n g quanh mấy đại tông môn cùng gia tộc tất cả đến đ ô n g đủ tam vận kiếm ảnh môn tam vận dương thành lý gia vân vân trọng lượng cấp tam vận thế lực còn có hai vận lưu vân tông hai vận v â n thiên tông đợi lần nhất cấp thế lực hơn nữa hai vận trúc long tông tam vận thần đao tông cùng với tứ vận trận vương tông đi tới nơi này thế lực đạt tới m ư ơ i ba cái ngày thứ m ư ơ i ba cái thứ nhì bốn vận tông môn xuất hiện theo thời gian đưa đầy tu sĩ càng tụ càng nhiều lại càng ngày càng phiền nào bất an đáng chết trận đạo sơn hẳn là thuộc với chúng ta người sở hữu không thể để cho cái này ai cũng không nhận ra ra hỏa được nhiều như vậy c h ỗ t ố t đúng nhất định phải liên hợp lại chu diệt người này trận đạo sơn tài sản là chúng ta người sở hữu hẳn do chúng ta tới phân phối lúc này các đại tông môn đại biểu đã tụ tập với nhau làm sao bây giờ trúc long tông cường giả dẫn đầu mở miệng trước đây là một cái năm mươi tuổi khoảng đó nam tử một chỉ con mắt là mắt hai mí một cái mắt một mí nhìn hai chỉ con mắt lớn nhỏ không đều có chút quái gì kế trước mắt chỉ có sở hữu bên trong tông môn trận đạo cao thụ tập lại lấy trận vương tông cầm đầu toàn lực phá trận lấy hai người trước mắt quỹ tích đến xem là đang ở vòng quanh chỉ cần chúng ta đến trước mặt đưa bọn họ chặn lại là có thể chung kết chuyện lần này nói chuyện là một cái bốn mươi một bốn mươi hai tuổi trung niên thiếu phụ khỏe mắt chung quanh rất nhiều tuổi thật chỉ sợ đã có mấy thiên thế rồi không sai đây là một cái biện pháp rất tốt ở tại bọn hắn tân tiến đường đi bên trên trận lại trận vương tông lão giả gật đầu tán thành người này đó là t r ư ớ c phá trận người nghĩ đến ở trên trận pháp có không tầm thường thành thựu ta cảm thấy được h ắ n để cho hắn phá trận ta cũng không tin hắn có thể đem sở hữu trận pháp cũng phá vỡ các ngươi thử nghĩ một hồi chỉ cần chúng ta đem nơi này vây lại hắn lấy một cái n khác bốn vận tông môn vân hải tông trưởng lao nhất tay tỏ ý đây là nhìn một cái rất nữ nhân trẻ tuổi ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng chỉ bắt quá trên người pháp tắc so với chung quanh những người khác muốn càng bắt tạp hai cái này phương pháp cũng không tệ có thể đồng thời tiến hành một nhóm người đi trước chặt lại một nhóm người phong tỏa chung quanh đây là một cái người đàn ông trung n i ê n trên người mang theo một cổ nho nhạc khí khí chất trầm ồ n lão luyện lý nghiêm minh nói không tệ chúng ta nhiều thế lực như vậy liên hợp lại cùng nhau còn không đối phó được chính là hai người có người nói những người khác chờ ngầm cuối cùng trận vương tông lão giả gật đầu một cái đề nghị này không tệ ta cũng cảm thấy không tệ tán thành rất nhanh những người này liền đem tính toán định rõ đi xuống lâm khâm cũng không biết do những thứ này hắn đã mang theo cố tiểu quân hướng tòa thứ ba đỉnh núi đi những tông môn này năng lượng hay lại là tương đối lớn gần trăm vị trận đạo cao thủ ở trong vòng mấy ngày liền tất cả có mặt bắt đầu toàn lực phá giải trận pháp bọn họ lựa chọn điểm vào là khoảng cách lâm khâm khoảng cách thẳng tắp tước chừng bên ngoài mười km một tòa tiểu sơn nhưng mà lâm khâm phá giải trận pháp tốc độ so với bọn hắn dự trù muốn nhanh hơn không ít hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh cho tới bọn họ phá giải thứ một tòa tiểu sơn trận pháp sau lâm khâm đã từ phía trước gặp t h o n g qua lại vừa là số tháng đi qua lâm khâm đã vòng quanh trận đạo sơn đi một vòng lấy được ước chừng mười hai mai cựu lòng trận pháp đại đạo văn đáng chết tiếp tục như vậy không phải biện pháp người kia phá trận tốc độ quá nhanh các đại tông môn nhân lần nữa tụ tập trung một chỗ có vài người đã bắt đầu hoàn trách chỉ có thể cưỡng ép xông vào đem người này đánh chết nếu chúng ta không chiếm được đồ bên trong những người khác cũng đừng nghĩ lấy được thần đao tông một vị trưởng lão giọng căm h ậ n nói xông vào căn bản không khả năng nếu không đồ bên trong đã sớm bị chúng ta lấy đi rồi nơi nào còn đến thiên người khác trận vương tông trưởng lão ưu nhất h á n nói hạn trận đạo tu vi phi thường không tầm thường. đối trận đạo sơn trận pháp cũng biết sâu nhất đừng xem từng cái trên ngọn đồi nhỏ trận pháp không phải đặc biệt mạnh nhưng là một khi cưỡng ép sông vào những thứ này trận pháp liền sẽ tự động kích thích tạo thành liên hoàn sát t r ậ n mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng phải bị đánh văng ra ngoài bây giờ chỉ có một biện pháp c h ầ m tư chốc lát trận vương tông trưởng lão nói lần nữa phương pháp gì có người không kịp chờ đợi hỏi hướng ngũ vận gia tộc minh cách thành trương ra nhờ giúp đỡ để cho bọn họ vận dụng món đồ kia luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm trung phẩm thần khí minh ly cung khiếu nguyệt tiên trương gia những người khác sắc mặt đều có chút khó coi minh ly thành trương gia là đã ra danh khó khăn t r à o hỏi xuất thủ quả quyết tàn nhẫn không ra tay thì thôi một khi xuất thủ nhất định chạm thảo trừ căn một khi trương gia tham hợp đi vào còn lại muốn lại chia một c h é n canh sẽ có chút phiền phức cái này còn phải xem trương gia sắc mặt ngay cả bốn v ậ n vân hải tông cũng không muốn cùng bọn họ giao thế với trương gia khẩu vị quá lớn muốn là bọn hắn h à n h t h ò một chân vào cuối cùng chỗ tốt kia có chúng ta phần không sai không có lợi chúng ta làm việc lâu như vậy lại có ý nghĩa gì có hai cái tông môn biểu thị phản đối những tông môn khác mặc dù không nói tâm lý lại phi thường đồng ý người trường ra không thể trêu trọc cũng không muốn hợp tác với bọn họ đây chính là đa số người ý tưởng vậy các người nói nên làm cái gì cứ như vậy chờ ai biết rõ người kia ở bên trong cầm đi bao nhiêu thứ tốt thủ ở bên ngoài cũng không phải không sơ hở tí nào vạn nhất hắn lấy được một tấm đại na di phủ chúng ta khởi không phải chờ không một、trợ. trận vương tông trường lão t r ầ m ngâm chốc lát chi rồi nói ra hắn mục đích cũng không phải là trong trận pháp chỗ tốt mà là bản thân tinh thông trận pháp hắn phi thường rõ ràng trận đạo sơn giá trị lớn nhất đó là cái này chỉ cần tìm được trận cơ chỗ một lần luyện hóa liền có thể khống chế trận đạo sơn sở hữu trận pháp hắn hoài nghi tiến vào trận đạo sơn hai người chính là tìm trận cơ hơn nữa đã đắc thủ một bộ phận cho nên hắn không thể chờ đi xuống phải nghĩ biện pháp đem hai người chu diện này nghe hắn vừa nói như thế mọi người cũng đều trầm mặc mặc dù đại na di phụ thưa t h ấ t ai có thể bảo đảm trong trận pháp không có vạn nhất có đâu rồi phong tỏa khởi không phải thành trò cười lại không thể đem chọn cái trận đạo sơn cũng phong cầm đứng lên không chỉ có hao thời hao lực hao tổn của cải nguyên nói không chừng cuối cùng tiêu hao hết so với thu hoạch muốn nhiều hơn căn bản cái mất nhiều hơn cái được mọi người ở đây tranh chấp không ngừng thời điểm một cái thanh âm trong trẹo lạnh lùng ở trên trời vang lên thế nào ta trương gia cứ như vậy không được chào đón tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong hư không một đạo bóng hình x i n h đẹp chậm rãi đi tới đây là một cái ước chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ tử bộ d á n g thanh tú không thể nói tuyệt mỹ nhưng cũng thanh lệ thoát tủ chỉ bất quá ánh mắt của nàng đặc biệt sắc bén xem người thời điểm mắt thần tượng là lưỡi dao ở trên da thổi qua một dạng để cho người ta phi thường khó chịu nàng cóng ở sau lưng một t r ư ơ n g t ề nhân cao trường cung con người phơi bày màu đỏ nhạt giống như là bị máu tươi xâm nhiễm qua như thế minh ly tiên tử trương lưu ly t r u n g b u a n h không ít người hét lên kinh ngạc minh ly tiên tử trương lưu ly cũng coi như có chút tên tuổi nhân vật không chỉ là nàng ra đời minh ly thành trường gia mà là bởi vì nàng trở thành minh ly cung chủ nhân minh ly cung t r u n g phẩm thần khí một mũi tên có thể chu thiên đạo cảnh cường giả hơn nữa trương lưu ly tu vi cũng rất cao đã đạt đến tố đạo cảnh bốn tầng nàng đến có thể nói lớn tiếng do người n à các người nói chuyện ta đã nghe được ta trương gia cũng không phải mạnh mẽ bắt lấy hào đặc người thật sự mới có lợi ta phải một nửa các ngươi phân còn dư lại nửa dưới như thế nào trương lưu ly từ bán không một bước hạ xuống đi tới mọi người trước người thần sắc vắng lặng nàng góp người rất cao tám thước có dư những người khác cùng nàng đứng chung một chỗ tự nhiên làm theo liền lùn một đoạn mấy cái tông môn người dẫn đầu c h ố mắt nhìn nhau không biết rõ như thế nào t i ế p lời cuối cùng hay lại là vân hải tông tên kia hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nữ lý trưởng lao dẫn đầu mở miệng trước minh ly tiên tử lần này tham dự vào tông môn rất nhiều nếu không ngươi lại để cho để cho hơn nữa ngươi chỉ có một người cũng không cần ra quá nhiều khí lực chỉ phải phụ trách chu diệt hai người kia cho giỏi lần này hiếm thấy tụ tập nhiều như vậy trận pháp tông sư sau đó cũng sẽ dốc toàn lực phá trận cạnh tranh chiếm được nhiều chỗ tốt hơn cho nên cho nên ta thì nhất định phải thua thiệt trương lưu ly bĩu môi mỗi một lần dương cung cũng sẽ để cho ta nguyên khí tổn thương nặng n ề Húng chi hay lại là hai lại môi là trận ê n ngươi chọn, nửa, Các chỉ có cái hoặc cắt chiếm hoặc hai lựa ta là là tự một sẽ bỏ a tay, t h t tất thuộc ta. Tự sự mới lợi có cả các về g ư ơ i đi. chọn Này! Trận vương tông trưởng l á o trầm mặc hắn là chủ trương tìm trương ra hỗ trợ nhưng bây giờ căn bản không được nói ta chỉ cho các ngươi một ngày cân nhắc không được lời nói ta liền tự mình đọc thủ trương lưu ly không chút khách k h í nói nàng mục đích rất đơn giản chính là muốn lấy được cả tòa trận đạo sơn xuất thủ mục đích cũng không phải là muốn đánh chết lâm t ầ m mà là muốn đánh cho trọng thương cũng mang về minh ly thành trương gia như thế trận đạo mọi người chính là trương gia thật sự khan hiếm nếu không bọn họ cũng sẽ giống như trận vương tông đã sớm trú đóng ở nơi này toàn lực phá giải trận pháp lúc này lâm khâm như cũng mang theo cố tiểu quân đang kéo dài phá trận hoàn toàn quên mất bên ngoài còn có thật nhiều nhân chính đang chăm chú theo đối trận pháp phá giải hắn đối c ử u long trận pháp đại đạo văn cũng có càng sâu sắc l ĩ n h nộ ở phá giải thời điểm sẽ còn đối trận pháp tiến hành cải tiến cùng thăng cấp hắn trải qua địa phương trận pháp uy lực không chỉ không có yếu bớt ngược lại còn có điều tăng cường mặc dù lấy đi rồi cựu long trận pháp đại đạo văn lại không có phá hư trợ chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này trận pháp liền sẽ kéo dài vận chuyển đi xuống theo thời gian đưa đ ẩ y từng viên cựu long trận pháp đại đạo văn bị hắn lấy đi bây giờ đã có mười bảy quả càng đến gần khu vực trung tâm trận pháp lặp đi lặp lại trình độ lại càng lớn dù hắn cũng không khỏi không chậm lại phá trận tốc độ dù vậy tốc độ vẫn là người khác không cách nào tưởng tượng bên ngoài rất nhiều tông môn thương nghị kết quả cũng đi ra bọn họ vẫn đồng ý trương lưu ly yêu cầu một khi để cho trương lưu ly tự đi xuất thủ như vậy tiếp theo xuất hiện đó là trương giá tu sĩ quân cùng với đến thời điểm thỏa hiệp còn không bằng bây giờ đáp ứng trương lưu ly hè miệng cười một tiếng bước ra một bước xuất hiện ở giữa không trúng tay phải từ phía sau lưng gỡ xuống minh ly cung xoay tay phải lại một nhánh toàn thân trắng như tuyết m ũ i tên xuất hiện liền dung thông băng tuyết chế tạo không chứa một chút màu tạp bên này là đồng bộ m ũ i tên khiếu n g u y ệ n tiễn trương lưu ly động tác kế m á i loan cung bắn tên giống như không được chút nào khí lực m ũ i tên phá không bay ra bắn vào không trung Chật, ánh sáng hiện lên rời rạc ở chung quanh hỗn loạn p h á p tắc bắt đầu hướng ánh sáng chen trút đi dần dần xuất hiện một luân trăng sáng treo cao kỳ cảnh theo thời gian đưa đầy mũi tên hấp thu hỗn loạn phát tắc càng ngày càng nhiều minh nguyệt độ sáng cũng ở đây cấp tốc le lâm k h â m dừng tay lại c h u n g động tác ngầm đầu nhìn về phía không trung đại nhân thế nào cố tiểu quân cũng nhìn hướng thiên không cũng không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu hình có người muốn ra tay với chúng ta rồi đem vô số hỗn loạn pháp t ắ t hút vào một mũi tên bên trong lúc bắn c h ú n g mục tiêu đồng thời sinh ra cường đại lực công kích ý tưởng rất không tồi luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ỉ n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm năm mươi tám liên hoàn sát trận lâm không i ậ n dữ hơn nữa còn là một kiện trung phẩm thật khí lâm k h ô n chân mày nhỏ bé không thể nhận ra n h i xuống c một h giới này nguyên đạo đạo phát h tắc phát huy vượn i quanh ở mũi tên thân chu vi tạo thành giống như mạng nhện một loại phát tắc v v không gian xung quanh đều không khỏi có chút rung động xuất hiện từng vòng mắt trần có thể thấy không gian sóng vợn không được một mũi tên này uy lực so với tưởng tượng còn muốn cường đại lâm khâm n h ấ c chân trên đất hung hăng đ ạ p một cái bao phủ ở chung quanh trận pháp tại hắn dưới sự khống chế mở ra một đạo thiên s o n g từng đạo ánh sao phóng lên cao lên đỉnh đầu tạo thành một mảnh sóng mánh liệt tinh hạ hóa thành một thanh trạm thiên cự kiếm hướng minh n g u y ệ n hung hăng chèm tới cự kiếm cùng tên lớn ngang nhiên đụng nhau kinh khủng nổ mạnh đột nhiên khuyết tán ra vô số năng lượng khí đoàn tứ t á n phóng phía dưới trận pháp cũng ở đây năng lượng đụng nhau trùng không ngừng đung đưa từng ngọn trận pháp bị kích hoạt bao phủ ở lâm k h m hai người chung quanh trận pháp cũng trực tiếp nổ tùng hóa thành một mảnh phiến quan mang chui vào lòng đất biến suýt nữa phun ra một ngụm tiên huyết toàn gần đó là bộ mặt tức giận lại chặn lại tìm chết t r ư ơ n g lưu ly trên mặt vẻ ác lạnh lõe lên một cái rồi biến mất trong tay trường cung dung một cái phát ra nhọn chiến m i n h một đạo đạo pháp tác khí tức từ con người bên trên tàn ra hướng không trung minh nguyện hội tụ đi thứ hai mũi tên tên chậm rãi xuất hiện mục tiêu nhắm thẳng vào lâm khâm những người khác thấy lâm khâm hai người hiện ra thân hình rối d í t bao vây mỗi một người đều tản mát ra khí thế cường hãn những người này t h n g cái đều là các cái thế lực chúng trưởng lão cấp bậc nhân vật tu vi thấp nhất cũng có siêu phàm cảnh thực lực cao nhất đã đạt đến tố đạo cảnh bốn tầng bởi vì này những người này x u ố n g vào toàn bộ trận đạo sơn trận pháp đều bắt đầu l ó a lên sáng lên tầng tầng màn sáng mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động trên bầu trời ảnh ngược ra vô số sáng n g lâm khâm ngắm nhìn một phía trong lòng đã tại chửi mẹ những thứ này đáng chết ra hỏa trận vương tông trưởng lão cũng nhìn thấu trận đạo sơn b i ế n hóa lớn tiếng nói đánh nhanh thắng nhanh trận đạo sơn sát trận bị kích hoạt sắt không biết là ai lại kêu một tiếng tất cả mọi người sử dụng pháp bảo hướng phía dưới hai người ầm ầm đệ xuống tìm chết lâm k h m lần này là bị triệt để chọc giận vốn chỉ muốn không để ý tới những người này mau sớm đem trận đạo sơn nắ không nghĩ tới những người này c ư như i ê n n h thế vướng chân vướng tay một mảnh ánh sao từ lâm khâm dưới chân dâng lên hóa thành từng đạo kiếm hà trung tiên giống như khổng tức khai bình một dạng hướng chung quanh tàn ra s i u s i u s i u vẹo liên tiếp s i u s i u tiếng sâu không mà ra tàn m á t ra l ấ m liệt vô cùng kinh khủng kiếm khí rời rạc ở chung quanh hôn loạn phát t á c toàn bộ bị q u ậ n tới bị kiếm khí hấp thu một đạo đạo kiếm khí cùng pháp bảo lại bị kiếm hà chặt đức thế như chẻ che đánh phía pháp bảo chủ nhân lâm khâm lần này có thể nói ra tay toàn lực toàn lực thúc giục vệ tắc phá giới kiếm trận đoàn đoàn v â y công tới hơn m ộ ư ơ i người gần nửa ở vừa đối mặt hạ bị đánh bay còn có một nửa trực tiếp bị đánh thành hai nửa tại chỗ mất mạng đáng chết làm sao sẽ mạnh như vậy trương lưu l y lộ ra vẻ kinh ngạc do dự một chút rốt cục vẫn phải bắn ra mùi tên thứ hai mùi tên t ử treo cao minh nguyệt trung bắn nhanh ra tựa như sắt trời rơi xuống đất khí tức b à n g bạc mà mênh mông lâm khâm đứng tại chỗ không n ú c đ í c h giơ tay lên cách không một chảo cả thế giới tựa hồ cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay một dạng phát da liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc đỉnh đầu không gian đột nhiên trở nên h ư n g tụ tựa như cùng không khí kết thành tinh t h ầ băng hóa thành t ậ t thể minh ly cung cùng khiếu nguyện t i ễ n uy lực quả thật kinh khủng không phụ lòng trung phẩm thần khí uy danh huyền hách nhưng là bán tới mũi tên trực tiếp bị lâm khâm đỉnh đầu không gian cho giam lại tựa như cùng bị nắm ở lòng bàn tay l ư ế p mắt chật nhẹ nhàng bóp một cái chỉ nghe răng rắc một tiếng mũi tên trực tiếp bị trên bệ tán thành vô số điểm sáng những người khác chưa tỉnh hồn nhìn phía dưới hai người bọn họ cũng không nghĩ tới người này c ư nhiên như thế đáng sợ cho dù là trung phẩm thần khí minh ly c u n g cũng không đả thương được phân hảo không khỏi bắt đầu nửa đường bỏ cuộc giết cho ta nếu không ta dẫn người c h u y ê a đặt bằng các ngươi trương lưu ly bước ra một bước đi tới nô lên cao minh nguyệt cạnh đưa tay trục tới kia một vòng trong sáng minh nguyệt ở trong tay nàng không ngừng biến hình rất nhanh thì tạo thành một nhánh màu trắng như tuyết mũi tên dài mũi tên nhắm thẳng vào phía dưới lâm thâm t h ầ n đao tông trưởng lão chiêm chủ nhắc tay v ù một cái lấy ra một thanh màu nâu sầm đại đao trên thân đao đậm đà thổ hệ pháp tắc chậm dại k h u y ế t tán vận chuyển chân khí bên dưới một tòa núi lớn hư ảnh từ sau lưng h i ệ n lên vòng kiếm môn trưởng lão giống vậy nhắc tay vồ một cái lưu chuyển tựa như một vịnh thanh tuyền nồng úc thủy hệ pháp tắc ở sau l dương thành lý r a lý nghiêm thần sắc nghiêm nghị tay trái nắm chặt để xuống một cái lòng bàn tay nhiều hơn một thanh lớn chừng bàn tay thiết chủ ý trận vương tông cùng vân hải tông cương giả cũng r ồ i rít lấy ra ẩn dấu pháp bảo chuẩn bị xuất thủ động thủ trương lưu ly một tiếng khét ê mũi tên dài rời cung bay ra bắn thẳng đến l â m khâm mi tâm những người khác cũng đồng thời xuất thủ một toà núi lớn từ hư không đột nhiên nện xuống không gian xung quanh cũng phát ra rắc rắc đẻ ép tâm t h à n h một mảnh biển đầm sâu phô thiên cái địa tựa như đao lãng liên tiếp chém xuống không gian xung quanh đều bị kích động ra từng vòng sóng g ợ một khối trận bàn từ trận vương tông trưởng lao trong tay bay ra ở trên trời từ từ trở nên lớn từng nét bùa chú tạo thành xiềng xích hướng lâm khâm hai người c u ố n quanh m à tới vân hải tông nữ tử đánh ra một đạo lụa trắng chỗ đi qua không gian đều bị cắt ra từng cái b ạ c h ngân lâm khâm lần này sẽ không do đối phương công kích tùy tiện hạ xuống ống tay nào vung lên mang theo cố tiểu quân bước ra một bước ngay lập tức đi tới khiếu nguyện tiện tiến tới trên đường đưa ra hai ngón tay cả tới dưới chân một mảnh tinh huy lừng lánh kiếm trận hóa thành p h thiên cái địa kiếm hạ hơn mười nói nhánh sông đột nhiên chia liệm mà ra hướng người sở hữu cùng với bọn họ công kích chém tới. Tìm chết. thấy lâm khâm động tác trương lưu ly li một tiếng kiểu hử trong tay trường cùng rời tay bay ra ống một tiếng chiến minh vang lên một điều quy tắc dây nhỏ từ con người bên trên dọc theo người ra ngoài liên tiếp ở mũi tên trên mũi tên bên trên quang mang càng nóng rực tốc độ nhanh hơn bắn về phía lâm khâm mi tâm lâm khâm không hề bị lay động đầu ngón tay không gian p h á p tắc ngưng tụ mũi tên đang đến gần trước người thời điểm tốc độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm lại ở trương lưu ly li kinh hại trong ánh mắt chậm dãi dừng lại lâm khâm ngón tay cũng đúng lúc kẹp ở mũi tên cán mũi tên lối vào ngươi chẳng qua chỉ là tố đạo cảnh một tầng làm sao sẽ mạnh như vậy trương lư bất quá nàng thanh n m lại bị năng lượng nổ mạnh vang động cho che giấu đi hơn mười nhánh kiếm h ạ q u e n co giống như là chạy xuôi trong tinh không ngân hà đem nện xuống đại sơn xuyên t h ủ n g đem chém tới đao lãng ngừng chạy đem kéo dài đưa tới lụa trắng cùng xiềng xích toàn bộ chặt đứt rồi sau đó s á t hướng phát ra những thứ này công kích tu sĩ đi mau không biết do ai một tiếng giống to thân hình hướng bên ngoài bay nhanh những người khác thấy tình thế không ổn cũng lập tức chạy trốn trương lưu ly li vẫy tay muốn đem phiếu nguyện tiễn cho thu hồi lại nhưng mà tùy ý nàng như thế nào triệu hoán cũng không có nửa điểm phản ứng ta trương ra sẽ không bỏ qua cho ngươi lúc này cắn răng một cái xoay người liền đi lúc này muốn đi đã muộn lâm khâm một tiếng hư lạnh dưới chân tinh hà cốt lên từng đạo kiếm h ạ bắn ra sở hữu dự định chạy t r ố n nhân đều tại hắn công kích bên dưới toàn bộ không trung bị từng cái quanh co kiếm h ạ b ạ o trùm s i ê u s i ê u s i ê u vẹo kiếm khí sâu không sẽ rách hư không một cái kiếm h ạ tựa như lợi kiếm đem thần đao tông một tên cường giả từ phía sau đâm thủng phía sau lưng sau đó kéo trở về sau đó là bóng kiếm môn cùng lý ra cường giả ngay sau đó là trận vương tông tên lão giả kia cùng với vân hải tông nữ tử toàn bộ đều bị xuyên thủng phía sau、lưng. bị kiếm hà treo ngược ở trên bầu trời trương lưu ly phát ra một tiếng nhọn gầm to minh ly cung hóa thành một đoàn quan mang đưa nàng lôi của đến hướng xa xa trôi đi lâm khâm nhấc tay vội một cái một cái nhìn bằng mắt thường lúc không thấy quang trường hà dọc theo mà ra ở nơi này nhánh thời gian trường hà chung thời gian bắt đầu hồi tưởng trương lưu ly toàn thân phát rét nàng cảm thấy một loại thật sâu sợ hãi đang không ngừng ép tới gần đáng chết người này là ai thế nào kinh khủng như vậy không được tuyệt đối không thể đem minh ly cung ở lại chỗ này trương lưu ly quyết định tất nhanh từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối lớn chừng bàn tay truyền tống trận bàn đem minh ly cung hướng trên trận bàn đánh một cái một đạo truyền tống ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện đem t r ư ờ n g cung khép quấn ngay lập tức tan biến không còn dấu tích sau một khắc nàng liền cảm giác mình bị thứ gì bao phủ sau đó để cho nàng kinh hãi một màn xuất hiện truyền tống quang mang từ đàng xa xuất hiện sau đó càng ngày càng rõ ràng rất nhanh liền lần nữa ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ truyền tống trận bàn xuất hiện ở lòng bàn tay sau đó là minh ly cung đây là thời gian phát tắc trong lòng trương lưu ly dâng lên kinh đào hái lãng sau đó chỉ cảm thấy phía sau đau xót liền lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. lâm khâm đứng ở trận đạo sơn bầu trời nhìn chung quanh thương hoàng chạy trốn tu sĩ liền định xuất thủ lần nữa thời điểm sau lưng một cổ hủy thiên diện địa khí tức đưa hắn phong tỏa đáng chết liên hoàn sát trận bị triệt để kích phát lại để mắt tới ta là bởi vì ta lấy được bộ phận c ử u lòng trận pháp đại đạo văn duyên c ơ sao những thứ này ra hỏa đáng ghét lâm khâm trong lòng giận không k ì m được dưới chân tinh hà pháp p h u i đem từng tên một tu sĩ toàn bộ giết chết những người này cũng nghĩ chiếm tiện nghi mỗi một cái tốt giữ lại cũng là t a i họa tinh hà không ngừng mở rộng sau đó tạo thành một cái ngút trời sông lớn đem chọn cái trận đạo sơn toàn bộ bao vây lại. trước hắn dự định lạng yên không một tiếng động lấy được trận đạo sơn có thể những người khác liền thì không muốn để cho hắn như nguyện đã như vậy vậy thì cưỡng ép chiếm cứ được rồi lâm khâm nhấc tay v ộ một cái đem minh ly c ù n g cùng khiếu nguyện t i ễ n nắm trong tay ném cho cố tiểu quân vật này thật thích hợp ngươi liền đưa cho ngươi đi con mắt của cố tiểu quân cũng sáng đây chính là trung phẩm thần khí uy lực cường đại vô cùng đủ để chém chết phổ thông thiên đạo cảnh một tầng tu sĩ trồi quét r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm năm mươi chín dùng hồn dưỡng gia đại đạo trận văn đà tạ tạ tạ đại、nhân. Cố t lâm khâm nhữ g ô mày một cái tòa này liên hoàn đại trận so với hắn tưởng tượng chúng còn muốn lớn mạnh một chút ngươi liền ở lại chỗ này ta đi thử một chút lâm khâm khai báo một câu liền bước ra một bước lần nữa tiến vào trận đạo sơn vô số quan g mang chất rượu thường trôi lợi kiếm nhô lên mỗi một đạo kiếm quang thượng đều có cựu long vượt quanh k h í thế minh mông nối thành một mảnh hướng lâm khâm đẻ xuống đầu không gian xung quanh phát ra rắc rắc nổ vang khí tức băng hàn chế cốt lâm khâm đứng ở trận pháp biên giới một cổ tuyệt cường khí tức đã đem hắn phong tỏa chỉ cần dám bước ra một bước liền sẽ trở thành công kích mục tiêu lâm khâm nhấc tay v ù một cái lấy ra trước đạt được mười bảy mai cựu l o n g trận pháp đại đạo văn bị hắn lấy ra mười bảy mai viên trâu trôi lơ lửng ở trước người một đạo, đạo huyền áo khí tức gia hội dần dần rót vào trận đạo sân trung、trận、lâm k â m thân thể r u n một cái trong óc chuyển ra như tê liệt cảm rất đau trận đạo sơn lại đang cùng hắn tranh đoạt này mười bảy mai cựu long trận pháp đại đạo văn quyền k h ô n g chế hơn nữa đang bị hướng ngược lại l u y ệ n hóa lâm khâm hai mắt đông lại một cái thần n i ệ m cuốn lê n gian từng viên hư không trận văn hiện lên t r u n g quanh những thứ này trận văn minh mâu nguyện như tinh không trải rộng đỉnh đầu trong nháy mắt nối thành từng cái huyền ảo khó lường trận đạo đường vân một tọa trận pháp lập tức tạo thành lâm khâm đứng tại chỗ không nhúc đ í c h từng viên hư không trận văn theo thứ tự hiện lên gần như phô thiên cái đ i ệ hơn nữa theo thời gian đưa đầy hư không trận văn càng phóng càng nhiều dần dần cùng trận đạo sơn trận pháp tạo thành cách c ụ thế bao vây ở trận đạo sơn ngoại vệ tắc phá r i i kiếm trận cũng khuấy động lên vô số kiếm khí đợt sóng đợt sóng vô vào hư không phát ra đinh thai nước góc nổ ẩm đại địa ở rung động không trùng ở r a bị nẻ giống một tiếng vẫn nộ tiếng gầm nhỏ từ trong núi vang lên một cái quanh co cự lòng từ một ngọn núi trung lao ra quanh quẩn ở giữa hư không nó mặt hướng lâm khâm như là ủ n g có sinh mệnh một dạng hướng lâm khâm chỗ phương hướng phát ra trầm thấp giống giận ngay sau đó là điều thứ hai điều thứ ba điều thứ tư hư không trận văn càng ngày càng nhiều bệnh thành một cái lưới lớn bắt đầu xâm nhập trận đạo sơn mấy ngày sau hư không trận văn đã công chiếm mấy ngọn núi bắt đầu hướng thứ mười tám mai cựu lòng trận pháp đại đạo văn treo tới giống giống giống đến từ trận đạo sơn trung tiếng giống giận càng ngày càng v n g r ộ i liên miên dãy núi cũng đang rung động kịch liệt từng cái long ảnh hiện lên hư không động tĩnh càng ngày càng lớn rất nhanh thì có tu sĩ phát giác bên này d ị động r ồ i dít xít tới gần muốn nhìn một chút là chuyện gì nhưng mà lại bị một cái khí thế bảng bạc kiếm khí trường hà cho cản trở tầm mắt dùng mắt nhìn cũng sẽ bị cường đại kiếm khí chấn hiếp không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai lâm khâm thần thức thông qua hư không, trận văn, không ngừng đi sâu vào trận đạo sơn chỉnh tọa đại trận chi tiết từng cái có hắn hiện tại trong đầu đang lúc này một đạo cực kỳ mịn mở khí tức hóa thành một thanh kiếm sắc thông qua hư không trận văn đâm thẳng mà tới đây là một đạo thần thức công kích ngay lập tức liền xông vào lâm khâm ngay trong ố c lâm khâm đồng tử co r ụ t lại ngay trong ố c một phương ấn t h xuất hiện chấn áp nô lên cao cựu truyền đoán thiên đệ thất trọng phiên thiên ấn cái này thần thức công kích bị trực tiếp định trụ không ngừng v ạ n mẹo d â y r u ộ n lại vụ sự vô bổ cùng loạn tiếng gào thét từ trong thần thức phát ra mang theo một cổ rất xưa lại thê lương khí tức lâm khâm thân thể r u n một cái trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nay lại là một đạo thượng chẳng n h ẽ trận đạo sơn chung chấn áp cái gì tan h ồ n cũng không có ý thức chỉ là bản năng công kích t i ế n vào nơi này thần thức đi ra một cổ còn sót lại ý niệm ngoại không có bất kỳ vật gì cất giữ tới phiên tiên h ấn trực tiếp đè xuống đem cái này tàn niệm tạo thành công kích nghiền áp hóa thành vô số điểm sáng tiêu tan ở lâm khâm trong ngóc có cái này gặp gỡ lâm khâm càng cẩn thận e rẻ hơn mà bắt đầu thư không trận văn kéo dài xâm phạm trận đạo sơn toàn bộ không t r ú n g cũng phát ra bên trong ba lạp tiếng nổ vang lại qua mấy ngày lại vừa là một đạo mịt mờ thần thức công kích hướng ngược lại xâm phạm đến lâm khâm ngay trong ngóc ó chuẩn bị hắn lúc này xuất thủ tr theo hư không trận văn đem từng ngọn trận pháp xâm phạm trên bầu trời long ảnh càng phát ra nóng n ả y tiếng giống g i ậ n nối thành một mảnh h u y ể n như sóng lớn đánh ra hư không toàn bộ không trung đều tại rung động hóa thành từng vòng sóng chấn động văn hướng chung quanh quyết tán cố tiểu quân đã dừng lại luyện hóa thần khí động tác nhìn phía xa không ngừng đụng hư không trận văn cùng trận đạo sơn chấn pháp hắn có loại đối mặt ngày tận thế cảm giác liền linh hồn đều tại có chút rung động t r u n g quanh tụ tập thế lực cũng dần dần tăng nhiều lại cũng không dám đến gần ngũ vận minh ly thành t r ư ơ n a gia tộc nghị sự điện lúc này trương gia lớn, lớn nhỏ nhỏ gần trăm thành viên n ò n cốt toàn bộ tụ tập ở nơi này cầm đầu là một cái mặt mũi nhăn meo la hầu nhìn đã có gần trăm tuổi lớn tuổi là một cái nửa chân đạp đến vào quan tài nhân nhưng mà lúc này nàng chỗ cao thủ tọa bộ mặt tức giận những người khác căn bản không dám cùng mắt đối mắt toàn bộ đều cúi đầu ta ta thích nhất tôn nữ lại bị giết các ngươi nói nên làm cái gì la hầu cố nén l ử a giận trong lòng dọn rét lạnh nói ta trương gia giàu gì cũng là ngũ vận gia tộc lại có thể có người không có mắt chọc tới trên đầu chúng ta bất kể là ai đều đ á n g chết một ông già đứng dậy đầu tiên là chắp tay sau đó nói không sai bất kể là ai nhất định phải đạp bằng hắn chỗ thế lực d i n h dáng cựu tộc lại một cái nhân đứng ra giọng căm hận nói nghe người phía dưới nói như vậy nàng lựa giận trong lòng thoáng bình phục nhìn về phía bên tay phải một cái người đàn ông trung niên trương tầm người nói thế nào được gọi là trương tầm người đàn ông trung niên biểu tình bình tĩnh không nhìn ra trong lòng buồn vui nghe được lao hầu câu hỏi hắn sửa sang lại áo quần lúc này mới chắp tay nói hồi tổnãi n ã i lời nói lần này có thể nhờ vào đó chuyện phái gia tu sĩ quân đem sở hữu cùng lưu ly li cái chết có liên quan thế lực toàn bộ bạc trừ thứ nhất có thể vì lưu ly li báo thủ thứ hai cũng có thể thu góp hưng hỏa để cho ta minh ly trương gia hướng lục vân gia tộc lại tiến lên trước một bước la h ổ gật đầu một cái trương tầm nói không tệ xem ra ta trương gia hồi lâu không có động tác rồi để cho người khác cho là chúng ta là chỉ không có răng lá hổ ai cũng có thể đá lên một ước ta trương gia minh ly cũng cùng khiếu người tiễn có thể không phải ai cũng có thể chấm mút la h ổ một đôi khô héo bàn tay khoác lên trên tay vịn cả người cũng t à n mát ra cực kỳ lẫm liệt khí thế hoàn toàn không giống một cái gần đất xa trời la h ổ lâm khâm thần thức theo hư không trận văn không ngừng q u y t tán rất nhanh thì chiếm cứ trận đạo sơn mười phần trăm khu vực cùng lúc đó ở liên tục mất đi rồi mấy chục trên trăm tàn hồn sau đó rốt cuộc bị hắn tìm được một nơi tàn hồn nguồn đây là một cái bị chấn áp ở trong núi nước sơn lô đen miệng từng cổ một lạnh giá khí tức âm hàn từ trong tiêu tán đi ra ở trong động khẩu nổi lơ lửng một quả cửu lòng trận pháp đại đạo văn mỗi lần có tàn hồn từ trong động khẩu lao ra thời điểm cũng sẽ bị này cái đại đạo văn hấp thu lớn lên lâm khâm chấn động trong lòng không khỏi nghĩ tới trước lấy được mười mấy mai đại đạo văn trận, hắn thần thức liền khuyết tán ra quả nhiên ở mười bảy mai cửu lòng trận pháp đại đạo văn chỗ đỉnh núi nội bộ cũng có một cái như vậy nước sơn lô đen huyện chỉ bất quá bên trong tàn hồn toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa những thứ này cựu long trận pháp đại đạo văn lại là dùng tàn hồn dưỡng đi ra luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm sáu mươi thất bại chuyển kiếp người trên bầu trời từng hồi rồng g ầ m từng đạo bàng bạc kiếm khí rơi xuống phía dưới hung hăng chém vào hư không trận văn tạo thành trên trận pháp từng viên trận đạo sơn chấn động càng phát ra kịch liệt lâm k h ô n đứng ở trận đạo sơn biên giới thần thức không ngừng phát hoạ p ô thiên cái địa hư không trận văn không ngừng chen trúc mà ra điền bảo một tháng sau toàn bộ trận đạo sơn đã toàn bộ bị hư không trận văn tạo thành trận pháp chứng cứ mà lâm khâm cũng thu được rồi suốt chín mươi chín mai cựu long trận pháp đại đạo văn chín miếng làm một tổ tổng cộng chín tổ hắn đi tới trung ương kiếm phong đỉnh núi nơi này lại có một tòa cổ pháp đại điện bị núp ở trong tầng mây theo trận đạo sơn trận pháp bị lâm khâm không chế đại điện sau đó hiện lộ ở trước mắt tới đến cửa đại điện nhẹ nhàng đẩy một cái đại môn phát ra một tiếng kéo kẹt rất dễ dàng liền bị đẩy ra một cổ mục nát m ũ i từ bên trong lao ra phản phất vô số vạn năm đều chưa từng mở ra lâm khâm ống tay áo vung lên một luồng kình phong sông vào đại môn đem bên trong khí tức mục nát trực tiếp cuốn đi lúc này mới đạp nhập môn bên trong đại điện cũng không lớn ước chừng ba mươi triệu chu vi thẳng đứng lớn nhỏ giống nhau chín mươi chín căn cột đá đem không lớn không gian gần như lấp đầy chín mươi chín căn cột đá vây quanh trung ướng vị trí một tòa hình cái vòng tế đàn trung gian là hình một vòng tròn lối đi đi thông trong lòng núi thân thức cuốn lên đem chung quanh bao phủ ở bên trong sau đó thông qua lối đi hình tròn tiến vào bên trong rất nhanh bên trong tình cảnh liền xuất hiện ở lâm khâm trong đầu trên mặt hắn cũng lộ ra cởi khanh k h á c h vẻ bước ra một bước tiến vào đi thông thông đạo dưới lòng đất chỉnh cái lối đi ước chừng một người cao hai người rộng dọc đường trên vách động cũng nạm sáng lên thờ lụng họ dịp gần đó là vô hồ v à i n ă m trôi qua rồi như cũng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt dọc theo lối đi một đường đi xuống vào vào trong sân phúc nơi này là một cái bảng dưới đất không gian trên vách động khắc đầy từng cái hình thái khác nhau hình dòng phù điêu mỗi một cái hình dòng phù điêu cũng tản mắt ra nhàn nhạt qua mang đây là một tòa nút ở dưới đất bàng đại t r ậ n pháp lâm khâm xuất hiện đưa tới những thứ này phù điêu chú ý l o n g đầu vị trí một đôi đôi mắt mở ra toàn bộ nhìn chăm chú mà tới tương cổ một huyền ảo khó lường khí tức ở chung quanh kích động ngưng tụ lâm khâm không thấy vô số đôi con mắt nhìn chăm chú nhìn về phía trung ương vị trí nổi lơ lửng một cái chớp sáng chớp sáng thành hình bộ dục ước chừng một người lớn nhỏ lâm k â m đi tới gần một cái dao long chiếm cư ở chớp sáng bên trong t h n g đạo răng khắp nơi kh d a thịt ngoài mặt miếng vậy cũng đã mục nát hơn n ữ a con ngươi cũng bị mục nát chỉ để lại đến hai cái đen nhánh lỗ thủng lại là chuyển kiếp người như thế nào chuyển kiếp người liền là thông qua đặc định điều kiện đem chính mình sắp tiêu tan thần hồn gợi ở một cái sinh vật bên trên cái này sinh vật có thể là nhân loại cũng có thể là những vật khác trải qua vô số năm không ngừng hút bồi b ổ dần dần cướp lấy trở thành cái kia gợi vật trước mắt cái này xoay người người muốn gợi lại là một cái chân l o n g thi thể đáng tiếc cuối cùng hay lại là thất bại lâm k h ô n đưa tay an ủi săn sóc ở chớp sáng bên trên hắn cũng không có cảm nhận được linh hồn năng lượng ba đ ộ người này chỉ sợ sẽ là trận đạo sơn vốn là chủ nhân cựu long trận pháp đại đạo văn chính thức có được người h ắ n hẳn là muốn thông qua loại phương pháp này tránh lần thứ ba lượng k i ế p trận chiến cuối cùng đáng tiếc vận khí không tốt lắm nếu như không xảy ra ngoài ý muốn lời nói người này thật có khả năng ở lần thứ ba lượng k i ế p chúng sống sót lâm khâm đưa tay ở chớp sáng nhẹ nhàng điểm một cái ba một tiếng chớp sáng nổ thành vô số điểm sáng nhanh chóng tiêu tan mà bên trong chân long thi thể cũng ba t h á p một tiếng rơi trên mặt đất ngã chia năm xẻ bảy cho dù là chân long thi thể ở như thế lâu đời năm tháng chính giữa như cũng bị mục nát được yêu ớt vô cùng lâm khâm nhấc tay v ù một cái mặt đất hở ra một cái hở đem chân lòng thi thể n u ố t vào chôn cổ thi thể này đã bị mục nát không có nửa điểm tác dụng lâm khâm lúc này mới nhìn về phía vách tường t r u n g quanh bên trên từng cái hình dòng phù điêu nhấc tay v ù một cái đem chín mươi chín mai cựu lòng trận pháp đại đạo văn lấy ra giơ tay vung lên sở hữu đại đạo trận văn hóa thành chín mươi chín đạo quan g mang không có vào trong vách tường khảm nạm ở phù điêu trong nhựa ống toàn bộ dưới đất không gian phát ra dùng một cái c h ứ n minh sáng chói quang mang từng cái một sáng lên từng cổ phù điêu giống như là sống lại một dạng dối rít từ trên vách tường thoát khỏi bay lên đỉnh động h trận đạo sơn trung sở hữu trận p h á p toàn bộ sáng lên màn sáng t ừ n g đạo cái chùm tia sáng từ mỗi một tòa trong trận p h á p phóng lên cao ở trong h ư không hội tụ thành một cái to lớn chớp sáng nước xoáy ken k é t ken k é t k é t sở hữu trận p h á p phát ra dậy đặc tiếng r ắ t r ắ c sau đó bắt đầu dung hợp không chỉ là trận p h á p liền liên sơn m ạ n h đều bắt đầu ở dung hợp trung ương vị trí kiếm phong càng ngày càng cao càng ngày càng khổng lồ giống như là một cây nhanh chóng sinh trưởng mang mùa đông vô hạn rừng cao bị tinh không kiếm hà bảo vệ ở trong đó cố tiểu quân thấy loại tình cảnh này cũng bị sợ hết hồn chiến trận hơi lớn làm trung ương kiếm phong tăng trưởng đến cực hạn thời điểm thứ nhì tọa kiếm phong xuất hiện dương cao sau đó là tòa thứ ba thứ tư tọa một mực gia tăng đến thứ chín mươi chín tọa loại biến hóa này mới dừng lại lúc này trận đạo sơn đã hoàn toàn thay hình đổi dạng chín mươi tám tọa kiếm phong còn quân trung tâm vị trí thông thiên ngọn núi khổng lồ nguyên lai trận pháp đã hoàn toàn d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một tòa tân lại to lớn hơn cùng cường đại trận pháp may là lâm thâm cũng bị loại này thủ đoạn thông tiên thuyết phục cũng may chuyển kiếp người thất bại nếu không lấy bây giờ thực lực của hắn cũng không nhất định có thể xông tới chờ trận pháp hoàn toàn vững chắc hắn đem thần thức lần nữa khuyết tán đi ra ngoài đem dưới đất trong h u y ệ t động lưu lại tới tàn hồn toàn bộ c h ấ n áp đứng lên sau đó dùng một tòa tiểu tháp phong cấm những thứ này tàn hồn số lượng còn rất khổng lồ đủ có mấy trăm vạn khoảng cách nơi này chủ nhân trước khi chết trôn giết không ít tu sĩ làm xong những thứ này lâm k h â m rời đi cái này dưới đất hang động đi ra đại điện nhìn phía sau đại điện hắn suy nghĩ một chút nhấc tay vỗ một cái tướng tinh không kiếm hà triệu trở về bố trí ở chung quanh đại điện nơi này là toàn bộ trận đạo sơn trận pháp trung su phải nhất định nghiêm mật phòng thủ đi tới một bên đất trống hắn lần nữa giơ tay lên vung lên đem chính mình thường thường làm chỗ sinh hoạt đại đ i ệ n miếu lấy ra ngoài đặt ở đại điện bên cạnh không sai chỗ sau này nơi này liền kêu thương thành sơn vừa nói tinh không kiếm hà lần nữa sáng lên phân ra từng cái nhanh sông trên bầu trời viết ra hai chữ to thương thành trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết Trường Tông Tiểu Tiểu tới người Quân Quân, chuyển Khai Khâm phái qua lập Lâm Cố Cố đây. â bên ngoài chín mươi tám ngọn núi ngươi tự đi lựa chọn một tòa làm ngươi đạo tràng cùng với v ậ n tông tạo hóa thế giới chính là lần thứ ba lượng kiếp cuối cùng chiến trường hơn nữa hương hỏa nguyện lực chỉ sợ cũng là ngày sau có hay không có thể thuận lợi thông qua lần thứ tư lượng kiếp mấu chốt cho nên khai tông lập phái là phải ta cho phép ngươi đang ở đây thuộc quyền đạo tràng đại đ ị a miếu bên trong cung phụ n g chính mình thần tượng mà ngươi cũng là người thứ nhất có tư cách làm như vậy nhân cũng đừng để cho ta thất vọng cố tiểu quân đồng tử co g ú lại trong lòng đã vén lên cơn sóng thần liên hội vàng không người thi lê nói cố tiểu quân nhất định không phụ đại nhân nhờ ừ ngươi đi xuống đi lựa chọn một ngọn núi sau nói cho ta biết tiếp theo còn phải rất nhiều chuyện phải làm đúng rồi trong núi bảo vật sẽ để lại cho ngươi làm xây tông môn chi phí lâm khâm giơ tay lên một chút một quả cựu long trận pháp đại đạo văn in vào cố tiểu quân trên cổ tay nay chỉ là đơn giản nhất trận pháp đóng dấu không có khống chế trận pháp quyền hạn nhưng có thể ở trong trận pháp tới lui tự nhiên đúng đa tạ đại nhân cố tiểu quân liền vội vàng c á o lui tuyển chọn đỉnh núi đi lâm khâm đứng ở đ ỉ n h núi vẫn ngắm nhìn chung quanh mênh mông như, như tiên cảnh thương thành sơn không khỏi cười tiếp theo chính là đem không gian mang theo người cùng trưởng n ụ c thế giới dung hợp cũng thiết lập phi thăng đài nếu không có thể phi thăng đi tiên liên giới tới tạo hóa thế giới cũng không tệ đây chính là lâm khâm nghĩ đến biện pháp ở thương thành cùng tạo hóa thế giới giữa sáng tạo phi thăng lối đi thực lực chỉ cần đi đến thiên nhân cảnh một tầng liền có thể thông qua phi thăng đài đi tới tạo hóa thế giới cố tiểu quân thành lập vật tông chính là vì tiếp thu những người này mà chuẩn bị tại nguyên b u ồ n thế giới hủy diệt trước lâm khâm nhưng là cứu một nhóm lớn tinh không tu sĩ bây giờ trưởng mục thế giới dân cư cũng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố số lượng có vài người thậm chí cũng còn không biết rõ nguyên thế giới bản hủy diệt lần nữa đi vào dưới lòng đất bên trong h u y đông trung ương đầu mối then chốt lâm khâm ở trên đất c h ố n g khoanh chân ngồi xuống đầu tiên là lấy ra tùy thân thế giới sau đó tay trái mở ra trưởng ngục thế giới cũng từ trong lòng bàn tay nổi lên sau đó bắt đầu hai cái thế giới d u n g hợp vì không đưa tới trưởng ngục thế giới biến hóa quá lớn toàn bộ quá trình tương đương chậm c h ạ m bất quá hắn c ó là thời gian rất nhanh thoáng một cái tam t h á n g đi qua cố tiểu quân đã lựa chọn xong đỉnh núi cũng đem trong núi tán lạc tại các nơi bảo vật cũng s i ê u tập đứng lên những bảo vật này vốn là đều bị từng cái phân ra trận pháp bảo vệ theo trận pháp rung hợp vào một chỗ những thứ này dĩ nhiên là ở lại nguyên lai phương để cho h ắ n kinh ngặt là trong này lại còn có một cái hạ phẩm thần khí t r ư ờ n g thương mặc dù so với minh ly cung kém xa vừa v ẫ n thích hợp hắn dùng mà vốn là chân long thí thần thương cấp bậc có chút theo không kịp hắn dứt khoát đem hoàn toàn mở ra ở đỉnh núi dưới chân tạo thành một vòng vòng tròn sân mạch thông qua không gián đoạn hấp thu thiên địa p h á p tắc nay cái pháp bảo sẽ còn tiếp tục lớn lên hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể lại hiện lộ phong mang sau đó liền bắt đầu quy hoạch xây tông môn cụ thể công việc có lúc trước thống lĩnh tu sĩ quân kinh nghiệm lại một mình sông sáo tinh không nhiều năm như vậy đối những chuyện này hắn vẫn có nhất định hiểu chỉ bất quá v ậ y ở trận đạo sơn ngoại tu sĩ cùng thế lực nhưng là càng ngày càng nhiều không đúng bây giờ hàn gọi là thương thành sơn rồi đặc biệt là trận vương tông trong tông môn trận đạo cường giả gần như dốc toàn bộ r a đã bắt đầu ở bên cạnh bố trí đại hình pháp trận bọn họ muốn thông qua loại phương pháp này cho thương thành sơn thử ép còn có tứ vận vân hải tông bọn họ mang đến bên trong tông môn một món hạ phẩm thần khí vân hải thiên cung mà ngũ vận minh ly trương gia cũng đã mang theo tu sĩ quân m ê n ngông quần quận đánh tới dọc theo đường phạm là gặp phải tham dự sự kiện lần này gián tiếp tạo thành trương lưu ly vẫn là thế lực cũng bị bọn họ cùng nhau mặc trừ dẫn đầu nhân thân bên trên đã ngưng tụ ra ba cái do hương hỏa ngưng tụ nguyện lực c h â n lòng có thể nói thanh thế thật lớn làm tối tới gần nơi này tam vận thần đao tông cũng khép lại trong thông môn duy nhất một cái hạ phẩm thần khí trường đao hơn nữa do thái thượng trưởng lão tự mình mang theo tới cố tiểu quân chẳng muốn đi để ý tới những người này tự mình bận bịu chuyện mình lâm khâm cũng một mực bế quan không ra thời gian trôi qua nhanh chóng lại vừa là nửa năm trôi qua bao vây thương thành các thế lực lớn đều có chút ngồi không yên mặc dù tiếp thu lâm khâm trước thủ đoạn không có trực tiếp xuất thủ nhưng là lại cũng thả ra uy hiếp tín hiệu nhưng mà thương thành sơn yên tính một mảnh không cho có ra m ộ thần c ú chút chỗ tốt là một chút. chút t rất trương trước tới, thể một tốt một thể Thương Thành toàn tức. t đáp định đơn đến được đưa đâu, để lại. là ly là Làm người giản, minh khi coi giờ? Những này chính ngũ vận Sơn, hoàn toàn không có đưa bọn họ coi vào đâu, này để cho bọn chỗ họ cho họ h vào bây dự ra có Có có có ở mò cam sao đao tông thái thượng trưởng lão tay cầm một cán máu đỏ chiến đao nhìn về phía thương thành sơn chỗ phương hướng trầm giọng hỏi ở bên cạnh hắn chính là hai cái tứ vận tông môn trận vương tông cùng vân hải tông người nói chuyện nhìn một cái hơn năm mươi tuổi một cái có bảy mươi có dư vũ trức linh các ngươi trận pháp bố trí được như thế nào cái kia hơn năm mươi tuổi người đàn ông trung niên nhìn về phía trận vương tông láo giả hỏi còn cần hai ngày là có thể bố chi xong nói chuyện người này chính là trận vương tông tam đại trận đạo tông sư một trong trung phẩm tiên trận sư trận đạo một đường giống vậy vô cùng minh ô n g cũng có cực kỳ nghiêm khắc cấp bậc phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện trận sư linh trận sư ngự trận sư đạo trận sư thiên trận sư thần trận sư cùng trận t h ầ n quân mỗi một cái cấp bậc lại chia làm thượng trung hạ cực phẩm bốn cái tiểu cấp bậc đạo trận sư lúc trước tự không cần phải nói đây là tu chân giới trận đạo tầm thứ mà từ tiên trận sư bắt đầu đó là tiên giới trận đạo trình độ một cái trung phẩm tiên trận sư bố trí ra trận pháp đặt tới tiêu diệt tố đạo cảnh c ư ờ n g giả gần đó là thiên đạo cảnh cũng có thể vây khốn một thời ba khắc như vậy có thể thấy người này p h â n lượng đã như vậy chúng ta đây sẽ thấy đợi hai ngày thần đao tông thái thượng trưởng lao hít sâu một hơi từ tôn nói cùng lúc đó thương thành sơn trung ương ngọn núi khổng lồ trong lòng núi lâm khâm chậm rãi trận mở con mắt trải qua sắp tới thời gian một năm hai cái thế giới đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sau này sẽ theo dân cư không ngừng gia tăng cái thế giới này cũng sẽ sau đó trở nên lớn đương nhiên này sẽ kéo dài tiêu hao hương hỏa nguyện lực nhưng là đáng giá lâm khâm dơ tay lên vung lên tùy thân thế giới lơ lửng lên treo ngừng ở bàn không một đạo đạo quang mang lưu chuyển nhật nguyện tinh thần biến đổi ngày đêm thay đổi liên tục một cái bảng đại thế giới đang ở từng bước hoàn thiện tiếp theo chính là thành lập phi thăng lối đi cùng phi thăng đài tùy thân thế giới có thiên đạo phân thân ở không cần đi quản g chỉ cần phải ở chỗ này xây phi thăng đài là được đệ nhất tọa phi thăng đài liền xây ở cố tiểu quân thành lập bên trong tông môn được rồi trước đem chín mươi chín khối trận pháp khống chế ngọc bài luyện chế được tránh cho sau này còn phải qua lại g à y vỏ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Trước 362, thành lập phi thăng lối đi cùng phi thăng đài hai ngày sau, hắn hồi đi ra bên ngoài, ngắm nhìn bốn phía.、Trận、pháp trải qua khoảng thời là đài ngày ngoài, ngư đương cùng bên nắm bốn Trận gian Trước xuất sau, qua trải lập đi đi lối ra này về ữ n cùng mình hoàn thiện, càng gần như hoàn g chắc tự mỹ. v phần tình huống bên ngoài hắn nhìn lướt qua cũng chưa có đi chú ý bất kể những người đó muốn làm gì cũng chẳng muốn đi quản vừa v ẫ n cũng có thể khảo sát một ít trận pháp cường độ đi tới cố tiểu quân chỗ trên ngọn núi chủ yếu kiến trúc cũng xây hoàn thành đã bắt đầu lớn kích thước bây giờ muốn xây một cái tông môn vô cùng đơn giản chỉ cần đem kiến trúc thông qua luyện ký thủ đoạn luyện chế được là được rồi không chỉ có vững chắc Có thể, có thể c ò lâm khâm ể có t đến cô tiểu quân liền vội vàng tới làm lễ ra mắt đại nhân không sai tốc độ rất nhanh lâm khâm tán dương c ố tiểu quân lộ ra cây khổ chính là có nhiều chút hao phí phổ thông tài liệu lúc trước cũng chưa từng nghĩ muốn tích chữ những thứ này cái này đơn giản lâm khâm nhấc tay vội một cái vây xem ở thương thành sơn chung quanh tu sĩ hoảng sợ phát hiện từng m ó n một tài liệu từ chính mình trong chữ vật giới chỉ bày ra không quản bọn hắn dùng bất kỳ biện pháp nào đều không thể ngăn d ừ n g lâm khâm cũng không có lấy bọn họ chiếc nhẫn chỉ là luyện chế tông môn cần thiết phổ thông tài liệu đều lấy ra ngoài đáng chết đây là cái gì thủ đoạn thần đao tông trấn vương tông cùng với vân hải tông tường giả cũng rối rít lộ ra vẻ k i n h sợ cho dù là bọn họ cũng không ngăn cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn trong chữ vật giới chỉ tài liệu bị lấy đi từng đống tài liệu phong tới ở trước người cố tiểu quân trên đất chống chất thành một tọa tiểu sơn ngươi trước luyện chế một tòa phi thăng điện yêu cầu đem phi thăng đài đặt ở bên trong sau đó liên thông tùy thân thế giới như vậy bên trong tu sĩ liền có thể thông qua phi thăng lối đi đi tới n g ư ờ i chỗ t ô n g môn cố tiểu quân mừng rỡ đúng ta đây đi làm ngay nói xong liền đợi xoay người chờ một chút đây là khống chế ngọn núi này trận pháp ngọc giản toàn lực thúc d i ụ c có thể tiêu diệt thiên đạo cảnh cường giả cho dù là tố giới cảnh cũng có thể đánh lui bất quá mặc dù trận pháp cường đại nhưng cũng không hoàn mỹ này cần thời gian n h ư không tất yếu đ ư n g đi vận dụng phải cố tiểu quân nhận lấy trận pháp khống chế ngọc giản cẩn thận thu hồi lúc này mới xoay người rời đi lâm khâm nhàn rỗi vô sự liền đem còn lại trong ngọn núi tán lạc pháp bảo toàn bộ thu vào những thứ này sau này những người khác thành lập tông môn đều có thể dùng đến thương thành sân ngoại tam đại tông môn cường giả toàn bộ đều lâm vào yên lặng chính giữa đều bị mới vừa rồi một màn kia dọa sợ văn lâm minh còn muốn hay không đậu thủ trần vương tông tên kia tên là vu trước lao giả nhìn về phía vân hải tông cường giả hỏi thần đao tông cường giả cũng nhìn lại cùng chờ đợi người này trả lời này nhân thủ đoạn quá đáng sợ nhiều chút hơn nữa minh ly người trương gia cũng sắp để đến, đến rồi lấy bọn họ tác phong làm việc nhất định sẽ trực tiếp đậu thủ chúng ta liền ở một bên nhìn liền có thể chỉ cần chúng ta ba cái tông môn liên hợp lại cùng nhau minh ly trương gia chính trực tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cũng sẽ không dẫn đầu cùng chúng ta đọc thủ được gọi là văn lâm lão giả suy nghĩ một chút đề nghị không sai coi như minh ly trương gia muốn trước đối với chúng ta đọc thủ cũng sẽ bỏ ra thê thảm giá mặc dù bọn họ xung động lại không phải người ngu v u trước gật đầu phụ họa đã như vậy kêu ba nhà chúng ta liền liên thủ những tông môn khác cũng có thể tranh thủ được thần đ a o tông lão giả yên lặng chốc lát cũng đồng ý tạm thời liên hiệp Này thần a m đao tông trần vương tông cùng với vân hải tông cường giả thấy như vậy chiến trận đều không khỏi có chút biến sắc bọn họ cũng không nghĩ tới minh ly trương ra một đường đi tới lại vơ vét nhiều như vậy hương hỏa nguyện lực còn dần dần hình thành một loại thiên địa lại thế đáng chết người trương gia chẳng nhẽ muốn dụ lên công phẫn hay sao văn lâm thấp giọng mắng bọn họ luôn luôn ngang ngược càn rỡ khẳng định muốn mượn này vơ vét lưng ơ hỏa tấn thăng trở thành lục vận gia tộc thật lớn mật sẽ không sợ phụ cận lục vận thế lực bắt bọn họ khai đao vũ trước sắc mặt cũng tương đương khó coi này minh ly trương ra thật đúng là to gan lớn mật ở vào đầu gió đ ỉ n h sóng còn không tự biết thần đao tông cường giả cũng thấp giọng nói bọn họ hẳn rất biết rõ điểm này có lẽ có cái gì chỗ dựa đi văn lâm lắc đầu một cái bất kể như thế nào nguy hiểm quá lớn bên đ i ề động tính tự nhiên cũng đưa tới lầm khâm chú ý hắn phản ứng cùng những người khác bất đồng con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên cố tiểu quân khai tông là phái vốn là không biết rõ đưa thứ gì. bây giờ lại đưa mình tới cửa mới vừa khai tông lập phái chính là tứ vận tông môn này rất không tồi bất quá bây giờ hắn cũng không có lập tức độc thủ mà là ở bắt tay luyện chế phi thăng đài luyện chế phi thăng đài quá trình giống vậy phức tạp yêu cầu liên thông tùy t h ầ n trên thế giới thiên đạo phát tắc rồi sau đó tạo thành cố định phi thăng lối đi hơn nữa còn cần bảo đảm lối đi vững chắc một khi lối đi xuất hiện không yên phi thăng tu sĩ có thể sẽ bị hư không vòng xoáy trực tiếp cuốn đi minh ly người trương ra đi tới thương thành sân ngoại mặc dù sớm liền được nơi này bị người trưởng không tin tức nhưng là chính mắt thấy được sau như cũng sinh ra rung động thật sâu cựu thập cựu tọa cao vóc vân sứ đỉnh sắp hàng chỉnh tề đến phản phất từng vị đính thiên lập địa người khổng lồ chín mươi chín đạo c ổ sáng trung thiên ở hư không ngưng tụ thành mây một mảnh tinh huy ở trong tầng mây như ẩn như hiện khi thì biến thành sáng trói tinh không khi thì ngưng tụ thành thương thành hai chữ to trong thiên địa hỗn loạn p h á p tắc ở tới gần nơi này thời điểm tự động dung nhập vào trong trận pháp giống nhau p h á p tắc sẽ bị trận pháp tự động hối hợp lại cùng nhau tạo thành phân biệt rõ ràng p h á p tắc dây nhỏ ở trận pháp màn sáng mặt ngoài lưu truyền nơi này là một cái tu luyện pháp là thánh đ i ệ minh ly trương gia cường giả trong lòng cũng dâng lên cái ý niệu này sau đó hạ một cái ý niệm liền hiện ra nhất định phải đem nơi này làm của riêng lần này bọn họ tới rất nhiều nhân trừ đi trương gia trực hệ tử đệ gần ngàn người tu sĩ quân ngoại còn có dọc theo đường bị bọn họ đánh tan các thế lực lớn tù m i n h chung vào một chỗ đạt tới ba chục ngàn c h i chúng trừ lần đó ra còn có ba gã cường giả một tên tố đạo cảnh tám tầng một tên tố đạo cảnh tầng sáu còn có một danh tố đạo cảnh bốn tầng đồng thời còn mang theo một món trung phẩm thần khí ly thiên câu cùng với ba cái hạ phẩm thần khí trưởng kiếm đại trưởng lão ra trương gia nhất định phải đem nơi này thu vào tay ba gã trong cường giả trẻ tuổi nhất bề ngoài nhìn chỉ có sáu mươi tuổi láo giả không nhịn được mở miệng nói hà tu vi cũng là trong ba người yếu nhất tố đạo cảnh bốn tầng không gấp ta cảm thấy được hẳn t r ư ớ c giải quyết đến những tên kia tên k i a tố đạo cảnh tầng sáu lao giả chỉ xa xa một nhóm người nói những người đó chính là tam đại tông môn tụ tập lại một nhóm người luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên t h ị n h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm sáu mươi ba đánh không thắng liền muốn chạy tân một trăm hai mươi ba truyện tiểu t u y ế t tra tìm những người đó thực lực không yếu tố đạo cảnh bốn tầng hai cái ba tầng một cái hai tầng bốn cái thật muốn hợp lại chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề l i ê n duy trì ngoài mặt hòa bình được rồi chờ chúng ta đem trận đạo sơn đoạt lại lại đi đối phó những tên kia thực lực mạnh nhất lao giả chấm tư một lát sau vẫn lắc đầu một cái nghe hắn nói như vậy hai người khác cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đều đem ánh mắt nhìn về phía thương thành sơn lâm khâm trong tay phi thăng đài dần dần thành hình một đạo cực kỳ mịt mở khí tức từ trên đó dọc theo người ra ngoài bắt đầu cùng tùy thân thế giới liên kết quá trình này giống vậy chậm chạp dù là hắn lợi dụng thời gian phát tắc cũng vẹn, vẹn để cho quá trình này nhanh gấp ba mà thôi mà minh ly trương gia cũng không có trước tiên đ ộ n g thủ mà là kéo dài tăng tiếp theo lực lượng nhiều đội tách ra đi trương gia tu sĩ quân từ bốn vương tám hướng chạy tới hội tụ đến đại bộ đội chung số người cũng đang kéo dài leo lên rất nhanh thì đạt tới một trăm linh i chúng tam đại cường giả đồng thời nhấc tay vồ một cái mỗi người lấy ra một món hạ phẩm thần khí trường kiếm giơ tay lên đánh ra quân trận chuẩn bị toàn lực tế thần khí phá trận tam đạo thần quang xông vào hư không sắp tới một trăm l i n tu sĩ phân chia ba bộ phận toàn lực thúc giục tiên linh khí ba thanh thần khí trường kiếm điên cùng chiếm đoạt tiên linh khí khí tức cấp tốc leo lên vùng trời này cũng ở cổ hơi thở này dưới ảnh hưởng xuất hiện ba cái cự đại không gian rung động cũng lấy thần kiếm làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán tốt cường đại khí tức đây chính là hạ phẩm thần khí uy lực sao không ít tu sĩ hoảng sợ biến sắc rồi rít lui về phía sau rút lui ra khỏi mấy cây số bên ngoài trận vương tông cường giả không thể không sử dụng trận bàn đem mình phe thế lực bảo vệ cảm nhận được cường đại áp lực thương thành sơn trúng chín mươi chín đạo cờ sáng tản mắt ra chói mắt bạch mang một vòng ánh sáng lấy trung ương thông thiên phong làm trung tâm dọc theo trận pháp màn sáng mặt ngoài càn quét mà xuống cả tòa sơn mạch cũng vì đó rung một cái trận pháp màn sáng càng ngưng tụ cũng đang lúc này một tiếng trầm thấp long ngâm vang lên một cái quanh co cự long từ trận pháp màn sáng trung đi ra ngoài bay lên trời cao ngay sau đó là điều thứ hai điều thứ ba thẳng đến thứ chín mươi chỉ nhánh mỗi một nhánh cự long cũng dài đến trăm trượng trầm thấp long ngâm nối thành một mảnh tạo thành khí tức c ổ n bạo hướng bốn phía thổi lất phất cồn u phong cuốn lên mặt đất cắt bay đá chạy một đạo đạo thụ một bị nhổ tận gốc sau bị c u ố n cao hơn không tam trôi thần kiếm kiếm khí nghiêm nghị tạo thành một đạo đạo kiếm khí hướng phía dưới phóng x ạ n song phương khí tức ở chính giữa hung hang đụng thẳng vào nhau kiếm ngân vang cùng tiếng rồng ngầm xuôi ngược bị cuốn bên trên hư không cây t ố i cùng tảng đá trực tiếp bị xoắn nát chỉ nghe một tiếng ngầm vang lớn tựa như trên trời hạ xuống hạt lôi chân phía dưới sở hữu tu sĩ hoa mắt c h ó n g vắng đầu toàn bộ thiên địa lặp đi lặp lại đảo ngược lại một cái dạng keng liên tiếp ba tiếng kiếm minh thân kiếm kịch liệt rung động k h u ấ y động không gian xung quanh run đã không rước gần một trăm ngàn tu sĩ đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết có chút tu sĩ trong cơ thể tiên linh khí trực tiếp bị thần kiếm rút sạch biến thành một cỗ thây khô tại chỗ nổ tung thương thành sơn hộ sơn đại trận cũng kịch liệt chấn động trận pháp màn sáng giống như là bị gió lớn ảo ạt ruộng lúa mạch chập trùng kịch liệt chín mươi cựu nhánh cự long ngưỡng tiên n ộ g à o cũng bắt đầu từ từ quanh quần đứng lên tạo thành một cái cự xoáy nước lớn t r u n g quanh thiên địa pháp tắc bị nhanh chóng dẫn dắt tới ở nước xoáy trung tâm ngưng tụ ra một quả pháp tắc quan cầu theo cự long quanh quần tốc độ càng lúc càng nhanh quan cầu cũng đang kéo dài t ă n g lớn khí tức cũng càng phát ra kinh khủng thật là mạnh trận pháp tam đại tông môn cường giả nhìn thấy một màn này vô cùng hoảng sợ tất cả mọi người đều biết rõ trận đạo sơn trận pháp rất mạnh cũng rất ít có thể kích thích ra toàn bộ cũng giống vậy biến sắc trong đó mạnh nhất người kia lần nữa nhắc tay v ù một cái một thanh móc câu trạng thái pháp bảo bị hắn sử dụng trung phẩm thần khí ly thiên câu ba người chúng ta hợp lực sử dụng ly thiên câu người này gầm lên giận dữ trong cơ thể tiên linh khí điên cuồng vận chuyển toàn lực thúc giục cái này trung phẩm thần khí hai người khác cũng không do dự vận chuyển công pháp đem trong cơ thể tiên linh khí quán t r ú đến thần khí bên trong ông một tiếng chiến minh ở trên không vang lên ly thiên câu hóa thành một đạo nản trượng trăng huyết mặc dù không có tản mát da trói mắt q u a n mang lại có vắng lặng bạch quang chiếu xuống để cho sở hữu người thấy toàn thân rú lên lâm khâm đứng ở một ngọn núi trên thời khắc quan sát trận pháp biến hóa càng quan sát sẽ để cho hắn càng phát ra thán phục trận pháp đẹp đẽ bố trí tòa này trận pháp thượng cổ tu sĩ tuyệt đối là một cái thiên tài như vậy nhân vật đáng tiếc đế thi khi còn sống lại không biết cựu long trận pháp đại đạo văn t r ư ớ c người đế thi chỉ là bãi kiến mấy lần cũng không có bãi kiến chính thức có được người bất kể người này tốt hay xấu ít nhất ở trận pháp một đạo bên trên quả thật đáng giá nhân kính nghệ tiếp tục thúc giục thần kiếm một trăm ngàn tu sĩ chính giữa người c h u n gia cũng dối rít gầm lên lên tiếng thúc giục người sở hữu lần nữa toàn lực thi triển tam trôi thần kiếm lần nữa tản mát ra sáng trói kiếm khí cũng dần dần d ầ c theo tạo thành trầm trượng trưởng kiếm thức, đạo Long hướng phía dưới hung hăng chém tới. Long ngâm hồi ngâm kiếm dưới tới. sau i n nước trung ương h xoáy u q n c ầ một khắc bốn miếng quang cầu phóng lên cao trực tiếp đánh về phía bốn nói công k í c h quang cầu chung như là hàm chứa vô cùng hấp lực t r u n g quanh thiên địa phát tắc bị điên cuồng hút vào trong đó khí tức càng phát ra bàn g bạc ở phần bôi lôi ra một đầu dài đôi d à i tuyến giống như lưu tinh q u ả n không keng liên tiếp tứ thanh đụng văng lên bốn c h ô i thần khí quấn ngược mà quay về hung hăng xuyên vào mặt đất thẳng chui vào lòng đất không thấy tung tích gần một trăm l i n tu sĩ càng là từng ngụm từng ngụm máu gần một vạn người tại chỗ nổ tung trong nháy mắt toi mạng ba gã c ư ờ n giả g cũng là thân thể dung một cái miệng phun màu tươi một người trong đó còn phun ra khối lớn nội tạng mảnh vụn thật là mạnh trong lòng ba người khiếp sợ bọn họ đã sớm nghe nói trận đạo sơn trận pháp cường hạn vô cùng đương thời chỉ có đã từng có cựu vận vương triều phái người tới giống vậy không công mà về nguyên tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi bây giờ nhìn lại hẳn là thật trên bầu trời quan g mang tản đi chín mươi cựu nhánh cự long lần nữa hóa thành từng viên phu văn tiến vào trận pháp màn sáng bên trong nhìn cùng chức không có gì khác biệt nay chỉ là phòng thủ phản kích sẽ để cho những người này quân lính tan giã xem ra tạo hóa thế giới tu sĩ so với tưởng tượng phải yếu hơn rất nhiều người ở đây nhìn trên người pháp tắc khí tức độc đà lại cực kỳ bắt tạm làm cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác nghĩ tới đây lâm khâm đối sau này quy hoạch lại có ý nghĩ mới rút lui không thể để cho khổ cực thu góp tới hương hỏa nguyện lực chút nào tổn thất trong ba người người mạnh nhất lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết thấp giọng h é t đồng thời nhấc tay vồ một cái đem không xuống lòng đất bốn cái thần khí thu hồi đi mau người này lần nữa thúc giục đồng thời thân hình t h á t một cái hướng xa xa vội vã đi đánh không thắng liền muốn chạy này là tất cả nhân vật phản diện đặc điểm lâm khâm nghĩ như vậy nhấc chân trên đất nhẹ nhàng giấm một cái bao phủ ở thương thành sơn sơn không tinh vân cuốn lên thao thiên kiếm lãng ba đạo tinh hà sâu không mà ra hướng ba người hung hăng đâm tới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm sáu mươi bốn tệ tụ tạo hóa thế giới tân một trăm hai mươi ba chuẩn tiểu thuyết tra tìm một đạo đạo phát tắc giao hội thành hai cái đê đập bảo vệ ở kiếm hà hai bên vô số hỗn loạn phát tắc bị mất vào khi tắc tăng vọt gấp mấy lần. Cẩn thận, tên t i a tố đạo cảnh tám tầng lão giả trước nhất phản ứng kịp phát ra gầm lên một tiếng đồng thời giơ tay lên đem thần kiếm đánh ra hai người khác hơi chút chậm một đường nhưng cũng miễn cưỡng sử dụng thần kiếm keng keng keng ba tiếng đụng trước sau văng lên tạo thành liên miên sóng ấm khuyết t á n lắng ra ba thanh thần khí trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đem chỗ cực xa t a m ngọn núi cho nổ sụp gần như ở đồng thời ba người bay ngược mà ra nhưng mà ba cái kiếm hà cũng không có cứ như thế mà bông tha bọn họ cấp tốc quanh co qua mà ra theo đôi phía sau lần nữa chém tới ba người ở hư không nhanh chóng bay nhanh đem trong cơ thể tiên linh khí thôi phát đến cực hạn rồi phơi bày bên ngoài trên ra nước toát ra từng đạo miếng máu thật là mạnh trong lòng ba người hoảng sợ liền đối phương diện cũng không t h ấ y đến liền liên tiếp bị n ụ c này để cho bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nhưng hôm nay đối mặt nguy cơ sinh tử cũng không khỏi không liều mạng một đạo nguyện luân lần nữa bị ba người đồng thời sử dụng ánh trăng như nước lạnh như câu ba đạo kiếm hà xoay tròn hối hợp lại cùng nhau đứng ở nguyện luân trên nổ vang d u n g trời chuyển tới một cái năng lượng thật lớn cầu ầm ầm nổ tung ly thiên câu bị mẻ bay ra ngoài ba đạo kiếm hà từ bên trong cơn báo năng lượng xuyên thủng mạc、qua. đâm vào ba người lồng l ự c kinh khủng pháp tắc chi lực trong nháy mắt xâm nhập ba người kinh mạch quanh thân pháp tắc bị quất không bị mất mạng tại chỗ trên mặt còn lưu lại kinh hãi biểu tình minh ly trương gia là ba gã c ư ờ n giả g chết kiếm hà có n ư ợ c tựa như ngân châm qua tuyến cũng như xuyên hoa hồ điệp ở trương gia tụ tập lại tu sĩ trong quân qua lại sen kẽ vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian một trăm n g à n tu sĩ quân liền thương vong hơn nửa không ít người l i ề u mạng chạy trốn tình cảnh loạn tung tùng kẹo đi đi nhanh lên bao gồm trận vương tông cùng vân hải tông ở bên trong các đại tông môn dối rít đồng loạt kinh hãi toàn bộ lựa chọn rút lui kinh khủng như vậy lực lượng đã bao nhiêu g năm họ thể chống ta h n trương gia lại bị như thế hãm hại giống như vỏ cây một loại bàn tay đem ghế ngồi tay vịn bóp xoẹt rổ ẹn vang dội lúc nào cũng có thể bị bóp vỡ bất kể là ai lão thân nhất định phải ngươi trả giá thật lớn l ta, ta tầng tầng tố đạo cảnh cường giả đối với ngũ vận dưới đây thế lực mà nói tuyệt đối là đình phong tồn tại là một thế lực nội tình nếu là không có một tên tố đạo cảnh cường giả chân giữ cũng không dám xây dựng thế lực cướp đoạt hương hỏa khí vận lần này thoáng cái chết ba gã tố đạo cảnh cường giả trong đó còn có một danh là tố đạo cảnh tám tầng có thể nói thương cân độ cốt tổ n ã i mãi ngài lần này định làm như thế nào một cái người đàn ông trung niên hỏi lao hầu nhìn về phía hắn một lúc sau nói lần này lao thân tự mình đi một chuyến nếu như ta không trở lại liền trương ý ngươi tiếp nhận chức gia chủ hơn nữa mang theo tộc nhân đi xa tha hương tổ n ã i mãi không được tên này được gọi là trương ý người đàn ông trung niên liền vội vàng quỳ xuống đất lớn tiếng phản đối đúng vậy lao tổ nếu như ngài có một sơ s u ấ t ta trương gia chỉ sợ cũng xong rồi một ông già cũng đứng ra nói người này là trương gia ngũ đại tộc lão một trong đã chết ba cái bây giờ chỉ còn lại hai cái rồi ý ta đã quyết lao thân cho dù chết cũng phải phóng người kia và hắn chỗ thế lực cùng c h ô n theo lao ẩu ánh mắt lộ ra vẻ đốt gác thương thành sân ngoại lâm khâm nhấc tay vỗ một cái bốn cái thần khí bay trở về bị hắn thu vào bốn miếng trứng gà đại tiểu quan g cầu cũng từ tam vị lao giả trên thi thể trôi ra bay đến lòng bàn tay chính giữa thương kia từng sợi hương hỏa ở quan g cầu trung sôi trào trời quang m â y cạnh thất thải sặc sỡ đem bốn miếng hương hỏa ngưng châu thu hồi lần nữa nhấc tay vỗ một cái thương thành sân hạ trên mặt đất xuất hiện từng đạo kẽ hở đem từng cổ thi thể nuốt mất trôn、Trật、đánh ra số đạo pháp quyết thời gian pháp tác quyết tá mảng lúc ớ n xanh nhanh chóng sinh trưởng. công toàn n cỏ Chỉ sau phu, một lát sau công phu, toàn bộ dây i lại khôi h p ụ được trước á này g g vẻ đã lui ra n o i rất ấ thế t xa các thế lực h lớn, cố ả n tượng này, lại một lần nữa bị giao động kinh động.、Lúc、này, h một giao lại Lúc bị c tiểu quân đi tới gần túi người hành lê nói đại nhân chủ yếu kiến trúc đã toàn bộ luyện chế x o n g thành rất tốt đi chúng ta đi phi thăng điện vừa nói lâm k h â m hướng phi thăng điện đốt đi đúng rồi ngươi dự định vì tông môn lấy cái tên gì còn chưa nghĩ ra đại nhân có thể hay không bàn tên cho cố tiểu quân đi ở phía sau lắc đầu trả lời ban tên cho cũng không cần tiêu thuận miệng là được lâm khâm khoát tay một cái cố tiểu quân cũng không ở chuyện này bên trên quân q u ý t rất nhanh hai người liền đi tới phi thăng điện phi thăng điện bị hắn an trí ở chân núi cùng sườn núi trung gian vị trí ở vào sở hữu kiến trúc phía ngoài nhất ý hắn rất rõ ràng muốn muốn gia nhập t ô n g môn còn cần đi qua tầng tầng k h ả o nghiệm lâm khâm tự nhiên nhìn ra được ý hắn cũng không đâm thủng chuyện này hắn sớm có suy tính đi tới phi thăng điện đại điện trung ương lâm khâm nhấc tay vỗ một cái lấy ra một khối lớn chừng bàn tay hình tròn tế đàn giơ tay lên đánh ra tế đàn từ từ xoay tròn nhanh chóng trở nên lớn cuối cùng biến thành một tháng hai triệu chu vi ba tầng tế đàn. Tế đại à n vừa m b nhân g xuống, liền có một p l ngài trận pháp cách trở. Từng cổ một huyền pháp cách khó là nói g khí tức trên đ tản dường như linh hồn chu hình bọn họ cố tiểu quân có chút kích động lâm khâm gật đầu một cái trước tùy thân thế giới còn không quá vững chắc cho nên đẩy chậm cho tới bây giờ đi ra bên ngoài lâm khâm giơ tay lên vung lên một tên bộ dáng thanh niên tuấn tú xuất hiện ở trước người hai người ồ thế giới này vẫn còn có cùng b ả n tọa như thế tuấn tú nam tử thanh niên liếc mắt liền thấy được cố tiểu quân không khỏi hai mắt chừng một cái lâm khâm lời để ý người này lần nữa giơ tay lên vung lên mấy người liên tiếp xuất hiện chu thái dương bạc triệu c h ụ y ngay cả vạn tộc thánh địa hồng tả chu cũng bị thả ra bãi kiến đại nhân rất hiển nhiên những người này sớm đã làm xong chuẩn bị đều đang đợi giờ khắc này bãi kiến lâm khâm sau đó Cùng cố n g c tiểu quân quen nhau nhân cũng đều tới chào hỏi trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt một lúc sau lâm khâm thanh e m lần nữa chuyển ra các ngươi mỗi người lựa chọn một ngọn núi làm vì chính mình đạo tràng là khai tông lập phái vẫn là lấy ra tộc sinh sôi làm chủ trong lòng tin tưởng sớm có suy tính ta liền không can thiệp rồi bất quá nhắc nhở ngươi một chút môn phi thăng lối đi đem ở một tháng sau hoàn toàn vững chắc đến lúc đó hai giới lối đi đem sẽ mở ra trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm sáu mươi lăm hai giới phi thăng lối đi mở ra được rồi ai đi đường lấy đi lâm khâm vung tay lên một cái để cho những người khác toàn bộ rời đi mà hắn là mang theo cố tiểu quân đi tới tông môn đại điện tấm bảng đã treo đi lên kể trên chân long tông thấy vậy lâm khâm cười một tiếng nghĩ tới một kiện đồ vật nhấc tay vồ một cái một luồng chân long căn nguyên bị hắn lấy ra ngoài cố tiểu quân ngay lập tức sẽ cảm nhận được cổ hơi thở này chứng cứ ở dưới chân núi thí thần chân long thương cũng nhẹ nhàng r u n g một cái đại nhân đây là cố tiểu quân kinh dị hỏi một luồng chân long căn nguyên đưa nó dung nhập vào thí thần chân long thương có lẽ sẽ để cho này cái pháp bảo tốc độ tăng lên g i a tăng mấy chục lần vừa nói lâm khâm giơ tay lên vung lên một tiếng nhàn nhạt long ngâm vang lên chân long căn nguyên hóa thành một luồng bạch quang hướng dưới chân núi thí thần chân l o n g thương bay đi một lát sau đỉnh núi lần nữa rung một cái sau đó sẽ lần yên t ĩ n h lại đa tạ đại nhân cố tiểu quân tử trong thâm tâm cảm kích nói không cần cảm tạ đây là ngươi có được lâm khâm cũng không có bước vào đại điện mà là đi tới một bên quan sát chốc lát giơ tay lên vung lên một mảng lớn tài liệu bay ra ở bán không, không ngừng rung luyện biến hóa rất nhanh một tòa đại điệu miếu bị hắn luyện chế đi ra Dạng thức cùng dĩ vãng không khác nhiều đại điệu miếu nhẹ nhàng rơi trên mặt đất đại môn ầm ầm mở ra lâm khâm dẫn đầu đi vào trước cố tiểu quân theo sát phía sau trong lòng của hắn biết rõ chuyện kế tiếp tình vô cùng trọng yếu đại điệu miếu có tam tòa đại điện trung ương chủ điện còn có hai bên phó điện tiến vào chủ điện trung ương vị trí chỉ có một tòa thần tượng đứng sướng sướng, chính là lâm khâm kim thân bên tay phải còn dự t r ừ lại một cái chỗ trống lâm khâm nhìn về phía cố tiểu quân tỏ ý hắn lấy ra bản thân kim thân người sau gật đầu một cái từ trong chữ vật giới chỉ đem đã sớm chuẩn bị sòng k thân người mặc màu vàng sậm đường v i ề n trường bảo một cái long cốt vờn quanh quanh thân trên bộ tay phải mang theo một nhánh long điêu vòng tay xem toàn thể đứng lên hơi có mấy phần khí phái chờ hắn đem kim thân để tốt lâm khâm dơ tay lên cách không một chảo t ừ n g tia từng sợi huyền ảo khí tức tử trong lòng bàn tay k h u y ế t tán ra đem kim thân chậm r ã i bọc lại bốn miếng hương hỏa nguyện lực châu trước sau bay ra không có vào kim thân bên trong rất nhanh trên đại điện chống không không trung liền xuất hiện một tầng tướng vân tướng vân trung có bốn cái hương hỏa chân long tới lui tuần tra mà ra từng đạo sáng mở nợ rộ đem cả đỉnh núi chiếu sáng cố tiểu quân thân thể d trong cơ thể như có lòng ngầm vang lên chung quanh phát tắc cũng không bị khống chế hướng trong cơ thể hắn trở về đi thu vi lại vào giờ k h ắ c này đột phá mà hắn kim thân như là cũng được trao cho rồi sinh mệnh nhìn qua c à n g trông rất sống động đa tạ đại nhân tất thành một lúc sau cố tiểu quân lần nữa không người thi lễ không sao cả tin tưởng người đối tông môn sau này phát triển đã có quy hoạch có chuyện gì có thể đi trung ương đỉnh núi tìm ta nói xong lâm khâm liền không dừng lại nữa bước ra một bước trở lại trung ương cự trên đỉnh suy nghĩ một chút giơ tay lên vung lên trên hư không thương thành sơn phía dưới nhiều hơn mấy chữ tinh thần đỉnh sau đó hắn không có đi quản những người khác mà là một mực đợi ở tinh thần trên đỉnh núi mà tạo hóa thế giới lại nhấc lên một trận gió bao đặc biệt là thần đao tông có thể nói lòng người bàng hoàng bởi vì ở phụ cận bọn họ xuất hiện một cái tứ vận tông môn chân long tông hơn nữa khoảng cách còn gần như vậy quan trọng hơn là cái tông môn này xuất hiện ở thương thành sơn mà hai vận tông môn trúc long tông càng là trực tiếp rời không biết tung tích này chỉ là bắt đầu ngũ vận gia tộc ông tổ nhà họ trương chu vi bách một mươi cây số bên trong duy nhất một thiên đạo cảnh cường giả lôi cuốn đến cường đại uy thế từ minh ly thành đánh tới dọc theo đường đi có thể nói gà chó không yên không ít tông môn nhận được tin tức r ồ i rít ở ông tổ nhà họ trương đến trước khi tới liền lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn người trương gia đều là kẻ điên bây giờ lại đang bực bội bên trên một khi t r e o c h ọ c tới tuyệt đối là thai họa n g ậ đầu lâm khâm mới vừa ổn định lại cũng không có đi chú ý tạo hóa thế giới sự tình lúc này hắn đang ở tinh thần trên đỉnh núi đại điệu miêu trung trước người nổi lơ lửng một đạo quyển trục đây là hắn mới vừa từ hối đoái danh sách trung hao phí mười triệu hương hỏa giá trị đổi được một đạo đại thiên hình phạt quần trục hắn ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ đưa ra một ngón tay ở trên quyển trục nhẹ nhàng điểm một cái quyển một hành hành chữ viết xuất hiện đại thiên hình phạt ngũ vận gia tộc minh ly t r ư n g gia vì tăng lên gia tộc cấp bậc hưởng tạo s á t nhiệt nhân thần cộng phẫn tội trạng một chu diệt vô tội p h à m nhân triệu hai tàn sát tông môn gia tộc mười chín cái giam cầm tu sĩ gần một trăm ngàn dùng nốt hồn chi thuật tăng cao tu vi ba tu luyện c ấ m kỵ chi thuật đạo thiên tàn sát n g h i ệ t nghiệp càng sâu bốn ăn trộm tạo hóa thế giới tạo hóa căn nguyên thúc đẩy lần thứ tư lượng kiếp tiến trình ta đại thiên hình phạt chu diệt khen thưởng đối phương thuộc quyền thế lực một nửa hương hỏa cung p h n g hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan năm bình lại là minh ly thành t r ư n g gia lâm khâm cũng không nghĩ tới h ồ i đoái tờ thứ nhất hình phạt của t r ụ p chính là cùng hắn kết toán c h ư ớ c ra lại cũng có khen thưởng cùng ta lấy được được thưởng cũng không mâu thuẫn trên quyển t r ụ p đánh dấu khen thưởng là đối phương thuộc quyền thế lực một nửa hương hỏa c u n g phụng hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan năm mình mà h ồ i đoái danh sách bên trên lời muốn nói khen thưởng là sau khi thành công hoàn trả gấp đôi hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hạ phẩm thần khí một món tố đạo chân đan một ư ơ i mình nếu như nhiệm vụ này lâm khâm chính mình đi hoàn thành lời nói hắn đã là phân phát nhiệm vụ người cũng là nhận người có thể đạt được hai phần khen thưởng bất quá hắn không tính làm như thế lúc trước đi theo h ạ n nhân cũng sẽ lần lượt xây đạo thống dù sao phải tìm một ít chuyện cho bọn hắn làm thứ nhất có thể đi ra ngoài lịch luyện tăng trưởng kinh nghiệm thứ hai có thể đạt được tài nguyên tu luyện tạo hóa thế giới tu luyện đan dược rất ít phần lớn đều là cùng pháp tắc liên quan đan dược như tố đạo chân đan loại này tiên đan càng là khan hiếm vô cùng đem đại thiên hình phạt nhiệm vụ hạ phóng là lại không quá thích hợp rồi lâm khâm đem quyển trục thu hồi đứng lên hắn đã cảm giác phi thăng lối đi đã vững chắc là thời điểm cho những người khác đặt vào phi thăng đài rồi cùng lúc đó tùy thân thế giới chính giữa thiên đạo phân thân t r ợ n mở con mắt từ trong hư không chậm dại đứng lên nhấc tay vỗ một cái lấy ra mấy khôi lớn chừng bàn tay vòng tròn thanh âm cũng theo đó khuyết tán ra trong nháy mắt chuyển khắp cả thế giới cố tiểu quân với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống t r â n long tông chu đào với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống cựu trọng lôi tông dương b ặ t với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống thiên ma tông triệu c h u y với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống phật đạo sơn c h i kha với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống thiên đình tông cơ trần với tảo hóa thế giới thành lập đạo thống ngắm đạo sơn cơ thị nhất mạch hồng tả chu với tảo h chu tước với tạo hóa thế giới thành lập đạo thống vạn thú sơn p h a m thiên nhân cảnh tu sĩ có thể đi các đại tinh lục phi thăng đ à i đi tạo hóa thế giới gia nhập ta phe thế lực đạo thống thiên đạo vận chuyển tự có đem quy luật phi thăng cần trải qua lục cựu thiên tiếp thu vi không đủ người cần cẩn thận làm việc vừa dứt lời từng đạo bạch quang vạch qua chân trời hướng về bất đồng tinh lục rất nhanh từng đạo chùm tia sáng phóng lên cao ánh chiếu ở trên hư không hai giới phi thăng lối đi chính thức mở ra trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm sáu mươi sáu Gà mờ s i những tử pháp tắc tân truyền tiểu thuyết tra tìm, pháp h n thứ này quang mang c h ỉ c á t h i n cảnh tắc r vi thấy. một bộ phận bồi bộ phệ tắc phá giới kiếm trận một bộ phận bị tùy thân thế giới thiên đạo cảnh bi hấp thu hoàn thiện tự thân p h á p tắc thương thành sơn bắt tông phi thăng đài cũng đã bố trí xong bắt đạo huyền áo chùm tia sáng trùng thiên sau đó hội tụ ở tinh thần trên đỉnh núi trong hư không cùng vệ tắc phá giới kiếm trận dung hợp vào một chỗ chỉ cần có tu sĩ thông qua phi thăng lối đi đi tới tạo hóa thế giới liền có thể cảm giác được bắt tông khí tức t ỉ n h tiến đi lựa chọn đang lúc này lâm khâm bỗng nhiên ngầm đầu một đạo thân ảnh xuất hiện ở vệ tắc phá giới trong kiếm trận cái thân ảnh này vừa mới bắt đầu còn rất yếu huyễn theo thời gian đưa đầy càng ngày càng n n g tụ giống như là từ một cái thế giới khác dần dần hiện ra cố thương thành thứ nhất đi tới tạo hóa thế giới lại là cố thương thành c khi hắn bóng người hoàn toàn ngưng tụ sau liền bị một đạo quan g mang trực tiếp cuốn đi hắn đây là đã chọn gia nhập tông môn ngay sau đó lần lượt từng bóng người xuất hiện có người quen biết cũng có người xa lạ những người này đều không ngoại lệ đều lựa chọn gia nhập thương thành bát tông có nhớ hay không không gia nhập đây tự nhiên có không gia nhập cũng được kia vẫn đợi khi theo thân thế giới được rồi lâm khâm tại sao tại thế giới vỡ nát thời điểm cứu nhiều người như vậy còn không phải là vì giờ khắc này chỉ cần là nhân cho dù là tu vi cường đại tu sĩ cũng hoặc là thiên nhân ai không có tư tâm thấy phi thăng đài cùng phi thăng lối đi vận chuyển bình thường lâm khâm liền không còn quan tâm nơi này bởi vì một đạo cường hãn khí tức đã xuất hiện ở xa xa cổ hơi thở này vô cùng mênh mông k h u ấ y động tiên h địa phong vân từng cổ một cồn phong tại tiên h b ê c u ố n tựa như báo cát cuốn thiên thực địa lâm khâm nhìn sang con mắt đó là hít một cái hắn cảm nhận được trùng thiên sắc khí lai giả bất thiện loan cung bắt vọng bán thiên lang một tấm to lớn do thần thức ngưng tụ trường cung ở trong hư không hiện lên từng đạo hình cây cung sóng gợn quần quần mở chấn động hư không vo ve chiến minh từ con người đăng lên ra toàn bộ không trung cũng hóa thành một mảnh ngút trời vô tận hải dương người tới d ừ n g bước nếu không chết lâm khâm âm thanh v a n g lên không gian xung quanh cũng xuất hiện ngắn mũi ngưng trệ người vừa tới bước chân dừng lại giữa hai lông mày lộ ra v ẻ n ngưng trọng nhưng mà nàng cũng không có như vậy dừng lại như c ũ bước ra một bước lâm khâm n h u n m mày một cái thần thức cuốn lên một mũi tên xuất hiện ở trên dây cung cũng chậm rãi kéo ra đâm một đạo tiếng nổ từ trên trời hạ xuống hung hăng bổ vào mũi tên trên toàn bộ thân mũi tên cũng sáng lên sáng chói lôi quang từng đạo giang khắp nơi đem không trung chiếu sáng như ban ngày người vừa tới bước chân lần nữa một hồi lần này nàng do dự thời gian hơi chút hơi dài một chút cuối cùng như c ũ hướng phía trước bước ra mấy bước chết lâm khâm tâm niệm vừa động mũi tên rời cung bay ra phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng kéo dài một đầu dài đôi dài cánh b ắ n hướng người tới người này đồng tử hơi co lại hai tay bắt pháp quyết một đạo đạo pháp quyết từ ngón tay bay ra ở bán không nhanh chóng ngưng tụ thành một tấm đại thuẫn đại thuẫn mặt ngoài quang mang lưu c h u y ể n trong nháy mắt liền ngưng tụ ẩm mũi tên bắn ở trên thiên b ộ c phát ra kinh khủng khí lãng tấm vẫn tại chỗ nổ tung người vừa lâm khâm cách khoảng cách xa nhất nhìn về phía người vừa tới hai tay ở hai tay nàng trên cổ tay tắt có một đạo vòng tròn cũng không phải là t h â t thể mà là lưỡng đạo hình cái vòng vòng sáng sinh tử phát tắc nay không phải một loại phát tắc mà là hai loại một loại là chế sinh phát là một cái là là tử vong phát tắc chỉ bất quá người trước mắt trên tay hai loại phát tắc có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái thì ra là như vậy lâm khâm chợt liền bừng tỉnh đại ngộ trực tiếp nói minh ly người trương gia không sai minh ly trương gia trương viện sầm chính là tố đạo cảnh tu sĩ lao thân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì lá gan dám chọc g i ậ n ta chưa ra t r ư ơ n g viện sầm khắp khuôn mặt là nếp nhăn một đôi ánh mắt lại đặc biệt sắc bén khó trách dám tìm tới cửa lại dùng bằng môn bên trái đạo phát tử lấy cái gà mở sinh tử phát tắc ngươi kêu một thân để cho người ta sang tị nghiệt n g h i ệ p khí tức thật để cho nhân khó chịu hôm nay bản tọa liền đại thiên hình phạt t r ư ớ c thu phục ngươi lâm khâm ánh mắt từ hai tia sáng hoàn bên trên đảo qua một cái liền hoàn toàn mất đi hứng thú tìm chết chưng viện sầm một tiếng tức giận hử một đạo đỏ như màu máu vòng tròn từ trên tay trái thoát khỏi bay ra ở huyết sát triều tà t ử khí quân quanh lôi c u ố n đến vô biên đoán niệm để cho trong thiên đ ị a nhiệt độ cũng hạ xuống tới băng điểm bất luận kẻ nào thấy này luân t r i ề u tà tựa như cùng thấy được một vịnh huyết trì huyết tinh chi khí tràn ngập trong thiên đ ị a lâm khâm nhắc tay vồ một cái trong tay bất ngờ nhiều hơn một cán màu vàng sậm bút lông tay phải một phen xuất hiện một chiếc nghiên mực này phương nghiên mực chính là thái cổ lôi thạch l u y ệ n chế trung gian vị trí có một bãi nước sơn hát mặt thủy bên trong tỉnh thoảng thoáng qua một chút xíu lôi quang tựa như nước sơn đêm tối không trùng điểm một cái phồ tinh một cái rết tự làm liền một mạch vùng ủng trên bầu trời lóe lên một cái đến vô cùng lôi đình rết tự xuất hiện tàn mắt ra vô cùng mênh mông khí thế kinh khủng chậm rãi đ è xuống lúc tựa như cùng toàn bộ không t r ú n g cũng đ è xuống để cho phía dưới người sở hữu đều cảm giác được hít thở không thông giờ k h ắ c này đệ nhất tiên tiên sát phạt trọng bảo ở lâm khâm trong tay cho thấy kinh khủng kỹ năng rết tự hướng huyết sắc chiều t a ép xuống chiều t a mặt ngoài đung đưa trăm trượng huyết lãng huyết khí n g ú t trời nhưng mà uy ý, ý nó như thế nào kích động đều tạo rết tự chấn áp xuống dần dần d ầ p đoạn giống như là một nhóm ngọn lửa hừng hực vô luận dùng loại nào thủ đoạn đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ t ắ t làm sao có thể trưng ơ viện sầm mặt lộ vẻ khiếp sợ cắn răng một cái trên tay phải thủ hoàn cũng bay ra hóa thành một vòng kim sắc c h i ệ u dương từ từ bay lên không c h i ệ u dương như lửa tàn dương như huyết n à y cái pháp bảo thiết kế tương đương khéo léo nhất sinh nhất tử nhất â m nhất dương đáng tiếc sai lầm rồi căn bản lại cường đại uy lực cũng cuối cùng là lâu đài trên cát lâm khâm điểm m ũ i chân một cái veo một cái kiếm hà từ đỉnh đầu bán ra ở bán không gạch qua một đạo quanh co tinh hà doanh hướng triệu dương kiếm hà tột đỉnh là một thanh kiếm một thanh phi kiếm màu đen phệ tác từ thân kiếm tiêu tán đi ra đem chung quanh tán lạc p h á p tác toàn bộ chiếm đoạt hóa thành kỷ dụng giết tự chấn áp tàn dương phệ tác sát hướng chiêu dương keng hư không chấn động phi kiếm trực tiếp đâm vào chiêu dương trung tâm vị trí phệ tác quyết tán trong nháy mắt liền đem chiêu dương bao trùm ở trong đó tương h t i ê u từng sợi p h á p tác bị quất cách đi ra sau đó chiếm đoạt chưng viện sầm một cái nịch huyết phun ra ngoài làm sao có thể chế sinh p h á p lạ sinh sôi không ngừng làm sao có thể bị cắn vớt đây tuyệt đối không thể nào đi chết đi t r ư ơ n g viện sầm lại vừa là một tiếng phẫn nộ gà o t h é t thuộc về thiên đạo cảnh khí tức kinh khủng hoàn toàn khuyết tán đi ra ở sau lưng ánh chiếu ra một mảng lớn khu nhà nàng đã tại sáng tạo thế giới tự mình chỉ là cái thế giới này còn chỉ là hình thức ban đầu chỉ có ánh sáng không có sinh mệnh tha là như thế như cũ có uy năng đáng sợ trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm sáu mươi bảy bảy vận tông môn miễn trách lệnh bài lưỡng đạo pháp tắc dây nhỏ từ khi người này sau lưng trên thế giới tiêu tán đi ra Cùng、chiêu n g dương cùng t à n dương liên tiếp đậm đà p h á p tác khí thức ở trong hư không k h u y ế t tán chiếm cứ toàn bộ không trung d i ế t tự tự như cối xây một dạng từ không trung đ đe è xuống đem không khí chung quanh cũng để ép được phát ra tiếng âm thanh nổ đùng ẩn chứa vệ tắc phi kiếm màu đen đâm vào chiêu dương bên trong vệ tắc cùng chế sinh pháp là phát ra kịch liệt đụng nhau khí thức kinh khủng tự trong hư không nổ lên trên hư không xuất hiện hai cái to lớn nước gợn rung động từng vòng hướng ra phía ngoài k h u ế c tán không trung chấn động sấm chấp d ề n vàng đại điệu u n g dung vô cùng minh mông khí t ứ c kinh khủng để cho xa xa x e m cuộc chiến trong lòng tu sĩ sợ hãi có chút tu vi y càng là trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt tái nhợt trương viện sầm sau lưng ánh sáng thế giới không ngừng rung động từng cái ánh sáng nổ tung hóa thành vô cùng phát tắc bị hai đợt liệt dương hấp thu làm sao có thể mạnh như vậy trương viện sầm phát ra bén nhọn gào thét một tấm tràn đầy nếp nhăn nét mặt dàn mua càng bật mèo lâm khâm không hề giống nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy dù sao hãn luyện khí tu vi còn chỉ ở vào tố đạo cảnh một tầng mà trương viện sầm tu vi đã đạt đến thiên đạo cảnh một tầng mà trương i ệ n sầm tu vi đã đạt đến h i ê n đạo cảnh đây là suốt một c i đại cảnh giới tranh lệch dù là lâm khâm nắm gi tinh k h ô n g trường hà c u ố n lên s ó n g lớn vô biên kiếm khí chạy băng băng thành biển lâm khâm trong tay chu thiên bút càng là tản mát ra sáng trói q u a n mang tay phải nâng do thái cổ lôi thạch luyện chế nghiên mực cũng toát ra vô tận lôi quang giết tự càng ngày càng lớn khí tức càng phát ra b à n g bạc p h ả n phất vô cùng vô tận huyết n h ậ t tàn dương ở cổ hơi t h ở này bên dưới không ngừng héo rút tắt cuối cùng lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc vòng tròn trở lại tay phải của trương viện sầm trên cổ tay trương viện sầm phun ra một m ụ n tiên huyết thân thể lảo đảo mướm ngã cùng lúc đó treo dương nổ tung vô cùng lại vừa là một tiếng nổ v a n g r u n g trời động địa cả thế giới đều tựa hồ đang run dày trưng ơ viện sầm vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành thế giới lúc này nổ tung một đạo to lớn danh xuất hiện ở dưới chân cũng hướng đông tây hai bên dọc theo đi tinh không kiếm h ạ ở hư không quanh co quanh quần một tuần tựa như một thanh thủy thiên kiếm nhằm thẳng vào đầu chém trưng ơ viện sầm miệng phun m g u t ư ơ i khí tức quanh người tan giả pháp tác hỗn loạn nhìn không ngừng hạ xuống kiếm h ạ trong mắt nàng không có sợ hãi ngược lại để lộ ra mấy phần điên cuồng đây là người một ta vốn là ta không muốn dùng chiêu này trưng viện sầm trong mắt hồng quang đại thịnh biểu tình bắt đầu đi lâm khâm n h ư ớ n g mày một cái cùng lúc đó một cột sáng từ ngươi tinh thần trên đỉnh núi phóng lên cao thương trên thành t r u n g quanh trận pháp trong nháy mắt khởi động tạo thành một tầng mạng sáng bao phủ không trung tinh không kiếm hà lần nữa hội tụ vào một chỗ ở tinh thần trên đỉnh núi không kích động hai tay trương viện sầm nắm chặt hai quả đấm giao kích lưỡng đạo vòng tròn hung hăng đụng vào trước đồng thời một tiếng vang thật lớn nổ tung hai tay trương viện sầm lúc này hóa thành huyết vụ dung nhập vào vòng tròn bên trong lưỡng đạo vòng tròn ở nàng trong huyết dịch bắt đầu dung hợp sau một khắc một quả hương hỏa nguyện lực châu xuất hiện ở trước người tình bao trương ra các đời lão tổ bây giờ trương gia đã đến sống còn đ a n g lúc đ ặ c thỉnh cầu vận dụng hương hỏa nguyện lực ngăn địch sở hữu hậu quả ta trương viện sầm một người gánh vác trương viện sầm cắn chót lưỡi phun ra một cái đầu lưỡi huyết bắn về phía hương hỏa nguyện lực châu nhất thời một cái huyết sắc nguyện lực chân long từ nguyện lực châu trung phá sát mà ra sau đó đã hóa thành một đạo huyết ảnh xông vào vòng tròn bên trong giống một tiếng lanh lảnh long ngâm vang lên vòng tròn lần nữa hóa thành một cái nguyện lực chân long há miệng hút vào chung quanh tiên địa pháp tắt toàn bộ bị cuộc tới khóe miệm của trương viện sầm vang ánh lên cười gằn đỉnh đầu ánh sáng thế giới lại xuất hiện ta cho dù chết cũng phải kéo các người chịu tội thay t r ư viện sầm cười gần một b ư ớ c b ư ớ c vào chính mình ánh sáng thế giới sau một khắc từng tiếng vỡ vụn văng lên toàn bộ ánh sáng thế giới không ngừng vỡ nát tạo thành một mảnh ánh sáng mảnh vụn bị nguyện lực chân long một cái n u ố t vào lâm khâm lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng thương thành sơn trận pháp đã bị hoàn toàn kích hoạt từng đạo t r ù m tia sáng từ cựu thập cựu tọa trên ngọn núi phóng lên cao chín mươi chín nhánh long văn cũng liên tiếp xuất hiện lâm khâm lần nữa nhắc lên tay trái cử bút chấm dàn mặc zit zit ba cái zit tự gần như cùng lúc đó xuất hiện hướng còn ở xúc tích lực lượng nguyện lực chân long chấn áp tới cùng lúc đó cựu truyền đoán thiên đệ thất trọng phiên thiên ấn thi triển mà ra nhất phương che khuất bầu trời ấn tỷ xuất hiện ở giữa hư không mênh mông khí tức q h u ế t tán toàn bộ hư không cũng vì vậy mà chấn động không nghỉ không gian xung quanh càng là phát ra liên tiếp tiếng rắc rắc giống như là mặt nước đóng băng bắt đầu đông đặc bang bạc gáp lực từ trên đó c u ố n mà ra giống vậy hướng nguyện lực chân long chấn áp tới tinh không kiếm hà lần nữa khuấy động lên vạn tiên h kiếm lãng tạo thành p h thiên cái địa sóng lớn t h tinh thần trên đỉnh núi trong hư không vung vãi mà ra từng đạo kiếm hà chia liệ mà ra phi kiếm cũng toàn bộ hiện hiện ra gần như vô cùng vô tận trước viện sầm đã chết nàng dùng hết sở hữu thủ đoạn hội tụ thành một cái nguyện lực chân long chân long khí tức nút trời quanh thân quấn quanh tử vong cùng chế sinh phát l à sinh sôi không ngừng nguyện lực chân long cặp mắt hóa thành một vòng chiêu dương cùng tàn dương biểu tình dữ t ợ n điên cuồng nhìn tam nói công kích hạ xuống nó lại không tránh không né lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành vạn trượng tự long phóng lên cao cái đuôi lớn vung ấy một đường càn quét mà ra không gian nổ tung ba cái rét tự đứng núi chịu xảo thứ nhất trực tiếp nổ tung cái thứ nhì rung động mấy cái sau đó cũng mau tốc độ vỡ nát cái thứ ba cũng không có vỡ vụn mà là bị phản chấn mà quay về lâm khâm trong tay chu thiên bút có chút rung động một đạo tia chấp trong đó lói lên như muốn từ trong tay thoát khỏi tay phải trong nghiên mực cũng là lôi quang quanh quẩn nổ vang không ngừng ngay sau đó là phiên tiên h ấn lần va chạm đầu tiên phiên tiên h ấn kịch liệt rung động lâm khâm thức hải chấn động không nhịn được lũi về sau một bước mà nguyện lực chân long là hét thảm một tiếng thân hình khổng lồ lại bị cứng rắn mạnh mẽ chấn tan rồi chút sau đó là cái thứ hai cái thứ ba rốt cuộc ở va chạm thứ năm hạ thời điểm phiên tiên h ấn rốt cuộc không chịu nổi nổ lên lâm khâm lần nữa lùi về sau một bước không chỉ có nhiều chút nổi nóng mũi chân hướng xuống đất hung hăng tràn đầy thiên kiếm tức ngay lập tức hội tụ vào một chỗ tạo thành một thanh thông thiên c ử kiếm hướng cự long nơi cổ hung hăng chém xuống giống cự long lại vừa là một tiếng phẫn nộ gào thét vang lên cự đại đầu đầu lâu trực tiếp bị chém xuống tới lâm khâm cũng không tính như vậy thu tay lại bước ra một bước thân hình ngay lập tức tại chỗ biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới cự long bị chém xuống đầu phụ cận nhấc tay vỗ một cái ken k é t ken k é két, hắn một chảo này bên dưới đầu không gian xung quanh bị hắn trực tiếp lấy ra một cái không gian độc lập không gian không ngừng đè ép phát ra tiếng âm thanh nổ đùng sập hãm không gian trong nháy mắt tạo thành giống lại vừa là một tiếng phẫn nộ giống tiếng vang lên p h ả n phất là cuối cùng g i y rủa cự long đầu bị không gian đè ép thích đáng tràn nổ lên làm nổ tung hỗn loạn năng lượng bị sập hãm không gian chiếm đoạt sau một quả lệnh bài trôi lơ lửng ở này phương không gian trung ương vị trí lâm khâm thọ tay ra đem bóp ở giữa ngón tay một nhóm chữ hiện lên thất vận hình tử thiên cung miễn trách lệnh bài cầm này lệnh bài người như bổn tông người đích thân tới luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm sáu mươi tám tạ hỏng liên mầm mống lại là hình tử thiên cung không nghĩ tới bọn họ ở tạo hóa thế giới cũng có truyền thừa xem ra này minh ly trương gia cùng hình tử thiên cung quan hệ không cạn nếu không sẽ không bị ban cho miễn trách lệnh bài lâm khâm từ đế thi trong trí nhớ hiểu được miễn trách lệnh bài là một loại tiên giới thường dùng thủ đoạn cũng là tất cả thiên cung hành xử quyền lực một trong một khi đối m ô cái thế lực ban cho miễn trách lệnh bài như vậy cái thế lực này liền sẽ phải chịu thiên cung bảo vệ cho dù là gặp phải thai hỏa ngập đầu chỉ phải xuất ra lệnh bài tựa như cùng thiên cung đích thân tới lại oán cựu nặng cũng phải tha hạn nếu không chính là đối địch với thiên cung mà trương viện sầm nắm giữ miễn trách lệnh bài lại không có trước tiên lấy ra mà là lấy loại phương thức này để cho lâm khâm biết rõ một khi hành động thất bại n à n g liền làm u ố n để cho hình tử thiên cung đi đối phó lâm khâm đây là lá bài tẩy cuối cùng cũng là cả b ấ y miễn trách lệnh bài vừa mới tiếp xúc đến xa lạ khí tức người liền khẽ chấn động từng đạo chuyên biệt với hình tử thiên cung pháp tắc khí tức từ lệnh bài t r u n g bị phong thích ra ngoài sau đó toàn bộ lệnh bài nổ vỡ đi ra hóa thành một cái lớn như vậy tự tử xông về lâm khâm lâm khâm lùi về sau một bước giơ tay lên một chỉ điểm ra cửa này c h ỉ pháp đã rất lâu không có sử dụng qua nhưng bây giờ là theo bản năng thi triển ra một đạo dấu tay từ ngón tay bay ra đem chung quanh trong phạm vi phương viên bách trượng rời dạng pháp tắc toàn bộ hốt lấy mà tới cái kia sông về lâm khâm tự tự cũng cùng nhau bị cuốn vào trong đó phệ tắc chỉ giống như là ngọn lửa phanh du một dạng khí tức ngay lập tức tăng vọt xuất hiện mất khống chế triệu chứng lâm khâm mặt liền biến sắc vung tay lên một cái phệ tắc chỉ hướng xa xa một ngọn núi bay đi t a m hơi thở sau một tiếng ầm vang lớn chuyển tới xa xa tỏa kia mơ hồ có thể thấy đỉnh núi đã biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một cái thật sâu đất chúng ở phía xa vây xem rất nhiều tông môn cùng gia tộc đồng loạt sắc mặt đại biến bọn họ đem lâm khâm tiện tay làm hành vi coi là nhắc nhở cũng không dám lại dừng lại nhanh chóng rời đi trong này còn bao gồm rồi hai cái phụ cận ngũ vận thế lực cùng với năm sáu cái tứ vận thế lực từ nay về sau bọn họ là không dám trở lại đánh thương thành sơn chủ ý lâm khâm cũng không có đem những thế lực này để ở trong lòng về phần thất vận tông môn phạt tử thiên đ ỉ n h tông quả thật cho hắn một chút áp lực tạo hóa thế giới không giống với chi tiền thế giới nơi này tu vi sẽ không bị áp chế nói cách khác thất vận trong tông môn ít nhất có một vị tố giới cảnh cừng giả cũng nắm giữ chính mình hoàn chỉnh thế giới hơn nữa tạo hóa thế giới không có t h i ê n k i ế p lại có tam thai cựu kiếp nói đến có lẽ ở phạt tử thiên đỉnh tông bên trong còn đủ có thành công xông qua tam thai cường giả cũng không nhất định đó là đến gần vô hạn với đạo quân cảnh giới tồn tại cho dù là thiên giới cũng coi là nhất phương cường giả lâm khâm tạm thời không tính đi tiếp xúc hình tử thiên cung hắn còn cần toàn lực tố nộ pháp là cái thế giới này mặc dù pháp tắc hôn luận bắc tạp lại cực kỳ đậm đà phi thường thích hợp như hắn như vậy thần thức cường đại tu sĩ tìm hiểu hơn nữa cựu long trận pháp đại đạo văn đối bắc tạp pháp tắc càng là đưa đến bỏ đi giả giữ lại thực hiệu quả pháp t á c tu luyện cũng không phải là chạm một cái m à t h à n h đa số tu sĩ cũng chỉ dừng lại ở rồi mặt ngoài biết chút gia lông thôi cho dù là như cố tiểu quân như vậy thiên tài tu sĩ đối pháp t á c lĩnh nộ g cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp nhất căn cứ đối pháp t á c lĩnh nộ g sâu cạn có thể chia làm nông cạn gia lông tiểu thừa đại thừa cùng viên mãn lâm k h â m trước mắt lĩnh nộ g pháp t á c chính giữa cũng liền không gian pháp t á c đạt tới tiểu thừa mà thôi còn lại khoảng cách tiểu thừa còn cách một đoạn điều tra h ồ i đoái danh sách tiêu hao hai n g h ì đơn vị hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hối đ á i một loại pháp tắc căn nguyên ý niệm mới vừa lên hai chục triệu đơn vị hương hỏa trong nháy mắt biến mất biến thành một luồng pháp tắc căn nguyên c h ố n g rông xuất hiện ở trước mắt đây là một luồng như nước như thế mềm mại sợi tơ cùng sợi tóc tương đương t ả n mát ra một cổ trước đó chưa từng có thủy hệ pháp tắc khí tức đây là một đạo thủy hệ bản nguyên pháp tắc lâm khâm chỉ là cười một tiếng bắt đầu tìm hiểu cái này căn nguyên pháp tắc thời gian cực nhanh thoáng một cái tam tháng đi qua khi cuối cùng một luồng thủy hệ pháp tắc căn nguyên tiêu tan lâm khâm đối thủy hệ pháp tắc nắm giữ đã tiểu thừa điều tra hối đoái danh sách tiêu hao hai nghìn đơn vị hương hỏa giá trị ngẫu nhiên hối đoái một loại pháp tắc căn nguyên lâm khâm không có lựa chọn gia quan mà là tiếp tục hối đoái pháp tắc căn nguyên lần này là một đạo hỏa hệ bản nguyên pháp tắc hắn ở hỏa hệ pháp tắc bên trên thành tựu đứng sau lôi hệ pháp tắc cho nên tìm hiểu cái này pháp tắc hao tốn mất thì giờ chỉ có trước một nửa sắp tới một cái bán nguyệt thời gian thoáng một cái đã qua lâm khâm lần nữa đổi một đạo pháp tắc căn nguyên lần này là lôi hệ pháp tắc hai tháng sau đó hắn lôi hệ pháp tắc thành công tấn thăng đến tiểu thừa giai đoạn tiếp tục hối đoái thương thành bắt tông đã bước vào quỹ đạo hắn cũng không có ý định can thiệp dứt khoát tiếp tục bế quan thời gian một năm t h á n một cái đã qua hắn lại đổi bốn loại pháp tắc căn nguyên trong đó còn có một đạo luân hồi pháp tắc cũng được công để cho hắn đem này một pháp tắc tăng lên tới tiểu thừa theo đuối pháp tắc lĩnh ngộ càng ngày càng sâu tùy thân thế giới pháp tắc cũng đang nhanh chóng hoàn thiện bên trong rất nhanh lại vừa là một năm qua đi lâm khâm ở đổi được rồi một đạo một hệ pháp tắc căn nguyên cũng đem lĩnh ngộ sau đó lựa chọn xuất quan thương thành bắt tông nhân khí ở thời gian hai năm chính giữa phơi bày bùng n ổ thức tăng trưởng ngoại trừ chân long tông từ vừa mới bắt đầu chính là tứ vận tông môn bên ngoài còn lại thất tông cũng đều hướng nhất vận tông môn bước vào lâm khâm nhìn hướng t r â n long tông sở ở đỉnh núi lúc này t r â n long tông chính ở tổ chức tông môn đại hội cố tiểu quân chỗ cao thủ tọa hán t r ợ t nhấc tay v ộ một cái đem hình phạt quyển trục lấy ra ngoài liền đem cái đầu đại thiên hình phạt nhiệm vụ giao cho các ngươi đi vừa nói liền đem quyển trục tùy ý ném ra quyển trục hóa thành một đạo quan g mang phóng lên cao xông vào t r â n long tông đại điện bị cố tiểu quân một cái tiếp lấy khi thấy trong quyển trục nội dung lúc cố tiểu quân trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng minh ly trương gia đầu tiên là tổn thất mấy vị trưởng lão gần ngàn tu sĩ ở trương viện sầm cũng vẫn l ạ sau thực lực đã không lớn bằng lúc trước Chính lâm à suốt tiêu diệt tốt nhất thời binh đạo đạo khâm thanh lâm cũng theo đó xuất hiện ở cố tiểu quân bên thai đúng đại nhân cố tiểu quân đứng lên hướng tinh thần đỉnh không người thi lễ lúc này mới nhìn về phía mọi người tại đây đem lần này hội nghị đề tài trực tiếp đổi thành tiêu diệt minh ly t r ư ơ n gia thực ra lấy chân long tông như nay lực lượng còn chưa đủ để mà đối kháng minh ly t r ư ơ n gia bất quá chỉ cần nguyện ý có là biện pháp để cho gia tộc này tiêu diệt nay liền không phải lâm k h ô phải cân nhắc vấn đề nhìn một cái còn thừa lại hương hỏa giá trị còn có sắp tới ba trăm triệu lâm khâm không do dự bao lâu liền trực tiếp tiêu hao hết một trăm triệu đơn vị đổi một quả tạo hóa hồng liên mầm mống đây chính là một quả mặt ngoài đã khô heo ám hoàng liên tử sinh cơ cũng rất yếu ớt nếu như không cẩn thận cảm thụ còn tưởng rằng này là một quả không thể mọc rể này mầm tử loại đem này cái hồng liên mầm mống đặt ở đại điệu miếu pho tượng lòng bàn tay trái thời khắc dùng hương hỏa nguyện lực bồi bổ chỉ cần mọc rể này mầm liền có thể đem cây ghép đến thổ n h ư ỡ n g bên trong lại dùng hương hỏa tới gia tốc sinh trường trồi quất g á c thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi chín lẻn vào thương thành sơn hỗn độn khí hơi thở khoảng cách thương thành sơn hơn hai mươi vạn cây số bên ngoài một cái nút ở dãy núi sâu bên trong sơn cốc nhỏ bên trong t r u n g quanh cây cối ông trời chỉ có trung gian có một cái giếng nước miệng kích cỡ tương đương thời gian rảnh rỗi một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua lỗ thời gian rảnh rỗi soi ở một cái ngồi xếp bằng bóng người trên người đây là một cái ước r ư ừ n g ba mươi tuổi khoảng đó nam tử mặc trên người một món màu nâu sậm tu sĩ b à o đang tu luyện hắn đột nhiên trận m ở con mắt trong mắt một vệ t ú quăng q u ă n qua nhắc tay vừa lộn một cái bán trong suốt bề ngoài cùng t ả n có chút tương tự sâu nó màu sắc phơi bày một loại bán trong suốt màu đen một vị trí có một cái màu vàng sấm dây nhỏ từ đầu bộ một mực kéo dài đến phần môi trên người tản mát ra pháp tắc khí tức làm cho người ta một loại huyền diệu cảm giác khó lường ở thời khắc biến hóa ngươi cảm nhận được tạo hóa khí tức thanh niên nam tử lộ ra vẻ ngạc nhiên cái thế giới này rất ít có tạo hóa khí tức tiết lộ ra ngoài gần đó là có cuối cùng cũng sẽ bị thực lực thế lực cường đại đạt được mà bây giờ c ò n sâu nhỏ cho hắn chuyển ý niệm chính là cái này khí tức rất nhạc yếu hơn nữa còn là vừa mới xuất hiện không lâu xem ra lao thiên không tệ với ta lại để cho chúng ta phát hiện tạo hóa khí tức nếu như là tạo hóa pháp bảo mạnh vụn vậy thì càng tốt hơn thanh niên nam tử lòng bàn tay nâng con sâu nhỏ từ dưới đất đứng lên biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ hưng phấn chúng ta đi mau nếu như bị người khác phát hiện có thể sẽ không hay rồi ngươi là nói khi tức cần nút chỉ có ngươi có thể cảm ứng được vậy thì càng tốt hơn xem ra ta ngự trùng tông tấn thăng thất v ậ n có hy vọng nam tử càng nói càng hưng phấn chất hóa thành một đạo đội quang phóng lên cả bốn lâm khâm đang ở tìm hiệu tân hối đoái một l u ồ n pháp tắc căn nguyên tạo hóa hồng liên mầm mống bị pho tượng trộn vào lòng bàn tay chậm chạp hấp thu hương hỏng lực t h ư ơ một h à n tông bắt đạo đội quang từ xa đến gần xuất hiện ở thương thành sơn ngoại một km chỗ trong hư không một đạo bạch trong suốt màu đen thành tử quấn quanh ở này trên người đem khí tức của hắn rất tốt tận giấu đi Loại này nếu gần, như có người ở phụ cận dùng thần thức tiến hành gió xét liền phát hiện nơi đó không có một bóng người hắn và chung quanh phát tắc đã hòa làm một thể hỗn loạn lại bắt tạp nơi này là trận đạo sơn thanh niên nam tử ngạc nhiên nhìn phía xa q u ầ n sơn có chút khó tin trận đạo sơn hắn đã tới còn xông qua lại không có thể phá ra phía ngoài nhất một n g ọ núi n chỉ xông qua mấy toạ trận pháp thì không khỏi không rút lui không nghĩ tới m ớ y hai ba năm q u a n cảnh nơi này thì trở nên một bộ dáng nơi này bị người trưởng khống rồi hạ thanh niên nam tử xa xa quan sát thiếu nghiêng hóa thành một vệ sáng nhanh chóng nhích tới gần đi tới thương thành sân ngoại thanh niên nam tử đưa tay đụng chạm trận pháp bàn sáng một vòng rung động lấy lòng bàn tay làm trung tâm hướng ra phía ngoài quyết tán lại không có kích thích quá lớn phản ứng chuyển đổi phát tắc cựu long trận pháp đại đạo văn h đều là lấy cựu làm cơ số gần liên có thể đem tự thân pháp tắc biến chuyển thành cựu long trận pháp đại đạo văn nhưng cũng sẽ có vẻ hoàn toàn xa lạ hắn lần trước sau khi rời đi liền tại vì thế làm chuẩn bị rất nhanh điều thứ hai long ảnh xuất hiện ngay sau đó thứ điều thứ ba điều thứ tư điều thứ năm thẳng đến điều thứ tám nói cách khác hắn còn thiếu một chút thời gian mới có thể ngưng tụ ra điều thứ chín nếu như lại cho ta một năm khoảng đó thời gian ta liền có thể đem điều thứ chín cựu lòng trận pháp đại đạo văn bắt trước đi ra đáng tiếc không có thể chờ đợi nếu là không có phát hiện tạo hóa khí tức hắn có lẽ sẽ đợi thêm một năm nhưng bây giờ đã không quan tâm được chờ lâu một ngày tạo hóa khí tức thì có thể sẽ bị những người khác lấy được vừa nghĩ tới đó thì càng thêm không thể chờ đợi trực tiếp một bước bước vào trong trận pháp trận pháp màn sáng nhỏ nhẹ chấn động một cái cựu lòng trận pháp đại đạo văn nổi lên ở chung quanh qua lại tới lui tuần tra t núi núi. Xa xa rất rõ ràng thanh niên này đối trận pháp giải giới hạn với gia lông hoặc có lẽ là hắn loại này thủ đoạn quả thật có thể không nhìn một loại trận pháp lại không bao gồm cựu long trận pháp đại đạo văn cùng hư không trận văn muốn biết rõ cựu long trận pháp đại đạo văn không chỉ là trận pháp còn có đại đạo khí tước mỗi một mai cựu long phù văn cũng ẩn chứa một tia đại đạo khí tức này từ vô số tu sĩ hồn phách trung hấp thu tới rất hiển nhiên người này không có màu sắc tự vệ đại đạo khí tức năng lực cái gì là đại đạo khí tức đó là do mấy loại đại đạo pháp tắc dung hợp vào một chỗ khí tức đại đạo pháp tắc lại xương trí cao pháp tắc có thể nói mỗi một mai cựu long trận pháp đại đạo văn tản mát ra đại đạo khí tức cũng không giống nhau chỉ là một điểm này tự không khả năng bị người khác sao chép thanh niên sở dĩ không bị công kích đó là bởi vì lâm khâm không có động thủ mà thôi mà không phải đối phương thủ đoạn có biết bao cao minh này trên người khí tức tốt của k h á i lâm khâm đột nhiên có một loại suy đoán lại không dám khẳng định thanh niên cũng không biết rõ mình đã bị phát hiện như cũng hướng trung ương tinh thần đỉnh leo mà tới hắn lại hao tôn thời gian một tháng bỏ qua mấy ngọn núi khoảng cách tinh thần đỉnh càng ngày càng gần ba tháng trôi qua hắn đứng ở tinh thần đỉnh dưới chân nhìn tòa này thông thiên ngọn núi khổng lồ thanh niên nam tử trong mắt lóe lên một v ẹ t v ẻ kích động nếu như có thể lấy được cái này tạo hóa khí tức có lẽ có thể thoát khỏi ngự trùng tông ở chỗ này khác đứng thẳng môn hộ hắn trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng thành thánh làm tổ tốt đẹp hình ảnh leo nhịp bước cũng không khỏi tăng nhanh chút ít lại qua rồi hai tháng rốt cuộc leo lên tinh thần phong sân đ ỉ n h nơi này ngoại trừ một tòa đại điệu miếu cùng một t ò a bên ngoài đại điện không có vật gì khác nữa cứ như thế đơn sơ thật lạ phí của trời cũng còn khá no sắp thuộc về ta thanh niên nam tử thấp giọng nói hắn đã tại vì tinh thần đình tức giận bất bình. tạo hóa khí tức chính là từ đại điệu miếu chuyển tới trước đi nơi đó nhìn một chút thanh niên nam tử tới đến đại điệu miếu trước đẩy cửa vào bước vào đại môn đi tới chủ điện ngoại cửa không có đóng đứng ở cửa liền có thể thấy đứng sừng sững ở trung ương lâm khâm kim thân sau một khắc ánh mắt của hắn liền rơi vào pho tượng trên tay trái một hạt giống bên trên chuyện này đây là cái gì mầm ống hắn ánh mắt lộ ra rồi rung động thật sâu một viên có thể tản m á t ra rồi rung động thật sâu một viên có thể tản mắt lộ ra rồi rung động thật sâu m t v i ê c thể tản mắt ra tạo hóa khí tức mầm ống nếu như mọc mầm kia được khủng bố đến m nào t r i quét r t 370, nhưng mà từng tầng r p h một không gian không ngừng xuất hiện không ngừng trọng điểm coi như hắc ảnh phá vỡ không gian tốc độ khá nhanh như cũng bị giam ở trong đó thanh niên động tắc cứng ngắc tại chỗ tầng tầng không gian phong tỏa đưa hắn cùng hắc ảnh hoàn toàn cô lập làm sao sẽ Thanh n i nước, nước chít chít một ngón biến, n n h buồn phía, biểu tay n lần n h có i chống đại t rông o n điện, g chủ thật có k g xuất hiện đưa nó vừa mới ngưng tụ không gian phát tắc trực tiếp đánh sơ sát chít chít hát ảnh hét thảm một tiếng bán trong suốt thân thể bắt đầu co giúp lại cuối cùng biến thành một cái nửa thức dài rán bề ngoài cùng tàm phi thường tương tự quả nhiên là hỗn độ trùng lâm khâm bóng người tự bên cạnh trống rông xuất hiện quanh người hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng không gian mặc dù tẫn ở trước mắt lại cùng thanh niên nam tử cách vô số không gian ngươi ngươi là ai thanh niên nam tử lộ ra kinh ngạc thần sắc nhưng cũng không hốt hoảng thương thành sơn chủ nhân cũng chính là các ngươi trong miệng trận đạo sơn lâm khâm ngược lại là không có dấu dếm trực tiếp nói trận ngược lại hỏi ngươi là ai vì sao phải len lén xông vào địa bàn của ta thanh niên nam tử thần sắc lão nghễ ta đến từ lục vận ngự trùng tông trước mặt ngươi là ta tông hộ tông linh trùng nó chỉ là một phân thân một khi ngươi đánh nó chú ý ta tông người sẽ biết được ngự trùng tông lâm khâm hồi suy nghĩ một chút xác thực thật nhìn trên bản đồ đã đến cái tông môn này giới thiệu hơn nữa chỗ hẻo lánh ở vào thập đại hiểm địa một trong bể dục trùng ổ nơi đó đã từng cũng là một nơi chiến trường thượng cổ khắp nơi tràn ngập phân nộ c á o kình khí t ứ c bất kỳ tu sĩ tiến vào nơi này cũng sẽ trong t r ă n khí tức quỷ d ảnh hưởng từ đó mất lý trí không chỉ có như thế còn không nhiều chi vô tận trùng tộc có chút trùng tộc thậm chí là thượng cổ di chỉ là một trong xuất h số đó vì táng thiên vân linh là táng thiên vân liễu bán sinh vật loại hai vì vệ tắc trùng quần thể này tương đối hơi ít nhiều sinh ra cùng thế giới tinh không thứ ba đó là hỗn độ trùng đây là một loại thượng cổ di trùng năng lực mạnh nhất số lượng ít nhất gần như có thể được xưng là bất tử bất d i ệ t bất quá lâm khâm có thể không tin tưởng hôn độn trùng bản thể sẽ ở một cái lục vận tông môn nếu thật là lời nói cái tông môn này sợ rằng ở liền bị c à n g thế lực cường đại cho bị diệt hôn độn trùng còn có một cái rất cường đại năng lực phụ trợ đó chính là bắt chức vạn vật phát tắc gần như có thể làm được giống nhau như lúc rất nhiều lần thứ ba lượng k i ế p t r ư ớ c tu sĩ đều đưa, đưa nó loại năng lực này coi là phụ trợ tu sĩ tu luyện pháp là mạnh nhất phương pháp hơn nữa hôn độn trùng có thể phân ra gần như vô cùng vô tận phân thân mỗi một phân thân cũng có bản thể giống nhau năng lực cho dù là một cái phân thân đối tu sĩ trợ giúp cũng là tương đương cường đại ở đế thi trong trí nhớ đã từng có một cái đỉnh cấp tông môn ủng có một con hỗn độn trùng hỗn độn trùng hóa thân ngàn vạn từng cái môn hạ đệ tử cũng sẽ được ban cho dư một cái hỗn độn trùng phân thân cho nên cái tông môn này tu sĩ mỗi một vị đối pháp tắc lĩnh nộ cũng so với những tông môn khác tu sĩ phải sâu rất nhiều nhưng lâm khâm lại biết rõ đây cũng không phải là hỗn độn trùng chân chính tác dụng hỗn độn khí hơi thở mới được đây là nói sau không ở nơi này nói thêm lâm khâm ánh mắt từ hỗn độn trùng trên phân thân rời đi rơi vào thanh niên trên người nam tử biết rõ tại sao ngươi có thể sống đến bây giờ sao thanh niên lông mày dương lên ngược lại hỏi ngươi dám giết ta ngươi khả năng còn không biết rõ lục vận tông môn cường đại lâm khâm cười một tiếng nhấc tay vỗ một cái không gian xung quanh phát ra rắc rắc nổ vang hướng trung ư ớ n g thanh niên để ép đi thanh niên thần s ắ c đại biến tiên linh khí phun trào trên người pháp b à o bay ra ở chung quanh tạo thành một vòng p h ò n g vệ đưa hắn bảo vệ ở trong đó cách đó không xa hỗn độn trùng phân thân cũng bắt đầu kịch liệt dãy g i a quanh thân không gian pháp tắc tầng tầng q u y t á n cùng không g thật là mạnh không gian p h á p tắc thanh niên nam tử trong cơ thể tiên linh khí c u ầ n c u ộ n điên c u ồ n g rót vào pháp b à o bên trong nhưng mà không gian xung quanh sụp đổ vẫn ở chỗ c ũ không ngừng đến gần tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có tố đạo cảnh một tầng tại sao có thể khống chế như thế cường đại p h á p tắc thanh niên nam tử không ngừng g i ã y ruộng quanh thân p h á p tắc quyết tán giơ tay lên g ỡ xuống bên hông túi tiền nhẹ nhàng run lên bên dưới một mảng lớn hắc ảnh bay ra n à y cũng không phải là cái gì khói đen mà là từng con từng con to bằng m ó n tay sâu trùng những con trùng này tụ tập trung một chỗ tạo thành một đạo mũi nhọn trực tiếp châm ở chúng quanh không gian phát tắc trên tầm rung động quyết tán trung quân bị phản chấn trở về thương vong hơn nữa lâm khâm lắc đầu một cái không lãng phí thời gian nữa giơ tay lên x à x à chỉ một cái ngón tay hắn xuyên qua t ầ n g t ầ n g không gian phong tỏa điểm vào người này mi tâm thân nhiệm của lên trực tiếp đem người này thức h ả i xé nát từng mang trí nhớ ở lâm khâm trong đầu tháng o qua đem này một đời người nhanh chóng nhìn qua một lần rất nhanh liền tìm được hỗn độn trùng bản thể chỉ là nắm giữ mấy con phân thân mà thôi chân chính bản thể ở bể dục trùng ổ bên trong ngự trùng tông hao tốn gần ngàn năm hao phí giá thật lớn mới ở bệ dục trùng ổ bên trong thăm dò hỗn độn trùng bản thể đại khái vị trí mấy năm nay gian cũng nhận được mấy con phân thân những thứ này phân thân đều bị chém tới rồi cùng bản thể liên lạc cho nên ngự trùng t ô n g cũng không biết rõ chân chính vị trí lâm khâm vung tay lên một cái đem người này thi thể ném vào sập hãm không gian trong n g á y mắt liền bị nghiền thành phân vụn hắn lúc này mới nhìn về phía hỗn độn trùng phân thân c h ầ m tư chốc lát nhấc tay v ộ một cái lấy ra nhất phương ngọc hạp đem hỗn độn trùng phân thân phỏng ấn ném vào chữ vật giới chỉ chính giữa xem ra cần phải đi một chuyến bệ dục trùng ổ nếu biết hỗn độn trùng tin tức liền không thể bỏ、qua. lần này đem chu tức mang theo có lẽ sẽ có không nhỏ tác dụng bất quá lúc trước còn muốn đi một chuyến ngự trùng tông đem hôn độn trùng đại khái vị trí chuẩn bị rõ ràng lâm khâm quyết định chú ý liền cho chu tức truyền đi một đạo tin tức chỉ chốc lát sau một con tiêu đốt nóng r ự c h ỏ a d i ễ m chu tức từ đàng xa chạy như bay tới t h i ể u thanh b á i kiến đại nhân thanh loan từ lột võ thành thanh thú có không thể u tuệ sau, ộ c có về loài người trí t h miệng nói tiếng người nó tự nhiên cũng nhớ đã từng chủ nhân cùng với tên mình trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm bảy mươi một bể dục trùng ổ bên trong nơi chu quấn tông môn sự t ỉ n h an bài thỏa đáng sao lâm khâm hỏi đã sắp xếp xong xuôi có tứ nhị hộ pháp chấn giữ những tên kia coi như an phận chu tước gật đầu một cái nói vạn thú sơn tiếp thu đều là nguyên lai thế giới tinh không yêu thú nếu là không có cường đại thân thể chấn giữ sẽ loạn thành nhất đoàn ngược lại chỉ cần có cường giả chấn giữ bọn họ so với nhân loại tu sĩ càng dễ dàng khống chế vậy được chúng ta đi thôi lâm khâm vừa nói giơ tay lên vung lên mang theo chu tước xuất hiện ở bên ngoài trận pháp toàn bộ thương thành sơn trận pháp toàn diện mở ra không chu ó xuất n ậ p lệnh tình h bài dưới ố n g m ộ tước khi kích. kiếm không phải gánh chịu pháp phản Phệ phá hắn phòng tinh thần đỉnh. Chu liền đại diện rơi đi, đến đến đạo đến gần, lòng trận văn toàn trận cũng lấy sẽ cửu tắc có t vệ phát ra một tiếng lanh lảnh h ó t vang hai cánh vỗ quanh thân ngọn lửa bay lên cháy hừng hực đứng lên thể tích vậy đột nhiên thay đổi lớn đến hơn mười lần lâm khâm thân hình thoát một cái rơi vào chu tước trên lưng một người một thú hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang hướng xa xa chạy như bay tạo hóa thế giới vô cùng rộng rãi dân cư đông đảo nhưng truyền thống trận lại không phải rất nhiều nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ nơi này pháp tắc quá mức bắt tạm sẽ để cho truyền thống trận ở truyền thống quá trình trung k h ô n g yên đưa đến truyền thống địa điểm phát sinh sai lệch hoặc là trực tiếp để cho truyền thống trung tu sĩ thi thể chiết lịa cho nên chỉ có thực lực bản thân cường hãn hoặc là nắm giữ lợi hại phòng ngự pháp bảo tu sĩ mới sẽ chọn ngồi truyền thống trận dù vậy hàng năm như cũ sẽ có tu sĩ chết tại truyền thống quá trình bên trong lâm khâm lựa chọn một tòa gần đây thành trì tên là ấn ngao thành bên trong thành có tam đại tứ vận gia tộc bên ngoài thành có hai đại tứ vận tông môn mà trận vương tông chính là trong đó hai đại tông môn một trong ở vào thương thành sơn cùng ấn ngao thành giữa lâm khâm mang theo chu tước trực tiếp đáp xuống ấn ngao thành bên ngoài khi tức quanh người biến hóa biến thành sông vào thương thành sơn thanh niên nam tử bộ d á n g hắn muốn mượn dùng này nhân thân phận tiến vào ngự trùng tông chu tước hóa thành một chỉ lớn cỡ bàn tay tiểu hòa hồng s ắ c tiểu điệu ngừng ở lâm khâm trên bà v a i một người một thú thông qua ấn ngao thành truyền tống trận đã tới cổ trúc thành mà cổ trúc thành chính là cách ngự trùng tông gần đây một tòa thành đi ra truyền tống trận lâm khâm không có ngừng lưu bay thẳng đến ngự trùng tông phương hướng chạy như bay lấy hắn bây giờ tốc độ còn cần ít nhất năm ngày khoảng đó thời gian năm ngày sau đó lâm khâm cùng cùng cùng ch lúc này ngự trùng tông sơn môn mở rộng ra ba chiếc phi khả trôi lơ lửng ở hộ sơn đại trận trên lần lượt từng bóng người trôi lơ lửng nô lên cao thỉnh thoảng còn có người từ sơn môn trung bay ra đi tới phi khả bên trên chu thiếu dương ngươi làm sao còn ở chỗ này mượn người vội vàng chuẩn bị một chút lập tức đi bể giục trùng ổ, xuất hiện đột phát tình trạng lâm k h â m không có ẩn dấu thân hình rất nhanh thì bị ngự trùng tông đồng môn phát hiện hướng bên này giống to quay đầu nhìn sang đây là người bốn mươi tuổi khoảng đó phụ nữ trung niên dáng dấp cao lớn và vỡ một thần dũng manh vì thế da thịt mặt ngoài bò đầy từng con từng con màu đen giáp trùng từ xa nhìn lại giống như người mặc một bộ khôi giáp ở nàng dưới chân còn đi lên một đôi quay thân hai c á n h rắn bốn cánh tôn x à sư tỷ lâm khâm từ chu thiếu dương trong trí nhớ biết được cô gái này là hắn sư tỷ tên là trương hà tố đạo cảnh ba tầng mau hơn đến chúng ta lập tức phải lên đường trương hà mập mạp trên mặt không chút biểu tình r ọ n g càng là bình thản phải lâm khâm đáp một tiếng mang theo chu tức bước lên trong đó một chiếc phi khả trương hà nhìn một cái chu tước liền không còn quan tâm hướng xa xa bay đi đi thông báo những người khác đi lâm k â m đứng ở trên bong nhìn ra xa toàn bộ ngự trùng tông từng cổ một khí t ứ cái q u thanh u ộ c ở toàn bộ trên tông muôn không bộ ầ nhâm ô n tan. Này ngự trùng g tiêu ở, ở lâm khâm sau lưng vang lên đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử hai mắt hẹp dài trong mắt tần hàm một tia hưng ác lâm khâm không quay đầu lại vơ vét đến chu thiếu dương trí nhớ rất nhanh một cái tên liền nhảy ra náo hải khúc với nay chuyện không liên quan ngươi không có bị tổ chúng phân thân nhận chủ ngươi không có tư cách ở trước mặt ta khoe khoang lâm khâm từ tốn ó i sau l ư n g khúc với một tiếng hử lạnh xoay người rời đi bị ngươi quáy giày mới vừa rồi quan sát lâm khâm liền không lại tiếp tục bắt đầu ở phi khả bên trên khắp nơi đi đi lại lại tụ tập tới ngự trùng tông tu sĩ càng ngày càng nhiều tu vi phần lớn đều là siêu phàm cảnh tố đạo cảnh cũng có hơn mười ít nhất thiên đạo cảnh có ba vị hai nam một nữ đều tại thiên đạo cảnh sơ kỳ trong ba người nữ tính ước chừng trên dưới ba mươi tuổi thiên đạo cảnh tầng hai lại là chu thiếu dương đại sư tỷ hạ cầm lương hai người cùng thuộc về một cái sư tôn tiểu sư đệ lần này chuyện đột nhiên xảy ra tiến vào bể dục trùng chiều sau ngươi nhất định phải với ở bên cạnh ta chúng tổ phân thân không thể sai sót hạ cầm lương thanh âm vắng lặng t h ầ n s ắ c lãnh đ ạ m nhưng nhìn hướng chu thiếu dương thời điểm đôi mắt sâu bên trong lại thoáng qua một vệ tình cảm lâm khâm đồng tử co giúp lại nữ nhân này sẽ không ảnh hưởng đến ta rút kiếm tốc độ chứ cảm ơn sư tỷ lâm khâm chắc tay đứng ở bên cạnh hạ cầm lương sau nửao hướng bể d ụ c t r ù n g triều phương hướng đi lâm khâm nhìn từ từ đi sang ngự trùng tông thầm nghĩ trong lòng chờ lúc trở về đi xem một lần nữa cái tông môn này bên trong kết quả cất dấu bí mật gì đi ba chiếc phi khả mê ngông n quân quận hành xử hơn mười ngày rốt cục cũng ngừng lại phía dưới là một mảnh lan tràn không thấy cuối dây núi lối vào bị đảo đới ra một cái đường hẹp quanh co một mực kéo dài đến dây núi thủ phủ lối vào có một tòa phương thị rất hiển nhiên nơi này bị một cái thế lực lớn cầm giữ hôn loạn khí tức từ đàng xa trong dãy núi thả ra ngoài đem trong thiên địa phát tắc khỏe đến hỏng bét tầm thường tu sĩ căn bản cũng không dám vọn thẳng đi vào. Bất quá. nữ t r ù n g môn tựa hồ không có như vậy băn khoăn vẹn vẹn lơ lửng chỉ chốc lát ba chiếc phi khả lại lần nữa lên đường trực tiếp lái vào bể dục trùng chiều bên trong cái địa phương này nhìn bề ngoài liền cùng còn lại dây núi như thế liếc nhìn lại khắp nơi là xanh đúng tươi tốt tràn đầy sinh cơ nhưng là lâm khâm lại cảm thấy không chỗ nào không có mặt sắc cơ cùng một đôi âm thầm dòm nó g đôi mắt phi khả một đường bay nhanh ước chừng một ngày sau đi tới một nơi rộng rãi trên mặt hồ phương phía dưới đã có người đang thiết chí lại trận hơn nữa còn có thể nhìn ra là tam phương bất đồng trận doanh tu sĩ tất cả đệ tử toàn bộ đi ra phi khả hướng mở hồ một tòa doanh trại tạm thời bay đi lâm khâm cũng tới đến trên bong hạ cẩm lương đã đi trước một bước đi ra thấy hắn đi ra liền nói rằng sư đệ theo ta cùng đi gặp sư phụ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế h à ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bảy mươi hai tiêu tán hương hỏa mặt hồ lâm khâm cũng không có nhìn hạ cẩm lương mà là bị trên mặt hồ cảnh tượng hấp dẫn sự chú ý tại hắn trong tầm mắt từng tia từng sợi hương hỏa từ mặt nước tiêu tán đi ra tạo thành minh n ô n g tia khói bay lên trên mặt hồ có tam cái tu sĩ chính đang bố trí trận pháp đem các loại tiêu tán hương hòa thu gó đây là nơi nào lại có hương hỏa tiêu tán đi ra hạ cầm lương cũng không giận biểu tình cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu biến hóa ngược lại mà trả lời nói đây là hương hỏa mắt đa số là thượng cổ đại c h i ế n lúc hương hỏa đồ đựng bị đánh tan sau lại bị che trôn dưới mặt đất tạo thành bây giờ xuất hiện lỗ hổng bắt đầu tiêu tán lâm khâm gật đầu một cái cái này thì cùng linh mạch không sai bị lắm một khi xuất hiện lỗ hổng thì sẽ từ dưới đất tiêu tán đi ra bây giờ trừ rồi ba người chúng ta lục vận tông môn bên ngoài cũng không có thế lực khác tham dự vào bất quá sự cân bằng này rất nhanh sẽ biết đánh vỡ sư đệ muốn nhất tiếp phải hạ cầm lương nhìn một cái lâm thầm lại nhắc nhở một câu đại sư tỷ sư phó để cho chúng ta đi qua cùng hắn hội họp lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện ở phi khả bên cạnh đây là một cái bốn mươi tuổi khoảng đó nam tử vóc người to con mặt rất lớn ánh mắt lại rất ít nhìn qua có chút tức cười biết hạ cầm lương gật đầu một cái quay đầu đối lâm thầm nói sư đệ chúng ta đi thôi sau đó một nhóm ba người liền bay ra phi khả hướng bờ hồ doanh trại tạm thời rơi đi rất nhanh ba người liền tiến vào nơi t r u quân đi tới ở giữa nhất một tòa thể tích tối đại trướng đông trước sư tôn đại sư tỷ cùng tiệu sư đệ cũng đã tới nam tử to con chắp tay hướng bên trong lều hô một cái thanh âm từ bên trong lều chuyển ra vào đi hạ cầm lương dẫn đầu đi vào trước lâm khâm đi theo cuối cùng không lều lớn đ ồ n g bên trong đã có không ít người ngoại trừ thủ tọa trước nhất cái sáu mươi tuổi l ã o giả ngoại còn có hơn m ộ ư ơ i người lâm khâm hai người hẳn là cuối cùng đến mới vừa gia nhập lều vải lâm khâm liền cảm thấy bị phong ấn hỗn độn chúng phân thân có chút d ị động t ừ n g kia từng sợi hỗn độn khí hơi thở từ trên người tiêu tán đi ra lâm khâm tâm niệm vừa động đem cổ hơi thở này phóng thích ra ngoài cùng lúc đó hán dương mắt nhìn về phía thủ tọa bên trên lão giải kiến tam trưởng lão mà lao giả cũng đang dùng nhìn kỹ á n h mắt quan sát hắn thiếu dương ngươi lần này trở về sau biến hóa không nhỏ muốn không phải trên người của ngươi tổ trùng v ẫ n c ò n ta nghĩ đến ngươi bị người đoạt x á đây tam trưởng lao nói đùa tổ trùng há có thể nhận thức người thứ hai làm chủ lâm khâm hướng lao giả c h ặ p tay cười nói nói cũng phải được gọi là tam trưởng lao lao giả cũng cười một tiếng c h ậ t liền đem nụ cười thu liễm giơ tay lên vung lên bôi đen chỉ từ trong tay bắn ra vòng quanh lâm khâm xoay tròn một tuần sau lần nữa hồi tới trong tay biến mất không thấy gì nữa người này cũng có một con hỗn độn trùng phân thân làm việc cũng tương đương cẩn thận trong miệng nói không nghi ngờ lại không chút do dự xuất thủ d o xét lâm khâm đứng tại chỗ không n ú c đ í c h trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười l ạ n h nhạt được rồi tam trưởng lão thiếu dương chính là đi ra ngoài lịch luyện mà tôi h không cần cẩn thận như vậy cẩn thận ngồi ở bên tay trái một ông già đứng lên cười giảng hòa người này đó là chu thiếu dương sư tôn thiên đạo cảnh tầng sau cờ giả g mà tên kia tam trưởng lão t u vi cao hơn đã đạt đến thiên đạo cảnh tám tầng khoảng cách viên mãn chỉ có một bước ngắn tổ chúng không dễ dàng có thất ta không phải ghi n g u y ê môn hệ này tam trưởng lão nghiêng đầu nhìn về phía chu thiếu dương sư tôn cười nói chúng ta đều hiểu chu thiếu dương sư tôn nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần bất quá trong mắt lại thoáng qua vẻ tức giận bây giờ không phải so đo những khi này hắn lúc này nói thiếu dương tới đứng sau l ư n g vi sư lão giả hướng bên này vây vây tay ba người liền cùng đi tới đứng ở sau người ta nhận được tin tức có một cái thất vận gia tộc đã chú ý đến chuyện này khả năng phái cường giả tới khoảng thời gian này tất cả mọi người muốn đề c a o cảnh giác tam trưởng lao ngắm nhìn bốn phía sau đó nói thất vận gia tộc không ít người đều lộ ra vẻ giật mình thất vận đã là khác một cái tầm thứ thế lực hơn nữa nắm giữ rất nhiều thượng cổ bí pháp cùng thần t h ô n g xa không phải lục vận tông môn có thể so với thất vận bắt vận hòa cựu vận thế lực gọi chung vì thượng tam vận đến từ thượng tam vận tu sĩ bọn họ giống như là không dám t r ọ c một khi phản ứng qua kích đem người này r ế t đi đối phương thuộc quyền tông môn rất có thể mượn cơ hội làm khó dễ cho nên đối mặt sự tình như thế cũng sẽ cẩn thận ứng đối kế trước mắt chỉ có tăng nhanh trận pháp bố trí ở nơi này nhân đến trước khi tới đem hương hỏa thu góp xong tam trưởng lao nói tiếp cũng cho ra chính mình đề nghị không sai thiếu dương tinh thông trận pháp để cho hắn đi hỗ trợ hắn sẽ tăng nhanh k ô n g b chu thiếu dương sư tôn nhìn một cái tam trưởng lão mở miệng nói tam trưởng lão ngược lại là không có phản đối gật đầu một cái có thể các ngươi chỉ cần tinh thông trận pháp đều có thể đi hỗ trợ có thể nhanh thêm một chút tốc độ đều là tốt tam trưởng lão ta cũng đi đi ta đối trận pháp cũng có xem qua đứng ở lâm khâm bên người hạ cẩm lương cũng mở miệng nói có thể tam trưởng lão lần nữa gật đầu đồng ý bất quá các ngươi đều phải nghe tứ trưởng lão an bài chuyện này sự quan trọng đại nếu ai dính vào đừng trách ta không nghiệm đồng môn tình ý đưa hắn cho chém mấy cái khác nhau nhau muốn thử ra hỏa nhất thời liền ngừng công kích đã như vậy mấy người các ngươi trước hết đi tìm tứ trưởng lão ngay hắn ăn bài chúng ta còn có những chuyện khác phải thương lượng tam trưởng lao phất phất tay để cho tham dự trận pháp vài người đều đi ra ngoài lâm khâm hướng mọi người chắp tay với sau lưng hạ cầm lương bước nhanh rời đi trừ bọn họ ra hai người bên ngoài còn có ba người cũng là mới vừa từ ngự trùng tông chạy tới tứ trưởng lão ở nơi nào sư đệ chúng ta đi qua đi hạ cầm lương chỉ hồ trung ương một người nói ở bên cạnh hắn còn có bốn cái người đàn ông trung niên đều là ngự trùng tông đệ tử đúng sứ tỷ hai người hóa thành đội quang ngay lập tức xuất hiện ở hồ trung ương hai chân đạp ở trên mặt hồ theo sóng lên xuống ba người khác nhìn nhau cũng đi theo chui đi qua bãi kiến tứ trưởng lão lâm khâm cùng hạ cẩm lương đồng thời không người thi lễ các ngươi tứ trưởng lão là một cái lùn mập l ã o giả tướng ngũ đ o ạ n lại giữ lại một bó to dâu ta cùng sư đ ệ cũng đối trận pháp có chút xem qua đặc biệt tới trợ rút hạ c ẩ m lương hoàn toàn đem ba người khác loại bỏ bên ngoài giống như không thấy la cầm l ệ n h a tốt lắm ngươi liền phụ rút vào với ta đi tứ trưởng lão lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt năm người ánh mắt rơi vào trên người hạ cẩm lương thời điểm rốt cuộc đưa nàng nhận ra hạ cầm lương thiên tư bất phàm ở toàn bộ ngự trùng tông cũng là đã ra danh cho nên tứ trưởng lão bái kiến nhiều lần tự nhiên cũng sắp nàng cho nhớ tứ trưởng lão đây là ta sư đệ chu thiếu dương t ô n g môn đệ tử nòng cốt hạ cầm lương lần nữa giới thiệu đệ tử nòng cốt tứ trưởng lão thần sắc g ầ n ra nhìn về phía lâm thầm quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát nói tốt lắm ngươi cũng tới trợ giút trường lão chúng ta ngoài ra ba người lời còn chưa nói hết liền bị tứ trưởng lão cắt đứt các ngươi liền ở một bên hãy chờ xem trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn Đọc lúc này khắp hồ nước hồ đều bị hương hỏa nguyện lực xâm nhiễm ở ánh mặt trời chiều xuống phản xạ ra lãnh đạo màu vàng nhạt hắn cũng không có đi quan sát tứ trưởng lao bố trí trận pháp mà là đem phần lớn tâm thần đều đặt ở đáy nước rất nhanh hắn thần thức liền xúc đáy phát hiện sáu nơi mảnh nhỏ cái khe nhỏ ở nơi này nhiều chút trong khe từng luồng hương hỏa tiêu tán đi ra cùng với cùng xuất hiện còn có một chỉ chỉ kim sắc giáp trùng ước chừng to bằng ngón tay những thứ này giáp trùng thường xuyên xâm nhiễm hương hỏa quanh thân đều bị hương hỏa rèn luyện trở nên cứng rắn vô cùng đây là phệ thần trùng đặc biệt thôn phệ thần thưởng thức giáp trùng lâm khâm khi nhìn đến kim sắc giáp trùng dáng vẻ sau nội tâm dùng một cái phệ thần trùng mặc dù không có vệ tác trùng như vậy mạnh mẽ và uy danh hiến hách lại đối tu sĩ、si、giống vậy có cực mạnh khắc chế tác dụng bọn họ đặc biệt thôn phệ thần thưởng thức không chỉ biết để cho pháp bảo linh tính mất hết sẽ còn để cho tu sĩ thần thức bị thương một khi tu sĩ bị loại này sâu trùng tây công rất dễ dàng liền sẽ v ấ lạc lâm khâm nhìn một cái chung quanh mấy người bọn họ cũng đang nghiên cứu t r ậ n pháp hạ cầm lương cũng là vẻ mặt nghiêm trọng lâm khâm cười một tiếng làm bộ làm tịch bắt đầu luyện chế trận kỳ mà cái k i a hỗn độn trùng phân thân đã bị hắn ném ra ngoài lặn xuống nước hỗn độn trùng phân thân đang đến gần kẽ hở thời điểm đã biến thành một cái kim sắc giáp trùng cũng sen lẫn trong bầy trùng bên trong hướng kẽ hở c h u i vào lâm khâm thần thức liền phụ ở hỗn độn trùng trong cơ thể quan sát tình huống chung quanh trong khe cũng không phải là một mảnh đen nhánh mà là hiện ra lãnh đạo màu vàng nhạt từng đạo hương hỏa nguyện lực từ nơi này tiêu tán đi ra ngoài đem chọn cái thông đạo lâm khâm thần thức cũng thông qua hỗn độn trùng tầm mắt thấy được tình huống bên trong phía dưới là một cái lớn như vậy dưới đất không gian đậm đà hương hỏa gần như tạo thành thực chất tràn ngập ở toàn bộ dưới đất trong không gian hỗn độn trùng càng là bản năng nốn từng ngụm lớn hận không được đem nơi này hương hỏa toàn bộ nuốt xuống bụng bốn phía trên v á t động trận pháp màn sáng lưu truyền chỉ bất quá có sáu nơi đã xuất hiện hư hại tạo thành nơi này hương hỏa tiết ra ngoài lâm khâm k h ố n g chế hỗn độn trùng phân thân nhìn về phía mặt đất hơn m ư ơ i cái hương hỏa đồ đựng tán lạc tại các nơi có tám cái đã hoàn toàn cảnh, còn có món hoàn hảo không chút tổn hại khắp n từng con từng con phệ thần trùng đem hoàn toàn bao vây liếc nhìn lại toàn bộ mặt đất còn có trên vách tường đều bị loại này kim sắc giáp trùng phủ kín số lượng ít nhất có hơn trăm triệu chỉ hơn nữa mỗi một con cũng cắn n u ố t đủ hương hỏa n g u y ệ i lực thực lực cũng không thể khinh thường đang lúc này một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc vang lên sáu nơi trong khe một nơi lần nữa làm lớn ra một chút hương hỏa tiết ra ngoài tốc độ nhanh hơn không chỉ có như thế còn có một chút giáp trùng nằm ở kẽ hở nơi không ngừng gặm ăn phụ ở trận pháp trong phủ văn thần thức đóng dấu theo những thứ này thần thức đóng dấu biến mất chỗ này thượng cổ trận pháp tan vỡ tốc độ lại càng nhanh bất quá phải chờ tới chỗ này thượng cổ trận pháp tan vỡ còn cần thời gian nhất định hôn độn trùng phân thân tầm mắt từ hai món hoàn hảo hương hỏa đồ đựng bên trên thu hồi bây giờ còn không phải lấy được bọn họ thời cơ tốt nhất nay tám cái hương hỏa đồ đựng rất rõ ràng là cái này trùng ổ thánh vật một khi bị động có thể sẽ đưa tới vệ thần trùng đại bạo động vạn nhất cuối cùng hai cái dễ dàng làm hư có thể sẽ không tốt lâm khâm khống chế hôn độn trùng phân thân lặng lẽ thối lui ra kẽ hở trở lại bên người tứ trưởng lão còn đang vội ra kẽ hở trợt kỳ lâm khâm cũng không tiện một mực vẫy nước cũng hỗ trợ luyện chế mấy viên bất quá mặc dù hắn là tiện tay làm nhưng cũng so với những người khác luyện chế được cũng muốn tốt rất nhiều n g ư ơ i rất không tồi n g ư ơ i nên gia nhập đệ tử nóng cốt không lâu chứ ta lại mới nghe nói ngươi tứ trưởng lão nhìn trong tay một cán lâm khâm luyện chế trợ ậ kỳ chủ động nói tứ trưởng lão một mực dốc lòng nghiên cứu trận pháp vài chục năm đệ tử là nửa năm trước thành vì đệ tử nóng cốt sau đó lại đi ra ngoài du lịch mấy năm mới phản về tông môn không lâu lâm khâm đem chu thiếu dương gần đây trải qua đại khái nói một lần thì ra là như vậy tứ trưởng lão gật đầu một cái liền thu hồi tâm tư tiếp tục bố trí trận pháp ở lâm khâm vô tình hay cố ý dưới sự dẫn đường bốn tờ vải dạy thủ công trận tốc độ tăng nhanh chút ít lại trước ngoài ra hai cái tông môn một bước đem trận pháp bố trí xong văn minh không nghĩ tới ngươi trận pháp lại có tinh tiến thật là tiện s á t chúng ta ngoài ra hai cái lục vận tông môn trường lão r ồ i d í t lên tiếng tân b u ố c đó là ta văn vệ nhưng là trận pháp một đạo bên trên thiên tài mặc dù tu vi không bằng các ngươi nhưng bàn về trận pháp hai người các ngươi cũng không bằng ta văn vệ t ứ trưởng lão vợ dâu đắc ý nói tam đại lục vận tông môn theo thứ tự là ngự t r ư n g tông vạn nhận tông cùng kỳ sơ cốc mà ham muốn biển trùng chiều lối vào phương thị chính là tam tông liên hiệp cầm giữ tam đại tông môn những năm gần đây cũng cố gắng duy trì ngoài mặt thăng bằng gần đó là phát hiện chỗ này thượng cổ hương hòa mắt cũng là tam tông liên hiệp thanh toán đương nhiên đây cũng là bởi vì tam tông thế lực tương đương duyên cớ một khi có một phe xuất hiện thế yếu nhất định sẽ bị ngoài ra hai phe tóm tâu những chuyện này mỗi người lòng biết rõ lại cũng không cao nói sống chung coi như hòa thuận văn l ã o đầu nói ngươi mập còn thở gấp dậy rồi trận pháp mà thôi tiểu đạo thôi tiểu đạo thì như thế nào ngươi chính là tỷ như ta văn vệ đắc ý nói lâm khâm âm thầm lắc đầu bất kể là hư không trận văn hay lại là cựu lòng trận pháp đại đạo văn đều là đại đạo mà không nhỏ nói nếu không cựu long trận pháp đại đạo văn chủ nhân cũng không dám lên đại đạo văn như vậy tên trận pháp khép lại tiêu tán ở trên mặt hồ hương hỏa bắt đầu tụ tập cuối cùng hội tụ ở trận pháp trung ương vị trí dần dần tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu và nóng này đó là hương hỏa nguyện l ự c châu dựa theo lâm khâm tính toán một quả hương hỏa nguyện l ự c châu có thể chịu tại một trăm i triệu đơn vị hương hỏa bất quá hương hỏa nguyện l ư c châu có một khuyết điểm bên trong hương hỏa sẽ theo thời gian chạy mất h ư không tiêu thất một bộ phận đây cũng là tại sao rất nhiều người thích dùng hương hỏa đồ đựng cất giữ hương hỏa nguyên nhân chủ yếu hương hỏa nguyện lực châu vừa mới tạo thành ở trận pháp dưới tác dụng từng luồng hương hỏa hóa thành mắt trần có thể thấy sợi tơ hướng hương hỏa nguyện lực châu lan tràn đi mà đáy hồ trùng quần cũng bắt đầu táo động rối rít nổi lên mặt nước vẹn vẹn chưa tới một k h ắ c đồng hồ thời gian toàn bộ mặt hồ cũng bị một tầm kim sắc giáp trùng bảo t r ù n vừa mới bắt đầu mọi người cũng không có ý thức đến có vấn đề gì kim sắc giáp trùng ở vệ dục trùng triều tùy ý có thể thấy không hề chỉ nơi này có khi chúng nó phụ ở trên trận pháp gắm ăn trận văn trung thần thức đóng dấu lúc mọi người này mới phản ứng được những thứ này là vệ thần trùng ngự trùng tông tứ trưởng lão văn vệ kinh hô thành tiếng ngự trùng tông vốn là giỏi ngự sử trùng quần đối trùng tộc trùng loại hiệu cũng so với còn lại hai cái tông môn mạnh hơn rất nhiều cùng lúc đó h ắ n giơ tay vung lên một mảng lớn hát ảnh từ tay ống tay h á o bay ra tạo thành một đám mây đen hướng mặt hồ tre ú t tới nhanh tu bổ trận pháp cho tam trưởng lao đưa tin luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế h à n ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ngoài ra hai cái tông môn trận pháp còn chưa hoàn toàn bố trí xong liền bị chủng còn cho gặm ăn tang cảnh hưng hỏa bắt đầu hướng chung quanh không trung tiêu tán ra tay toàn lực đánh chết vệ thần trùng một tên vạn nhận tông lão giả một tiếng quắc to quanh thân đao khí ngăn dọc từng trôi lưới dao sắc bén tựa như trăng khuyết một dạng quanh quẩn ở t r u n g quanh sau đó gào thét mà ra hướng phía dưới mặt hồ hung hăng chém tới vô số pháp tắc ở lưới dao sắc bén t r u n g quanh tạo thành sắc bén biên giới đem không gian cắt ra từng đạo lỗ ngăn cản ở trước mặt vệ thần trùng bị chém thành hai khúc rơi vào trong nước hồ người sở hữu toàn bộ cho ta sát lão giả lần nữa gầm lên một tiếng lần lượt từng bóng người phóng lên cao trôi lơ lửng ở t r u n g quanh liếc nhìn lại đặt tới gần trăm đây đều là vạn nhận tông lần này tới tu sĩ từng cái cũng thực lực cường đại đồng loạt ra tay thời điểm đậm đa pháp tắc giang khắp nơi tạo thành liên miên khí、lãng. từ bầu trời t r u n g càn quét mà qua không chỉ là vạn n h ậ n tông kỳ sơn cốc tu sĩ cũng toàn bộ xuất hiện bắt đầu đối vệ thần trùng quần phát khởi điền c u ồ n g r i o sát phiên toáy nhất ngược lại là ngự trùng tông bên này bởi vì trận pháp đã bố trí xong hưng ơ hỏa nguyện lực châu cũng đang thu nạp t r ù n g quanh tiêu tán đi ra hư ơ n g hỏa lúc này nếu như trận pháp gặp phá hư t r ư ớ c cố gắng sẽ thất bại trong căng tức cũng may lần này ngự trùng tông tới rất nhiều người gần ngàn tu sĩ có gần nửa cũng vọt vào trong trận pháp bắt đầu tạo thanh trùng quần lâm khâm trà trộn ở tu sĩ bên trong quanh thân tràn ngập lên rồi cùng vệ thần trùng như thế pháp tắc khí tức đây là hỗn độn trùng lực lượng phân thân đang lúc này một đạo cực kỳ mịn mở không gian ba động xuất hiện ở cách đó không xa cũng hướng bên này di chuyển nhanh chóng m à tới lâm khâm chân mày cao lại nhìn về phía không gian ba động chuyển tới phương hướng gần như h à o không dấu vết nếu như không phải tinh thông không gian pháp tác nhân rất khó phát hiện không gian ba động ở bên ngoài trận pháp dừng lại chốc lát liền hướng đến đáy hồ lần đi tứ trưởng lão như là phát hiện cái gì quay đầu nhìn chung quanh cũng không có nhìn ra đầu mối đối phương cũng không có chạm được trận pháp cho nên hắn cảm giác phi thường yếu ớt lâm khâm lúc này nâng lên một c ước nặng nghề dẫm đạp ở trên mặt hồ một đạo không gian khí nhọn hình lửa y dao cắt nước hồ hướng không gian ba động chuyển tới phương hướng trực tiếp chém tới đối phương cũng phát hiện di động lập tức n ừ n g lại bất quá hắn phản ứng hay lại là chậm chút ít mới vừa dừng lại liền bị không gian khí nhọn hình lửa y dao đánh trúng ở đáy hồ phát ra một tiếng nổ gần như đem mặt hồ cũng nổ tung sóng biển khuấy động lên cao mấy trượng mà thân thể con người hình cũng hiện lộ ra đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó nam tử người mặc một tiếng cầm ý trường bảo tay sách một cán trứng kích. kích thân bên trên tiêu tán ra từng đạo đậm đà không gian phát tắc tạo thành khí nhọn hình phá hư tông tôn ạ i chỗ c h ứ h i du c ư n bãi d kiến chư vị tiền bối tôn du hướng chung quanh chắc tay ánh mắt từ mấy cái thiên đạo cảnh cường giả trên người một ngược lại nguyên lai là thất vận phá hư tông tôn đạo hữu hạnh n mộ tôn du thực lực mặc dù là tố đạo cảnh trí tẩng nhưng mà bằng vào phá hư tông thần thông gặp phải thiên đạo cảnh sơ kỳ nhân sẽ không rơi vào hạ phong hơn nữa bằng vào không gian phát tắc hắn hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại muốn đi không người có thể lưu hắn lại tôn đạo h ư u cơ gì xuất hiện ở đáy hồ ngự trùng tông tứ trưởng lão không nhịn được hỏi may là tôn du ra mặt đủ d à y cũng không nhịn được mặt giả đỏ lên người này lao r a hỏa có biết nói chuyện hay không ta mới vừa rồi thi triển không gian thần thông đi đường đi ngang qua mảnh này trong hồ lúc bị vệ thần trùng bày yếu thần thông tôn du chỉ có thể mặt g à y cưỡng ép giải thích hắn chiến lược mặc dù không tệ không nói trước cái kia đưa hắn bước ra ra hỏa chính là trước mắt nhiều như vậy lao ra hỏa tùy tiện một cái đã đủ hắn ứng phó rất nhanh hắn sự chú ý liền bị hương hỏa nguyện lực châu hấp dẫn trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng kỳ dị văn t r ư ở n g lão nếu không chúng ta hợp tác đem vệ t ắ c trùng phiền thoái giải quyết hương hỏa phân ta một phần ba như thế nào tôn du mục đích vốn chính là nơi này tiêu tán hương hỏa bây giờ chỉ bằng vào một người nghị xong đoạt thức ăn trước miệng cọc căn bản không khả năng nếu thật là không cho những thứ này nhân lưu một chút làm quá tuyệt cuối cùng chỉ có vẻ mặt các ngưng ngự trùng tông được một phần ba. cuối cùng một phần ba cho vạn nhận tông cùng kỳ sơ cốc hắn ngay sau đó lại bổ sung một câu tam trưởng lão từ trong đám người bay ra ngoài đi tới trận pháp trước đem tôn du chắn trước người tôn đạo hữu dù là n g ư ơ i tới tự thất vận tôn g môn cũng phải kể tới trước tới sau chuyện này coi như bị phá hư tông biết cũng là chúng ta c h i ế m lý n g ư ơ i thứ nhất liền muốn phân đi một phần ba này không nói được chứ tôn du n h ư ớ n g mày một cái nhìn về phía tam trưởng lão lý trưởng lão không thể nói như thế này lớn như vậy bể dục trùng t r i ề u chẳng lẽ thật thành các ngươi t a m gia hay sao có câu nói người gặp có phần ngươi sẽ không, không muốn cho chứ còn là nói ngươi cho là ta không có thủ đoạn thu nơi này tiêu tán hư hỏa tôn du đem trường kích hoành ở trước ngực đậm đà không gian pháp tắc ở kích thân bao quanh không gian xung quanh cũng đung đưa tầng tầng rung động vạn nhận tông cùng kỳ sơn c ố c nhân một bên dọn dẹp trùng quần một bên quan trú đến bên này chuyện phát sinh nói thật từ bọn họ bày trận pháp ở phệ thần trùng dưới sự công kích giải tán sau liền không quyền lên tiếng rồi tôn đạo hữu lao phu chỉ là luận sự tam trưởng lao lý đòi t r ứ n g mắt cuối cùng vẫn là đem lựa giận trong lòng cưỡng ép đẻ xuống vậy ta còn thật sự muốn định một phần ba không cho lời nói liền ra tay đi thì nhìn ngươi có gan hay không xuất thủ trước tôn du từ tốn nói đồng thời nhấc tay vồ một cái tay lấy ra không gian na d ì phủ chỉ cần các ngươi xuất thủ đối phó ta ta sẽ đem t r ư ờ n g không gian na d ì phủ đánh ra mặc dù ta không coi là phá hư tông đệ tử kết xuất nhưng cũng là có uy tín danh dự nếu như vô duyên vô cớ chết ở chỗ này các ngươi biết hậu quả tôn du dứt khoát rộng mở mà nói chính là muốn phân một phần ba mới bỏ qua tôn đạo hữu lời này của ngươi liền nghiêm trọng chu thiếu dương sư phó lúc này đứng dậy giảng hòa chỉ là ta không nghĩ ra nơi này chỗ hẻo đánh dân cư thưa tớt tôn đạo hữu tại sao lại xuất hiện ở nơi này tôn du bị môi không nhịn được nói Các n g ư ơ i không phải sớm liền biết rõ ta sẽ đi qua cần gì phải nhiều câu hỏi này nói thiệt cho các ngươi biết đi ta vốn là dự định đi một chuyến ngự trùng tông yêu cầu một cái tổ trùng phân thân hành tung cũng là bị chính ta cố ý tiết lộ ra ngoài nếu không bằng vào ta phá hư tông nắm trong tay không gian phát tắc lại có ai có thể biết rõ ta hành tung tổ trùng phân thân ngự trùng tông số ít mấy cái người biết nội t ì n h nhìn nhau đều nhìn thấu với nhau trong mắt nghiêm trọng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lăm đáy hồ bị phong cấm đại môn bọn họ đối ngoại nhất trí gọi hỗn độn chủng vì tổ trùng liền thì không muốn để cho nhân biết do hỗn độn chủng tin tức một khi đem hỗn độn chủng phân thân cho đến người trước mắt hỗn độn chủng tin tức thì sẽ hoàn toàn tiết lộ ra ngoài toàn bộ ngự trùng tông cũng sẽ đưa tới thai hoảng ở đầu dọn dẹp v ệ thần trùng công việc vẫn còn tiếp tục sở hữu tu si ra tay toàn lực nhưng mà v ệ thần trùng lại càng ngày n ạ càng nhiều phản phất vô cùng vô tận thi của bọn họ thể chìm vào đáy hồ không chỉ không có chặn lại cái hở ngược lại để cho trong khe p ệ thần trùng càng đ i n cuồng có chút dáng khá lớn thành trùng Từ t r o những g k e g i ớ thi thể này trải qua vô nhiều năm tháng ăn mòn biến thành cùng đất xét như thế màu sắc thượng cổ trận pháp nội địa mặt bị trên giường một tầng thật dày ngăn cách thần thức ngay cả lâm khâm cũng không có phát hiện phía dưới có khắc đầu tiên theo từng con từng con vệ thần trùng từ dưới đất c h u i ra mặt đất toàn bộ bị lật cuộc tới t r ậ t lóe niêm phong cửa lúc g ầ n lúc hiện trên mặt hồ giang co vẫn còn tiếp tục cuối cùng ngự trùng tông vạn nhận tông cùng kỳ sơn cốc tam đại lục v ậ n tông môn hay lại là thỏa hiệp tiếp tục như vậy nữa đừng nói là một quả hương hỏa nguyện l ự c châu coi như để cho trận pháp duy trì vận chuyển đều có chút khó khăn nếu như tôn du lại làm vậy lần hành động này liền phải thất bại trong c ă n tấc mà phá hư tông bao che cũng để cho rất nhiều thế lực cảm thấy nhức đầu không có tông môn nào sẽ vì môn hạ đệ tử mỗi người cũng phát ra một quả không gian na di phủ loại này mặc dù phụ lục chức năng không mạnh chỉ là đem trước khi chết cuối cùng cảnh tượng này truyền tống về đi nhưng luyện chế phi thường phiền thoái lại cần phải hiểu được không gian p h á p tắc ở tạo hóa thế giới không có tông môn nào không gian p h á p tắc có phá hư tông lợi hại người sở h ư u bắt đầu ra tay toàn lực đối phó vệ thần trùng mảng lớn mảng lớn t r ù n g thi từ mặt nước chìm vào đáy nước ở đáy hồ trên giường một tầng thật dày toàn bộ mặt hồ cũng tạo nên tầng tầng đợt sóng đánh phía trước bờ hồ phát ra kinh đào phách nạt i ế n g mặt hồ trận pháp cũng ở đây tứ trưởng lao văn vệ duy trì hạng chậm g i i khuất trường đem phạm vi lớn hơn cũng bao phủ lại trôi lơ lửng ở bán không hương hỏa nguyện lực châu từ từ chuyển động do nguyên lai trong suốt hướng bán trong suốt biến chuyển bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt thất thải ánh sáng nhạt k í một tiếng gào thét từ đáy hồ vang lên toàn bộ mặt hồ trực tiếp nổ tung một đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao đánh vào được trận pháp kịch liệt lay động ngay sau đó lại vừa là mấy tiếng gào thét vang lên tam đạo khí tức t r ù n g tiên tạo thành một cổ cường đại sóng trung kích trên mặt hồ khuyết tảng ra kèm theo trận ẩm trận văng lớn không ít tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trên người hộ thể quan mang ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giải tán hộ thân pháp bảo cũng ở đây lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tan giã ngay sau đó phát ra một tiếng kinh người tiếng nổ mấy người tại c h ô nổ t u n g trong nháy mắt toi mạng trận pháp lần nữa phát ra rắc rắc nổ vang từng vết n ư ớ c xuất hiện tứ trưởng lão văn vệ mặt liền biến sắc giơ tay lên ném ra mấy chục mai trợ ậ kỳ hướng chung quanh bắn ra trận pháp lần nữa vững chắc nhưng mà không quá mấy hơi thở trận pháp lần nữa đung đưa ngự trùng tông mấy đại cường giả đôi giơ tay lên một cái vô số sâu trùng p ô thiên cái địa điên cuồng cắn xé p ệ thần trùng chỉ là những con trùng này số lượng mặc dù nhiều nhưng là bàn về sức chiến đấu xa không phải p ệ thần trùng đối thủ chỉ rằng có ngắn ngủi một đoạn thời gian liền bị đánh tan đáng chết những thứ này vệ thần trùng quá mạnh mẽ chúng ta hoàn toàn bị bọn họ khắt chế chu thiếu dương sư tôn sắc mặt khó coi hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế bực b ộ i chiến đấu bất kể là sử dụng pháp bảo hay lại là thi triển thuật pháp cũng bó tay bỏ chân thiên đạo cảnh thực lực không phát huy ra ba thành ta tới tăng trưởng lao ly đòi bước ra một bước đi tới trận p h á p trước hai tay đẻ ở trên màn sáng khí tức quanh người c u ầ n quận một cái màu đen trường ảnh từ trong cơ thể nổi lên vờn quanh quanh thân rất nhanh khí tức của hắn liền cùng chung quanh vệ thần trùng tản mát ra khí tức độc nhất vô nhị cổ hơi thợ này dọc theo trận pháp màn sáng dần dần tiêu tán chỉ bất quá còn không chờ hắn đem trận pháp hoàn toàn bao phủ một đạo khí tức kinh khủng lần nữa từ đáy h ồ phóng lên cao h ư ớ n g hắn chỗ vị trí đánh mạt tới sau một khắc một tiếng ầm vang vang lớn cả người hắn đều bị hoành thượng bắn không là thiên đạo cảnh vệ thần trùng lý đòi phát ra t h é t một tiếng kinh hãi một mặt tấm thuận ở trước người nhanh chóng tăng giã hòa tan cuối cùng hóa thành một nhóm phá đồng lạ thiết từ bán không rơi vào trong hồ trôi lơ lửng ở trên mặt hồ tu sĩ rối rít túi đầu nhìn liền gặp được bốn cái hắc ảnh từ mặt hồ chậm rãi nổi lên đây là bốn con dáng phủ đến trên mặt nước sau mở ra hút một cái chung quanh rời rạc hương hỏa toàn bộ bị hút tới tạo thành một đạo kim sắc t r ư ờ n g tiên quất mà ra hương hỏa thần thông tôn du phát ra t h é t một tiếng kinh hãi trong tay trường kích một kích chém ra bốn đạo không gian khí nhọn hình l ư a y dao bay ra ở bán không vạch ra bốn đường vòng cung chém bay đi liên tiếp tứ thanh nổ vang vang lên không gian khí nhọn hình l ư a y dao bị trực tiếp rút ra bạo nổ nổ ra bốn đám không gian sóng gợn lâm k h ô n nhữ mày một cái này bốn con thiên đạo cảnh sâu trùng là từ từ đâu chạy tới trước hắn g i xét thời điểm cũng không có phát hiện này bốn con trùng tung tích nghĩ tới đây thân thức lần nữa khuyết tán ra rất nhanh thì chạm tới rồi đáy hồ kẽ hở nơi này kẽ hở đã làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần toàn bộ đáy hồ đều bị cày qua một lần tựa như thượng cổ trận p h á p hoàn toàn lộ ra ngoài thông qua kẽ hở bên trong cảnh tượng để cho lâm khâm thất kinh toàn bộ không gian so với trước hắn thấy được lớn hơn m ộ ư ơ i lần sâu hơn không gian phần ấ y một cánh cửa tản mát ra nhàn nhạt qua n mang nơi này lại có một cánh bị phong cấm đại môn lâm khâm trong lòng kiếp sợ hắn muốn dùng thần thức d o xét lại trực tiếp bị bắn ngược trở lại ngay cả thức hải cũng sinh ra nhỏ nhẹ chấn động mà hai cái kia hoàn trình hương hỏa đồ đựng lúc này chính xuống ở trên cửa Từng kia từng hương kia sởi hỏa lâm khâm thần thức cuốn lên muốn đem hai cái hương hỏa đồ đựng thu hồi nhưng mà một đạo không gian khí nhọn hình l ư a y dao đột ngột xuất hiện hướng hắn thần thức hung hăng chém tới bị phát hiện sao lâm khâm thu hồi thần thức kia đạo không gian khí nhọn hình l ư a y dao trực tiếp đánh vào hai cái hương hỏa đồ đựng bên trên đem chém b ỡ vô số hương hỏa tiêu tán bị đại môn cuốn hết sạch đầm đại môn chấn động đã tàn phá thượng c ủ trận pháp ẩm ẩm vỡ nát vô số p ệ thần trùng thi thể hóa thành bụi bẩm theo nước gợn c u ố lên sở hữu vệ thần t r u n g ngửa mặt lên trời hí không lại công kích trên mặt hồ tu sĩ toàn bộ chui trở lại đ á y h ồ ngay tại sở hữu tu sĩ không hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm đ á y h ồ đại môn ẩm ẩm mở ra một cổ khí tức kinh khủng c u ố n trời cao đem t r ọ n phiến hồ nước hồ còn có điều có tu sĩ toàn bộ cuốn nhập môn bên trong trong thời gian ngắn một người đều không còn lại trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương ba trăm bảy mươi sáu n i ê m phong cửa hậu thế giới lâm khâm không có phản kháng mặc cho hấp lực đưa hắn cuốn nhập môn bên trong đây là một cái quy tắc tàn thế giới phá từng đạo kiếm, khí huyện như như cùng phòng ở cả thế giới c u ố n lâm khâm mới vừa xuất hiện l i ề n có một đạo kiếm khí chém ngang mà tới kiếm khí bên trên lượn lờ từng đạo kiếm đạo phát tắc trong đó có ánh sáng ảnh lưu truyền á n h chiếu ra một cái đã từng thế giới lâm khâm giơ tay lên một chút kem nhất thanh thúy hưởng kiếm khí vỡ nát hóa thành vô số mảnh vụn tứ tàn phóng từ n g tiếng kêu thảm thiết từ cái thế giới này các nơi vang lên những thứ này đều là vừa mới bị hút vào nơi này tam tông tu sĩ lần lượt từng bóng người bị kiếm khí chém thành hai khúc nguyên thần vừa mới chạy ra khỏi lại lần nữa bị một đạo kiếm khí vạch quà đem xo nát Từng con từng con vệ thần trùng sát mặt đất hướng trung tâm vị trí nhanh chóng bỏ phát ra lã t r ả thanh âm bọn họ cũng không có ở công kích tu sĩ cho dù xuất thủ công kích bọn họ bọn họ cũng sẽ không phản kích tự mình hướng phía trước nhanh chóng bỏ đi phanh một tiếng nổ vang ở lâm khâm bên người vang lên một đạo tới người kiếm khí bị máy bay sư lệ cẩn thận với sau l ư n g ta một cái thanh âm thanh của lệ vang lên theo chính là hạ cầm lương ngay sau đó lại vừa là vài đạo kiếm khí phóng m à tới hạ cầm lương một tiếng nũng nhịu quanh thân pháp tắt p h o n trào trong tay cũng nhiều thêm một món trưởng tiên pháp bảo ba một tiếng nổ vang trường tiên quanh co qua mà ra đem bay tới kiếm khí toàn bộ quất bay cảm ơn sư tỷ lâm khâm chắc tay đi tới hạ c ẩ m lương sau lưng hạ c ẩ m lương không có nói gì nhiều trong tay t r ư ờ n g tiên ở bao quanh số tròn nói vòng phòng hộ đem một đạo đạo kiếm khí ngăn trở lâm khâm nhìn một phía cái thế giới này pháp tắc đã tan t h n h trên bầu trời có một đạo dữ tợn kẽ hở gần như không nhìn thấy bờ cũng chính bởi vì cái này kẽ hở đem cái thế giới này pháp tắc hoàn toàn c h ặ t đức lại cũng khó mà khép lại nơi này hẳn là lần thứ ba lượng t ế p trung hai cái tu sĩ đối chiến một người trong đó bị một người khác đánh chết sau lưu lại tiếp sau giới cái thế giới này đã chết hắn nhìn về phía cái thế giới này trung ương vị trí một vệ kim quang thẳng bay đến chân trời chính là bởi vì cái này quan mang hấp dẫn chung quanh p h ệ thần trùng bọn họ không muốn sống chen chúc tới ở phía xa trên mặt đất trải thành lan tràn mấy dặm kim s á t thảm tam đại tông môn cường giả cùng với tên kia phá hư tông tôn du sắc mặt cũng phi thường khó coi mới vừa rồi bị hút vào đại môn sau đó trước vừa mới ngưng tụ thành hình hương hỏa nguyện lực châu trực tiếp giải tán nói cách khác bọn họ cố gắng lâu như vậy quân xì múc canh công giá t r à n đừng để ý những thứ này vệ thần trùng trước toàn lực cứu người n g trùng tông tam trưởng lão lý đòi lớn tiếng nói mấy đại thiên đạo cảnh cường giả cũng đồng loạt ra tay bắt đầu tướng môn hạ đệ tử cứu bảo vệ mà tôn du cũng không có quản bọn hắn mà là thân hình thoát một cái hướng khu trung tâm v ự c quang trụ nhanh chóng ních tới gần làm sao bây giờ vạn nhận t ô n g hai cái trưởng lão tụ tập trung một chỗ một người trong đó thấp giọng hỏi chúng ta cũng đi qua vệ thần trùng sẽ chia sẻ áp lực ngăn cản bộ phận kiếm khí công kích khác một trưởng lão cắn răng một cái quyết định nói được đi cửa ra chắc là ở chỗ đó vừa nói hai người mang theo gần trăm danh môn hạ đệ tử bắt đầu hướng khu vực trung tâm ních tới gần thấy vậy Kỳ s ơ nhưng Cốc n â n cũng bắt đầu h ớ khu vực trung vực tâm di động. di là c trực tiếp chết mấy người,、bây、giờ chục mấy n bây n người không tới. không là, phòng thủ áp lực lớn nhất bên này hai nhóm người vừa rời đi nhất thời tăng mạnh áp lực chúng ta cũng đi theo lý đòi lập tức hạ lệ rất nhanh đem gần ngàn người đội ngũ cũng bắt đầu hướng khu vực trung tâm di động minh ly thành trương gia ra chủ trương ý ngồi ở đại điện thủ tọa sắc mặt âm trầm đáng sợ cả gia tộc cao thủ toàn bộ đến đông đủ bao gồm minh ly thành thành chủ trương là không người này cũng là trương gia trực hệ trương ý đường đệ tố đạo c ả ngược h t ầ n c ờ n Trương nắm trong tay Minh、ly、Thành vô số năm đã sớm thâm căn không nói nên, trương không có nghe trương viện sầm di ngôn, Minh Thành. g gia dạ. tay thâm thể từ phải di rời đi qua qua. sớm sầm Cho Ly là Ly vô số cố đã đế, có có bỏ bỏ ý lại tụ tập được tất cả lực lượng hộ trận mở rộng ra chuẩn bị chính diện n ê n h địch mặc dù tổn mãi mãi để cho chúng ta rời đi minh ly thành nhưng nơi này là ta trương gia căn bản một khi bỏ qua hương hỏa và khí vận cũng sẽ bị đại phúc độ tiêu giảm cái này cùng d i ệ t tộc có cái gì khác nhau chớ trương ý ngắm nhìn một phía dừng một chút tiếp tục nói hơn nữa nơi này có ta trương gia quá bí mật của nhiều không cho tiết ra ngoài q u a nhưng t hơn là bọn họ t tác phong làm việc cũng không có vì vậy thu liễm bởi vì bọn họ phía sau dựa vào thất vận tôm môn hình tử thiên cung đây là một cái cực kỳ cường đại tôm môn cho dù so với một ít bắt vận thế lực đến cũng không thua kém bao nhiêu ta đã đem tổn h ã i mãi vẫn lạc tin tức truyền đến hình tử thiên cung tin tưởng không bao lâu bọn họ sẽ thì có thật sự đáp lại chúng ta chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian trương ý nhẹ nhàng gõ tay v ị t cho rất nhiều tộc nhân ăn một viên định tâm hoàn đang lúc này một tiếng ẩm vang lớn từ hư không vang lên một cột sáng xé liệt thiên không trung mây đen soi ở trước đại điện trên mặt đất ta là ngày này ta là đất này ta là cái thế giới này phát tắc ta đại thiên hình phạt một cái lời biếng thanh â m ở trong hư không muốn vang lên cột sáng này vừa vặn đưa hắn ảnh t ử ánh chiếu ở trước đại điện rộng rãi tràng trung hướng ai giả t h ầ n giả quỷ trương ngặt khổng nộ quát một tiếng từ trong đại điện lao ra ngẩng đầu nhìn lại liền gặp được trong hư không một vệ kim quang sáng trói bóng người chính nhìn xuống phía dưới một đôi con mắt cũng tản mát ra hai luồng kim quang trương gia người còn không quỳ xuống tiếp chỉ cái thanh âm này mênh ngông quần cuộn chuyển khắp toàn bộ minh ly thành không ít phạm nhân bị hắn ra sân hình ảnh c h ấ n trụ không khỏi đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu mái người là người phương nào trương ý mang theo một đám trương gia đệ tử từ trong đại điện đi ra trên người cũng tản mát ra cường đại khí thế chính là tố đạo cảnh một tầng cũng dám tới ta trương gia dương a i trương gia một tên tố đạo cảnh trường lão không chút khách khi mắng cản rỡ trong hư không người này quanh thân sáng ở v ạ trượng sau lưng hiện ra một vòng công đức quang câu ngồi xuống xuất hiện một đoá thải liên nhìn giống như thần tiên hạ phạm ta là đại thiên hình phạt xứ ngươi trương gia có thể biết tội lại nghe ta tinh tế đếm vừa nói đem một t r ư ơ n g quyển trục lấy ra ở trước người từ từ mở ra thanh âm sau đó truyền điện ra minh ly trương gia làm điều ngang ngược ép người làm gài điếm khu cái kia hưởng tạo s á t nhiệt g nhân thần cộng phẫn thiên địa không cho ba trăm mười tám năm trước từng với m ặ t giang thành chu diệt vô tội phạm nhân triệu đây là đệ nhất tội một trăm chín mươi bốn năm trước từng là cướp đoạt một nơi thượng cổ hương hòa mắt tàn sát tông môn gia tộc mười chín cái ngay cả ba tuổi tiểu nhi cũng không bỏ qua cho đây là thứ nhị tội im nói bậy nói bạn ăn nói bừa mãi t r ư ơ n g ý trong mắt hung quang trật lóe giơ tay lên lấy ra một quả trận pháp khống chế lệnh bài trực tiếp đánh ra ông một tiếng chiến m i n h toàn bộ minh ly thành trận pháp đồng loạt dung một cái một đạo trói mắt mũi tên quang hiện lên ở trong hư không hướng người nói chuyện kích bắn đi trổi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy một con t ử thượng cổ sống s ó ấ t vệ thần trùng người này nhấc tay vỗ một cái một tôn tiêu đốt hùng hùng liệt diễm đỉnh lô bị hắn lấy ra ngăn cản ở trước người keng mũi tên đục vào đỉnh trên vách đá p h á từng ra một t i sát thép và c đạo i chạm đỉnh lô sắt ngoài lục pháp tắc xuất hiện ở ô dù trên mặt tựa như cùng ô dù cốt lại vừa là ken một tiếng đụng thiết tán chính diện đâm vào đỉnh lô trên sắt lục pháp tắc giống như lưỡi dao sắp bén đem hỏa diễm pháp tắc bổ ra đỉnh lô kịch liệt rung động lôi cuốn đến sức mạnh cường hãn cuốn n g ư ợ c mà quay về hướng người này ngược đánh tới người này biểu tình bình tĩnh một đôi kim quang sáng chói đôi mắt thâm thúy như liệt diễm chậm rãi đưa ra một đôi giống như kim s ắ c đúc thành hai tay v ố về phía đỉnh lô phanh một tiếng người này bị đỉnh lô trực tiếp đánh bay đồng thời hướng xa xa rơi xuống ta sẽ trở về chỉ chốc lát sau hắn quả nhiên trở lại vẫn là kim quang sáng chói vẫn là chói mắt vô cùng ta trước lời còn chưa nói hết chín mươi sáu năm trước trương gia ở minh ly thành hạ phát hiện một cái đ i ệ mạch mấy năm nay không ngừng rút ra đ i ệ mạch để cho tạo hóa thế giới hoàn cảnh kéo dài tồi tệ ý miệng trương ý gầm lên giận dữ lần nữa đem thiết tán ném ra ngoài mặc dù ầm ầm mở ra từng cây một ô dù cốt tựa như mũi t ê n n ọ n nhắm thẳng vào người vừa tới ô dù cốt trên sắt lục p h á p tắc hương tụ đem thành trì t r u n g quanh khí tức sát phạt toàn bộ của tới cùng lúc đó toàn bộ thành trì t r ậ n p h á p lần toàn bộ của tới cùng lúc đó toàn bộ t h n trì t n g quanh trúng q u a h khí t c phạt toàn b cố tới cùng lúc đ ó i n à y vững vàng khổng t ó i ở hãy xưng tên ra bụ tọa muốn cho ngươi và ngươi người sau lưng hết thẻ trả giá thật lớn bản tiên đi không đổi tên Vào đảm môn ngươi liên sơn chị ũ kha ngạo nghê k h nói côn g vọng ra hỏa ngươi đây là đang tìm chết c h n kha nhắc tay vồ một cái từng đạo sát lục pháp tắc từ mặt dù bên trên bán ra ở bán không tạo thành liên miên bất tuyệt đau lãng hướng chị kha đổ ập xuống vào tới chị kha nhắc tay vồ một cái thiên địa lô bị hắn trộm vào lòng bàn tay dùng ngón tay nhẹ nhàng bán ra keng đỉnh lô rung động từng vòng hình cái vòng h ỏ a diễm pháp t ắ c nổ lên tầng hình thành tầng sóng lửa s u n g kích ra đ à o lãng cùng sóng lửa trong nháy mắt hướng đến cùng một chỗ không ngừng đụng toàn bộ không trung gần như muốn nổ t u n g phía dưới trận pháp màn sáng kịch liệt chấn động chết đi chưng ơ ý nhấc chân trên mặt đất nặng nề giẫm một cái toàn bộ minh ly thành đại trận lần nữa vận chuyển ba cây mũi tên hiện lên n ô lên cao bắn ra s i ê u s i ê u s i ê u mũi tên pha không trực tiếp xé ra chỉ kha phòng ngự o a n ở trên người hắn đưa hắn lần nữa bắn bay ra ngoài trong nháy mắt không thấy bỏng dáng người này thật là mạnh thân nhìn thấy một màn này trương gia tu sĩ, nghiêm phong cửa sau trong thế giới kiếm đạo pháp tắc ở nơi này cả thế giới chúng qua lại c à n quét cho dù bị đánh nát chỉ chốc lát sau lại sẽ lần nữa ngưng tụ tố đạo cảnh dưới đây tu vi tu sĩ căn bản khó mà sinh tồn mặc dù có cường g i ả bảo vệ cũng không được gần đó là tố đạo cảnh tu sĩ t h ô i không để ý cẩn thận cũng sẽ v ỡ lạc cho nên hạ cầm lương một mực đợi ở lâm khâm bên cạnh thời khắc bảo vệ mọi người không ngừng đến gần khu vực trung tâm đạo kia cổ sáng ngất trời theo đến gần càng ngày càng sáng tàn mát ra từng cổ một để cho người ta linh hồn run dày khí t ứ c cũng không mạnh nhưng là mỗi người cũng có thể cảm giác được rõ ràng cổ hơi thở này p h ệ thần trùng nhóm tượng là giống như liên đến gần chùm tia sáng sau trực tiếp cả người đục lên thân thể đầu tiên là bị kẹp ở trong cột ánh sáng sau đó từng điểm từng điểm dung nhập vào trong đó toàn bộ quá trình vô cùng quý dị cho dù là thiên đạo cảnh cơn giả ở thấy một màn như vậy thời điểm trong lòng cũng hiện ra thấy lạnh cả người p h ệ thần trùng bảy căn bản cũng không ống chung quanh tu sĩ thẳng xông về chùm tia sáng người trước ngã xuống người sau tiến lên chỉ chốc lát sau sở hữu sâu trùng toàn bộ đều chui vào trong cột ánh sáng c h ú n tia sáng tản mát ra quan mang dần dần yếu bớt cuối cùng hoàn toàn biến mất mặt đất xuất hiện hình một vòng tròn phong ấn trận pháp trung gian có một cái đại đại đ ỏ như màu máu phong tự nhìn thấy giật mình lúc này phong ấn trên trận pháp xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết n ư ớ c hơn nữa còn đang kéo dài tan vỡ người chung quanh thậm chí có thể nghe được vỡ vụn tiếng rát rác rát rác rõ ràng lọt vào hai tiếng vỡ vụn vang lên phong trong chữ gian xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết rách một cổ càng quỷ dị hơn khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra chung quanh giống như là nổi lên đàm phong để cho tất cả mọi người đều cảm thấy không rét mà run đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn run r u y cho dù là thiên đạo cảnh cường giả cũng đều bị ảnh hưởng đây là cái gì khí tức tốt cảm giác đáng sợ Ta bây giờ á c l i hắn thực lực tổng hợp cũng liền cùng thiên đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm đoàn bạn vẫn là thần hồn nếu như trong ngày ra hỏa thật là từ thượng cổ sống s ó t p h ệ thần trùng liền hắn đều phải vạn phần cẩn thận cái thế giới này đột nhiên rung động trên bầu trời xuất hiện một đạo đạo không gian kẽ hở vô số tịch diệt khí tức từ trong khe tiêu tán đi ra cái thế giới này ở sụp đổ g i á c g i á c lại vừa là một tiếng vỡ vụn vang lên phong tự bên trên lần nữa nhiều hơn một kẽ hở sau đó đó là liên tiếp tiếng g rác i á c kẽ hở càng ngày càng nhiều cuối cùng phát ra hoành một tiếng phong trong chữ toàn bộ nổ tung hình tròn trận pháp và mặt đất đều bị nổ ra một đạo t r ư ờ n g chừng mười triệu kẽ hở một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện ở trước mặt người sở hữu đang lúc này một cái khoảng cách kẽ hở rất gần tố đạo cánh tu sĩ hét thảm một tiếng thân thể ứng tiếng ngã xuống đất mà hắn nguyên thần là xuất hiện ở trên đỉnh đầu trên mặt lộ r a nồng nặc sợ hai ở đỉnh đầu của nguyên thần đưa ra một cái p h á p tắc dây nhỏ một mực kéo dài đến trong cái khe cứu cứu ta người này tới kịp kêu lên ba chữ nguyên thần coi như không nổ tung năng lượng bị p h á p tắc cuốn cuốn một cái kéo vào kẽ hở chỉ tại chỗ để lại một cụ lạnh giá thi thể đây là thần thông gì tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc mà lâm k h â m chính là nhẹ nhàng thở dài quả nhiên như hàn đoán nơi này phong ấn một cái từ thượng cổ sống xuất vệ thần trùng luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bảy mươi tám ba tự chân ngôn thần thông chi phong tự quyết có thứ nhất chết người thì có cái thứ nhì rất nhanh từng vị tu sĩ chết đi thi thể liên tiếp ngã xuống đất cho dù là thiên đạo cảnh cừng giả cũng vẹn vẹn có thể chỉ hoãn bọn họ thời gian chết theo chết đi tu sĩ càng nhiều mặt đất kẽ hở càng ngày càng lớn tiêu tán đi ra khí tức cũng càng phát ra kinh khủng làm sao bây giờ tiếp tục như vậy không phải biện pháp vạn nhận tông trường lão không nhịn được h é t lớn bọn họ khoảng cách gần đây chết đi tu sĩ cũng là nhiều nhất hơn nữa cái thế giới này ở sụp đổ không gian không ngừng co g ú p lại rất nhanh sẽ biết lan tràn tới đây đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ bị tịch diệt khí tức giết chết cửa ra ở dưới cái khe mặt đang lúc này không biết do ai hô, hô to một tiếng thanh âm xuất hiện rất kỳ quái như là từ trong khe hoặc như là từ bốn phương tám hướng chuyền ra chỉ có dựa vào gần lâm khâm hạ cẩm lương nghiêng đầu nhìn hắn một cái cửa ra ở dưới cái khe mặt không ít người cũng đi theo hô bất kể có phải hay không là đúng ngược lại có người cho ra câu trả lời rất nhanh đã có người làm ra quyết định hướng kẽ hở phòng tới trong quá trình này không ngừng có người gục xuống không ngừng có người gia nhập ngay sau đó thì có tu sĩ phát hiện người chết càng ngày càng ít kia cổ khí tức kinh khủng đang nhanh chóng phai đi cách xa có sự phát hiện này càng nhiều tu sĩ nhảy xuống kẽ hở lâm khâm cũng với ở trong mọi người t ừ kẽ hở nhảy vào sâu dưới lòng đất phía dưới là một cái cự dưới đất không gian t r u n g quanh trên vết động toàn bộ khắc đầy p h ù văn chỉ bất quá dưới mắt toàn bộ băng liệt mở mất đi vốn có tác dụng ở nơi này dưới đất không gian trung ương lơ lưng một cánh cửa rất nhiều người nghỉ chân ở trước cửa không dám đến gần cái thế giới này sắc bể tan cảnh bước vào đại môn là có thể rời đi lại vừa là một cái thanh âm đột ngột vang lên nghe được cái này thanh âm liền có tu sĩ theo bản năng một c ấ c bước vào trong môn bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa có thứ nhất thì có cái thứ nhì cái thứ ba rất nhanh phần lớn tu sĩ cũng toàn bộ xông vào trong cửa lớn lâm khâm cũng đi theo những người này sau lưng v ọ t vào cảnh vật chung quanh biến đổi mọi người xuất hiện lần nữa lúc trước trong hồ lớn chỉ bất quá nước hồ toàn bộ biến mất tất cả mọi người đều đứng ở đáy hồ nhuyễn một trong đàm mà tòa kia thượng cổ trận pháp cũng đã biến mất lộ ra một căn phòng lớn nhỏ hồ sâu phần đấy nằm một cánh cửa không cửa toàn bộ vỡ vụn trên cửa cũng hiện đầy cái hở bất quá mọi người còn chưa kịp vui mừng tìm được đường sống trong chỗ chết một tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong đám người vang lên n à y người chết pháp cùng trước như thế nguyên thần bị kéo ra thân thể mọi người lúc này mới phát hiện trên bờ hồ nằm một con ráng đạt tới năm sáu t r ư ợ n g đại tiểu kim sắc sâu trùng bụng bộ, bộ trưởng rồi bắt chỉ con mắt một bên bốn con đang dùng hung á c có mắt thần tử nhìn chòng chọc mọi người ở nó bên ngoài thần hơn mười nhánh do thần thức cấu trúc pháp tắc vòi xúc tu theo gió đung đưa mỗi một cái vòi xúc tu bắn ra mà ra liền đem một tên tu sĩ nguyên thần từ trong cơ thể móc ra tới đây là một cái vệ thần、chủng. không ít người hét lên kinh ngạc vệ thần trùng tất cả mọi người bại kiến nhưng là lớn như vậy chị b ê ngoài n như thế dữ tợn hay lại là lần đầu thấy được sư đ ệ đi mau sắc mặt của hạ cẩm lương tái n h ậ t như tờ giấy thân hình thoát một cái đi tới lâm khâm trước mặt bắt hắn lại cánh tay hướng xa xa trôi đi bọn họ này động một cái những người khác cũng toàn bộ di chuyển rồi giết hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy p h ệ thần trùng phát ra một tiếng lanh lảnh hí trên người thần thức xúc tu bạo táng hắn ra do hơn mười nhánh gia tăng đến gần trăm nhánh những thứ này xúc tu lăng không phi vũ hướng gần trăm người cuốn đi trong này liền bao gồm lâm khâm cùng hạ cẩm lương thấy thần thức xúc tu c u ố đến hạ cẩm lương biểu tình lập tức kinh hoàng chợt cắn răng một cái giơ tay lên lấy ra một quả tùy tức truyền tống phủ ba một tiếng vô vào lâm khâm trên lưng không đợi lâm khâm phản ứng truyền tống phủ lập tức phát động mong muốn hắn trò truyền tống đi nha lâm khâm trong lòng buồn cười nhưng cũng hơi có chút bội phục nữ nhân ngốc này đáng tiếc nàng cuối cùng là sai thanh toán quanh thân không gian pháp tắc phun trào lâm khâm đem truyền tống thời gian kéo dài một hơi thở nhấc tay vỗ một cái một cái không gian ngăn cách che bao phủ ở hạ cẩm lương quanh thân sau đó tiện tay hất một cái không biết rõ đưa nàng ném tới nơi nào đi chờ nữ nhân này biến mất lâm khâm cũng bị truyền tống ra ngoài Bất quá, giữa đường thời điểm, đây là tam tự chân ngôn thần thông lâm khâm đầu tiên nghĩ đến là phong ấn trong trận pháp cái kiệu phong tự tam tự chân ngôn thần thông ở lần thứ ba lượng tiếp lúc tiến giới cũng không phải là cái gì lợi hại thần thông bởi vì môn thần thông này là từ chu thiên bút chúng lĩnh ấn ộ ra tới mà lĩnh mộ môn thần thông này nhân cũng chính là chu thiên bút đã từng chủ nhân lâm k h â m bước chân dừng lại đem thân hình dung nhập vào giữa hư không hướng tam tự chân ngôn xuất hiện phương hướng nộp tới rất nhanh hắn liền đi tới phụ cận là tam t ô n g thiên đạo cảnh cường giả đang bị phệ thần trùng đổi giết một cái phong tự hạ xuống liền đem một người đập h ố c máu p h á p bảo b ệ t ă n g cảnh cái này thượng cổ phệ thần trùng không chỉ có còn sống còn lĩnh nộ g tam tự chân ngôn thần thông trung phong tự quyết chẳng lẽ nó chủ nhân cùng chu thiên bút đã từng chủ nhân là cùng một người còn là nói người kia muốn thông qua loại phương pháp này trọng sinh chỉ là cuối cùng cùng với trận đạo sơn chủ nhân như thế cũng thất bại lâm khâm cảm thấy rất có thể chỉ có thất bại mới tạo ra được rồi như vậy một cái phệ thần trùng tới đang lúc này phệ thần trùng bắt chỉ con mắt đồng loạt hướng hắn nhìn chăm chú mà tới tệ hại nó để mắt tới ta lâm khâm trong lòng hô thầm một tiếng không ổn bước ra một bước xúc điệu thành thốn thi triển ngay lập tức biến mất xuất hiện ở xa xa ba tháp một tiếng vốn là vị trí phương vang lên một tiếng trường tiên quất thanh âm một chiêu sau đó phệ thần trùng thấy không làm gì được lâm khâm liền đem đổi rồi một cái mục tiêu nó để mắt tới là n g trùng tông tam trưởng lão lý đòi hơn mười nhánh thần thức xúc tu điên cồn dọc theo đi hướng lý đòi c u ố đi đem hắn không gian xung quanh toàn bộ sở định đáng chết đồ vật lý đòi tức giận mắng một tiếng quanh thân pháp tắt phun trào một cái bóng đen nổi lên hôn độn t r ù n g phân thân xuất hiện hắn ý đồ lợi dụng hôn độn t r ù n g phân thân năng lực bắt trước ra phệ thần trùng khí tức đáng tiếc lần này hắn tính sai hơn mười nhánh thần thức xúc tu đưa hắn trói kết kết thật thật ngay sau đó còn lại xúc tu cũng bỏ những người khác toàn bộ kéo dài dối tới trong đó có một cái hoàn toàn ngưng tụ giống như máu thịt một loại xúc tu đi tới lý đòi đỉnh đầu một cụ hấp lực chuyển ra t n núp ở trong cơ thể hắn hôn độn chúng phân thân bị trực tiếp hút đi ra nó yêu cầu là hôn lúc này lâm khâm công khai nó sở dĩ phát hiện hắn cũng là bởi vì hỗn độn trùng phân thân tồn tại luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm bảy mươi chín thực lực kinh khủng sâu trùng cái kia bị hút ra tới hỗn độn trùng phân thân bị vòi xúc tu hất một cái trực tiếp ném vào nhìn trong miệng giáp giáp ngay ngay sau đó hắn nguyên thần cũng bị hút đi ra lý đòi hét thảm một tiếng thất khiếu chảy máu thân thể không ngừng có gáp tam trưởng lão chu thiếu dương sư tôn phát ra một tiếng tức giận giơ tay lên lấy ra một thanh lượng tiến xích phá không đánh ra lượng tiên xích ở trên trời không ngừng phóng đại một đạo đạo pháp tắc ở ba quanh tạo thành xe rách không gian lực lượng tam đạo thần thưởng thức vòi xúc tu q u a n g ra ở bán không phát ra ba tháp một tiếng nổ vang ngay sau đó lại vừa là ba tháp một tiếng ba cái vòi xúc tu đồng thời quất vào lượng tiên xích bên trên đem đánh bay ngược mà quay về bảo quang ám lãnh đạo lý đòi nguyên thần kịch liệt dãy ruộng há mồm phát ra một tiếng nhọn thét trói thai vô số màu đen sâu trùng từ hắn lục thân bên trong bay ra gần trong nháy mắt liền tạo thành p h thiên cái địa mây đen đem vệ thần trùng bao ở trong đó nguyên chuẩn nguyên sư đệ nhanh giú ta giết nó lý đòi nguyên thần hướng chu thiếu dương sư tôn một bên điên cuồng thét chói thai một bên gắng sức giấy ruộng muốn tránh thoát chói buộc vẫn như c ũ bị một cây vòi xúc tu vững vàng khổng chói ở nguyên chuẩn trên mặt lộ ra vẻ ràng co bất quá vẫn là từ bên hông lấy xuống một cái ngự trùng túi trực tiếp ném đúng ra ngự trùng túi nô lên cao nổ tung hóa thành một đoàn hồng sắc mây mù phô t r i ể n ra sau đó khuyết tản ấ ra đó là động đà hỏa diễm pháp tắc đây là trích hồng minh h ỏ a trùng có thể tạo ra hỏa diễm pháp tắc nguyên chuẩn tay kết pháp quyết giơ tay lên đánh ra từng vòng hỏa hoàn từ mỗi một con trích hồng minh h tạo thành từng đạo hình cái vòng hỏa nhận hướng phệ thần trùng phi phát lên hít kzz hy zz phệ thần trùng phát ra một tiếng phẫn nộ hí vốn là hơn một trăm linh nhánh thần thức xúc tu lần nữa gia tăng biến thành gần ngàn nhánh đồng loạt quất mà ra đem từng con từng con màu đen giáp trùng nhô lên cao rút ra bạo nổ ngay sau đó lại từ trích hồng minh hỏa trùng quần trung càn quét mà qua theo từng đạo hình cái vòng hỏa nhận bị đánh nát chúng thi giống như hạt mưa một loại lã trá hạ xuống xa xa lâm khâm nhìn đến âm h ầ m chắc lưới hít hạ đầu này h ệ t h ầ trùng thực lực đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh tăng cường theo chứa nhiều cường giả vất lạc nguyên h ầ n bị nuốt từ trong cơ thể nó dọc theo thần tức h xúc tu cũng sẽ càng nhiều thực lực liền càng cường đại bốn minh ly thành ngoại chỉ kha từ đ ả n g xa đạp không tới quanh thân kim quang săn g chói không nhìn ra hắn rốt cuộc có bị thương không tha là như thế minh ly trương gia mọi người cũng đều sợ ngây người bị gia chủ đánh nhiều như vậy hạ lại còn không có chết đây là người sao người này chẳng lẽ chuyên tu nhục thân hay sao trương ý trương ngọc hồng cùng với trương gia hai gã tố đạo cảnh trưởng lão sắc mặt đều khó coi bọn họ đều là tố đạo nhiều năm cơn giả cho dù liên thủ lại cũng đánh bất tử một cái đồng giai cơn giả người này nếu là thương thành sơn tiên phong chúng ta cũng không cần nương tay đồng thời xuất thủ trước đem liên quan đến hắn xuống lại nói trương ngật khổng đề nghị quả thật lại để cho người này náo đi xuống chỉ sợ không cần thương thành sơn nhân đến tự chúng ta trước hết bị giật mình một tên trưởng lão cũng nói được sử dụng âm dương sinh tử luân trương ý trầm ngâm chốc lát cắn răng nói ngay sau đó nhấp tay v ộ một cái lấy ra một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài hướng hư không đánh ra hộ thanh đại trận đột nhiên run lên từng đạo lưu quang từ màn sáng mặt ngoài vạch qua hội tụ ở thành trì trung ương bầu trời chỉnh tòa đại trận kịch liệt r u n động quang mang chất thức từng đạo cường hạn khí tức hướng trung tâm hội tụ một c ổ sáng dần dần tạo thành bắn về phía minh ly thành trung ương quảng trường hình tròn quảng trường kịch liệt rung động cũng từ trung gian chậm rãi tách ra lộ ra một cái tản mát r a đậm đà máu tanh m ù i vị huyết trì c h ậ t huyết sát chi khí phóng lên cao ở bán không ngưng tụ thành một đạo huyết sắc bán nguyệt luân cùng lúc đó minh ly thành trương r a phủ đệ trung ương một cái giếng nước ngoại phong ấn bị giải khai lộ ra một cái sâu không thấy đáy nước sơn l ô đen nguyệt một tiếng như là long ngâm than nhẹ vang lên một đạo trắng bệnh bán nguyệt luân từ trong lao ra lương đạo bán nguyệt luân ở bán không tụ hợp lại cùng nhau tạo thành một đạo trắng trắ trương n mát a chế y thật là muốn chọc giận nổ gầm lên giận dữ đồng thời giơ tay lên một chỉ điểm ra ông âm dương sinh tử luân phát ra một tiếng chiến minh hóa thành một huyết sắc một trắng bệnh u ô n g nhận hướng chỉ kha bắn nhanh mà tới kinh khủng pháp tắc chi lực quấn quanh ở lưỡng đạo khí nhọn hình lưỡi giao trên một đường qua đem không gian phá vỡ lưỡng đạo hẹp dài kẽ hở c h í kha đồng tử co giúp lại phát ra một tiếng thét trói hai mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy chật thiên địa lô hóa thành một đạo ngọn lửa đưa hắn cuốn lên hướng xa xa trôi đi lưỡng đạo khí nhọn hình lửa y giao theo sát phía sau ở bán không kéo ra lưỡng đạo trưởng trường không gian rung động may là có thiên địa lô bảo vệ c h í kha cũng cảm giác chính mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng chạy mất đang lúc này một tiếng rít từ chân trời văng lên lục đạo lôi quăng từ đàng xa phóng mà tới đây là lục mũi tên tên sáu loại màu sắc bất đồng song song bán tới giống như là một đạo kéo dài thẳng tắp ở trên trời thải hồng rực rỡ tươi đẹp mà trói hình thành một loại hủy thiên d i ệ t địa lực lượng ngay lập tức liền đánh vào minh ly thành hộ thành phía trên đại trận trận pháp màn sáng phát ra liên tiếp tiếng r á c rác từng vết n ư ớ c xuất hiện lảo đảo muốn ngã không được t r ư ơ n g ngặt khổng hô thầm một tiếng không được giơ tay lên ném ra gần trăm mai trận kỳ đông đảo trường gia trong hàng đệ tử cũng không thiếu người hướng những địa phương khác bay ra bắt đầu vững chắc trận pháp xa xa một ngọn núi lại vào lúc này đột nhiên đứng lên biến thành một tôn đính thiên lập địa thạch đầu cự nhân hướng minh ly thành cất bước đi tới toàn bộ thành trì cũng đang kịch liệt lay động nhất thời gian nhân tâm hoang mang đáng chết đó là cái gì thân thông trưng ơ ý mặt đen thành đáy nổi đối phương rõ ràng cho thấy nhìn đúng thời cơ ở kích phát âm dương sinh tử luân trận pháp yếu kém nhất thời điểm trực tiếp phát động công kích muốn nhất cử kích phá hộ thành đại trợ không có đi đến tố đạo cảnh đều là con kiến hôi một tên trưởng lão nộ quát một tiếng lao ra trận pháp hướng xa xa lướt đi veo lại vừa là một tiếng n g ũ i tên tiếng xe gió một vệ sáng ngay lập tức đến gần trực tiếp đem tên này tố đạo cảnh trưởng l ã o từ bán không bắn rơi linh chết ở trận pháp màn sáng trên là thần khí minh ly cùng cùng khiếu nguyệt tiễn trương gia cả đám đồng loạt biến sắc này hai món thần khí ở thương thành xuất lúc đối lâm khâm không, không có bao nhiêu uy hiếp cũng không biểu hiện đối những người khác không có uy hiếp cái này không vừa ra tay liền đem một tên tố đạo cảnh cường giả cho bắn chết t r u n g quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh bốn dục vọng trùng ổ bên trong chư vị thiên đạo cảnh cường giả toàn bộ xuất thủ vây công phệ thần trùng trong này bao gồm bạn nhận tông cùng kỳ sơn c ố c hai vị thiên đạo cảnh cường giả chỉ bất quá bọn họ cũng không có thể cứu hạ ngự trùng tông tam trưởng lao lý đòi hãn nguyên thần bị q ấ t cách ra ngoài thân thể sau rất nhanh thì bị phệ thần trung ớt trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm、bảo. chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương ba trăm tám mươi đ ế t ử b ệ dục trùng ổ bên trong gào thét mấy đại thiên đạo cảnh cường giả lần này đã có kinh nghiệm liên hợp lại đối kháng vệ thần trùng một khi bị tiêu diệt từng bộ phận đều chớ nghĩ sống đi xuống lâm khâm nút ở xa xa trong hư không nhìn phía xa đang chiến đấu không có xuất thủ trợ giúp những người này sống chết cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào hắn chỉ là muốn chuẩn bị rõ ràng h ô n độn trùng b ả n thể ở b ệ dục trùng ổ bên trong chuẩn s á c điểm hoặc là hỗn độn chúng phân thân xuất hiện ở phương loại tin tức này người bình thường giải không tới ngoại trừ chết đi tam trưởng lao lý đòn ngoại còn có hai người ứng nên biết chút ít tin tức một cái dĩ nhiên chính là chu thiếu dương sư tôn một cái khác chính là tứ trưởng lao văn b ệ hai người này ở ngự trùng tông nội địa vị cũng không thấp chắc có quyền hạn biết rõ đang lúc này một tiếng trầm thấp gào thét từ bể rục trùng ổ sâu bên trong vang lên này phương tiên không hỗn loạn phát tác cũng vì vậy bị ảnh hưởng toàn bộ hướng nơi đó hội tụ đi trong nháy mắt một cái to lớn đại hư không vòng xoáy thành hình mang theo c ồ n g phong côn tiên tịnh đ ị a bị lâm khâm khống chế hôn độn trùng phân thân đột nhiên táo động từng của một tàn bạo tâm tỉnh thiếu chút nữa thì hướng vỡ rồi hắn thiết trí hư không trật văn p h ệ thần trùng động tác hơi chậm lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trưởng lại l a n h lảnh gà o ghét mặt đất cùng không trung đều tại có chút rung động chật nó bỏ mọi người hướng b ệ dục trùng hổ sâu bên trong bay đi lâm khâm gần như không ngừng chạy chút nào tự trong hư không đi theo đồ tới tìm được đường sống trong chỗ chết tu sĩ toàn bộ thở phào nhẹ nhõm văn b ệ minh chúng ta vạn nhận tông liền cáo từ trước sau này gặp lại vạn nhận tông trưởng lao chắc tay mang theo còn sót lại vài người trực tiếp rời đi kỳ sơn cốc trưởng lao chắc tay một câu nói không nói, mang theo còn sót lại vài người trực tiếp rời đi ngự trùng tông hai đại thiên đạo cảnh cường giả cũng đứng tại chỗ không núp đ í c h chu thiếu dương sư tôn nguyên chuẩn đưa tay l a u sạch khoe miệng m g u tươi từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật nay là một khối lớn chừng bàn tay mảnh ngói phía trên có một đạo tàn phá phù văn lúc này chính sáng lên quan g mang đây là tổ trùng ở triệu hoán văn vệ sau khi thấy được thất kinh chật cũng nhắc tay vồ một cái cũng lấy ra một khối tàn phá mảnh ngói phía trên giống vậy có một đạo không lành lặn phù văn cũng có quan mang đang lấp lánh đang lúc này lưỡng đạo quan mang đồng thời từ hai người trong chữ vật giới chỉ bay ra trôi lơ lửng ở b ạ không đây là truyền âm ngọc giản l ư ỡ n g đạo giống nhau thanh â m từ trong chuyên gia tổ trùng sắp tỉnh lại lập tức b u ô n g tha các ngươi hành động chạy tới tổ trùng ngủ ly bị nơi ta cùng hai vị trưởng lão sau này liền đến là tông chủ hai người đồng thời chụp vào truyền âm ngọc giản đem ngắn gọn ba chữ hồi phục đi qua tất cả mọi người nghe được tông chủ mệnh lệnh cãi lại người sẽ phải gánh chịu vạn trùng vệ tâm c h i hình phạt nguyên chuẩn giọng lạnh ra nói vừa nói d ơ tay lên vung lên một mảnh màu lửa đỏ sâu trùng bay ra hắn một bước bước lên những người khác cũng rối rít nhảy ra rơi vào sâu trùng tạo thành hồng vân bên trên rất nhanh đoàn người liền hướng đến trùng ổ sâu bên trong đội vã đi minh ly thành ngoại khiếu nguyệt t i ễ n lúc bắn c h ú n g mục tiêu sau hóa thành điểm một cái nguyệt hoa thăng lên hư không ngưng tụ ra một vòng trăng tròn xinh đẹp tuyệt vời nhưng mà chính là chỗ này một vòng nhìn đẹp vô cùng trăng sáng nhưng là treo rất nhiều đỉnh đầu của tu sĩ một thanh lấy mạng kiếm mỗi người đều cảm giác được đấy lòng phát rét trương ý thật là muốn hút máu hận hận cắn r ă n g một cái lần nữa lấy ra một quả lệnh bài lệnh bài ở trước người vạch ra một cái huyền ảo phù văn trương ý sắc mặt c h ă m nhận không khỏi há mồn phun ra một đạo máu tươi thân thể lảo đào n g ã hẳn đây là cưỡng ép triệu hồi âm dương sinh tử luân bị cắn trả một đỏ một trắng lưỡng đạo trăng khuyết từ đàng xa bắn nhanh mà quay về từng tiếng kêu to giống như gào khóc thảm thiết tiếng nhìn này lưỡng đạo trăng khuyết mọi người tựa như cùng thấy được vô biên huyết hà cùng tích l u y thành sơn bạch cốt thậm chí thậm chí nghe được cái thế giới này đang tốt tít thạch đầu cự nhân đã chạy nhanh tới phụ cận hai quả đấm giống như hai tọa sơn nhạc hung hăng nện xuống g ù n g g ù n g rắc rắc hai loại thanh â m trước sau xuất hiện minh ly thành hộ thành đại trận trực tiếp bị đánh ra một cái xuyên đông tây cái khe to lớn âm dương sinh tử luân cũng tựa hồ bị ảnh hưởng quan mang chất nước đáng chết toàn lực kích thích chất pháp chân lạc ở trong thành mỗi cái phương hướng bắt đầu trụ trì l ạ i trận muốn không phải chết phủ cận tinh anh tộc nhân trận pháp há lại sẽ không chịu được như vậy một đòn t r ư ơ n g lạc khổng l à m minh ly thành thành chủ gần như muốn tức miệng mắm to chỉnh tòa thành trì kịch liệt đung đưa trung ương t r u n g quanh quảng trường không ngừng sụp đổ huyết chỉ diện tích dần dần hiện ra từng cổ hai cốt theo huyết thủy trên dưới lên xuống không ít trong thành tu sĩ tụ tập ở t r u n g quanh thấy trong ao máu t ỉ n h cảnh lúc cũng đều bị sợ hết hồn ngoại trừ còn không có hủ hóa hoàn toàn hải cốt ngoại còn có một cái cái nguyên thần bọn họ bị khóa liên của lấy ngâm ở trong ao máu nơi mi tâm lóe lên một cái huyết sắc sinh tự liếc nhìn lại đủ có mấy vạn chơi ạ đó là năm trước mới đột phá đến tố đạo cảnh một tầng tán tu đạo mới còn có hắn nói lữ h o a n g mèo hắn tổ chức khánh đạo sẽ thời điểm ta còn đi tham gia quá nguyên tưởng rằng mất tích không nghĩ tới lại bị trương gia giam cầm ở chỗ này đó là minh ly thành đệ nhất thiên tài luyện đan sư có thể luyện chế một hai chủng phẩm chất không tệ tố đạo chân đan hắn là bị trương gia mời đi luyện đan không nghĩ tới cũng bị độ thủ theo một ít nguyên thần bị tu sĩ nhận ra toàn bộ minh ly thành tán tu lâm vào cực độ k i ế p sợ và kinh hoàng bên trong có vài người đã bắt đầu công kích phòng vệ trợ pháp dự định chạy trốn trương ý cười lạnh một tiếng lần nữa lấy ra một quả lệnh bài rác giáp tiếng sau đó chuyển tới ở vào minh ly trương ra nội bộ một cái sân nhà xảy ra sụp đổ đem chung quanh mặt đất cũng nuốt sống đi vào xuất hiện một cái đường tính ước bốn trượng lớn nhỏ thần hố từng đạo trắng bạch q u a n g từ bên trong b ắ n ra ở trên trời ánh chiếu ra từng đạo thê thảm bóng người bọn họ có chút bị khóa liên khóa lại không ngừng n g ử a mặt lên trời thê lương gào thét dãy ruột có chút bị đinh tử đinh ở mi tâm một đôi bạch cốt thủ cánh tay ở trước người không ngừng cơm múa giống như là ở hướng ai cầu xin tha thứ còn có chút bị một cây cột thép từ tiên linh cái đâm vào đâm thủng nguyên thần đóng xuống đất miệ vẻ mặt n h ă n nhó lại chỉ có thể phát ra vô tiếng giống giận trừ lần đó ra còn có một cái hình dòng ả n h tử có một thanh sắc bén ả n h đao đang ở trên người nó đem từng viên miếng vẩy một chút xíu bóc xuống phía dưới mọi người không nhìn thấy sự tình phát sinh nhưng mà chỉ là thấy những thứ này ả n h tử liền cảm giác không rét mà run minh ly thành bên trong một tên bị trương gia tàn sát rồi cả gia tộc tộc nhân nguyên thần cũng bị phong cấm ở trong ao máu thừa nhận thống khổ sắc ngao thanh nam ngồi liệt ở huyết trì bên cạnh lên tiếng bi thiết minh ly trương gia tu luyện cấm kỵ chi thuật đạo thiên tàn sát nghiệt nghiệm sâu nặng nên chảm huyết trì bên cạnh rất nhiều tu sĩ cũng rối rít giống giận luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hạng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương ba trăm tám mươi một khắc tinh xuất hiện hôn nội trùng bản thể trương ý sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dùng mà là âm hẳn tràn đầy sát ý lạnh giá đừng để ý những con kiến giết vị này thạch đầu cự nhân đừng để cho nó lại công kích t r ậ t pháp t r ư ơ n g mặt không nóng này hô to hắn thật sợ trương ý nhất thời xung động cầm minh ly thành tán tu cho hà giận lúc này thạch đầu cự nhân lần nữa hai quyền đều xuất hiện hai cái quả đông to che ở gần phân nửa thành trì âm dương sinh tử luân cho ta đi trương ý phát ra gầm nhẹ một tiếng lưỡng đạo nguyễn luân từ chân trời ngay lập tức đi tới gần hướng thạch đầu cự nhân bổ tới nguyễn luân mặt ngoài t ừ n g đạo lôi cuốn đến tà dị khí tức chế sinh cùng tử vong phát tắc bệnh thành sắc bén khí nhọn hình lửa y dao đem phía trước không khí toàn bộ cắt ra từ xa nhìn lại giống như là một đỏ một trắng hai tia sáng tuyến trực tiếp soi đến thạch đầu cự nhân trước ngực đem xuyên thủng ra hai cái to lớn lộ thủng lớn hai loại pháp tắc bắt đầu xâm nhập thạch đầu cự nhân thân thể từng đạo dày đặc vết nước bắt đầu lan tràn sau đó trải rộng toàn thân cuối cùng chỉ nghe một trận đỉnh núi tháp sổ tâm thanh v a n g lên thạch đầu cự nhân toàn bộ vỡ vụn ra ở minh ly thành ngoại chất thành một toàn núi cao nhưng mà công kích còn không có kết thúc một đỏ một trắng lưỡng đạo nguyễn luân dọc theo thạch đầu cự nhân cùng dương bạt giữa liên lạc chém tới chết đi cho ta trương ý khí tức toàn thân phun trào đem trong cơ thể tiên linh khí toàn bộ điều động minh ly thành chất pháp cũng kịch liệt đung đưa ảnh ngược ở bán không ánh sáng trong nháy mắt vỡ nát tiêu tan giống như là bị trận pháp hút vào một cái dạng một mảnh màu đen đao màn từ đàng xa bắn nhanh tới đậm đà đến hoa không mở hát cám đem chung quanh ánh sáng chiến đoạn hát cám phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng che đậy hết thảy ngay cả tạo hóa thế giới hỗn loạn p h á p tắc cũng cùng nhau bị khu trục rồi đi ra ngoài như là trọng mới mở ra thế giới hát cám đây là hát cám phát tắc thuần túy h á cám phát tắc cùng không thuần túy chế sinh cùng tử vong pháp tắt đụng vào nhau đây là ba loại phát tắc va chạm trực tiếp cuốn lên ngút trời khí lãng trường môn ta tới giú d i ơ tay lên ném ra một thành kéo vàng kéo vàng hóa thành lưỡng đạo kim hệ phát tắc xông lên hư không tựa như hai thanh khai thiên kiếm theo sát ở âm dương sinh tử luân sau đó mà treo ở minh ly thành bầu trời kia luân trắng tinh minh n g u y ệ n cũng bắt đầu tản mát ra trong sáng nguyệt hoa k h í tức kinh khủng lần nữa nổi lên bốn đ ế t ử bể dục trùng ổ bên trong trầm thấp gào thét vang lên lần nữa p h ệ thần trùng rõ ràng cho thấy bị kích thích ở trên trời điên cuồng gấp chui lâm khâm cũng lần nữa ra tốc lợi dụng không gian phát tắc ở trong hư không không ngừng qua lại mỗi bước ra một bước cũng sẽ thuấn di đến mấy cây số bên ngoài Bị hắn phong ấn trong ở các h chỉ hôn phân thân, thêm vật trùng giới cũng càng thêm gấp g nộn p điên đánh thẳng vào trong cơ thể bị reo xuống hư xuống không trận văn. đã Các loại trùng quần lá cái thế giới này chỗ t h ể có so với khá thường gặp áo giáp phi kiến cũng có tương đối hiếm thấy thuộc về là điệp rất nhiều ngọn núi loan nhìn từ xa là một mảnh xanh ú n g tươi tốt rừng cây gần nhìn lại phát hiện không chỉ là cây cối ngay cả cả tòa sân mạch tất cả đều là sâu trùng đây là một cái từ sâu trùng thế giới một cây cỏ một viên đá cũng có thể là sâu trùng màu sắc tự vệ mà thành không cẩn thận sẽ gặp bọn họ nói nơi này trùng quần chủng tộc đến không hết mỗi một chủng đều có đem năng lực đặc biệt gần đó là phệ thần trùng đi tới nơi này cũng sẽ bị phát hiện từ đó gặp phải công kích lâm khâm đi theo phệ thần trùng sau đó xuất hiện ở đây khu vực trong hư không lập tức liền có một cái tên là kỳ hư t r ù n g quần thể roi theo hắn đây là một loại bề ngoài tương tự con giết phía sau trưởng một cặp hồ điệp cánh sâu trùng mảnh n ọ đủ rất dài tựa như từng cái vòi xúc tu trôi lơ lửng ở thân thể hai bên những thứ này vòi xúc tu cũng không phải là đưa đến bỏ tác dụng mà là dùng để cảm giác không gian xung quanh biến hóa lâm khâm gần như vừa mời đến liền bị bọn họ phát hiện kỳ hư trùng bảy phát ra tiếng âm thanh hí tạo thành một đám mây đen lớn hướng lâm khâm chỗ chen trúc mà tới lâm khâm quanh thân sóng gợn phun trào một đạo đạo không gian phát tắc ở chung quanh tạo thành từng cái lẫn nhau không gian trùng điệp ở nơi này nhiều chút không gian hai lớp trùng từng đạo mắt thường khó phân biệt không gian khí nhọn hình lửa y d a o xuyên tới xuyên lui những con trùng này vừa mới đột phá t ầ n g thứ nhất không gian liền đụng phải gần như vô cùng vô tận không gian khí nhọn hình lửa y d a o tập kích từng cổ kỳ hư trùng thi thể từ bán không rơi xuống giống như là trời mưa như thế lâm k h m không có chút nào dừng lại như cũng hướng phệ thần trùng đ p h ệ thần t r ù n g đã sớm phát giác sau l ư n g truy binh lại chẳng nó ngàn gì g tới do thần thức ngưng tụ vòi xúc tu ở quanh thân tạo thành một cái lưới lớn pham la có trùng quân đến gần cũng sẽ bị lưới lớn ôm thần hồn bị quất cách lại qua đại khái nửa giờ p h ệ thần t r ù n g rốt cuộc đã tới một vùng thung lũng bên ngoài s ơ n c ố c rất sâu giống như là bị thứ gì đập ra tới như thế đáy cốc mơ hồ có thể thấy từng đống tán lạc m ả n h ngói lúc này ở nơi này nhiều chút trên mái ngói sáng lên từng đạo tàn phá phú văn vệ thần chúng hí một tiếng hướng vào sất gốc lâm khâm ngay sau đó liền xuất hiện ở bên ngoài sân cốc thấy đáy cốc tán lạc mảnh ngói hắn n h ư ớ n g mày một cái những thứ này ngói vỡ phiến thật giống như ở nơi nào bài kiến đang lúc này vừa mới vọt vào vệ thần trùng kêu thảm một tiếng ngã bay mà ra ở bán không không ngừng lật lên bồi nào tốt nửa ngày mới ổn định thân hình bên trong có đồ lâm khâm chỉ có thấy được một đạo màu đen ảnh tử lõe lên một cái rồi biến mất không biết là cái gì vệ thần trùng ổn định thân hình sau càng nổi giận vô số thần thức vòi xúc tu cuốn mà ra hướng trong sơn cốc hung hăng quất tới một vệ bóng đen từ trong cốc phóng lên cao đây là một đạo bóng kiếm cũng không có tật h thể mà là thuần túy màu đen có chút cùng hắc á m pháp tắc tương tự nhưng lại không hoàn toàn là càng nhiều chính là bắt trước lâm khâm ngắm nhìn một phía phát hiện t r u n g quanh tán lạc này nhân loại h ả i cốt hẳn là lúc trước bỏ mạng ở nơi này tu sĩ phệ thần trùng vòi xúc tu cùng bóng kiếm đụng vào nhau kinh khủng pháp tắc buộc phát ra đem sơn cốc cũng xé ra một đạo lỗ hồng thật to đấy cốc chuyển tới một tiếng hí chính là trước kia xuất hiện qua nhiều lần cái thanh â m kia lúc này khoảng cách gần lắng nghe để cho lâm khâm thức hải chấn động trong hai ông minh tại hắn trong chữ vật giới chỉ hỗn độn trùng phân thân đột nhiên tránh thoát hư không trận văn bày phong hấn b trốn vào trong g ố c nơi này chẳng lẽ chính là hỗn độn trùng bản thể chỗ lâm khâm không có dùng thần thức đi dò xét làm như vậy quá nguy hiểm bất kể là v ệ thần trùng hay lại là hỗn độn trùng đều là từ lần thứ ba lượng kiếp sống sót từ thượng cổ t r ù n g loại nắm giữ phi p h à m thủ đoạn lại vừa là một tiếng nổ ầm nổ vang cùng bạo khí lãng hòa lẫn pháp tắc mạch vụn hướng chung quanh quân ra lâm khâm quanh thân do không gian pháp tắc cấu trúc không gian t r u n g điệp nhất thời vỡ vụn tầng bốn tầng năm hai người này chẳng lẽ là khắc tinh hay sao mặt còn không có thấy liền bắt đầu liều mạng đang lúc này từng cục vỡ vụn mạch ngói từ đáy cốc chung lơ lử ở c ấ c khẩu bầu trời c h ó p vá thành một kiện đồ vật luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước tắc bảo vật, đại chiến tiếp tục một trên tướng tiếp, tạo thành một cái phức tạp Bất tản mát ra lương như như chiến cái góc cái phức cái cũ chỉnh, có cũ quy quan quá, đây này mấy vậy, bảo bốn hoàn văn văn. văn đậm đại đỉnh, đ mái ngói nối liên nơi không lành phù hệ phù phù không không lành lặn lặn. nó là Dù c ò ngày có n có có có hai dần dần loại pháp bảo cũng sẽ bổ sung thêm bên trên một cái thế giới pháp tắc dấu ấn bọn họ sinh ra thường thường yêu cầu thế giới hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc mà tạo hóa thế giới là không có khả năng sản sinh ra tiên thiên bảo vật cùng ngày hôm sau bảo vật mà quy tắc bảo vật một loại đều là do quy tắc tự đi diện hóa tới không giới hạn một cái hoàn chỉnh thế giới l i ê n lực lượng mà nói nếu so với tiên thiên bảo vật cùng ngày hôm sau bảo vật muốn lớn mạnh một chút mà tạo hóa bảo vật là chân chính khai thiên vật là cả thế giới sinh ra ban đầu liền tồn tại nơi này chỉ thế giới là cả vạn vật thế giới mà không phải là như tạo hóa thế giới cũng hoặc là t h n giới mà trước mắt xuất hiện tòa này bốn góc l ư ơ n đình liền là một kiện quy tắc bảo vật chỉ là nó quy tắc là không lành lặn cũng không hoàn chỉnh vẫn như cũ tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức. Từng khí cũ tức. mát ta ra sợ đây ạ o quy tắc đường v n hướng bốn vương hướng h tám k u ế t tán tạo thành một tấm to ra, là ớ với n mạnh chọn sơn cùng chung quanh cây số nơi, trong đem mắt chu nháy dù, Đây cái cốc cây vi số ba bao phủ. l giới vực quy tắc lâm khâm nhìn đỉnh đầu quy tắc đường vân t h ầ n s á c khuôn mặt có chút động quy tắc cùng pháp tắc không có bản chất khác biệt bất kỳ pháp tắc đều là quy tắc một loại mà quy tắc chính là nhiều loại pháp tắc tập hợp thể tỉ như l â n hồi vừa có thể lấy xưng là pháp tắc cũng có thể xưng là quy tắc nó là do chế sinh pháp là cùng tử vong pháp tắc kết hợp với nhau mà đạn sinh ra tân pháp tắc chúng ta xưng là luân hồi pháp tắc mà bản thân nó lại là một loại quy tắc lại có thể xưng là luân hồi quy tắc mà giới vực quy tắc là càng phức tạp nhưng bản chất là không gian pháp tắc ngay sau đó một đạo đen nhánh ảnh tử từ, từ trong sơn cốc lơ lửng mà ra nó không có cố định hình thể nhìn qua giống như là một đoàn hát vụ nhìn kỹ hoặc như là một đoàn chất lỏng trong suốt hơn nữa nó thể tích cùng khí tức cũng đang không ngừng biến hóa phệ thần trùng phát ra một tiếng bén đoạn hí dưới bụng bốn đôi con mắt ván ra hung ác q u a n mang từng đạo vỏi xúc tu dọc theo mà ra xôi ngược thành một cái lưới lớn hướng chúng quanh k h u y ế t tán ra chỉ chốc lát sau vòi xúc tu liền cùng trên bầu trời m ặ t dù xúc đụng nhau từng cây một vòi xúc tu đột nhiên bật được thẳng tắp hướng m ặ t dù châm tiến vào m ặ t dù nội bộ đung đưa tầng tầng gợn s ó n g không gian nội bộ càng là vang lên liên miên bất tuyệt nổ vang từng cây một đâm vào mặt dù vòi xúc tu bị tạt đoạn càng có vô số không gian khí nhọn hình lựa ý dao từ ô dù trên mặt bắn ra ở trên trời quanh quần tụ tập hướng phệ thần trùng cùng lâm k h ô n thật sự đang bắn mà tới phệ thần trùng vẻ mặt giận g ữ từng cây một vòi xúc tu điên c u ồ n vũ động hóa thành một mảnh phiến một đạo đạo không gian khí nhọn hình lựa y dao bị quất bạo nổ sau đó những thứ này vòi xúc tu quấn quít c h u n g một chỗ rút được trên bầu trời mặt dù bên trên phanh một tiếng nổ vang không trung rung động mặt đất chấn động một ít muốn muốn tới gần sâu trùng trực tiếp bị động chết lâm khâm quanh thân không gian pháp tắc quyết tán tạo thành từng tầng một cách tuyệt không gian n h ữ n g không đó gian khí nhọn hình lựa y dao đánh vào hắn không gian pháp tắc bên trên đem từng tầng một cách tuyệt không gian xe rách lâm khâm không tránh không né bất tử đế thân q u y t vẫn khắp bản thân bàng bạc khí kình ở quanh thân bơi chạy một vòng cuối cùng tụ tập ở lòng bàn tay d ơ tay lên cách không một c h ả o đây cũng không phải là bất luận một loại nào pháp tắc mà là một loại sinh ra vào thân thể nội lực lượng một c h ả o này trực tiếp đem trước người một trượng chu vi bên trong không gian cũng bắt lại đi ra từ tạo hóa thế giới b á c ly ở khu vực này bên trong không gian khí nhọn hình lửa y d a o lúc này vỡ nhất theo sát tới không gian khí nhọn hình lửa y d a o lập tức đụng ở nơi này bị bắt đi ra không gian trên một tiếng ầm vang lớn chuyển ra cái không gian này đầu tiên là nổ tung sau đó hướng trung gian có giúp lại đem sở hữu nổ mạnh sinh ra năng lượng toàn bộ hốt đi sau đó bình tĩnh lại bốn minh ly thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục thương thành một phe nhân mã ngoại trừ trì kha bên ngoài chị kha nhắc lên tay trái xa xa chỉ một cái một quả nước sơn đen như mực đinh sắt từ đem đầu ngón tay b ắ n ra nay cái đóng đinh quan tài chỉ có dài đến nửa xích mới vừa xuất hiện liền quanh quẩn từng tia từng sợi nguyền rủa chi lực đóng đinh quan tài hóa thành một đạo hát mang ngay lập tức vượt qua ngàn trượng khoảng cách từ minh ly thành hộ thành đại trận màn sáng xuyên thùng mạ qua ở trương gia tên n g tia tố đạo trưởng lão còn chưa kịp phản ứng sau khi liền lim vào mi tâm chính giữa nguyên r ù ổ i chi lực hỗn hợp cường đại chọn linh khí đem đối phương nguyên thần trực tiếp xé nát t r ư ơ n g gia lại một danh tố đạo cảnh cường giả vẫn lạc đây là cái gì pháp bảo t r u n g quanh tu sĩ thấy này cái đóng đinh quan tài toàn bộ lui về sau mấy bước trong lòng sông ra một cổ cực cảm giác không thoải mái thấy chi kha đứng lơ lửng giữa không trung giơ tay lên vung lên đóng đinh quan tài hát quang trận lóe ngay lập tức biến mất đây là lâm khâm thiết chi không gian trận pháp có thể khoảng cách xa thu hồi này cái pháp bảo người kế tiếp ai tới nhận lấy cái chết chi kha s、so、a gót kim quang sáng chói tạo thành một vần mặt trời và nóng đây là hắn hướng triệu chủ y yêu cầu tới công pháp cũng không có bao nhiêu duy nhất đặc điểm chính là phong cách hắn lời kia vừa thốt ra tụ tập ở trương ý bên người mọi người đồng loạt sắc mặt đại biến bất kể là treo lên đỉnh đầu khiếu nguyễn tiễn hay lại là chỉ kha trong tay đóng đinh quan tài cũng là tuyệt đối đại sắc khí trương ý không dám thật đem âm dương sinh tử luân hoàn toàn thả ra ngoài trong lòng thầm mắng đồng thời giơ tay lên vung lên lưỡng đạo n g u y ệ t luân quấn ngược mà quay về một đạo sát hướng thiên không t r ú n g khiếu nguyễn tiễn một đạo sát hướng chỉ kha cùng lúc đó hắn lần nữa nhắc tay vỗ một cái lấy ra một cái pháp bảo đây là một tấm đồng bạc phía trên vẽ một bức tranh sơn thủy đồng bạc bay ra đồng thời huyền hóa thành một thế giới nhỏ bên trong cảnh vật biến đổi, n h ậ t nguyện giao thế thậm chí còn có thể thấy sinh tử luân hồi tiểu thế giới này hướng xa xa một nơi đỉnh núi hung hăng đập xuống khiếu n g u y ệ t tiễn lần nữa từ không trung gấp rơi xuống cùng một đạo trắng bệnh t r a n g khuyết đụng thẳng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên nổ ẩm phía d ư ớ i hộ thành đại trận lần nữa phát ra rắc rắc một tiếng xuất hiện một đạo miệng rộng bên kia chị kha trực tiếp bị huyết sắc t r a n g khuyết đánh bay dù hắn nhục thân cường hãn cũng bị đánh phun máu tươi tung t ó chỉ bất quá tại hắn cố tình làm d ư i tình huống những máu tươi này toàn bộ biến thành màu vàng kim tiêu xả mà ra xa xa một mặt cự đại thuẫn bài đột nhiên xuất hiện che đậy nửa bầu trời. trên đó sáng lên một đạo đạo huyền áo khó lường phu văn cũng tản mát ra một cổ khí tức viết cổ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ p h ó tá diên minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm